nhất là khi thấy lạc phàm ánh mắt về sau có loại tận thế sắp tới cảm giác mặc dù như thế nhưng trần tinh c ử u vẫn quỳ dưới đất liên thanh cầu xin tha thứ thần vương đại nhân chuyện năm đó là mấy người chúng ta làm cùng chúng ta thân nhân không quan hệ còn mời ngài dơ cao đánh khẽ thả ta ra quyến một con đường sống đúng vậy à chuyện này là chúng ta làm thân nhân của chúng ta cũng không cảm kích còn mời ngài dơ cao đánh khẽ thả bọn họ một con đường sống đi tưởng thanh vân vui sướng khóc lớn lên lạc phàm hôm nay để các ngươi đến đây cũng không phải là vì nghe các ngươi s á n hối mà là để các ngươi trả giá vốn có đại giới ta vốn nghĩ để các ngươi bốn người vì mẫu thân của ta nhất quan tài nhưng ta cải biến chú ý các ngươi không có tư cách đụng vào mẫu thân của ta quan tài bất quá ta đã giúp các ngươi tìm một cái phong thủy bảo địa các ngươi phải vì thế mà trước sự tình trả giá thê thảm đau đớn đại giới nói đến đây trong tay xuất hiện một thanh kim sắt trường kiếm trường kiếm cách không tranh qua trực tiếp chém dụng trần tĩnh c ử u bốn người thủ cấp bất quá bốn người vẫn chưa có chết vong chứ mất đi nhục thân bên ngoài bọn hắn còn có thể hô hấp cùng suy nghĩ trong đám người buộc phát ra tiếng kêu thế thảm tứ lại gia tộc các tộc nhân tất cả đều dọa đến vui sướng khóc lớn lên không nghĩ tới tộc trưởng của bọn họ sẽ đầu một nơi t h â n một n ẻ o nhất là kia bốn cỗ không đầu thi thể lúc này chính liên tục không ngừng phun màu tươi trang diện nhìn qua dị thường huyết tinh một lát sau bốn cỗ thi thể vậy mà bắt đầu thổ hóa cuối cùng hóa thành bốn cỗ thổ dân gió nhẹ thổi tới thổ dân bị gió thổi tán biến mất tại giữa thiên địa ngươi không phải thần vương ngươi quả thực chính là ác ma trần t i n h c ử u gầm nhẹ hắn hận không thể đi chết cũng không nguyện ý nhìn thấy n ụ c thân ở trước mắt bị hủy loại kia cảm giác bất lực để hắn gần như ngạt thở thiên toa cười lạnh liên tục ngu xuẩn ngươi cho rằng tùy tiện liền có thể trở thành thần vương nếu muốn trở thành thần vương nhất định phải trước trở thành ác ma thần vương cao cao tại thượng lại là đạp trên vô số thi hải thượng vị chín đầu kim long gào thét một tiếng rơi xuống đất nâng lên cỗ kia huyền ngọc q u a n t à i cựu long nhất q u a n t à i xưa nay chưa từng có tuyệt vô cận hữu không phải quốc tang lại thắng quốc tang trang diện chấn nhân tâm phách lạc phàm lên tiếng máu tươi trải đường mười dặm giết một người tiến về thanh long sơn chương năm mươi bảy hữu thương thiên hòa phía sau trần tĩnh cựu bọn người nhìn thấy đời này cực kỳ khó quên một màn thân nhân của bọn hắn trực tiếp bị thiên toa đánh thành huyết vụ lại chưa tiêu tán huyết vụ tại không trung lan tràn ra ngoài mười dặm nhìn qua tựa như là một tòa huyết sắc cầu rồng chín đầu kim long chân đạp huyết vụ nhấc lên cỗ kia huyền ngọc quan tài hướng về thanh long sơn bay đi cựu long nhấc quan tài máu tươi trải đường hình tượng này giống như kỹ x ả o điện ảnh trần tĩnh cựu bốn người mục xích một nứt trong miệng phát ra bi phân cầm rú bọn hắn là tứ đại gia tộc tộc trưởng bọn hắn cả đời phấn đấu đều là vì gia tộc vì tộc nhân có thể trôi qua khá hơn một chút mà bây giờ bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân l á o hấu bị g i ế t loại kia cảm giác bất lực để bọn hắn gần như ngạt thở mãnh liệt hối hận cũng ở trong lòng lan tràn sớm biết hôm nay m ộ ư ơ i tám năm trước bọn hắn quả quyết sẽ không khi nhục sát hại nữa từ kia làm đổi tới thanh long sân sau tứ lại gia tộc cũng chỉ còn lại trần tĩnh cựu bọn bốn người bọn hắn ánh mắt ngốc trệ nội tâm sớm đã sụp đổ mở hồ nước trên không chứ cắt thành hai tay bấm quyết liền gặp một tòa cao chừng trăm mét cựu tầm thủy tinh cung hiện lên ở trên mặt nước toàn này thủy tinh cung dị thường to lớn giống như tiên cung linh khí nồng nặc lấp lánh tứ phương giống như n ắ n gắt g chiếu sáng hơi có vẻ âm trầm thương cung cựu long rơi xuống đất huyền ngọc quan tài cũng rơi vào thủy tinh cung tầng thứ chín vị trí về phần trần t ĩ n h cựu đám người thủ cấp thì là rơi vào tầng thứ nhất bọn hắn sẽ không chết sẽ vĩnh viễn ở chỗ này vì bọn họ tội ác chủ tội đây là lạc phàm đối bọn hắn trừng phạt an bài tốt mẫu thân quan tài về sau lạc phàm đẳng không mà lên quan sát dưới thân thanh long sơn ngươi còn muốn vợ ngủ sao ngươi có biết cái này thủy tinh cung chính là vì ngươi xây lên thanh âm của hắn cũng không phải là rất vang lại cho người ta một loại đ ì n h thai nhức có cảm giác xem ảnh một cùng một thời gian phong vân b i ế n sắc nước hồ sôi trào đại địa run dày một loại tận thế sắp tới cảm giác xuất hiện tại thư chính nghĩa một nhà ba người trong lòng chứ cắt thành càng là nín thở hắn biết thiếu chủ muốn mạnh mẽ kích hoạt long mạch t r u n g dựng dục long hồn giống chỉ nghe một đạo phẫn nộ long ảnh xuất hiện ở giữa không trung mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng lại có thể nhìn ra được trên người nó mọc đầy vẫy màu xanh long trào sắc bén bước người giống như lợi khí nhất là ánh mắt của nó tàn mát ra một loại b ệ nghễ thương sinh khí thế giờ khắc này tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ kinh khủng long uy khuyết tán ra đến nhất là thư chính nghĩa một nhà ba người bọn hắn cũng không phải là tu luyện giả năng lực chịu đựng có hạn lúc này có loại gần như hít thở không thông nào rác thanh long gào thét một tiếng hướng về lạc phàm vào tới phong ngừng mây rừng thời gian phảng phất đ ỉ n h chỉ trôi qua kia thanh long giống như trường hồng q u ó nhật n tàn mát ra tồi khô lạc hủ khí thế nhìn thấy thanh long hướng về lạc phàm phong đi tứ đại gia tộc tộc trưởng trong mắt đều là để lộ ra không cách nào che giấu hưng phấn coi như ngươi lạc p h à m là tứ phương thần vương một trong tồn tại có thể trước mặt lại là một đầu thanh long ngươi lại thế nào là đối thủ của nó chỉ cần ngươi chết rồi chúng ta hẳn là cũng sẽ chết ta trần tĩnh c ử u bọn người rất sợ chết nhưng bây giờ bốn người lại là ước gì ỷ trệ chi bởi vì bọn hắn hiện tại thật là sống không bằng chết ngay tại khoảng cách lạc p h à m còn có trắng tại mệ thời điểm thiếu niên chậm rãi nô ra tay tới hắn giơ bàn tay lên cách không nhấn một cái một cái to lớn phật thủ xuất hiện tại thương không chỗ sâu che khuất bầu trời tại thanh long kinh dị ánh mắt dưới trùng điệp nghiền ép mà tới thanh long muốn thoát đi lại phát hiện thân thể đã bị giam cầm ở không trùng mặc cho nó d â y r u ộ t như thế nào đều là phí công ngươi đến tột cùng là ai thanh long trong miệng chuyển đến một đạo tràn ngập sợ h ã i thanh âm nó cũng không phải là long tộc nhưng lại áp đảo rất nhiều long tộc phía trên bởi vì nó là thiên điệu mà dựng dục ra linh vật mặc dù lạc phàm cưỡng ép t ỉ n h lại nó nhưng thực lực vẫn y như là là vô cùng c ư ờ n g đại mà bây giờ tại nam tử trẻ tuổi này trước mặt lại là không hề có lực hoàn thủ lạc phàm bình tĩnh nhìn nó cho ngươi một lựa chọn một tại tòa này thủy tinh cung trung sinh hoạt ngàn năm hai hôn phách của ngươi tại thủy tinh cung trung sinh tồn và thế thanh long gào thét long tộc vĩnh viễn không làm nô đại t r ư ơ n g trùng ngươi không muốn ỉ vào mình là trời đất sinh dục mà ra linh vật mà trang bức thiên toa mở miệng ngươi có biết có bao nhiêu long tộc muốn nhận thiếu chủ nhà ta vì chủ nhân ngươi có biết chết tại thiếu chủ nhà ta trong tay linh vật lại có bao nhiêu thiếu chủ nhà ta sở dĩ chọn chúng ngươi kia là ngươi đ ờ i trước đã tu luyện tạo hóa chớ có không biết điều thanh long ánh mắt lộ ra kiên kỵ chi ý lúc này nó cảm nhận được trên người thiếu niên có một loại bệ nghệ chúng sinh khí chất nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi thậm chí còn có một luồng sát ý mạnh mẽ loại kia sát ý để nó gần như ngạt thở nó có thể khẳng định người này khẳng định rét rất nhiều đồng loại của nó ngàn năm sau ta có thể rời đi sao thanh long thỏa hiệp lạc phàm nhàn nhạt nói nếu như ngươi nguyện ý tự nhiên có thể rời đi tốt ta nguyện ý tại tòa này thủy tinh cung thủ hộ ngàn năm lời còn chưa dứt thanh long liền cảm giác trên người trói buộc chi lực tan biến tại trong lúc vô hình mà nó cũng không có chút gì do dự bay thẳng t i ế n thủy tinh cung bên trong vì sao lại dạng này đến tột cùng là vì cái gì trần tĩnh cựu bọn người kinh ngạc đến ngây người bọn hắn vốn cho rằng lạc phàm t r e o chọc đầu này thanh long hội chết rất thảm dù là hắn được phong thần vương có thể cuối cùng chỉ là một cái tu luyện giả m à thôi mà bây giờ bọn hắn lại phát hiện liền ngay cả đầu này thanh long đều không làm gì được đối phương càng phát hiện liền ngay cả chết đều trở thành một loại hy vọng xa vời thanh long quý vị thủy tinh cung buộc phát ra một đạo hào quang trói mắt sau đó chậm dai chìm xuống đến trong hồ tòa này hồ chỉ có hơn mười mét chiều sâu cũng không thể che giấu thủy tinh cung Bất Trư Cát quá, vê anh một đạo thiểm điện không hề có điểm báo trước tại không trung t h o á n g hiện mang theo tội khô lạc hủ khí thế đánh phía lạc phàm một màn này làm cho tất cả mọi người đều đổi sắc mặt nhất là chư c á t thành thiên toa lưu ly ba người bọn hắn rõ ràng cảm nhận được đây cũng không phải là chỉ là phổ thông t i ê n lôi mà là đáng sợ thiên phạt lạc phàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên thâm thúy đôi mắt trung hiện lên một vòng kinh người kiếm ý kiếm ý kiểu trùng cùng đạo t h i ể m điện kia trùng điệp nên kích cùng một chỗ vê anh một đạo kinh người tiếng vang đ ố n g nhiên vang lên giống như thiên băng địa liệt tất cả mọi người đều có loại t r á n g đầu đủ thai cảm giác thiếu chủ thiên ý giống như là tại trường phật ngài nói ngài hữu thương thiên hòa chứ cắt thành biểu lộ n g ư n g trọng hắn có một loại thần thông có thể đọc h i ể u thiên ý lạc phàm ngựa đầu nhìn trời hữu thương thiên hòa sao ta chẳng qua là dùng bốn cái tội nhân tính mệnh dựng một cái g ụ c hồn chi đ i ệ như cử động lần này hữu thương thiên hòa thử hỏi nam đó bọn hắn lăng nhục sát hại mẫu thân của ta có tính không hữu thương thi ngươi làm sao đối bọn hắn nhiều lần tha thứ mà chưa hạ xuống t h i ê n phạt chẳng lẽ liền ngay cả ngươi cũng khi dễ người thành thật rầm rầm rầm s ố m nổ liên miên giống như tiếng c h ố n g trận lạc phàm cười lạnh một tiếng kỳ thật ngươi hẳn phải biết ngươi không làm gì được ta cho nên sau này đừng tới khi ê u k h í c h ta nếu không ta muốn để này thiên băng địa liệt dứt lời lôi dừng vẻ lo lắng bầu trời lộ ra một vòng nắng gắt nó lựa chọn thỏa hiệp chương năm mươi tám đã lâu không gặp tân hải thành phố đây là một tòa mỹ lệ ven biển thành thị dù u Châu thuộc Duyện Châu y ệ n thành, tại Duyện Châu rất nhiều trong thành kinh tế đứng hàng trước Đêm đã khuya. lạnh gió bấp giống như đao, tại trống trải trên đường thi ngược trước phụ khuya. thi tại rất tế Rét tại trải mà gió d bấp đao, Đêm đã ba. qua.、Dù、là tân hải thành phố là một tòa phát triển nhanh chóng tân hải thành thị có thể loại này thời tiết trên đường vẫn ý như là không nhìn thấy mấy cái người đi đường mười một đường chạm xe buýt b à i hạng một đạo xinh đẹp thân ảnh đang đứng ở nơi đó nàng không ngừng di động tới hai chân muốn dùng loại phương thức này khu trừ một chút hàn ý nàng mặc một bộ dài khoản màu đen áo lông bên trong thì là một thân màu đen xám ó lờ xào trang một đầu ngang thai tóc ngắn nhìn qua cho người ta một loại già dặn cảm giác chỉ gặp nàng tay trái dơ một bình một chút tay phải thì là tại dùng điện thoại biên soạn lấy tin tức một người cô lập bất lực là như vậy thê lương ta giúp ngươi dơ đi một thân ảnh xuất hiện tại nữ tử sau lưng nữ tử dọa đến giật cả mình bởi vì nàng căn bản liền không có phát giác bên người vậy mà xuất hiện những người khác nàng vốn muốn cự tuyệt có thể tê dại đến run dày cánh tay trái để nàng cải biến dự tính ban đầu tạ ơn nữ tử nhuận miệng cười lạp phàm nói khẽ bên ngoài trời lạnh một chút rót vào thân thể của ngươi sẽ ảnh hưởng ngươi khỏe mạnh nữ tử s ừ n g sốt một chút sau đó đoạt lấy lạc phàm trong tay một chút vui sướng khóc lớn lên ngay cả cha mẹ của ta đều chưa từng quan tâm ta dựa vào cái gì dựa vào cái gì ngươi một người đi đường phải quan tâm ta ngươi có tư cách gì đến quan tâm ta bởi vì ta là thân nhân của n g ư ơ i a lạc phàm đưa tay nhẹ nhàng lau đi nữ tử nước mắt trên mặt hắn lúc này lại một lần nữa cảm nhận được đau lòng tư vị nàng chỉ là một cái bình thường nữ hải bây giờ lại tại trong gió lạnh đánh lấy một chút xử lý chuyện công tác lại bởi vì người qua đường một cái quan tâm mà sụp đổ nội tâm của nàng thê lương hẳn là so cái này từ từ đêm lạnh còn lạnh hơn a thân nhân nữ tử đột nhiên đình chỉ tiếng khóc lạc phàm trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiểu di mụ đã lâu không gặp người người là lạc phàm mặc vũ trong mắt để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị xem ảnh một nàng có rất nhiều cái cháu trai mặc dù ngày bình thường thời gian trung đụng cũng không nhiều nhưng nàng đều biết bộ dáng của đối phương cho nên tại lạc phàm hô lên tiểu di mụ ba chữ này thời điểm nàng vô ý thức nghĩ đến cái kia lớn hơn mình một tuổi cháu trai mặc vũ sớm đã quên đi lạc phàm dáng vẻ nhưng lại rõ ràng nhớ kỹ tên của đối phương những năm này nàng đã từng tìm hiểu qua thất tỷ hạ lạc muốn tìm kiếm được mẹ con các nàng có thể biển người m ê n h ông muốn tìm kiếm được các nàng không khác mỏ kim đ ấ y biển mà lại mạc vũ cũng đi qua lạc gia lao trạch hướng về phụ cận cư dân nghe qua nghe nói thất tỷ một nhà đột nhiên liền biến mất khi đó mạc vũ trong lòng có loại dự cảm bất tường có lẽ thất tỷ hai mẹ con gặp biến cố gì vô cùng có khả năng không tại nhân thế chỉ là nàng không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải lạc phàm lạc phàm nói khẽ ta nghĩ tới rất nhiều lời kịch đều cảm giác không bằng ngươi bây giờ trôi qua còn tốt chứ có thể ta phát hiện ngươi bây giờ qua cũng không khá lắm mặc vũ nín khóc mà cười hai mẹ con chúng ta hôm nay trùng phùng đừng để bầu không khí như thế nặng nề được không nói trực tiếp nổ trên tay kim tiêm sau đó vây gọi đón một chiếc đi ngang qua xe taxi đi đi theo tiểu di mụ về nhà mặc vũ bình thường không bỏ được đón xe đi làm dù là sinh bệnh cũng là như thế nhưng nàng lại nhớ k ỹ lạc phàm từ tiểu liền không thể kháng đông lạnh được lạc phàm đáp ứng một thân theo nàng ngồi lên xe taxi cùng nhau hướng về phòng trò thuê mà đi những năm này ngươi cùng thất tỷ đi cái kia rồi thất tỷ bây giờ tại đây trên xe taxi mặc vũ mặt mũi tràn đầy kích động nhìn l ạ c phàm l ạ c phàm mẹ ta không thích thế giới này nàng đi mặc vũ kéo căng lấy bờ ngôi cưỡng ép không để cho mình khóc lên có thể nước mắt vẫn là bất tranh khí lướt qua khuôn mặt nàng lúc này nhìn qua lại như vậy bất lực thống khổ như vậy mặc ra rất lớn nàng có được tám người tỷ tỷ ba người ca ca có thể đông đảo ca ca tỷ tỷ c h u n g chỉ có tam tỷ cùng thất tỷ là thật quan tâm nàng coi nàng là thành muộn mà bây giờ lại biết được loại này tin g ữ dù là trong lòng nàng sớm đã đoán được kết quả xấu nhất nhưng khi tin d ữ chuyển đến nàng vẫn n như là không thể thừa nhận thế giới này thật quá tàn khốc ta cũng muốn đi nhưng lại không có dũng khí mặc vũ xóa đi khỏe mắt nước mắt miễn cưỡng vui cười có thời gian mang ta đi nhìn xem thất t ỷ được không l ạ c phàm người đi xem nàng nàng hẳn là sẽ thật cao hứng một lát sau xe taxi dừng ở một cái cao tầng cửa tiểu khu đây là mặc vũ trụ sở chỉ bất quá lại là cùng người khác cùng thuê dù sao nàng vừa mới đại học tốt nghiệp không bao lâu tiền lương căn bản liền không nhiều coi như cùng thuê mỗi tháng tiền lương cũng chỉ đủ tiêu vặt phòng ở không lớn hai phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ mặc vũ nơi ở chỉ có hơn mười mét vuông mặc dù như thế nhưng bố trí lại rất tấm áp nhất là trên tủ đầu giường cái kia khung hình bên trong là một t r ư ơ n g ba người chụp ảnh chung mẫu thân tay trái ôm hắn tay phải ôm tiểu di mụ nhìn qua tựa như là một đôi nữ đồng dạng chỉ bất quá trong tấm ảnh mạc vũ hốc mắt đỏ bừng giống như là đã mới vừa khóc nhưng trên mặt lại là tràn đầy nụ cười sán lạc bởi vì trong tay nàng còn cầm một chi kẹo que về phần lạc phàm năm gần bốn tuổi hắn mặt mũi tràn đầy khinh bị biểu lộ nhìn thấy tấm hình này hắn nhớ tới bốn tuổi năm đó phát sinh sự tình bởi vì tưởng niệm mẫu thân tiểu di mụ để gì ba mẹ vụ trộm mang theo đi lạc ra đúng lúc gặp tiểu di mụ sinh nhật mẫu thân liền dẫn nàng đi vào ảnh lâu quay chụp một chương chụp ảnh chung về phần kia kẹo que thì là nàng ba tuổi sinh nhật lúc quà sinh nhật chỉ bất quá bởi vì xấu hổ ví tiền g ô n g tuyết lúc trước chỉ mua một chi tuổi nhỏ lạc phàm trong lòng oán giận thậm chí còn cùng tiểu di mụ tranh đoạt đến mức năm gần ba tuổi tiểu di mụ vui sướng k h ó lớn mà hắn cũng lọt vào mẫu th lạc phàm đáp ứng một tiếng sau đó đem khung hình cầm lấy hắn thâm tình nhìn xem trên tấm ảnh nữ nhân kia nói khẽ mẹ ta tựa hồ minh bạch ngài làm sao tiên vị tiểu di mụ có lẽ ngươi không muốn để nàng lặp lại kinh nghiệm của ngươi đi ta bảo vệ không được ngươi nhưng ngươi yên tâm có ta ở đây ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt tiểu di mụ không để bất luận kẻ nào đến tổn thương hắn lạc phàm nhẹ dọn g ưng thuận hứa hẹn đối với mình hứa hẹn một lát sau mặc vũ mặc một bộ áo ngủ đi vào trong phòng ngủ nàng nhìn về phía lạc phàm giận dữ làm sao một điểm nhãn lực kỉnh đều không có ngươi còn tưởng rằng đây là khi còn bé sao lạc phàm có chút mộng a mặc vũ liếc mắt ngươi chẳng lẽ không biết ta muốn đổi quần áo rồi sao lạc phàm sửng sốt một chút lúc này mới kịp phản ứng ta đi bên ngoài chờ ngươi tình thương này quả thực mặc vũ bất đắc dĩ thở dài thật không biết chính mình cái này cháu trai về sau có thể hay không tìm tới đối tượng a ngay tại lạc p h à m mới vừa tới đến phòng khách thời điểm chìa khóa tiếng mở cửa bỗng nhiên vang lên sau đó một cái vóc người nóng bỏng tuổi trẻ nữ tử hơi có vẻ mọi m ệ n đi đến xem nàng nhìn thấy lạc p h à m về sau không khỏi những mày ngươi là ai làm sao lại tại nhà ta mặc vũ mang ngươi đến mặc vũ đâu tranh thủ thời gian cút ngay cho lão n ư ơ n g ra ngươi đã làm trái chúng ta hiệp ước chương năm mươi chín hãy đợi đấy nghe được nữ tử thanh âm ngay tại thay đổi trang phục bên trong mặc vũ một bên chụp lấy c ú áo vừa đi ra trương tỷ ngươi nghe ta giải thích sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế mặc vũ cảm giác cần thiết hướng trương xuân hoa giải thích một chút dù sao hai người các nàng ở giữa là có ước định tại không có đi qua đối phương cho phép hạ không thể mang theo ngoại nhân tiến vào trong nhà vậy thì càng chưa nói xong là k h ắ c phái trương xuân hoa căn bản liền không có để ý tới mặc vũ nàng tại dưới tủ tv trong ngăn kéo lấy ra một phần hợp đồng âm thanh lạnh lùng nói trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng vô luận là ai tại không có đi qua một người khác cho phép hạ không thể mang theo ngoại nhân tiến vào trong nhà nếu không dọn ra ngoài ngươi đã làm trái hợp đồng cho nên không cần nói nhiều ngày mai liền dọn đi đi trương tị hắn là ta cháu trai mặc vũ mặt m ũ i tràn đầy lo lắng nàng thật không thể rời xa nơi này vừa đến tìm phòng ở khó tăng thêm nơi này khoảng cách công ty rất gần chỉ có hơn mười dặm khoảng cách lúc trước nàng cũng là hoa thời gian rất dài mới tìm được cái phòng này muốn lại tìm đến loại này phòng nguyên là rất khó khăn một sự kiện thứ hai nàng vừa mới giao nửa năm tiền thuê nhà nếu như đi kia trước đó tiền thuê nhà chẳng phải là trắng g i a o rồi cháu trai trương xuân hoa trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tưởng cho ngươi có thể biên ra loại này lấy cớ ngươi tại sao không nói hắn là cha nuôi ngươi ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng mặc vũ khắp khuôn mặt là tức giận ta biết ngươi khẳng định là mượn cơ hội trả thù ta ngươi chính là nhìn ta ở công ty đoạt ngươi danh tiếng mới tận lực đối với ta như vậy mặc vũ cùng trương xuân hoa chính là đồng sự cùng ở tại một công ty đi làm bởi vì marketing bộ phó bộ trưởng thân thể ôm việc gì bất đắc dị hướng công ty đưa ra đơn xin từ chức cho nên marketing bộ rất nhiều người đều đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp hướng về t h ư ợ vị mặc dù mặc vũ vừa mới tham gia công tác hơn một năm nhưng là năng lực làm việc của nàng người phần nổi trội là bộ môn lãnh đạo ưu ái rất nhiều người đều nhìn kỹ nàng có hy vọng có thể trở thành ma kết tinh bộ người đứng thứ hai cũng chính là bởi vì dạng này nàng chạm tới trương xuân hoa lợi ích mặc dù ngày bình thường hai người biểu hiện giống bằng hưu có thể nàng lại không nghĩ rằng mặt mũi của đối phương sẽ xấu xí đến loại trình độ này trương xuân hoa lộ ra âm tàn biểu lộ mặc vũ ngươi thật không nên như vậy liều ngươi tồn tại để chúng ta tất cả mọi người cảm giác chính mình là phế vật dựa vào cái gì đều là đi làm ngươi muốn cướp tất cả mọi người danh tiếng lạc phàm lên tiếng không sống núng chết đây là tuyên cổ bất biến pháp tắc sinh tồn lúc nào cố gắng cũng thay đổi thành cái gọi là đoạt danh tiếng rồi trương xuân hoa cả giận nói ngươi đang giáo hấn ta sao ba nương theo lấy một đạo thanh t h ủ y cái tát tâm thành trương xuân hoa lập tức liền mộng chỉ gặp nàng má phải nhanh chóng sưng lên phía trên hiện ra một cái lờ mờ có thể thấy được thủ đ ấn mặc vũ cũng kinh ngạc đến ngây người chính mình cái này cháu trai làm sao động thủ rồi đây quả thực là hồ n h á o a giáo hấn ngươi là đối chúng ta cách lớn nhất vũ n h lạc phàm lẳng nói ra ta đánh ngươi là nhìn ngươi không vừa mắt ngươi có thể đem người khác cố gắng làm làm đoạt danh tiếng nhưng là ngươi không thể đối ta tiểu di mụ có chút bất kính như có lần sau định không tha thứ trương xuân hoa mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía lạc phàm nàng muốn chửi ầm lên nhưng đối phương ánh mắt quá mức b ă n g lánh giống như một đầu hung thú chỉ là một ánh mắt liền để nàng có loại gần như cảm giác hít thở không thông xem ảnh một tuất ngươi có gan ta đ á p tội không d ậ y nổi hãy đợi đ ấ y đi trương xuân hoa hung dữ để lại một câu nói đóng sập cửa mà ra nàng vốn không muốn như thế nhưng bây giờ nhất định phải áp dụng biện pháp kia chỉ có như vậy mới có thể đem hôm nay chịu s ỉ nhục gáp đặt đến mặc vũ trên đầu người cái này hôn đ à n nhiều năm như vậy làm sao còn không thay đổi đánh người ma bệnh ngươi đã là đại nhân hiểu không làm việc trước đó động não được hay không mặc vũ níu lấy lạc phàm lỗ thai một bộ h ấ n giáo bộ dáng lạc phàm cười đại nhân làm sao rồi đại nhân cũng có thể đánh người chỉ bất quá không thể đánh thân nhân của mình mặc vũ liếc mắt nàng biết lạc phàm lời này tâm h ý sâu sắc dù sao khi còn bé nàng liền bị lạc phàm đánh khóc qua tính một cái chúng ta đi ăn cơm đi m ạ c vũ hơi có vẻ không kiên nhẫn nói một câu sau đó mang theo lạc phàm rời khỏi nhà bên trong mùa đông là ăn lầu mùa có thể là nghĩ chiêu đãi lạc phàm cũng có thể là là nhân cơ hội nghị khao khao chính mình m ạ c vũ điểm mấy bàn dê b ỏ thịt một bên ăn một bên tức giận bất bình nói ra ta phát hiện ngươi thật là tên h ú n đản không chỉ có khi còn bé khi dễ ta hiện tại còn giúp ta gây chuyện ta cũng không biết về sau cùng trương xuân hoa như thế nào ở chung ngươi bây giờ ở cái phòng này quá nhỏ ta đã sai người tại bờ biển giúp ngươi chuẩn bị một bộ cảnh biện phòng biệt thự sau bữa ăn ta liền mang ngươi tới lạc phàm rất hưởng t ụ loại này phàn nàn cũng chỉ có chân chính thân nhân mới có thể dạng này không chút kiềm kỵ nói hắn mặc dù cùng thư nhiên một nhà trung đụng cũng rất tốt nhưng lại thiếu cốt nhục thân tình mặc vũ sửng sốt một chút lập tức cười hỏi đại cháu trai ngươi có biết hay không tân hải giá phòng bao nhiêu tiền có biết hay không bờ biển một bộ cảnh biển biệt thự giá trị bao nhiêu tiền ta biết ngươi là vì tiểu di mụ tốt nhưng xin ngươi đừng thổi loại này không có dinh dưỡng như bức ta không tin lạc phàm than nhẹ một tiếng không nghĩ tới tiểu di mụ cũng sẽ nói thô tục mặc vũ miếng ngươi có ý tứ gì ta mặc dù là ngươi tiểu di mụ nhưng là luận tuổi tác ngươi lớn hơn ta được không chẳng lẽ ngươi không phải để ta biểu hiện ra một bộ trưởng bối vốn có tư thế nói chuyện c ủ a ngươi có m ệ n hay h không a nói kẹp lên một khối thịt bò đặt ở lạc phàm trước mặt trong bàn ăn ba di mụ sinh hoạt thế nào lạc phàm nhịn không được hỏi một câu đối với ông ngoại nhà bà ngoại thân thích hắn không có quá nhiều hào cảm thậm chí trong đầu không có chi nhớ của bọn hắn nhưng là hắn nhưng không có quên gì ba mẹ bởi vì nàng là một cái duy nhất đem mẫu thân xem như mội mội tỉ tỉ người khác không đề cập tới cũng được mặc vụ núi bay tại rất nhiều ngoại nhân trong mắt nàng là hào môn rộng quá là rất nhiều nữ nhân ao ước đối tượng mặc tư nhân đặt t r ư ớ c chế trang phục xuất hành tất cả đều là xe sang trọng đưa đón không có việc gì liền đi làm một chút mỹ dung ra ngoại quốc đi bộ một chút giải sầu một chút đây xem như sinh hoạt rất tốt nói đến đây trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở là phàm mà trong mắt ngươi nàng sinh hoạt được không không tốt nàng sinh hoạt t u y ệ t không tốt mặc vũ là một cái cảm tính người nói đến đây sự tình trong mắt lại thoáng hiện ra nhất tầng lệ quang tam tỷ khát vọng tự do tưởng tượng lấy có thể cùng người yêu hồng trần làm bạn qua lưu lạc thiên ngai cái chủng loại kia sinh hoạt dù là ăn khang nuốt đồ ăn nàng đều có thể tiếp nhận có thể nàng lại không cách nào cải biến vận mệnh của mình chỉ có thể gả vào hàm môn trở thành gia tộc ngay cả thân thể đánh bạc nguyên nhân chính là như thế nàng mới đem tất cả hy vọng đều ký thác đến thất t ỷ trên thân hy vọng nàng có thể nhảy ra hỗ l ử a qua nàng nghĩ tới sinh hoạt không muốn lặp lại vận mệnh của nàng lạc phàm nhìn chăm chú lên nàng ngươi đây ngươi nghĩ tới cái dạng gì sinh hoạt chương s á tiểu di mụ dẫn ngươi đi sóng ta khát vọng mình có thể trở thành thất tỉ nữ nhân như vậy Ta hết thể làm là đều vì nguyên h hô ả y ra cái mà cố kêu lượm mà ắ mắt n ánh kiên định, nàng sinh Thanh g Mặc c vũ h ra ở â một muốn làm làm gia tộc lợi ích đánh bạc, không muốn gả cho mình tộc. tộc tộc trong nhất tiểu thông tiểu thư thụ hoạt. thẻ thích đại đại đồng đánh dạng bạc, gia gia giống sinh Bởi gia lợi người. công Nhưng nàng nhưng không hưởng nàng không không gã không g chúa. Chính có ích cho nhỏ phổ n là là, u vì nhân chính là như thế nàng mới có thể ra ngoài tham gia công tác dùng cái này để chứng minh năng lực của mình từ đó thoát khỏi gia tộc trói buộc hoàn toàn thay đổi vận mệnh của mình lạc phám hỏi đây chính là ngươi trong gió rét đánh lấy một chút cũng muốn hồi phục công việc nguyên nhân sao mặc vũ gật gật đầu đúng vậy chỉ cần ta có thể trở thành công ty marketing bộ phó bộ trưởng gia tộc liền không được can thiệp tự do của ta càng không cách nào cải biến vận mệnh của ta đi không trò chuyện những n à y lại không ăn thịt liền già rồi ngay tại hai người ăn nổi lẩu thời điểm một người mặc màu đen kiểu gáo tôn trùng sơn láo giả xuất hiện tại tiệm lẩu nhìn n g ư ờ i nọ mặc vũ không khỏi nhữ mày hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đối phương chẳng lẽ đây là trùng hợp sao gặp qua tiểu thư Lao g mặc vũ t h i ô n g cao bàn hưng ớ nói lễ một câu nàng lúc này có một loại bị giám thị cảm giác mà đây cũng là nàng trăm phương ngàn kế muốn thoát đi vận mệnh vậy liền không quáy dày tiểu thư dùng cơm m ạ c đông trương khách khí nói một câu sau đó quay người rời đi toàn bộ quá trình hắn đều không có đi xem lạc phàm một chút bởi vì hắn thấy vô luận là ai tại tiểu thư bên người cũng không thể có kết cục tốt sau bữa ăn m ạ c vũ kéo lạc phàm cánh tay cười nói đi tiểu di mụ dẫn ngươi đi sóng a lạc phàm khỏe miệng co giật một chút đi cái kia sóng có tiền a m ạ c vũ hỏi ách bao nhiêu lạc phàm khóc không ra nước mắt chẳng lẽ đây chính là cái gọi là ta dẫn ngươi đi chơi ngươi mang theo tiền sao mặc vũ cười hắc hắc hai vạn liền đủ lạc phàm có đi chúng ta đi trước thuê một cỗ xe thể thao tiểu di mụ dẫn ngươi đi hóng mát sau đó đi quán b a nhảy đ i c ổ mặc vũ hưng phấn giống như là một cái tiểu học sinh lạc phàm cười lắc đầu ngươi ngày mai không đi làm a xem ảnh một ta vừa mới hoàn thành trong tay công việc công ty cho ta thả một ngày nghỉ ngươi tiểu di mụ lợi hại a nói lôi kéo lạc phàm ngồi vào trong một chiếc xe taxi sau đó trở về một nhà xe sang trọng thuê công ty bởi vì là thành thị duyên hải cho nên tân hải có rất nhiều xe sang trọng thuê công ty chỉ cần ngươi có tiền một chút siêu cấp xe thể thao đều có thể thuê đến đương nhiên giá cả cũng không rẻ giống phe gia di loại kia một ngày chí ít cũng phải năm sáu n g à n khối tiền dù là mùa đông là mùa hế hàng giá cả cũng tại bốn trở lên ông vẽ m mươi hai động cơ phát ra thanh â m như là một đầu mánh thú nhất là tại mùa đông đêm khuya lộ gia dị thường trói thai mặc vũ lái xe r o n g rũi u nàng rất hưởng thụ loại này k í c h tỉnh chính như mỹ lệ bề ngoài dưới ẩn dấu viên kia không an phận trái tim trả xe phía sau đã là d ạ n g sáng nàng lại dẫn lạc phàm đi vào một nhà quá ba say rượu trong sàn nhảy tùy ý dãy rụa thân thể giống như là muốn đem trên thân tất cả gánh vác cùng trói buộc đều muốn thoát khỏi mặc vũ nhan giá trị rất cao dáng người cũng rất t h o n thả nếu không phải lạc phàm đứng tại bên người nàng tại chen trúc trong sàn nhảy chắc là phải bị người chiếm tiện nghi phía sau lạc phàm ôm nàng rời đi quá ba làm đến lưu ly ra rồi lần dọi sợ tiểu phàm nếu có một ngày tiểu di mụ không cách nào cải biến vận mệnh của mình xin nhớ ta đã từng làm càng qua đã từng cố gắng thay đổi qua vận mệnh mặc vũ dựa vào tại lạc phàm bà vai nói lời say có ta ở đây không ai có thể cải biến vận mệnh của ngươi nếu như ngươi phải bay thiên điệu này mặc cho ngươi ngào du nếu như ngươi ngại thiên điệu này quá nhỏ ta giúp ngươi đem thiên phá vỡ lạc phàm nắm thật chặt tay của nàng vô luận là gì ba mẹ vẫn là tiểu di mụ các nàng cũng giống như lão mụ đồng dạng hướng tới tự do mặc dù lão mụ thu hoạch được tự do lại ôm hận mà chết cho nên hắn muốn để tiểu di mụ vượt qua cuộc sống nàng lớn bởi vì trên người nàng còn gánh vác gì ba mẹ cùng giấc mộng của mẫu thân đối với mình từ mẫu tưởng đồng minh thương hội sự tình xử lý thế nào rồi lạc phàm lên tiếng lưu ly nói mới đầu có rất nhiều người phản kháng b ấ thiên quá t toa t đường c điệu dết đây là một loại hoa chính là tự do các tường hạnh phúc biểu tượng lạc phàm bất động thanh sắc gừ một tiếng phái người điều tra thêm tiểu di mụ công ty nội tỉnh nếu như có thể đem hắn mua lại marketing bộ phó bộ trưởng vị trí này không cho phép có những người khác nhung chảm lưu ly bất đắc dĩ lắc đầu thiếu chủ ngài rất không cần phải như vậy phí hết tâm tư dù sao thân phận ngài siêu nhiên chỉ cần một câu mặc ra quả quyết không dám vi phạm mệnh lệnh của ngài lạc pha mắt nhìn r ú c vào trên bờ vai nữ tử trên mặt lộ ra vẻ cưng t r i ề u tiểu dung đây là nàng cùng mặc ra đồ ước liền từ nàng thắng mặc ra chẳng phải là tốt hơn vâng nửa giờ sau dun dun sợ đi và ở vào bờ biển không xa một cái cấp cao khu biệt thự ngôi biệt thự này khu xây dựng vào trên bán đảo bảo đảm từng nhà đều có thể nhìn về phương xa biển cả đi vào biệt thự về sau lưu ly sẽ mặc vũ an bài tại phòng ngủ chính giúp hắn cởi y phục xuống sau lúc này mới rời đi về phần lạc phàm thì là tinh t ọ a trên ban công đã đến k ê u cần gì phải lén lén lút lút lạc phàm mở miệng không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể phát giác được ta tồn tại trong màn đêm đi tới một đạo thân ảnh màu đen người này không phải người khác chính là mạc đông trương ta không thích ngẩng đầu nói chuyện với người khác mạc đông trương ánh mắt đạm mạc nhìn xem lầu hai trên ban công lạc phàm lạc phàm khẽ cười một tiếng kia xảo ta liền thích túi đầu quan sát người khác mạc đông trương trùng điệp hư lạnh một tiếng trong mắt càng là hiện lên một tia sắc ý người trẻ tuổi ta khuyên ngươi cần đùa lửa càng không được không coi ai ra gì ta như muốn giết ngươi ngươi căn bản liền không có ngăn cản chi lực bởi vì ngươi trong mắt ta giống như một con run r u dế ta động động chân liền có thể đưa ngươi nghiền chết hôm nay ta tới đây chỉ là nghị khuyên ngươi một câu cách tiểu thư nhà ta xa một chút nàng không phải ngươi có thể đụng vào nữ nhân lạc phàm nói xong sao nói xong vậy ta hỏi ngươi một vấn đề mạc đông trương không kiên nhẫn hỏi vấn đề gì lạc phàm tiện tay một chạm một đạo kinh khủng kiếm khí tại mạc đông trương kinh dị ánh mắt dưới trạm mạng trực tiếp chém d ụ n g hắn cánh tay phải lạc phàm chậm rãi đứng người lên như là một vị chúa tể thương sinh đế vương cư cao lâm hạ nhìn xem hắn người ta đến cùng ai mới là sâu kiến chương sáu mươi mốt có nội tình khác làm sao đột nhiên cảm giác thể trọng giảm bất thật nhiều làm sao không cảm giác được tay phải tồn tại rồi làm sao bả vai như vậy đau nhức mặc đông trương trong lòng dâng lên liên tiếp giấu chấm hỏi lập tức hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện cánh tay phải của mình rơi vào dưới chân của mình lúc này chính xì xì buốc lên màu tươi xin hỏi người ta ai mới là sâu kiến băng lanh thanh âm để mạc đông trương g i ậ t cả mình thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện chính mình t r e o chọc một vị kinh khủng tồn tại đối phương ánh mắt băng lãnh mà vô tình phản phất là chúa tể người khác tính mệnh quân vương đồng dạng vẹn vẹn là một ánh mắt liền để hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông cao thủ đây quả thật là một vị siêu cấp cao thủ mạc đông trương cũng không dám lại xem nhẹ lạc phàm thực lực của hắn mặc dù không phải rất mạnh thế nhưng đạt tới kim đăng cảnh mà bây giờ lại là liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi hắn tin tưởng nếu như đối phương muốn giết hắn hắn khẳng định sẽ bị nháy mắt miểu sát văn bối thất n ô n còn mời tiền bối thứ tội mạc đông trương c ú i đầu xin lỗi k h ắ p khuôn mặt là mồ hôi lạnh cũng không phải là đau đớn bố trí mà là nội tâm sợ hãi quá mức mãnh liệt lạc phàm hôm nay đoạn ngươi một tay lấy đó trừng phạt như về sau còn dám ý thế hết người vứt bỏ vậy liền không chỉ là một cánh tay đơn giản như vậy tạ tiền bối ân không giết mạc đông trương để lại một câu nói sau cầm lấy tay cụt chạy chối chết rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm mạc đông trương không biết lạc phàm là ai có thể tiểu thư bên người xuất hiện dạng này một vị cao thủ hắn nhất định phải đem chuyện này ngay lập tức hồi báo cho lao gia trở về mạc già sau đã hừng đông mạc đông trương đi thẳng tới mạc nguyên hóa trước phòng cố nén yếu ớt nói lao ra xảy ra chuyện tiểu thư bên người đột nhiên xuất hiện một vị tu luyện giả người kia thực lực rất mạnh chặt đứt lao nô một cánh tay nếu như nói dẫm chết một mực sâu kiến đều tính cao thủ kia ha không nói là khắp thiên hạ đều là cường giả trong phòng truyền đến một đạo băng lanh thanh â m lao ra dậy phải là lao n ô ngạc nhiên mạc nguyên hóa lại nói có biết người kia và tiểu thư quan hệ hai người nhìn qua rất là thân mật dù chưa có trực tiếp chứng cứ nhưng nghĩ đến hẳn là tiểu thư bạn trai Mạc Đông t r sáu xem ảnh một có thể là say rượu nguyên nhân thằng đến mười giờ sáng mạc vũ cũng còn không có tình ngủ lạc phàm cũng không có để cho tình nàng có lẽ ngủ liền có thể quên mất không vui sự tình a thiếu chủ thuộc hạ hành sự bất lực còn mời trách phạt lưu ly trở lại bị tự h tay trái nâng một cái chim xẻ ổ kia lưu à nàng ở bên ngoài bên bên trong còn có mấy cái không có nợ trứng n ở kiếm cái chim. rồi. mấy Pham vệ, Thất thủ có có Lạc h mày. Dưới tay Dưới tướng, được đại chiến tướng, có được năng lực vì thiên dịch điểm. thủ nhất bát cao hắn dịch đông năng có lực đảo, là l ly thực lực mặc dù không kịp mặt khác thất đại chiến tướng nhưng tổng hợp năng lực lại là mạnh nhất cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể mang theo lưu ly ở bên người nhưng lại không nghĩ tới liền ngay cả nàng đều thất thủ lưu ly nói mặc vũ tiểu thư chỗ nhập chức công ty chính là một gia công ty mậu dịch giá trị thị trường ba mươi tỷ ta trước đó tìm được đối phương tổng giám đốc ra giá năm trăm l c lại bị cự tuyệt sau đó ta tăng ra đến ba ư ứ c vẫn n g như là bị cự tuyệt thương nhân trục lợi chẳng lẽ còn có người cùng tiền tài băn khoăn sao lạc phàm cười lắc đầu nhưng là đáy mắt lại hiện lên một vòng hạ à quang hãn tin tưởng giá trị thị trường ba mươi tỷ công ty không ai có thể cự tuyệt năm trăm l c chớ nói chi là ba ư ứ c trong đó nhất định có ẩn t ì n h kỳ thật ngài đã đoán được nguyên nhân lưu ly nói nhà kia công ty nhìn như là một nhà phổ thông công ty mậu dịch nhưng lại thuộc về thanh châu mặc ra ta cái này tiểu di mụ coi là thật đáng thương dù là rời đi đến d u y ệ n châu cũng vẫn ý như là không cách nào thoát đi ra tộc trường khống lạc phàm biểu lộ bình thản bất quá nhãn thần lại là càng thêm ấm l ã n h cảm nhận được không khí phảng phất sắc g ư n g kết lưu ly sắc mặt đại biến luôn miệng nói thiếu chủ bất giận ngài tiếp tục như vậy ngôi biệt thự này sẽ t r ố n vùi lạc phàm thở dài một tiếng hắn tiếp nhận lưu ly trong tay tổ chim liền gặp một viên trứng chim xuất hiện ra n ư ớ c lập tức một con ấu chim phá xác mà ra lưu dịu rất là ấm ĩ vừa ra đời ấu chim cũng không đáng yêu thậm chí còn có chút xấu xí bất quá l à ấu thân chim mọc ra lông tơ thời điểm quả nhiên là ngây thơ chân thành thiếu chủ ngài cái này nhất niệm hoa khai thần thông quả nhiên là càng phát ra thành thạo nhìn thấy lạc phàm trong tay con kia màu xám chim sẻ lưu ly nhịn không được cảm thán một tiếng p h ú c làm lạc phàm nắm chặt nắm đấm một khắc này một đạo huyết vụ tại đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra không hề có điểm báo trước dù là nhìn quen sinh tử lưu ly đô giật này mình lạc phàm hỏi ta á c sao không ác mặc dù lạc phàm trong tay giết nghiệp vô số nhưng hắn giết chết những người kia đều là người đáng chết bây giờ diện sắt một con vừa mới ra đời ấu chim đã vi phạm lúc trước hắn tôn chỉ lạc phàm lại cầm lấy một viên trứng chim một con ấu chim phá xác mà ra rất nhanh liền mọc ra lông vũ sau đó huỵch cánh bay ra biệt thự một lát sau con ma tức kia đi mà quay lại rơi vào lạc phàm trong lòng bàn tay liễu dĩu lộ ra rất hưng phấn Phúc! lại là một đạo huyết vụ tại đầu ngón tay hắn nở rộ lạc phàm hỏi ta á c sao lưu ly li mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem lạc phàm ngài không hung ác chân chính hung ác chính là mặc ra ta chưa hề nghĩ đến lòng người vậy mà có thể ngoan độc đến loại trình độ này lạc phàm than nhẹ một tiếng đúng vậy à không có tự mình kinh lịch ai có thể nghĩ tới lòng người sẽ hung ác đến loại trình độ này tiểu di mụ tựa như là vừa vặn phá sắc mà ra chim chóc mặc ra hoàn toàn có thể trực tiếp đoạn tuyệt nàng tất cả thử nghiệm để nàng trở thành trong gia tộc lợi ích thẻ đánh bạc nhưng bọn hắn nhưng không có làm như vậy bọn hắn bỏ mặc nàng rời khỏi gia tộc để nàng tới kiến thức thế giới bên ngoài đợi nàng kiến thức thế giới bên ngoài sau đó tại xóa bỏ nàng tất cả đối với mình từ khát vọng cái này còn không bằng trực tiếp giết nàng a lưu ly nói người đang làm thì trời đang nhìn bọn hắn sớm tối phải vì chính mình phạm vào tội ác mà trả giá đắt người đang làm thì trời đang nhìn lạc phàm cười lạnh một tiếng nó coi như nhìn thấy thì đã có sao chúng sinh ở trong mắt nó bất quá là có rác m à thôi lưu ly nhịn không được hỏi thiếu chủ ngài muốn đối mặt thị động đao sao lạc phàm nói đối mặt thị ta không có bất kỳ cái gì tình cảm vô luận là yêu cùng hận mỗi cái gia tộc muốn sinh tồn đều phải trả giá thật lớn nhưng bây giờ ta lại phát hiện mặc thị thủ đoạn quá thấp kém một hơi này ta nhất định phải ra lưu ly mở miệng mặc thị chính là thanh châu vương tộc liền xem như viêm tộc ta cũng phải để bọn hắn trả giá đắt lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng h à n quang sáng sớm ngươi để ai trả giá đất a ngươi đêm qua không phải đáp ứng ta về sau không chém chém rết rết sao đúng lúc này mạc vũ mặc một bộ màu trắng áo ngủ tại lầu hai đi xuống nàng ngáp không nớt nhìn qua có chút tiểu tụy lạc phàm nghe lời chẳng lẽ thật muốn nói cho nàng chân tướng sự tình sao bốn chương sáu mươi hai hại không xấu hổ nhìn xem mạc vũ xoa đầu đi xuống thang lầu lạc phàm vội vàng thi pháp khu trừ trên tay vết máu cười nói tiểu di mụ nói gì vậy ta thế nhưng là còn nhớ rõ đêm qua ngươi đã nói ta vừa rồi cũng chính là chém g i m ạ thôi đây là cháu trai nàng dâu sao mặc vũ đi vào p h ò n g khách ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm lưu ly không thể phủ nhận trước mặt nữ nhân này thật rất đẹp không chờ lạc phàm giải thích mặc vũ liền nói ngươi thật không xứng với nàng a Ta bắt ta tạm Ta trên trị, thể tiểu thư ta ba. quang, nhan sao. Lạc Lại là Lưu Ly Lưu Ly là Phạm được. cũng được. có chính cười Mạc phản dấp không không vinh mình khen, hẳn là ta không xứng với nhà nói, dáng nói người vẹn vẹn xứng nói, xứng giá với với quá Vũ đại cháu trai đến cùng là tình huống như thế nào mặc vũ ngơ ngác hỏi lạc phàm hướng về lưu ly nói ngươi đi phòng bếp đem cơm chưa bưng tới để tiểu di mụ ăn chút điểm tâm đi ta vừa mới nấu cháo vâng lưu ly sau khi đi lạc phàm nói kỳ thật ta là tu chân giả lưu ly là thủ hạ của ta mặc vũ thoải mái sinh ở vương tộc tu chân giả đối với nàng đến nói cũng không lạ lẫm chỉ là không có nghĩ đến chính mình cái này đại cháu trai vậy mà cũng trở thành tu chân giả cái thân phận này tối thiểu có thể để hắn cả một đời áo cơm không lo mặc vũ hỏi bộ này cảnh b i ể n phòng biệt thự cũng là ngươi trở thành tu chân giả phía sau mua lạc phàm gật gật đầu đúng mua cho ngươi hôm qua hắn đi mạc vũ nơi ở sau liền có cho mạc vũ mua phòng nhỏ ý nghĩ sau đó để lưu ly cho mua một bộ vì chính là hy vọng nàng ở thư tâm một điểm đại cháu trai thật tốt mạc vũ hưng phấn tại lạc phàm trên mặt hôn một cái lạc phàm n ế t miệng uy ngươi dạng này có chút quá mức a hại không xấu hổ a mạc vũ hỏi lại mẹ ngươi thân ngươi quá phận sao không quá phận mẹ ngươi thân ngươi đều không quá phận ngươi di mụ thân ngươi một ngụp lại thế nào rồi lạc phàm lập tức liền không lên tiếng hưng phấn qua đi mặc vũ đột nhiên nghiêm túc lên đại cháu trai hưu tâm biệt thự này tiểu di mụ liền nhận lấy nhưng mà ngươi về sau kiếm tiền phải tiết kiệm một chút hoa dù sao ngươi về sau còn phải kết hôn sinh con cái này đều cần tiền xem ảnh một lạc phàm cười nói ngươi đột nhiên dùng loại này trưởng bối ngữ khí nói chuyện với ta ta có chút không thích ứng ngươi cho rằng ta nguyện ý trang thâm trầm ta cái này còn không cũng là vì tốt cho ngươi mặc vũ nói nếu không như vậy đi từ nay về sau ta thay ngươi chồng coi tiền tránh khỏi ngươi cái tên này p h u n phí chờ ngươi sau khi kết hôn ta lại đem quyền lực tài chính cho cháu trai nà n g dâu nam nhân này đi có tiền liền xấu đi trong tay căn bản lại không thể có tiền lưu ạ c Phạm phía nhìn về b n ăn mà đến g đồ mà l ư ly trong tay của ta hiện tại có bao nhiêu tiền lưu ly nói cái này ta cũng không có chính xác thống kê qua ngài chỉ cần biết đây chẳng qua là một đống không chỗ hữu dụng số lượng liền có thể l ạ c phàm hướng về mạc vũ giang tay ra tiểu di mụ ngươi nghe được rồi sao ngươi thật không cần lo lắng cho ta sẽ bại ra cái này rất tuyệt mặc vũ mặt mỉm cười nhưng ánh mắt lại giống như là đang nói ta tin ngươi quỷ bất quá nàng cũng không nói thêm gì vừa đến lạc phạm là tu chân giả cái thân phận này là đủ nuôi sống hắn coi như về sau hắn thật gặp được khủng hoảng tài chính nàng cũng có thể đem biệt thự này bán tối thiểu có thể đáng mấy ước ca thức ăn ngon dừng lại về sau lạc phạm mang theo mạc vũ rời đi khu biệt thự lái xe tiến về nàng phòng thuê như là đã cùng trương xuân hoa náo tách ra cái kia cũng không cần thiết ở chỗ này ở lại đúng lúc gặp giữa trưa trương xuân hoa đang ở nhà chung nhìn thấy lạc phạm sau khi xuất hiện bản năng có chút bỡ、ngỡ. nghe nói tiểu di mụ thanh toán nửa năm tiền thuê nhà hiện nay còn thừa lại năm tháng số tiền kia ngươi chẳng lẽ không có ý định trả lại sao lạc phàm mở miệng、Tốt. trương ố t t xuân hoa mặt mỉm cười trực tiếp tại trong bọc lấy ra năm tháng tiền thuê nhà bộ phòng này là nàng trước thuê bởi vì chống không một gian lúc này mới thuê ra ngoài nàng không có ý định cùng lạc phàm cứng đối cứng dù sao m a k ế t t i n h bộ phó bộ trưởng chức vị là nàng đợi nàng thượng vị phía sau tất nhiên sẽ không khinh xuất tha thứ mạc vũ sau đó lạc phàm giúp đỡ mạc vũ sẽ hành lý sách tới dưới lầu c ũ may hành lý cũng không nhiều trong xe cũng là có thể dung nạp trương xuân hoa trả lại tiền thuê nhà lạp c h a m sẽ tiền đưa cho mặc vũ mặc vũ c ư ờ i khổ nói ta cũng không tính đem số tiền kia đổi trở về không nghĩ tới ngươi một cái ước vạn phú ông còn băn q u o ă n lạp c h a m ngươi tiện nghi người khác một điểm cũng không thể chiếm a thịt m o n mà chuyển xong ra về sau lạp c h a m nói nơi này vị trí xa xôi ta để lưu ly cho ngươi làm lái xe mặc vũ luôn miệng nói thôi đi ngươi ta một cái công ty nhân viên cưới dồn dồn sờ đi làm ngươi để trong công ty đồng sự nhìn ta như thế nào nếu như lần này không cạnh tranh m a k e t i n g bộ phó bộ trưởng cũng là thôi nhưng bây giờ tiểu di mụ nhưng là muốn trở thành ma kết tinh bộ phó bộ trưởng nữ nhân cưới r j n h n s o n đi làm đây không phải nói rõ r ử a vào không đứng đắn quan hệ thượng vị về sau ta còn như thế nào tại công ty đặt chân về phần đi làm sự tình ngươi cũng không cần lo lắng tư xá cách đó không xa liền có một cái trạm rừng sáng sớm nửa giờ liền đều giải quyết cũng tốt lạc phàm cũng không có đem sự kiện kia nói cho mạc vũ dù sao khoảng cách cái ước định kia còn có gần hai tháng dù là hắn hiện tại sớm nói cho nàng cũng chỉ bất quá là bằng thêm phiền nào thôi có chút sự tình nên đến sớm muộn đều sẽ tới mà hắn có thể làm chỉ có làm bạn thủ hộ ẩm bên ngoài biệt thự chuyển đến một đạo cửa xe quan bế thanh âm ta đi đón khách lạc phàm cười đứng dậy sau đó nên h h đón thư nhiên cho mẫu thân rời mộ phần phía sau hắn liền đến đến tân hải thành phố tìm kiếm tiểu di mụ chuyện này thư nhiên là biết đến mà ban ngày nàng cũng một mực tại hỏi tham việc này biết được hai mẹ con gặp nhau về sau sau khi tan việc liền ngựa không dừng vó lái xe đến đây đây là nhân nhiên nhìn thấy thư nhiên về sau mặc vũ kinh ngạc đến gây người mười hai năm trước nàng đã từng trở lại qua động đình đường phố đi tìm thất tỉ hai mẹ con lúc ấy gặp qua thư nhiên một lần mặc dù cùng hiện tại so r a biến hóa rất lớn nhưng vẫn y như là nhận ra được đương nhiên để nàng kinh ngạc cũng không phải là dung mạo của đối phương mà là nàng thật cùng với lạc phàm mặc dù hai người khi còn bé định thông ra từ bé có thể đã nhiều năm như vậy hai người lại còn có thể tiến tới cùng nhau đây quả thật là lớn lao duyên p h ậ n tiểu di mụ cầu ôm một cái thư nhiên hốc mắt đỏ bừng ngậm lấy kích động nước mắt ôm nhất định phải ôm một cái tiểu di mụ lại khóc sau một hồi mới lưu luyến không rời cùng thư nhiên tách ra nhìn thấy hai ngươi cùng một chỗ Ta là thật là chương a o ứ hứng. n tin g thật biệt Ta t đặc cao thất tỷ linh trên cũng trời có sáu i mươi n Nhiên nhiên, h nếu ba ngươi, ngươi mắt mắt. và miệng bên ngoài thời tiết rét lạnh nhưng trong biệt thự bầu không khí lại là rất ấm áp ba người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn nồi lầu thường xuyên chuyển đến trận trận tiếng cười dù sao lần này trùng phùng thật rất khó được hai người các ngươi là thế nào dự định lúc nào kết hôn mặc vũ tò mò nhìn hai người t h ư ơ n h i ê n nhìn lạc phà một m chút chúng ta trước ở chung một đoạn thời gian sau này hay nói chuyện kết hôn còn có c h u n g đụng tất yếu a mặc vũ nói hai người các ngươi cách xa nhau nhiều năm như vậy còn có thể cùng một chỗ đủ để chứng minh duyên phận theo ta thấy vẫn là trước kết hôn sau yêu đương ân tranh thủ sang năm sinh cái bà bảo, bảo đến thời điểm ta liền thành di mãi mãi hai mươi ba tuổi di mãi mãi chỉ là suy nghĩ một chút ta liền có chút ư n ấ n ăn cơm của ngươi đi đi lạc phàm bất đắc dĩ lắc đầu thiếu chủ ta vừa mới tiếp vào tin tức tu chân giả hiệp hội phái r a trường lão điều tra bạch dương bọn người bị giết sự t ì n h lưu ly thanh â m tại lạc phàm trong đầu vang lên từ bọn hắn đi thôi chờ thêm mấy ngày ta tự mình đi tu chân giả hiệp hội một chuyến lạc phàm tại trong đầu trả lời một câu vâng thanh châu vương ra mạc nguyên hòa ánh mắt đạm mạc nhìn xem triệu khải sơn trước ngươi nói ban ngày có người gặp ngươi muốn mua ngươi danh hạ công ty triệu khải sơn mặc vũ chố công ty lão bản đúng vậy đối phương đầu tiên là ra giá năm trăm l c sau đó một đường tiêu thăng đến ba nghìn ư c cuối cùng bị ta cự tuyển triệu khải sơn cung kính nói một câu hắn tại trong thương trường sở soạn lần mò nhiều năm phía sau đạt được mạc ra nâng đỡ nếu không phải như thế hắn đã sớm đem công ty cho bán dù sao trong tay hắn công ty cũng liền giá trị ba mươi tỷ mà đối phương lại là mở ra ba nghìn ư c giá trên trời chuyện này ngươi làm không tệ cùng sự kiện k i a giải quyết phía sau công ty liền đều là ngươi mạc nguyên hóa biểu lộ bình thản căn bản liền nhìn không ra bất kỳ cảm xúc tia tiểu nhân cáo lui trước triệu khải sơn nói rời khỏi gian phòng đến cùng là ai tại cái này mấu chốt tốn giá cao mua nhà kia công ty hắn mục đích lại là cái gì cái này cùng tiểu cựu bên người nam nhân kia có quan hệ hay không mạc nguyên hóa trong lòng xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi người tới không biết lao ra có gì phân phó một thân ảnh màu đen xuất hiện tại mạc nguyên hóa trước mặt toàn thân bao phủ tại dưới hát bảo nhìn qua tựa như là một ảnh tử đồng dạng đương nhiên hắn chính là mạc nguyên hóa ảnh tử mạc nguyên hóa nói ngươi đi tân hải một chuyến mật thiết lưu ý một chút tiểu cựu cùng người nào tiếp xúc nhưng ghi nhớ không thể bạo lộ thân phận của mình vâng ảnh tử đáp ứng một thân trực tiếp biến mất tại mạc nguyên hóa trước mặt xem ảnh một sáu đêm dài lạc pham nằm ở trên giường nội tâm đặc biệt bình tĩnh nhất là s ắ t vét truyền đến thì t h ầ m để khoe miệng của hắn thỉnh thoảng d ư ơ n g lên hắn rất hưởng thụ hiện tại loại trạng thái này có thể sau một khắc hắn lại là ngồi dậy trong mắt càng là hiện lên một vòng h ạ n quang có người xuất hiện tại biệt thự phụ cận hơn nữa còn là một vị nguyên anh kỷ cảnh giới cao thủ mặc dù đối phương tuyệt không hiện thân nhưng lại không ai có thể tránh thoát cảm giác của hắn hắn cũng không biết thân phận của đối phương nhưng hắn biết đối phương khẳng định là mạc gia phái tới giám thị mạc vũ lạc phàm cũng không để ý tới người kia vô luận là giết hoặc là trọng thương mặc g i a đều sẽ có đề phòng kém xa trước giả vợ như làm như không thấy dáng vẻ kể từ đó có thể tê liệt mặc g i a từ đó lôi đỉnh một kích để bọn hắn trả giá giá cao t h n g trọng sáng sớm hôm sau đợi lạc phàm cùng thư nhiên sau khi tỉnh lại mạc vũ đã ra ngoài đi làm trong phòng bếp còn có lưu đơn giản một chút bữa sáng ngay tại hai người ăn bữa sáng thời điểm l ạ c phàm tiếp vào thiên toa gọi điện thoại tới thiếu chủ tu chân giả hiệp hội người tìm tới cửa hả l ạ c phàm nhữ mày hắn cũng không sợ tu chân giả hiệp hội chỉ là không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy tìm đến hắn thiên toa nói tu chân giả hiệp hội người tới thiên đường điểu nói là muốn tiếp nhận đồng minh thương hội mặc dù đồng minh thương hội còn chưa chính thức đổi tên nhưng đã có rất nhiều người biết đồng minh thương hội nội bộ phát sinh k ỳ biến tu chân giả hiệp hội thuận đường dây này tìm tới bọn hắn cũng hợp tình hợp lý lạp phàm ta đợi chút nữa liền trở về vâng sau bữa ăn lạc phàm cùng thư nhiên cùng nhau trở về duyệt châu đồng minh thương hội thiên toa lười biếng tựa ở lão bản trên ghế hai chân đặt ở bàn làm việc nhẹ nhàng lay động mà ở trước mặt hắn thì là ngồi một vị qua tuổi lục t u ầ n lão giả người này hạng phát đồng nhan toàn thân tản mát ra một loại khí thế cường đại hắn chính là tu chân giả hiệp hội thất trưởng lão thẩm khánh sinh sau lưng thẩm khánh sinh còn đứng lấy sáu cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi bọn hắn biểu lộ đàm mạc nghi biểu bất phàm thẩm khánh sinh mở miệng ta đã cùng thời gian hai tiếng thiên toa ánh mắt nghiền ngẫm nhìn hắn một cái đây là vinh hạnh của ngươi bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách gặp mặt thiếu chủ nhà ta làm càn thầm khánh sinh sau lưng một cái nam tử k h ẽ quát một tiếng thất trưởng lao thời gian quý giá vô cùng lại sao là các ngươi có thể lãng phí lên nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao thiên toa nhìn nam tử kêu một chút chỉ một cái lưới mắt nam tử trên thân liền dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà hắn lúc này có loại như lâm đại địch cảm giác không chỉ có trên thân lên nhất tầng thật dày nổi da gà thậm chí liền ngay cả linh hồn cũng tăng cứng và miệng thiên toa mở miệng ba ba ba nam ngoại ý nghĩ của tất cả mọi người nam tử vậy mà trực tiếp nâng lên hai tay hung hăng quất hướng trên mặt của mình sợ hãi thật sâu chi ý tại nam tử trong lòng dâng lên lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể không nhận chính mình không chế thất trưởng lão con ngươi run lên hắn vốn cho rằng người này trước mặt chỉ là người bình thường có thể vạn b ạ n đều không nghĩ tới lại còn là một vị cao thủ cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một trận hãi nhiên nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ ngay trước bản trưởng lão cũng dám khi nhục đệ tử của ta ngươi không khỏi quá mức a t h ầ m khánh sinh giận g ữ hỏi ngươi cảm giác trong lòng không cân bằng sao đã như vậy vậy liền quất n g ư ờ i hai cái bạn thai đi thiên toa đưa tay cách không quất hướng thẩm khánh sinh ba ba hai đạo thanh thúy cái tát âm thanh đ ố n g nhiên vang lên thẩm khánh sinh trực tiếp bay rớt ra ngoài trên mặt xuất hiện hai cái đỏ tươi thủ ấn liền ngay cả khỏe miệng đều chảy ra màu tươi mặc dù gương mặt rất đau có thể kém xa trong lòng của hắn rung động thẩm khánh sinh thực lực mặc dù không phải rất mạnh nhưng tốt xấu cũng đạt tới hóa thần kỳ tu vi mà bây giờ lại không cách nào ngăn cản sự công kích của người đàn ông này thậm chí chịu hai bàn tay đây đối với hắn đến nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã mấy cái khác tu chân giả hiệp hội đệ tử cũng đều kinh ngạc đến gây người hiển nhiên không nghĩ tới đối phương không chỉ có không đem thất trưởng lão để ở trong mắt thậm chí còn cách không rút hắn mặt thẩm khánh sinh g i ậ n tí mặt tên đang chết ta thẩm khánh sinh dù sao cũng là tu chân giả hiệp hội trưởng lão ngươi vậy mà trước mặt mọi người rút bạn trưởng lão mặt thử hỏi ngươi có thể từng đem ta tu chân giả hiệp hội để ở trong mắt ngươi có thể từng đem khắp thiên hạ tu chân giả để ở trong mắt đúng lúc này một cái hất lên màu xanh sấm áo khoác nam tử đi vào văn phòng ai cho các ngươi quyền lực đại biểu khắp thiên hạ tu chân giả Chương l i ế m cầu không có kết cục tốt ai cho các ngươi quyền lực toàn đại biểu thiên hạ tu chân giả b a n g lanh thanh âm quanh quẩn tại thẩm khánh sinh bọn người trong thai thanh âm mặc dù không phải rất vang lại cho người ta một loại đinh thai nhức ó p cảm giác nhất là đối phương bình thản đôi mắt không mang theo mảy may tình cảm sát thái để người không dám nhìn thẳng gặp qua thiếu chủ thiên toa vội vàng đứng dậy chủ động nhường chỗ ngồi ngươi là người phương nào thẩm khánh sinh mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn xem là phàm nói thật hắn không cảm giác được lạc phàm cơ thể bên trong có chút chân khí ba động nhưng hắn biết có thể để cho thiên toa đều gọi hô thiếu chủ đối phương tuyệt đối không phải người bình thường lạc phàm nhập tọa ánh mắt đạo m ạ c nhìn hắn một cái vô niệm tông ta d i ệ t thần đao môn cũng là ta d i ệ t ngũ đại gia tộc cũng là ta d i ệ t liền ngay cả các ngươi tu chân giả hiệp hội người cũng là ta để người giết ta chính là các ngươi một mực tại tìm kiếm hung thủ lạc phàm thẳng thắn để thẩm khánh sinh lập tức liền n ộ hắn một mực tại điều tra thần đao môn vô n i ệ m tông cùng tu chân giả hiệp hội bốn người đệ tử bị giết sự tỉnh có thể vạn đều không nghĩ tới vậy mà là trước mặt thiếu niên này làm nhất là hắn thẳng thắn thật là không dựa theo sáo lộ ra bài Hít sâu một hơi thẩm khánh sinh nói đã ngươi thừa nhận tội của mình vậy liền cùng chúng ta về tu chân giả hiệp hội đi ta thừa nhận thực lực của các ngươi không tầm thường nhưng chúng ta tu chân giả hiệp hội đại biểu lại là khắp thiên hạ tu chân giả các ngươi tổng không muốn cùng khắp thiên hạ tu chân giả là đời ta nói đến đây trên mặt lộ ra một k i a cười lạnh l ạ c phàm vẫn là vừa rồi vấn đề kia ai cho các ngươi quyền lực đại biểu khắp thiên hạ tu chân giả thẩm khánh sinh trùng điệp hư lạnh một tiếng đây đương nhiên là thiên hạ tu chân giả cho chúng ta quyền lực còn có đ thẩm i khánh sinh cả giận nói ngươi coi là thật muốn cùng ta tu chân giả hiệp hội là địch phải không ngươi có biết chúng ta tu t h â n giả hiệp hội hội trưởng chính là tiềm lòng bảng xếp hạng thứ nhất siêu cấp cường giả tiềm long bảng là chuyện gì xảy ra lạc phàm nhìn về phía bên người thiên toa thiên toa gại gai đầu ai biết thứ đồ gì chưa nghe nói qua thẩm khánh sinh muốn thổ huyết mặc dù tu luyện giới chung có mấy cái bảng danh sách nhưng tiềm long bảng lại là hàm kim lượng cao nhất một cái nhất là tiềm long bảng xếp hạng thứ nhất siêu cấp cường giả đây chính là lục đại siêu cấp tông môn cũng không dám tùy tiện đắc tội tồn tại xem ảnh một các ngươi quá c u ồ n g vọng thẩm khánh sinh cả giận nói lạc phàm nhìn chăm chú lên hắn nếu như ta ngoan cùng ngươi về tu chân giả hiệp hội kết quả của ta hẳn là cái giả gì nghe được cái này thẩm khánh sinh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh hắn biết đối phương sợ nếu không lại làm sao có thể nói ra loại những lời này thẩm khánh sinh nói nếu như ngươi nhận tội thái độ tích cực nguyện ý hiệu chúng chúng ta tu chân giả hiệp hội như vậy hội trưởng đại nhân có lẽ sẽ cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội lạc phàm khẽ cười một tiếng giống như ngươi làm cái liếm cầu sao ngươi ba thẩm khánh sinh trợn mắt tròn xoe toàn thân càng là buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế lạc phàm ánh mắt ngưng lại đem ngươi khí thế n ẹ n trở về、Phúc. thẩm khánh sinh trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi tu chân giả có thể đem tự thân khí tức thu phóng tự nhiên nhưng mới rồi hắn lại là cảm nhận được khí tức của mình không bị khống chế trở lại cơ thể bên trong sau đó tại hắn trong k i n h mạch ngược dòng để hắn xuất hiện trào máu hạ tràng lạc phàm nói lao đầu ghi nhớ liếm cầu không có kết cục tốt thẩm khánh sinh sắc mặt cực kỳ âm trầm ta biết ngươi đây là muốn chống lại ta tu chân giả hiệp hội mệnh lệnh ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm không không k h ô ngươi n g tu chân giả hiệp hội ra lệnh cho ta là không dám chống lại lạc phàm nói chỉ bất quá ta đoạn thời gian gần nhất còn có sự tính khác phải xử lý cho nên không thể đi theo ngươi trở về tu chân giả hiệp hội nói đến đây hắn cầm lấy trước mặt cá con bút chỉ liên gặp một đạo màu xanh biết hào quang tại cá con bút chỉ lên cao lên sau đó thẩm khánh sinh bọn người nhìn thấy đời này cũng không còn cách nào quên một màn chỉ gặp một cái xanh n h ạ t sắc cành cây tại bút chỉ phần đuôi chậm rãi nở rộ cuối cùng biến thành một mảnh màu xanh biết lá cây khô khô một phung xuân thẩm khánh sinh kinh ngạc đến gây người mồm dài phải thật to nội tâm càng là dâng lên thao thiên cự lãng cái này mẹ hắn thế nhưng là trong truyền thuyết thủ đoạn liền ngay cả bọn hắn tu chân giả hiệp hội hội trưởng đều không nhất định có thể làm đến a cao thủ giá hỏa này tuyệt đối là cao thủ hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ vẹn vẹn là một chiêu này khô một phùng xuân liền có thể nhìn ra thực lực của hắn trong lúc nhất thời t h ầ m khánh sinh trên mặt mồ hôi lạnh chảy r ò n g dù là thân thể cũng không bị khống chế run rẩy lên nội tâm có loại b ấ t an máy liệt thân là tu chân giả hiệp hội thất trường lão hắn được chứng kiến quá nhiều cao thủ cường giả nhưng không có gặp qua nháy mắt liền có thể thi triển khô một phùng xuân tồn tại căn này bút trì ngươi trước mang về để các ngươi hội trưởng thay ta tạm làm đảm bảo chờ ta làm xong trong tay sự tình sẽ đích thân b á i phòng các ngươi tu chân giả hiệp hội hội trưởng nhìn một chút hắn phải chăng muốn chị ta đắc tội ta hy vọng đến lúc đó cái này mai là cây vẫn y như là hoàn hảo không chút tổn hại dù sao ta rất không thích người khác hủy đi ta đồ vật bình thản thanh âm tại thiếu niên trong miệng chuyển đến để thẩm khánh sinh giật cả mình ngay sau đó hắn liền thấy cây kia bút chỉ đối diện bay tới thiên địa lương tâm hắn không dám nhận d ư ớ i căn này bút trì có thể hắn sợ hãi sẽ không có cách nào còn sống rời đi đồng minh t ư ơ n g hội vô ý thức nuốt nước miếng một cái thẩm khánh sinh run run dậy dậy tiếp nhận cây kia bút trì bút trì rất nhẹ rất nhẹ có thể hắn lại cảm giác nặng như thái sơn ép tới hắn đều thẳng không đứng dậy tới mặc dù lạc phàm luôn miệng nói để bọn hắn tạm làm đảm bảo có thể hắn lại có thể nghe hiểu đối phương ý uy hiếp nếu như cái này mai l á cây có thể đợi được lạc phàm xuất hiện như vậy tu chân giả hiệp hội cùng hắn còn có thể chung sống hòa bình trái lại hắn cùng tu chân giả hiệp hội ở giữa tất nhiên muốn phát sinh một trận tác chiến ta sẽ đem lời nói này chuyển cáo cho hội trường cũng hy vọng ngươi có thể đúng hẹn mà tới giờ khác này thẩm khánh sinh trên mặt không còn có vừa rồi cảm giác ưu việt mặt mũi tràn đầy cùng kính nói một câu lạc phàm nết miệng lên điểm này ngươi đều có thể đem tâm đặt ở trong bụng bởi vì coi như hôm nay ngươi không đến ngày khác ta cũng sẽ đến nhà b á i phòng vậy chúng ta liền xin đợi đại giá thẩm khánh sinh khách khí nói một câu sau đó dẫn người thối lui đến cổng quay người biến mất tại lạc phàm trước mắt thiên toa mở miệng thiếu chủ chút chuyện nhỏ này ngươi cũng muốn tự mình xử lý nếu không ta trực tiếp tới cửa đem tu chân giả hiệp hội gì rồi lạc phàm lắc đầu tôm pep n g ã n h p mà thôi trước từ bọn hắn nhảy nhót mấy ngày cũng vô pháp vừa dứt lời điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên ba chương sáu mươi lăm cảnh t ỉ n h cùng uống điểm điện thoại là diệp văn hiên đánh tới được lạc phàm nói ngươi đem vị trí phát cho ta ta đi tìm ngươi ân sau khi cúp điện thoại lạc phàm đứng dậy chuẩn bị rời đi thiên toa luôn miệng nói thiếu chủ ngài chẳng lẽ không thấy một chút công ty cao tầng loại chuyện nhỏ nhặt này liền từ ngươi đến giải quyết ta có chuyện quan trọng lạc phàm nói hướng về bên ngoài đi tới thiên toa hỏi chuyện quan trọng có cần hay không ta đến giúp đỡ tiểu lượng của ngươi không bằng ta sáu nửa giờ sau lạc phàm đi vào d u y ệ n châu thành bên trong một nhà dê canh quán nhìn qua cũng không phải là rất sạch sẽ lại có rất nhiều người ở đây dùng cơm giữa trưa làm sao lại nghĩ lấy gọi ta uống rượu lạc phàm đi vào một cái cỡ nhỏ phòng thuận tay sẽ áo khoác t h i ra treo ở cổng giá treo quần áo bên trên diệp văn hiên cười hỏi uống rượu còn cần lý do sao lạc phàm uống trước vẫn là trước nói diệp văn hiên sửng sốt một chút khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ xem ra chuyện gì đều không thể gạt được ngươi à. lạc phàm núi tâm tình của ngươi đều viết lên mặt uống chén. trước một chén. diệp văn hiên mở ra gật bình r gật đầu h nhà kia công ty tên là đông phương trang trí công ty mặc dù vừa mới thành lập nhưng là lại cùng cẩm tú hoa phủ ký kết hợp tác hiệp nghị cầm tú hoa phủ mười tòa nhà cấp cao nơi ở toàn bộ từ đông phương trang trí công ty đến tiến hành sửa chữa lạp phạm chuyện tốt ta theo ta nói biết cầm t ú hoa phủ xem như duyện châu cấp cao cư xá đi mười tòa nhà chí ít cũng phải ba ngàn hộ a ta không nói nhiều coi như một hộ kiếm một vạn khối tiền đây cũng là ba ngàn vạn a nói thật ngươi đồng học kia ngược lại là có mấy phần năng lực dù sao công ty vừa mới thành lập liền có thể đón lấy loại công trình này các ngươi xem như một pháo nổ vang về sau khẳng định sẽ tài nguyên rộng tiến trong tay ngươi kia hai mươi phần trăm cổ phần càng là lật không biết bao nhiêu lần diệp văn hiên lộ ra chán ghét biểu lộ đích thật là một pháo nổ vang lạc phàm nhữ mày hả diệp văn hiên tiếng nói nhất truyện hỏi người có biết hay không loại kia quan hệ nhất không đáng tin cậy lạc phàm l ắ t đầu ta không biết loại kia quan hệ không đáng tin cậy nhưng ta nghe người ta nói qua nhân sinh có tứ đại sắt tứ đại sắt chung có một sắt là cùng nhau cùng qua cửa sổ nhưng lại không bao gồm sơ trung đồng học mới đầu ta không cho rằng như vậy nhưng lần này ta hiểu sơ trung đồng học hữu nghị thật không đáng giá nhắc tới a diệp văn hiên ánh mắt lộ già phẫn nộ biểu lộ lạc phàm quan tâm hỏi làm sao rồi xem ảnh một ca bị hố diệp văn hiên thở dài lúc trước công ty thành lập lúc họ chu nói nhập cổ phần 150 vạn có thể đạt được 20% cổ phần nhưng bây giờ hắn nhìn công ty tiền cành không tệ trực tiếp phủ nhận lúc trước nói 150 vạn c ò n có thể được đến 5% cổ phần hả lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hàng quang lúc trước công ty thành lập thiếu tiền thời điểm nói cho ngươi có thể thu hoạch được 20% cổ phần hiện tại tiếp cái đơn đặt hàng lớn liền cho ngươi 5% cổ phần đây không phải qua sông đoạn cầu sao diệp văn hiên bưng chén rượu lên dầu dĩ không vui uống một ngụm lạc phàm hỏi hiên ca công ty thành lập trước đó các ngươi không có ký hợp đồng sao diệp văn hiên bất đắc dĩ nói ra ta suy nghĩ cùng công ty thành lập về sau lại ký cũng không muộn ai biết phát sinh loại sự tình này lạc phàm nói ngươi đồng học kia lợi dụng ngươi tín nhiệm với hắn cùng tiền lương không có trực tiếp đem kia một trăm năm mươi vạn trả lại cho ta ta liền đã rất thỏa mãn tới tới tới uống rượu diệp văn hiên không muốn tại nói thêm cái gì năm phần trăm mặc dù không nhiều nhưng hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể kiếm về kia một trăm năm mươi vạn lạc phàm cùng hắn c ù n g ly mộ t cái mẫu chốt là kia một trăm năm mươi vạn còn có thể trả lại trở về à. diệp văn hiên lui về đến vậy ca ca nhưng liền không có bất luận cái gì cổ phần lạc phàm lại nói ngươi tin tưởng ta sao tin lời của ta liền đem k i a m một trăm năm mươi vạn lui về đến ta giúp ngươi xả cơn giận này diệp văn hiên khoát tay háo tính một cái năm phần trăm cổ phần cũng rất tốt nếu như công ty dựa theo dạng này phát triển tiếp hàng năm vẫn là có cái hơn trăm vạn chia lạc phàm hiên ca ngươi mới hai mươi bốn tuổi làm sao sống như thế b i ệ t khuất ngươi bây giờ hẳn là có một cỗ không sợ trời không sợ đất khí phách mới đúng vì cái gì thụ như thế lớn ủy khuất còn cổ nén ngươi đã không phải là vương gia con rể tới nhà c à nghĩ k ô không không n cần mọi thứ đều chiều theo người、khác. Đơn giản một phên, để diệp Văn Hiên có loại cảnh tình cảm giác. Đúng、à? Mình đã không phải vương già con tới nhà, làm sao còn muốn đi chiều theo người khác? Coi như mình bị người hố, cái kia cũng không cần thiết đem nước đắng nuốt đến chính mình trong bụng n g giác. già g chiều khác. có cảm chiều khác? Coi cái mọi một làm đem Diệp loại phải tới đi kia thiết thứ theo theo hố, h đều để đã sao rể à? bị đến cái này diệp văn hiên ánh mắt trở nên kiên định hắn uống hết rượu trong ly đi chúng ta đi trả lại tiền không nhận cái này t o à n u ố n g khí nói kẹp một chút dê tạp nhét vào trong miệng này mới đúng mà lạc phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. người sống một thế đều sẽ bị cái này hiện thực tàn khốc rèn luyện khéo đưa đầy một chút có thể lạc phàm không hy vọng diệp văn hiên ở độ tuổi này liền trở nên khéo đưa đầy nhu nhược dù là chính diệp văn hiên không có giác nộ g tới hắn cũng sẽ giúp đối phương lấy lại công đạo sau một tiếng dũng do s ở rừng ở d u y ệ n châu mới l à khu một cái tam tầng ký túc xá hạng mái nhà có cái cự đại biển quảng cáo đông phương trang trí công ty quảng cáo rất đơn giản chế tạo d u y ệ n châu lớn nhất thân nhất dân trang trí công ty cái này quảng cáo là thật có chút cuồng dù sao diện châu chính là quốc tế hóa thành phố lớn trang trí công ty càng là vô số kể muốn trở thành đệ nhất cần thời gian cùng hộ khách danh tiếng tích lũy bất quá đông phương trang trí công ty giá cả ngược lại là so đồng hành thấp khoảng một năm ba rất rõ ràng nhà này trang trí công ty lão bản hiểu được như thế nào vận danh hiểu được như thế nào truyền lại danh tiếng cho dù là bọn họ không kiếm tiền có thể nhãn hiệu lực ảnh hưởng cũng sẽ truyền bá ra ngoài đương nhiên đây chẳng qua là tuần đông phương ý nghĩ trước kia khi hắn trèo lên cầm tú hoa phủ bất động sản công ty vị kia nữ cao tầng quan hệ về sau trong mắt của hắn không còn có trước đó ý nghĩ không kiếm tiền sinh ý chúng ta không làm chúng ta bây giờ muốn đi cấp cao lộ tuyến đúng vậy không đi cấp cao lộ tuyến đều có lỗi với ta quỳ gối trên giường liếm lâu như vậy vận mệnh thứ này là thật thần kỳ năm ngày trước hắn đi quán bar lại ngoại ý muốn gặp phải cẩm tú hoa phủ cao tầng đương nhiên đối phương cũng không nhận ra hắn thế là tuấn đông vương liền ỉ vào chính mình tướng mạo cùng nữ nhân kia thông đồng sau đó thu hoạch được cẩm tú hoa phủ trang trí công trình n g à y tốt lành lập tức liền muốn đến a tuấn đông vương dựa vào trên ghế làm việc trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ phảng phất nhìn thấy mùa xuân nhưng vào lúc này một đạo phá cửa âm thanh bỗng nhiên văng lên sau đó truyền đến một đạo tiếng mắng chửi họ chu lao tử không hợp tác với ngươi mau đem tiền trả lại cho ta chương 66, nhất định phải l à ngươi diệp văn hiên đột nhiên đến thăm để chu đông phương lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ dù sao gia hỏa này vừa mới rời đi không bao lâu bất quá nhìn thấy diệp văn hiên say khước bộ dáng chu đông phương biết gia hỏa này khẳng định là d i ệ u tráng sợ người gan nếu không dùng hắn bình thường tính cách sao lại dám ở trước mặt mình làm cản văn hiên ngươi đây là ý gì công ty đồng sự đều khi làm việc ngươi không biết dạng này sẽ ảnh hưởng bọn hắn công việc thậm chí ảnh hưởng trong công ty hình tượng sao chu đông vương không lạnh không n h ạ t hư một tiếng diệp văn hiên cười lạnh một tiếng chu đông phương lúc nói lời này ngươi tại sao không trở về nghĩ một hồi đoạn thời gian trước cùng lời ta nói đêm hôm đó ngươi thế nhưng là mời ta ăn cơm còn nói có cái tốt hạng mục muốn hay không cùng một chỗ hợp tác hạng lúc ấy ngươi nói chuyện ngự a khí cũng không có lãnh đạm như vậy à chu đông phương liếc diệp văn hiên bên người lạc phà một chút thế nào tìm người đến đánh ta sao diệp văn hiên nói đánh người là phạm pháp ta cũng không vòng quanh đem t h ê m một trăm năm mươi vạn còn cho ta đắt cổ phần của công ty q u á phòng tay ta nếu không lên nghe được cái này chu đông phương lập tức liền cười hắn vốn cho rằng đối phương nổi giận đùng đùng mà tới là nghĩ tiếp lấy t i ể u k ì n h đánh hắn một trận nhưng lại không nghĩ tới sẽ nói ra loại lời này dùng tối cường n g ạ h ngữ khi nói ra mềm yếu nhất nói chính là loại tình huống này đi đòi tiền đúng không có thể ta cái này chuyển cho ngươi chu đông phương trực tiếp lấy ra điện thoại di động chuyển cho diệp văn hiên một trăm năm mươi vạn rất rõ ràng coi như diệp văn hiên hôm nay không đến hắn cũng không có ý định cho hắn năm cổ phần bởi vì hắn biết k i a n ă m phần trăm cổ phần xa xa không chỉ số tiền này chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau về sau ngươi đi ngươi dương con đạo ta đi ta cầu đập mục một trăm năm mươi vạn nhìn t ấ u một người lòng người không lỗ diệp văn hiên trùng điệp hừ lạnh một tiếng quay người muốn rời đi hiên ca đầu tiên chờ chút đã lạc phàm gọi lại diệp văn hiên diệp văn hiên không biết lạc phàm ý gì nhưng vẫn là lấy lại tinh thần lạc phàm mở miệng chu đông phương đúng không chúng ta làm cái giao dịch như thế nào chu đông phương giang tay ra ngươi nói lạc phàm ta dùng hiên ca thủ trung tiên một trăm năm mươi vạn thu mua ngươi này nhà công ty chu đông phương sửng sốt không nghĩ tới lạc phàm sẽ nói ra loại lời này k i ế p phản ứng về sau hắn cười lên ha hả ca môn ngươi lúc ra cửa không có mang đầu ó c sao sao có thể nói ra loại này bất quá não ngươi có biết ta này nhà công ty giá trị bao nhiêu tiền đừng nói thu mua ta này nhà công ty coi như ngươi muốn mua một phần trăm cổ phần ta đều không bán cho ngươi không chỉ là chu đông phương liền ngay cả diệp văn hiên cũng kinh ngạc đến ngươi người không biết lạc phàm là có ý gì lạc phàm một trăm vạn chu đông p ư ơ n g cười lạnh muốn dùng một trăm vạn mua công ty của ta ngươi cũng đã biết lao tử thành lập này nhà công ty hoa bao nhiêu tiền một ngàn vạn dòng dã một m ngàn vạn lao tử cho dù chết cũng sẽ không đem nó bán cho ngươi lạc p h ạ m năm mươi vạn con mẹ nó ngươi đem ta xem như gió thoảng bên thay sao chu đông phương hai tay đặt tại trên bàn công tác cả giận nói ta khuyên các ngươi hai xéo đi nhanh lên nếu không ta có thể để bảo an đem các ngươi h oanh ra ngoài à. chu đông phương giận xem ảnh một hắn cảm giác lạc p h ạ m là tại nhục nhã sự thông minh của hắn mà liền tại lúc này điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên nhìn thấy điện báo dây số phía sau hắn không khỏi giật cả mình không dung suy nghĩ nhiều chu đông phương vội vàng đệ xuống nút trả lời ngựa khí trở nên đặc biệt ôn nhu hồng tỷ không biết ngài có dặn dò gì ngài ban đêm có thời gian không nếu không ta đi tìm ngài tiền hồng cầm tú hoa phụ bất động sản khai phát công ty cao tầng cũng chính là chu đông phương quỷ liếm nữ nhân nếu không phải thân phận đối phương hắn như thế nào lại ăn nói khép nép quỷ liếm đầu bên kia điện thoại tiền hồng hết lớn chu đông phương con mẹ nó ngươi có phải là đắc tội người nào rồi có biết hay không cô n ạ i n ạ i đã bị công ty đổi việc rồi cái gì chu đông phương hít sâu một hơi trong n g á y mắt này hắn có một loại rơi xuống hầm băng cảm giác căn bản liền không nghĩ tới tiền hồng vậy mà lại bị cầm tú hoa phủ đổi việc đúng thế hắn căn bản liền không thể nào tiếp thu được chuyện này bởi vì ngày mai mới muốn cùng cầm tú hoa phủ ký kết chính thức hợp đồng một khi tiền hồng bị đổi việc như vậy cùng cầm tú hoa phủ hợp đồng còn có thể chính thức ký kết sao vô ý thức nuốt nước miếng một cái chu đông p ư ơ n g nói hồng tỷ chuyện này rốt cuộc l ạ như thế nào a ngươi bị đổi việc chẳng lẽ cùng ta có quan hệ sao công ty cao t ầ n g chỉ mặt gọi tên nói ngươi đắc tội đại nhân vật con mẹ nó ngươi chờ chết đi toàn bộ duyện châu sẽ không có ngươi nơi sống yên ổn coi như người kia không chơi chết ngươi ta cũng sẽ không khinh xuất tha thứ ngươi tiền hồng hung dữ nói một câu sau đó trực tiếp cúp điện thoại n g h e trong điện thoại di động chuyển đến tốt tốt âm thanh chu đông phương trực tiếp ngồi liệt tại lão bản trên ghế chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt như sáp liền ngay cả khoe miệng đều không bị khống chế run rẩy lên sợ hãi âm thầm sợ hãi trong lòng hắn như là núi lửa bộc phát để hắn lâm vào trong tuyệt vọng bản thân hắn coi là lần này có thể tiếp lấy tiền hồng quan hệ trèo lên cẩm tú hoa phủ có thể vạn vạn đều không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này k ỳ biến cái này khiến hắn có loại bị người đánh vào như địa ngục cảm giác không chỉ là bởi vì mất đi hợp tác với cẩm tú hoa phủ cơ hội mà là đắc tội tồn tại bí ẩn kia dù sao ngay cả cẩm tú hoa phủ cao tầng đều chỉ mặt gọi tên hắn đắc tội đại nhân vật thứ đại nhân vật này lại sao là hắn có thể tùy tiện trêu chọc ngay tại chu đông phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm hắn bên h a i chuyển đến một đạo thanh em quen thuộc năm mươi vạn bán hay không là ngươi là ngươi đang làm ta chu đông vương vũ bàn lên căm tức nhìn lạc phàm lúc trước hắn cho rằng gia hỏa này nói chuyện không trải qua đại não nhưng bây giờ lại phát hiện đối phương cũng không phải là chính mình tưởng tượng c h u n g loại kia không có đầu góc gia hỏa kết hợp c ẩ m tú hoa phụ sự tình hắn có thể vững tin gia hỏa này chính là tiền hồng trong miệng cái kia đại nhân vật đúng chính là ta đang là n g ư ờ i lạc phàm biểu hiện rất thẳng thắn lúc đến trên đường hắn liền hỏi thăm thiên toa hỏi hắn c ẩ m tú hoa phụ tổng giám đốc là ai hắn vốn nghĩ tự mình cùng đối phương tiếp xúc một chút giúp diệp văn hiên một tay kết quả lại biết được cẩm tú hoa p h ụ chính là đồng minh thương hội sàng nghiệp hoặc、wow. diệp văn hiên kinh ngạc đến ngây người hắn biết lạc phàm rất có tiền có thể hắn vừa mới trở lại duyện châu được không làm sao có thể có loại này năng lượng vì cái gì chúng ta ngày xưa không thủ gần đây không đoán ngươi tại sao phải làm ta chu đông vương nắm chặt s o n g quyền trong mắt tràn đầy hận ý lạc phàm v ô vô diệp văn hiên bạ vai hắn là anh ta ngươi làm hắn chẳng khác nào là đang làm ta cho nên ta nhất định phải làm ngươi chu đông vương vô ý thức nuốt nước miếng một cái mặt mũi tràn đầy biểu tình cầu khẩn ta sai ngài có thể cho ta một cái cơ hội sao ta vẫn là dựa theo trước đó hiệp nghị cho văn hiên hai mươi phần trăm cổ phần không năm mươi phần trăm cũng được lạc phám lắc đầu ta vừa rồi đã đã cho ngươi cơ hội có thể ngươi không coi c h â n quý cũng không biết hiện tại năm mươi vạn giá cả ngươi có hay không nhận nói đến đây trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt chương sáu mươi bảy nguyên lai g i ố người n g như thế thoải mái chu đông vương có loại gần như cảm giác hít thở không thông vì thành lập nhà này trang trí công ty hắn nhưng là tiêu hết tất cả tích xúc hơn nữa còn tại bằng hữu thân thích trong tay mượn rất nhiều nhưng bây giờ còn không có đường đường chính chính kiếm tiền lại muốn bán rồi hơn nữa còn là năm mươi vạn trong lòng của hắn căn bản liền không thể nào tiếp thu được cái giá tiền này a không dung suy nghĩ nhiều chu đông phương vội vàng đi đến diệp văn hiên trước mặt văn hiên ta sai ta thật sai văn cầu ngươi cho ta một cái cơ hội được không ta có thể để ngươi trở thành trong công ty đại cổ đông chỉ cầu ngươi dơ cao đánh khẽ đ ừ n g đối ta đổi tận g i ế t về ta ngươi quên sao sơ t r u n g thời điểm chúng ta thế nhưng là rất tốt minh đệ cùng một chỗ trốn học cùng tiến lên con n é ta còn giúp ngươi đưa qua thư tình a nói đến đây đã khóc không thành tiếng lạp pham tuyệt không lên tiếng mà là lẳng lặng nhìn diệp văn hiên đây là hảo huynh đệ của hắn hắn có thể giúp hắn nhất thời nhưng lại không giúp được hắn một thế nếu muốn ở cái này loạn thế sinh t ô n tiếp chỉ có học được tàn nhẫn hai chữ diệp văn hiên ánh mắt bình thản đông phương cho tới nay ta đều coi ngươi là huynh đệ có thể ta không nghĩ tới ngươi sẽ h ồ ta tiền không có có thể kiếm lại nhưng ngươi lừa gạt ta đối với ngươi hữu nghị lần này ta giúp không được ngươi chu đông phương sắc mặt tái nhợt hắn hiểu rõ diệp văn hiên biết hắn là một cái nhát gan nhát gan người nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể lợi dụng hắn có thể vạn vạn đều không nghĩ tới bây giờ vậy mà trở nên tàn nhẫn như vậy diệp văn hiên nói này nhà công ty năm mươi vạn bán hay không không bán vậy liền bốn mươi vạn bán ta bán chu đông phương không muốn bán nhưng bây giờ hắn nhất định phải bán đi công ty cao chạy xa bay hắn hiểu rõ tiền hồng nữ nhân kia cũng không phải dễ c h ơ i c bây giờ chính mình hại nàng thất nghiệp nàng chắc chắn sẽ không khinh xuất tha thứ chính mình diệp văn hiên lấy điện thoại di động ra trực tiếp chuyển khoản bốn mươi vạn t ố t ngươi có thể đi này nhà công ty từ nay về sau chính là ta À, đúng, phải ký kết một phần công ty nghị. mười ộ t ty phần chuyển h công n ợ n g phút sau chu đông vương thất hồn lạc phách rời đi hắn t ầ n t ầ n khổ khổ khai sáng trang trí công ty mặc dù bên ngoài mặt trời chói trang có thể hắn lại không cảm giác được mảy may ấm áp hắn thật hối hận không nên lợi dụng diệp văn h i ề n nếu không như thế nào lại phát sinh nhiều chuyện như vậy xem ảnh một vất vả khai s á n g trang trí công ty như thế nào lại lưu lạc người khác trong tay cảm giác gì lầu ba phía trước cửa sổ lạc phàm điểm điếu thuốc diệp văn hiên nói ngươi muốn nghe nói thật lạc phàm liếp mắt ngươi đây quả thực là nói nhảm d i ệ p văn hiên cởi cầm qua hắn trên miệng treo thuốc lá sau đó hít sâu một cái đợi thuốc lá tại phổi bài xuất về sau ánh mắt trở nên trở nên k i ê n nghị nói thật ta vốn cho rằng d ạ n g này trong lòng sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi bởi vì đây đối với chu đông phương thật rất không công bằng có thể ta phát hiện ta cũng không có cái loại cảm giác này không chỉ có như thế ta thậm chí còn cảm giác mười phần kích thích đúng chính là kích thích tiếng nói nhất c h u y ể n hắn nhìn về phía l ạ c phàm ngươi nói ta có phải hay không trong lòng có bệnh a l ạ c phàm nói kỳ thật mọi người truy đuổi danh cùng lợi đều là vì được người tôn tính Tại một ít trình độ có thể đem những người khác dấm tại người đem dấm độ những chân xuống, khác có vậy ừ a qua chữa phía trước kia ai ta, lai, rồi trước ngươi nghiệm giả sinh người Diệp Hiên miệng cười tiếng, nhiều người ngươi người chẳng nắm cường mệnh quyền. Văn nết không như được khác đặc chắc thể là một tể một dấm dấm v thoải mái. Vậy sau này ta cũng phải học đi d i ấ m người khác chúc mừng ngươi thuế biến lạc p h a m cười thế giới này muốn không bị dẫm vậy thì phải học đi d i ấ m người khác nếu là ngay cả điểm ấy cũng không thể làm được vậy sẽ phải có bị người khác d i ấ m r i ấ c n ộ diệp văn hiên đông như nói tiểu phàm tạ ơn lạc phàm nết miệng còn có thể hay không làm minh đệ a diệp văn hiên cười ha ha một tiếng hắn biết lạc p h ẳ n không thích hai chữ này đi chúng ta đi uống rượu sáu ngay tại hai người đi uống rượu trên đường thẩm khánh sinh vội vàng trở về tu chân giả hiệp hội tu chân giả hiệp hội ở vào yến châu cảnh nội yên sơn phía trên nơi này linh khí nông đậm sinh hoạt một chút hiếm thấy linh điệu t ẩ u thú đình đài lầu cát giống như thế ngoại đảo nguyên đại trưởng lão sẽ ra chuyện đại sự thẩm khánh sinh vội vã đi vào tàng thư cát hắn rất muốn trực tiếp đi gặp hội trưởng có thể sẽ dài những năm này vẫn luôn đang bế quan bình thường sự t ì n h đều là từ đại trưởng lao đến định đoạn đại trưởng lão ngay tại chỉnh lý trên giá sách thư tịch nghe được thẩm khánh sinh thanh âm sau nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi cũng đã biết làm sao ngươi là bảy vị trưởng lao c h u n g xếp hạng thứ nhất đến ngược tồn tại sao cũng bởi vì ngươi cái này lúc kinh lúc look giống tính cách thẩm khánh sinh ta ba hô đại trưởng lão thổi ngục khí sẽ một b ả n cổ tịch cho bụi thổi rớt sau đó nói tiếp tuy nói trong thiên hạ đều là vương thổ có thể kia cũng là lao hoàng lịch hiện nay chúng ta tu chân giả hiệp hội đệ tử nhiều đến hơn trăm vạn mà lại tất cả đều là kim đan kỳ trở lên cao thủ chớ nói chi là lục đại siêu cấp tông môn đối với chúng ta hữu hảo thái độ toàn bộ v i ê m quốc lại có thể phát sinh cái đại sự gì chuyện gì có thể g i a o động ta tu chân giả hiệp hội căn cơ nghe được thẩm khánh sinh không có lên tiếng đại trưởng lao mới đình chỉ huấn thị khi hắn nhìn về phía thẩm khánh sinh thời điểm không khỏi giật nảy mình mặt của ngươi làm sao x ư ớ n g rồi tại duyện châu bị người đánh thẩm khánh sinh mặt mũi tràn đầy bị khuất thiên toa cách không rút hắn hai bàn tay tại chỗ mặc dù đau dữ dội nhưng cũng có thể chịu đựng thật không nghĩ đến trên đường trở về liền xưng thành đầu heo dù là dùng hắn tu vi hiện tại đều không thể tiêu xưng đại trưởng lao khe nhữ mày tại duyện châu bị người đánh duyện châu tu luyện giới nhưng có người có thể thương tổn được ngươi ngươi đang nói đùa sao thẩm khánh sinh nói đại trưởng lão ta sao d á m cầm việc này mở ra trò đùa trước đó duyện châu cảnh nội thần đa môn vô n i ệ m tông cùng đồng minh thương hội ngũ đại gia tộc lần lượt bị người diệt đi ta phái ra bốn người đệ tử điều tra việc này lại thảm tao kẻ xấu độc thủ rơi vào đường cùng ta tự mình mang theo mấy người đệ tử lao tới d u ệ n châu vốn nghĩ hợp nhất đồng minh thương hội lại phát hiện đối phương chính là cái này một hệ liệt vụ án thủ phạm đại trưởng lão hỏi sau đó thì sao thẩm khánh sinh một mặt b u ồ n bực biểu lộ ta suy nghĩ mang theo bọn hắn trở về lĩnh tội nhưng đối phương thực lực cường đại ta căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ chỉ có thể không công mà lui đại trưởng lão trùng điệp hư l ệ n h một tiếng thất trưởng lão cái này đến lúc nào rồi ngươi còn rất dài người khát chí khí diệt uy phong mình đối phương coi như thực lực cường đại lại như thế nào chẳng lẽ dám cùng ta tu chân giả hiệp hội là địch ngươi hiệu suất làm việc thật rất kém cỏi a thầm khánh sinh nói đại trưởng lão ngài trước không muốn giáo hơn ta ngài lại nhìn đây là vật gì nói run run rẩy rẩy lấy ra cây kia cá con bút chỉ đại trưởng lão hít sâu một hơi căn này bút chỉ phía trên làm sao có một viên lá cây hắn nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng nhưng là hắn không thể tin được thẩm khánh sinh biểu lộ nghiêm trọng đối phương thi triển khô một h ù n g xuân tại trước mắt ta thi triển khô một h ù n g xuân một nháy mắt căn này bút chỉ liền mọc ra một viên lá cây đại trưởng lão quyển sách trên tay tịch ngã xuống đất thật ra đại sự a bốn chương sáu mươi tám chuyện bé xé ra to thẩm khánh sinh nếp miệm Mới làm muốn miệng rồi giờ chi liền rồi. ngại vừa ta, sao còn chỉ tức có hấn này bản lĩnh thấy Thật khỏe miệng đừng run dậy lập bây bút sợ đương ừ n run g dậy đ nhiên lời này thẩm khánh sinh cũng liền dám ở trong lòng nghĩ tưởng tượng hắn nhưng không dám nhận chúng đánh mặt của đối phương thẩm khánh sinh nói đại trưởng lão kết lạc p h á m nói chi này bút chỉ trước giao cho chúng ta đảm bảo chờ thêm mấy ngày hắn sẽ đích thân đến chúng ta nơi này bãi phòng còn nói hy vọng cái này mai lá cây vẫn tồn tại như cũ hắn không thích người khác phá hư hắn đồ vật đại trưởng lão lấy lại tinh thần chỉ nghe hắn trùng điệp hư lạnh một tiếng h nơi đây uy là là tại uy hiếp chúng ta、sao? Thầm hiếp Sinh nói, chúng trưởng. Trưởng Khánh hẳn Người sao? đó chính là thạch thái nhiên chỗ tu luyện trừ đại trưởng lão những người khác không có tư cách leo lên ngọn núi kia kỳ thật cho tới nay tu chân giả hiệp hội sự tình đều là từ đại trưởng lao đến xử lý có thể hắn biết rõ việc này tầm quan trọng căn bản cũng không phải là hắn có thể xử trí đúng thế không có chút nào khách khí nói chuyện này sẽ trực tiếp quan hệ đến tu chân giả hiệp hội sinh tử tồn vong dù sao có thể thi triển khô một phùng xuân tuyệt đối không phải phạm nhân loại người này tu chân giả hiệp hội thật đắc tội không nổi hội trưởng có chuyện mời ngài định đ o ạ n đại trưởng lao đứng tại trước sơn động cung kính nói một câu xảy ra chuyện gì một đạo thân ảnh khôi ngô trong sơn động đi ra hắn chính là tu chân giả hiệp hội thạch thái nhiên nhìn qua hơn bốn mươi tuổi niên kỷ người mặc một bộ trưởng bảo m à u thiên thanh giữ lại tóc dài như là cổ nhân đại trưởng lão cung kính cầm trong tay bút trì đưa tới nói duyễn c h â u có hai cái tông môn bị người dệt đi sau đó chúng ta người tiến đến tìm tòi hư thực gặp một cái tuổi trẻ nam tử đối phương không chỉ có đả thương thất trưởng lão thậm chí còn dùng căn này bút chị uy hiếp chúng ta nói hắn sẽ đến nhà bái phỏng hy vọng chúng ta có thể bảo tồn tốt chi này bút chì hắn không thích người khác hủy hoại vật phẩm của hắn thạch thái nhiên khẽ nhữ mày đây là đại t r ư ở n g lão nói khô một phùng xuân khô một phùng xuân thạch thái nhiên khỏe m i ệ n g nổi lên một vòng khinh thường ý cười đại trưởng lão mặc dù mạt pháp thời đại đã kết thúc mặc dù trên địa cầu xuất hiện rất nhiều tu chất giả thế nhưng là thời đại mới còn chưa giáng lâm ngươi thật cho là có người có thể thi triển khô một phùng xuân đại trưởng lão sửng sốt một chút cái này chẳng lẽ không phải khô một phùng xuân sao có thể thất trưởng lão rõ ràng nói đây là đối phương một nháy mắt thi pháp mọc ra a thạch thái nhiên mở miệng vũ nhi ở đâu đệ t ử tại nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy coi là mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên nháy mắt xuất hiện tại trước sân động xem ảnh một thạch thái nhiên nói ngươi cho đại trưởng lão biểu diễn một phen cái gì gọi là vạn vật khôi phục vâng thiếu niên đáp ứng một tiếng sau đó hai tay bấm quyết đánh về phía tư phương Màu xanh biếc pháp quyết lué lên một à u quyết xanh lên pháp biếc lué m c á i rồi biến m ấ t Ngay sau đó, đ lụt r ấm xun xoê cảnh tượng xuất hiện tại hắn trước mắt nếu không phải rét lạnh gió bấc gào thét mà đến hắn khẳng định cho rằng đây là hạ quý thạch thái nhiên khoát tay háo đợi người đệ tử kia rời đi sau nói đại trưởng lão đồ nhi ta chiêu này vạn vật khôi phục thế nào đại trưởng lão vô ý thức nuốt nước miếng một cái mạnh hơn khô m ộ t phùng xuân nhiều quả thực không thể so s á n h a thạch thái nhiên nói kỳ thật cái này căn bản cũng không phải là vạn vật khôi phục cũng không có cái gọi là khô m ộ t phùng xuân đây bất quá là một hệ linh căn đặc hữu thiên phú thần thông thôi đại trưởng lão giật này cả mình hội trưởng chẳng lẽ vũ nhi thật có được ngũ hành linh căn người khác không biết thạch thái nhiên đang bận thứ gì có thể đại trưởng lão lại biết tu chân giả hiệp hội thành lập về sau thạch thái nhiên liền tìm kiếm rất nhiều có thiên phú đệ tử tự mình điệu giáo vì cái gì chính là tìm kiếm có được linh căn đệ tử dù sao đây chính là vạn người không được một tu luyện t i ê n mới h ả o h ả o bồi dưỡng nhất định có thể trở thành siêu cấp cường giả thạch thái nhiên lừ một tiếng vũ nhi thiên phú cũng không tệ lắm không có cô phụ ta đối với hắn kỳ vọng mấy tháng trước kích hoạt cơ thể bên trong linh căn về phần diện châu xuất hiện tên kia đại trưởng lão hoàn toàn không cần để ở trong lòng đối phương cũng hẳn là một vị một hệ linh căn tu l u y ệ n giả đại trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là dạng này ngược lại là ta có chút chuyện bé xé ra to ngừng nói đại trưởng lão nói hội trưởng ngũ hành linh căn dị thường hiếm thấy đối phương đã có được một hệ linh căn ngày sao không tự mình thu hắn làm đồ thạch thái nhiên khoe miệng nổi lên một tia khinh thường cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách trở thành ta thạch thái nhiên độ đệ dù là hắn có được một hệ linh căn đại trưởng lao do dự một chút nhịn không được hỏi vậy ta trong tay chi này bút chỉ nên xử trí như thế nào thạch thái nhiên vân đạm phong khinh nói ra ném là được nếu như đối phương thật dám tìm tới cửa đến trực tiếp giết chính là cho hắn biết khiêu khích ta tu chân giả hiệp hội đại giới cũng bất chúng ta p h ả i người đi tìm hắn vâng sáu thời gian như thoi đưa trong nháy mắt đến quyết định mạc vũ nhân sinh thời gian một ngày này lạc phàm cùng thư nhiên đưa nàng đi vào công ty dưới lầu hôm nay mặc vũ người mặc một thân màu đen đồ công sở cả người tản mát ra một cô y ê u nhã cùng tự tin mị lực các ngươi trở về chờ ta tin tức tốt đi đợi buổi tối tiểu di mụ mời các ngươi ăn tiệc mặc vũ hướng về lạc phàm cùng thư nhiên nói một câu sau đó đóng cửa xe hướng về công ty đi tới nàng ngẩng đầu mà bước mang trên mặt nụ cười tự tin vì một ngày này nàng cố gắng thời gian rất dài vì cái gì chính là chứng minh chính mình sau đó thoát khỏi gia tộc đối nàng không chế hôm nay chính là quyết định nàng vận mệnh một ngày chúng ta cũng đi thôi lạp c h a m đang chờ đợi cùng tiểu di mụ trở thành m a k ế t t i n h bộ phó bộ trưởng rời đi cũng không m u ộ n t h ư n h i ê n k h e nhũ mày cái này chẳng lẽ không phải chuyện chắc như đinh đóng cột sao lạp c h a m thật đúng là không phải bất quá ta sẽ để cho chuyện này biến thành chuyện chắc như đinh đóng cột trên ghế l á i lưu ly nói thiếu chủ ngài chẳng lẽ muốn nhúng tay mạc vũ tiểu thư thăng chức sự t ì n h kỳ thật ngài hẳn phải biết coi như ngài cưỡng ép nhúng tay việc này cũng vô pháp cải biến mạc vũ tiểu thư vận mệnh lạp f a m lẳng lặng nói ra cái này tối thiểu có thể làm cho nàng nhận rõ một ít người lưu ly, ngài nói cố nhiên có lý nhưng đối với nàng đến nói không khỏi quá mức tàn nhẫn lạc phàm nhìn về phía cái kia đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn chi ý ta đã từng thể muốn bảo vệ tốt nàng không để nàng nhận mảy may, may tổn thương nhưng là ta lại làm không được những thứ này ta duy nhất có thể làm chính là để nàng học được kiên cường chỉ bất quá cái này cần đánh đổi một số thứ hy vọng đây hết thệ nàng có thể tiếp nhận chương sáu mươi chín đại hình tê bước hiện trường thanh châu mặc ra sự tình tìm hiểu thế nào rồi nhưng biết tiểu c ử u bên người nam nhân kia lai lịch mạc nguyên hóa mở miệng ảnh tử nói nam tử kêu đoạn thời gian gần nhất đều không tại tân hải thành phố nhưng ngay tại trước đó hắn tự mình hộ tống tiểu thư đi công ty chẳng lẽ hắn biết cái gì rồi mạc nguyên hóa cao mày ảnh tử không bài trừ loại khả năng này mạc nguyên hóa nhàn nhạt nói ra nếu như là dạng này như vậy hắn khẳng định sẽ cải biến lần này thăng chức kết quả ta không hy vọng nhìn thấy loại chuyện này phát sinh khi tất yếu có thể trực tiếp diệt trừ hắn nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hạ quang ta biết nên làm như thế nào ảnh tử nói một câu sau đó biến mất tại mạc nguyên hóa trước mặt ảnh tử rời đi về sau mạc nguyên hóa đi đến trong viện trong hoa viên mặc dù đã là trời đông thời tiết thế nhưng là trong viện lại sinh trưởng rất nhiều quý báu hoa cỏ nhìn qua xuân ý r i t rào bất quá mạc nguyên hóa nhưng không có tâm tư đi ngắm hoa hãn tâm thì là bay về phía tân hải thành phố hắn tốn hao rất nhiều thời gian bố cục chỉ là vì để cho mạc vũ tiếp nhận sắp xếp của hắn cho nên hắn không hy vọng chuyện này có bất kỳ sai lầm cùng biến cố bởi vì như vậy sẽ để cho bọn hắn hai người vạch mặt sẽ hủy hắn tại mạc vũ hình tượng trong lòng、6. một gian cỡ lớn phòng hội nghị bên trong công ty tổng giám đốc triệu khải sơn giảng một chút chuyện công tác về sau ánh mắt nhìn về phía đám người hôm nay còn có một chuyện muốn tuyên bố đó chính là marketing bộ phó bộ trưởng vị trí đến tột cùng do ai tới làm marketing bộ phó bộ trưởng cũng thuộc về công ty tầng quản lý cao tầng nhân viên cho nên triệu khải sơn đến tuyên bố chuyện này cũng hợp tình hợp lý nghe được triệu khải sơn thanh nhâm sau rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về mạc vũ cùng trương xuân hoa hai người bọn họ chính là marketing bộ mà biểu hiện đột xuất nhất người kia nhất là mạc vũ năng lực làm việc ưu tú rất được công ty lãnh đạo thích mặc dù trương xuân hoa năng lực làm việc so ra kém mạc vũ nhưng là nàng lại có một cái đặc điểm đó chính là giao tế năng lực rất mạnh mà lại tiểu lượng rất tốt rất được hộ khách thích tất cả mọi người biết lần này marketing bộ phó bộ trưởng vị trí để cho trong hai người trong đó một vị đ ả m nhiệm đương nhiên v ề p h ầ n đến tột cùng là ai trong lòng bọn họ đều cùng gương sáng đồng dạng bởi vì đoạn thời gian gần nhất triệu khải sơn tự mình đã minh xác cho thấy thái độ chức vị này từ mạc vũ tới đ ả m nhiệm trương xuân hoa mặt mỉm cười ngồi tại mạc vũ bên người kỳ thật nàng cũng biết triệu khải sơn ý nghĩ bởi vì bí mật nàng sớm đã cùng triệu khải sơn lăn đến trên giường xem ảnh một bất quá nàng lại không chút nào lo lắng bởi vì nàng biết vị trí này căn bản liền không thuộc về m ạ c vũ triệu khải sơn trước đó ý nghĩ cũng chỉ là vì tê liệt m ạ c vũ về phần nguyên nhân nàng không biết nàng chỉ biết m ạ c vũ lập tức liền muốn trở thành bộ hạ của nàng đến thời điểm nàng không phải hung hăng giáo hơn đối phương dừng lại không thể triệu khải sơn nói t ố t không lãng phí đại gia thời gian tiếp xuống ta tuyên bố m a k ế t t i n h bộ phó bộ trưởng chức vị từ trường xuân hoa ba mặc dù lời này còn chưa nói xong thế nhưng là phòng hội nghị bên trong tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người không phải đã nói vị trí này từ mạc vũ tới đảm nhiệm sao làm sao đột nhiên liền biến thành trương xuân hoa rồi cực kỳ cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là mạc vũ giờ khác này nàng lòng như trong ngôi vốn cho là mình có thể mười phần chắc chín trở thành ma kết tinh bộ phó bộ trưởng có thể vạn vạn đều không nghĩ tới sẽ là kết quả này đây đối với nàng đến nói thật cùng sấm sét giữa trời quang đồng dạng nàng phảng phất nhìn thấy bị gia tộc bức h ôn vận mệnh bị trưởng khống hạ tràng trương xuân hoa nụ cười trên mặt càng thêm x á lạ ngẫm lại khoảng thời gian này trả giá thật là giá trị nhất là mạc vũ trên mặt không cam lòng biểu lộ đối với nàng mà nói tựa như là cây b ằ n mật để nàng ngọt đến trong lòng mà liên tại lúc này triệu khải sơn nói ra lời kế tiếp đúng vậy marketing bộ phó bộ trưởng vị trí từ trường xuân hoa bên người mạc vũ tới đảm nhiệm sáu sáu sáu hoa phong đột biến đến mức làm cho tất cả mọi người đ ề u động triệu khải sơn thế nhưng là công ty người đứng đầu chính là một cái nghiêm túc thận trọng người thế nhưng là ai có thể nghĩ tới tại dạng này trang trọng nghiêm túc trường hợp dưới có thể nói ra loại lời này đây chính là bổ nhiệm nhân sự đại sự hắn dạng này không khỏi quá trẻ con đi kỳ thật hắn có thể trực tiếp tuyên bố từ mạc vũ tới đảm nhiệm marketing bộ phó bộ trưởng căn bản liền không cần để cập trương xuân hoa danh tự bây giờ hành động này không khác giống như là một cái bàn tay đồng dạng hung hăng quất vào trương xuân hoa trên mặt là ta mạc vũ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị nàng đã làm tốt bị gia tộc trưởng khống vận mệnh chuẩn bị có thể vạn vạn đều không nghĩ tới marketing bộ phó bộ trưởng vị trí này kết quả là vẫn là rơi vào trên vai của nàng đây thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liều ám hoa minh hữu nhất thôn a triệu khải sơn ngươi có ý tứ gì ngươi nói xong để ta tới đảm nhiệm m a k ế t t i n h bộ phó bộ trưởng vì cái gì lại biến thành mạc vũ rồi trương xuân hoa thẹn quá hóa giận mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn qua triệu khải sơn lời này vừa nói ra trong văn phòng tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc biểu lộ trương xuân hoa thẹn quá hóa giận bọn hắn có thể lý giải đổi lại ai dạng này bị n h ầ m vào trong lòng đều sẽ rất khó chịu thế nhưng là trương xuân hoa nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được đại tin tức mặc dù nàng năng lực làm việc rất nổi trội nhưng tại trong công ty chỉ là nhân viên bình thường mà thôi dưới tình huống bình thường triệu khải sơn lại thế nào có thể sẽ cùng nàng có quá nhiều gặp nhau chớ nói chi là do ai tới đảm nhiệm marketing bộ phó bộ trưởng loại đại sự này triệu khải sơn ánh mắt đạm mạc nhìn xem nàng ta là công ty lao bản bổ nhiệm nhân sự từ ta quyết định còn cần hướng ngươi xin chỉ thì sao có thể ngươi đêm qua không phải như vậy nói trương xuân hoa cả giận nói đêm qua ta tại nhà ngươi lúc ngươi rõ ràng nói cho ta từ ta đảm nhiệm marketing bộ phó bộ trưởng có thể ngươi hôm nay làm sao để mạc vũ tới đảm nhiệm marketing bộ phó bộ trưởng ta đều quỳ liếm ngươi ngươi vì sao muốn đùa bân ta ngoa tạo như thế kình b ả o sao phòng hội nghị bên trong tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người xem ra trương xuân hoa vì thượng vị thật là không từ thủ đoạn a triệu khải sơn cả giận nói trương xuân hoa ngươi đừng muốn ngậm máu p h u n người ta lúc nào cùng ngươi phát sinh qua loại chuyện đó rồi ta thế nhưng là có ra thất người trương xuân hoa âm thanh lạnh lùng nói ta liền biết nam nhân không đáng tin cậy bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu chính là ta có video ta đem chúng ta cùng một chỗ tất cả mọi chuyện đều thu xuống dưới ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể nói cái gì nói đến đây nàng trực tiếp mở ra điện thoại bờ bluetooth kết nối phòng họp hình chiếu thiết bị trương xuân hoa hôm nay mất hết thể diện cho nên nàng đã chuẩn bị kỹ càng vào đã mẹ không sợ rơi dự định coi như như thế nàng cũng muốn hủy triệu khải sơn để hắn vì chuyện hôm nay trả giá đắt đúng thế người vĩnh viễn cũng đừng xem nhẹ một vị nữ nhân phẫn nộ lúc làm ra cái nào đó quyết định uy lực của nó không thể so vũ khí hạt nhân yếu người tới đem cái này nữ nhân điên đuổi ra công ty đúng lúc này triệu khải sơn thê tử đi đến nàng vốn là cho lão công đưa văn kiện nhưng lại không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này loại sự tình này thật không thể tha thứ a t r ư ơ n g bảy mươi ác giả a báo triệu khải sơn thê tử tên là t r ị n h vân chính là một tên toàn chức phu nhân ngày bình thường cũng liền làm chút việc nhà đồng thời đưa đón hải tử đi học cơ hồ rất ít tới công ty cái t i ê u nghĩ đến lần này đưa văn kiện liền gặp đại hình tê b ứ c hiện trường đây đối với nàng đến nói là tuyệt đối không thể chịu được được t r ị n h vân xuất hiện để không khí hiện trường trở nên càng quỷ dị hơn nhất là làm hình chiếu nghi thượng xuất hiện trương xuân hoa cùng với triệu khải sơn cậu thả hình ảnh dị thường kinh bạo cùng kích thích ánh mắt đến mức để hiện trường rất nhiều nữ tính nhân viên đều quay mặt qua chỗ khác dù là nghe hỏi mà đến bảo an cũng đều kinh ngạc đến ngây người lão bản cũng không lớn a lão bản nương nhìn thấy sao đây chính là nam nhân của ngươi hắn cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi yêu ngươi như vậy trương xuân hoa như là một cái oán phụ trong mắt tản mát ra oán độc ý cười chính vân tranh thủ thời gian tắt điện thoại di động tại sao phải đóng lại trong này tình tiết cỡ nào kình bạo a cùng một chỗ nhìn xem không tốt sao trương xuân hoa mặt mỉm cười nàng muốn cạo chết triệu khải sơn để hắn vì chuyện hôm nay trả giá giá cao thảm trọng chính vân giận g ữ cầm lấy trên bàn hội nghị chén nước trực tiếp r ộ i tại triệu khải sơn trên mặt triệu khải sơn ngươi chẳng lẽ không muốn nói chút gì sao nàng dâu làm sao ngươi tới rồi triệu khải sơn giật cả mình khi hắn nhìn thấy hình chiếu nghi thượng xuất hiện hình ảnh về sau trên mặt lập tức hoàn toàn trắng bệnh trương xuân hoa con mẹ nó ngươi đang làm gì triệu khải sơn không biết xảy ra chuyện gì nhưng đây là chuyện xảy ra tối hôm qua cho nên hắn dám khẳng định đây là t r ư ơ n g xuân hoa trong bóng tối dở trò quỷ trương xuân hoa cười lạnh nói ngươi trước mặt mọi người nục nhát a ta lại có thể nào ẩ nhẫn đây là đưa cho ngươi trừng phạt nói đến đây cười ha ha một tiếng cầm điện thoại r ứ t khoát rời đi phòng họp nàng không làm nhưng là không làm trước đó để triệu khải sơn mất hết thể diện trong lòng cũng mở miệng ác khí triệu khải sơn chúng ta ly hôn đi chính vân ánh mắt không ánh sáng quay người rời đi triệu khải sơn trực tiếp ngồi liệt trên ghế làm việc cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới đến tột cùng xảy ra chuyện gì chính mình tuyên bố ma kết tinh bộ phó bộ trưởng bổ nhiệm m à chức vị này hẳn là từ trường xuân hoa tới làm thế nhưng là hắn lại tuyên bố từ mạc vũ tới đảm nhiệm giờ khắc này triệu khải sơn trong lòng dâng lên một trận không hiểu hẳn ý hắn biết có người đang làm hắn có người không chế hắn ý thức cũng biết chính mình không có hoàn thành vị kia tồn tại giao xuống nhiệm vụ cùng sự kiện kia so ra ly hôn thật không tính là cái gì a sáu xem ảnh một đã hết thẻ đều kết thúc một nhà trong quán cà phê là pha k h u ấ y động trong chén cà phê trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt mặc dù có người đang nỗ lực thay đổi càn khôn nhưng lại không thành công không chỉ có như thế người kia thậm chí còn trở thành một cái nhược trí dù sao cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách trở thành đối thủ của hắn、6. marketing bộ phó bộ trưởng tuyệt đối xem như công ty tầng quản lý cho nên mạc vũ có một cái độc lập văn phòng tại chuyển vào văn phòng về sau nàng đầu tiên là cho lạc phạm phát cái tin nhắn cáo chi chính mình thăng chức tin tức tốt sau đó do dự thật lâu cầm điện thoại di động lên gọi một cái m a số mặc dù điện thoại còn chưa kết nối nhưng là nàng lại nghĩ ký tất cả lời kịch một màn này đối với nàng mà nói giống như đã từng quen biết bởi vì nàng trong mộng biểu diễn qua rất nhiều lần rất nhiều lần nói cuối cùng điện thoại được kết nối bên trong chuyển đến một đạo thanh âm trầm thấp mạc vũ trên mặt dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt Ta、thành a t công ta thành công ngồi lên marketing bộ phó bộ trưởng chức vị đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên rơi vào trầm m ặ t chung ta hy vọng ngài có thể nói lời giữ lời không can thiệp tự do của ta mặc vũ nói trực tiếp cúp điện thoại sáu thanh châu m ặ t ra mặc nguyên hóa sắc mặt âm trầm ngồi ở c h ỗ đó toàn thân càng là tản mát ra một cỗ cường đại khí thế hắn nghĩ tới đối phương rất có thể sẽ can thiệp chuyện này nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới lại bị hắn đặt được chuyện này hắn thấy giống như một cái bàn tay vô hình hung hăng quất vào hắn trên mặt kích thích hắn n ộ hỏa cùng sát ý đây đối với hắn đến nói bản thân liền không thể nhẫn c đầu bên kia điện thoại triệu khải sơn ngự khí run dày trả lời một câu hắn biết mạc nguyên hóa sẽ giận dữ có thể vạn vạn không nghĩ tới phẫn nộ trình độ vượt qua tưởng tượng của mình vì để cho hắn tin tưởng mình triệu khải sơn lại nói kỳ thật ta ban đầu đã tuyên bố marketing bộ phó bộ trưởng từ nàng người tới đảm nhiệm có thể phía sau ta lại đổi miệng bởi vì chuyện này ta trong công ty đã nem mặt mũi người yêu của ta cũng phải cùng ta ly hôn còn mời lao ra minh xét việc này thật sự có người trong bóng tối dở trò quỷ a ẩm đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận trầm muộn tiếng va đập sau đó mạc nguyên hóa cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc bút chướng này ngày khác lại cùng người tính mạc nguyên hóa trực tiếp cúp điện thoại đứng dậy đẩy cửa ra đi vào trong viện đây là hắn tư nhân việt n g à y bình thường không có hắn cho phép liền ngay cả con cái của hắn cũng không dám tiến đến nhưng bây giờ trong vườn hoa lại là nằm sấp một người mặc trường bảo màu đen nhìn không thấy dung mạo nam tử người này chính là mạc nguyên hóa phái đi ra ảnh tử ngươi vậy mà thụ thương rồi mạc nguyên hóa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đối phương ảnh tử ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem thương k h u n g như là một cái xí n ố c t mạc nguyên hóa giật nảy cả mình hắn rõ ràng cảm nhận được ảnh tử linh hồn bị thương nặng bây giờ mặc dù còn sống nhưng lại giống như là một cái người thực vật đồng dạng đến cùng là ai hắn đến cùng là cao thủ cảnh giới nào có thể nào sẽ ảnh tử tổn thương nặng như vậy mạc nguyên hóa nội tâm cũng không còn cách nào bình tĩnh ảnh tử thực lực hắn là biết đến có thể vạn vạn cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ bị người tổn thương nặng như vậy đột nhiên ảnh tử tựa như là s á t chết vùng dậy đồng dạng ngồi dậy ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mạc nguyên hóa ảnh tử là bị mạc nguyên hóa huấn luyện ra hắn vốn không sợ hắn nhưng bây giờ ánh mắt của đối phương lại làm cho hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy đôi mắt này không có tình cảm chút nào sắc thái trống rỗng vô thần chỉ có như vậy mới khiến cho người nội tâm cảm thấy bất an cùng sợ hãi ảnh tử mở miệng chớ tộc trường đưa ngài một câu ác giả áp báo mạc nguyên hóa trùng điệp hừ lạnh một tiếng ngươi đến cùng là ai vì sao muốn đối địch với ta ảnh tử mạc vũ đã hoàn thành cùng ước định của ngươi ta hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời nếu không ngươi mặc ra sẽ vì thế trả giá giá cao tham trọng ngươi đang uy hiếp ta sao mạc nguyên hóa cười ngươi có biết lao phu không thích nhất người khác uy hiếp ta chớ nói người khác cho dù là con cái của ta cũng không thể uy hiếp ta, ta không biết ngươi là ai nhưng là Ta sẽ chương o n g i biết đắc tội ta đắc mạc u y ê n hóa đại i g ớ bảy mươi mốt ngươi so ta tưởng tượng t r u n g h è n h ạ không nghĩ tới tiểu di mụ thân thế thê thảm như thế nàng cố gắng lâu như vậy chỉ vì thoát khỏi gia tộc k h ô n g chế chỉ vì hướng tới sinh hoạt có thể kết quả là vẫn ý như là không cách nào thoát đi mạc già khống chế t h ư n h i n đã biết mạc vũ trên thân phát sinh sự tình nhịn không được cảm khái không thôi cho nên cùng nàng để nàng nhân mạng chẳng bằng để nàng học được phản kháng lạc phàm nắm tay của nàng dạo bước tại bờ biển thư n h i ê n không hiểu hỏi ta muốn biết mặc ra làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì lạc phàm bước chân dừng lại nếu như ngươi sinh con mục đích lại là cái gì thư n h i ê n sửng sốt một chút sinh con còn muốn có mục đích sao nếu quả thật chính là có mục đích tính cái kia hẳn là là sinh mệnh kéo dài đi lạc phàm than nhẹ một tiếng thật có chút nhân sinh h à i tử chỉ là vì gia tộc lợi ích chuẩn xác mà nói trong mắt bọn hắn căn bản liền không có hải tử nói chuyện đó bất quá là bọn hắn lớn mạnh g i a tộc thẻ đánh bạc mà thôi t h ư n h i ê n nói thật rất đau lòng tiểu di mụ rõ ràng có thời gian quý báu lại xuất thân tại như thế một gia đình ta cuối cùng biết chờ a di năm đó làm sao lạc quan như vậy dù là thời gian trôi qua cỡ nào nhỏ khổ thế nhưng là nàng nhưng lại chưa bao giờ phản nàng qua có lẽ tự do mới là thế gian sang quý nhất đồ vật đi lạc phàm chuyển hướng chủ đề ban đêm muốn ăn cái gì t h ư n nhiên cười nói cái này vẫn là từ tiểu di mụ đến định đi dù sao hôm nay là nàng thăng chức ngày đại hỉ nghe nàng sáu thiếu chủ Ta không có tiếp vào mạc vũ tiểu thư. Vừa tối Vừa không giờ, có Mạc vào Vũ lưu ly trở lại i bờ b ể nói biệt thự. Lạc phàm như mày, trước Phạm khe như Lạc mày, đ Mạc vũ còn Vũ g ử tiếp n nói chờ chút ban phía sau tự mình xuống tức, chút tự chờ phía b sau làm c h ú ta thức tiếp, t ăn. nói Lưu Ly nói tiếp, ta đánh qua mạc vũ tiểu thư điện thoại điện thoại đã tắt máy mà lại ta cũng hỏi tham q u a đồng nghiệp của nàng không đợi được giờ tan s ở nàng liền rời đi công ty nếu như ta không có đ o á n sai hẳn là người nhà họ mặc đem nàng mang đi lạc phàm cười lắc đầu mặc ra dù sao cũng là thanh châu vương tộc dạng này không khỏi cũng quá nặng không nhẫn n h ị đi lưu ly không thể phủ nhận núi bay Bọn hắn lối l à mặc v i vũ tâm tình thật không tốt không đợi được tan việc nàng liền được trong gia tộc người mang rời khỏi công ty không chỉ có như thế liền ngay cả điện thoại đều bị đối phương tịch thu bây giờ lập tức liền muốn đến gia tộc mặc dù phụ thân thủ hạ cũng không nói thêm gì có thể mặc vũ lại có một loại dự cảm bất tường hắn rất có thể sẽ nói không giữ lời đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy giờ phút này nàng hy vọng dường nào lạc phàm có thể tại bên cạnh mình tối thiểu trong nội tâm nàng sẽ cảm giác an tâm một chút xem ảnh một mà bây giờ hắn hẳn là trong nhà chờ đợi mình về nhà ăn cơm đi thiểu thư tuất mời xuống xe một cỗ bảo mẫu xe dừng ở một cái cổ kính cửa đại viện nơi này chính là mạc gia đại bản doanh mặc vũ mất hồn mất vía ồ một tiếng sau đó xuống xe đi ra ngoài nhưng lại tại lúc này nàng lại phát hiện một đạo quen thuộc bóng lưng xuất hiện tại trước mắt cái này khiến trong mắt nàng lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị làm sao ngươi tới rồi mặc vũ hưng phấn đi ra phía trước thân mật kéo lại cánh tay của đối phương giờ khác này nàng nét mặt tươi cười như hoa mỹ lệ làm rung động lòng người phản phất quên mất tất cả p h i ề n não lạc phàm cưng chiều sờ sờ đầu của nàng ta nói qua ta sẽ bảo hộ ngươi vô luận phát sinh cái gì ai cũng không thể vi phạm ý nguyện của ngươi mặc vũ trong mắt hiện ra nhất tầng lóng ánh hơi nước có thể ngươi đã nói không cùng bọn hắn nhận nhau lạc phàm không cùng bọn hắn nhận nhau cùng bảo hộ ngươi cũng không xung đột mặc vũ nhỏ giọng nói thế nhưng là bọn hắn không có n g ư ơ i nghĩ yếu như vậy dù là n g ư ơ i là tu chân giả, cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ lạc phàm mỉm cười nhìn nàng tiểu di mụ n g ư ơ i ghi nhớ trong mắt ta chỉ có thuận mắt cùng không vừa mắt người gặp được không vừa mắt làm liền xong nói đưa tay đặt ở trên bả vai nàng nên ngang hướng về mạc gia đi tới tiểu thư ngài biết mạc gia quy củ không có lao ra cho phép ngoại nhân một mực không được đi vào ngay tại hai người đến thẩm gia cổng thời điểm hai cái thẩm gia hạ nhân ấy nói một câu、Cút. lạc phàm ánh mắt ngưng lại trực tiếp dọa đến sắc mặt hai người k ị biến muốn ngăn cản lại phát hiện thân thể mất đi c h i giác chỉ có thể trơ mắt nhìn lạc phàm cùng mạc vũ tiến vào mạc gia đại viện mạc gia đại viện rất phong độ chính là một tòa nhà bốn nhà tứ xuất việt tử nhất là tôn kia cao chừng mấy thước giả sơn nhìn qua rất là khí phái cái này đại viện phong thủy rất tốt nhất là tôn này giả sơn đưa đến vẽ r ồ n g đ i ể m mắt trấn trạch khu sát tác dụng bất quá ở trong mắt lạc phàm lại có chút trứng mắt hắn cách không một chỉ liền nghe một tiếng ẩm vang cao mấy mét giả sơn ứng thanh n ã gục b ộ c phát ra một trận chầm mượn tiếng vang cùng lúc đó mạc gia phong thủy cục cũng, cũng phát sinh biến hóa rõ ràng mặc dù người bình thường không cảm giác được nhưng là tu luyện giả đều có thể cảm nhận được mạc gia linh khí trở nên mỏng manh rất nhiều trong chốc lát lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại chung quanh có bốn cái trung niên nam tử còn có rất nhiều người trẻ tuổi đều không ngoại lệ tất cả đều là mạc gia hậu đại nếu thật là luận quan hệ lạc phàm phải xưng hô bọn hắn một tiếng cứu cứu hoặc là biểu ca biểu đệ lúc này tất cả mọi người dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem mạc vũ cùng bên cạnh hắn lạc phàm tiểu cựu chuyện này rốt cuộc là như thế nào làm sao người mang tới gia hỏa này muốn hủy đi ta mạc gia giả sơn ngươi có biết tòa này giả sơn quan hệ ta mạc ra phong thủy cùng hưng vong qua tuổi ngũ tuần mạc trấn hùng k h á c quát một tiếng lạc phàm cười c n g thán đem ra tộc hưng vong ký thác vào một ngọn núi g i ả thạch các ngươi người nhà họ mạc ngược lại là thú vị à mặc trấn hùng gầm thét một tiếng làm càn nơi này còn không có ngươi nói chuyện tư cách ta mặc kệ ngươi cùng tiểu c ử u là quan hệ như thế nào không muốn chết liền ngậm miệng lại lạc phàm không để ý đến hắn lẳng lặng nói ra mặc lao gia tử còn không hiện thân gặp một lần sao ngươi trẻ tuổi ngươi so ta tưởng tượng trung muốn phách lối một đạo thanh em trầm thấp bỗng nhiên vang lên sau đó mạc nguyên hóa tại trong màn đ ê m đi ra mặc dù m ặ t không biểu tình nhưng là trong mắt sát ý lại là càng thêm mãnh liệt n g ư ờ i cũng so ta tưởng tượng chung càng thêm không giữ được bình tĩnh cùng hẹn hạ lạc phàm trên mặt nhìn không ra là vui hay b u ồ n nhưng trong lòng b u ồ n nhiều một ít khi còn bé hắn vẫn luôn hy vọng có cái yêu thương ngoại công của mình ngày lễ ngày tết không chỉ có h n g bao còn có quần áo mới mặc thế nhưng là hắn tình nguyện chính mình không có ông ngoại cũng không hy vọng trước mặt mạc nguyên hóa chính là ngoại công của hắn đây quả thật là hắn xỉ nụ mạc nguyên hóa thấp giọng nói đây là ta mạc ra việc nhà ngươi một ngoại nhân có tư cách gì đến khoa tay mùa chân lạc phàm ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem hắn coi như ta khoa tay mùa chân ngươi thì phải làm thế nào đây chương bảy mươi hai lạc phàm cường thế n g ư ơ i trẻ tuổi ta mạc ra dù sao cũng là thanh châu bát đại vương tộc một trong ngươi dạng này đến nhà khiêu khích không khỏi quá không đem ta mạc ra để vào mắt đi mặc ra nhị ra chớ chấn mạnh quát lạnh một tiếng lạc phàm không thể phủ nhận núi b a i kỳ thật các ngươi tất cả mọi người trong mắt ta đều là sâu kiến làm càn một cái mạc ra đệ từ gầm thét một tiếng nắm chặt xong quyền muốn xông lên phía trước sửa chữa lạc phàm dừng lại mà liên tại lúc này mạc nguyên hóa thanh â m vang lên l ư i ra mạc nguyên hóa cũng không biết lạc phàm tu vi có thể người này có thể đánh bại ảnh tử vẹn vẹn là điểm này cũng không phải là mạc gia đệ tử có thể đánh thắng mạc nguyên hóa thấp giọng nói nói đi người đến ta mạc gia đến t ộ n cùng là vì cái gì lạc phàm ta muốn biết các ngươi làm sao để người đem mạc vũ c ư ơ n g ép mang về nghe được cái này mạc vũ không khỏi nín thở nàng rất muốn biết phụ thân làm sao để người đem chính mình mang về mạc nguyên hóa ánh mắt phức tạp nhìn mạc vũ một chút nói nàng là nữ nhi của ta bây giờ đã đến hôn phối tuổi tác Ta đã giúp nàng tìm một cái thích hợp đối tượng.、Có、thể ta thành thiệp tự do của ta, làm cái Có cùng ước của can của đối ngươi, ngươi nói hợp hoàn định không đã đã do sáng a ta o cho cho còn muốn cho ta gả cho những người h gà k c Mạc Vũ l ớ t i ế n gào thét, trong mắt ra, khuất cùng ánh mắt phẫn nộ. Nàng thét, mắt khuất mắt hủy ánh phẫn ra nộ. lóe sớm á n g s ngủ trễ cố gắng công việc đều là vì có thể tại chức trên sân cao thăng mục đích đúng là vì có thể thoát khỏi gia tộc đối nàng trưởng khống mà bây giờ nàng hoàn thành đã từng ước định có thể hắn vẫn ý như là muốn để chính mình gả cho người khác cái này khiến nàng có loại cảm giác bị lường gạt mạc nguyên hóa nói ngươi sinh ra là người nhà họ mạc cho nên nhất định phải hoàn thành sứ mệnh của ngươi mà sứ mệnh của ngươi chính là vì gia tộc giành lợi ích lớn hơn nữa 333. m ộ t trận vỗ tay âm thanh trợn nhớ tới lạc phàm cười nhìn về phía mạc nguyên hóa thật không nghĩ tới mạc lao ra t ử vậy mà như thế thẳng thắn chính là như thế vậy ngài cần gì phải tỉnh lực ở giữa quá trình kia mà không nói mạc nguyên hóa nắm chặt s o n g quyển hắn muốn làm một cái cường thế phụ thân nhưng tuyệt đối không nguyện ý làm một cái hèn hạ phụ thân、Xoẹt. lạc phàm tại trong túi lấy ra một cái kẹo que đồng thời sẽ t o a n tợ xảo sở trang sau đó đặt ở tiểu di mụ bên miệm vô luận xảy ra chuyện gì ngươi đều phải ghi nhớ đường là ngọn sinh hoạt cũng là ngọn chỉ là có chút người lòng người là ác độc mặc vu hé miệng rút kẹo que bỏ vào trong miệng nàng đang cố gắng đi tiếp thu lạc phàm nói những lời kia có thể nàng cũng không biết mình liệu có thể làm được lạc phàm đã mặc lao ra từ không muốn nói sự kiện kia liền từ ta đến nói đi m ặ c nguyên hóa giận dữ im ngay lạc phàm ánh mắt đạo m ặ c nhìn xem hắn triệu khải sơn là bộ hạ của ngươi hắn nhà kia công ty chân chính lao bản là ngươi mặc ra marketing bộ phó bộ trưởng thân thể ôm việc gì từ chức cũng bất quá là một cái lấy cớ nó mục đích chính là vì cho mạc vũ hy vọng từ đó đưa nàng đánh vào t u y ệ t cảnh để nàng c a m nguyện tiếp nhận sắp xếp của ngươi chỉ bất quá sự xuất hiện của ta loạn ngươi kế hoạch không đây không có khả năng không phải như vậy tiểu di mụ vui sướng khóc lớn lên nàng đột nhiên phát hiện thế giới này là tàn khốc như vậy đây chính là nàng trí thân thân nhân a nàng tại sao phải lừa gạt mình nàng tựa như là một cái phiêu bạt tại vông dương đại hải bên trong thủy thủ thật vất vả nhìn thấy một cái hải đăng vốn cho rằng sẽ đi ra k h ố n cảnh lại phát hiện hải đăng phương hướng là địa ngục xem ảnh một mặc ra hậu đại trên mặt cũng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ kỳ Khi thật bọn hắn đã sớm biết m ặ c vũ cùng lao ra t ử ở giữa ước định rất nhiều người cũng đều hy vọng cái này tiểu mội có thể chiến thắng từ đó thu hoạch được tự do có thể cho tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện vô luận nàng cố gắng như thế nào đều không thể đào thoát phụ thân trường khống chuyện này phụ thân làm thật rất quá đáng a vì cái gì vì cái gì ngươi muốn nói ra n h ữ này g n mặc nguyên hóa trợn mắt tròn xoe toàn thân càng là t à n mát ra một cỗ khí thế đáng sợ cả ngươi giống như một đầu phát cuồng hồng hoang manh thú đến mức hai con ngươi đều biến thành huyết hồng sắc hắn không muốn cha con bất hòa mà bây giờ bọn hắn cha con ở giữa đã xuất hiện không thể chữa trị vết rách l ạ c phàm ta chỉ là không quen nhìn các ngươi mạc ra diễn xuất chỉ thế thôi mạc nguyên hóa hít sâu một hơi cưỡng ép rút tức giận trong lòng g i ấ u ở đáy lòng đúng vậy ta thừa nhận những cái kia đều là ta làm có thể kia thì phải làm thế nào đây hôn nhân đại sự từ trước đều là phụ mẫu chi mệnh ngôi trước c h i ngôn đã thân là thân nữ nhi phải có giác nộ g bị g i a t ộ can bài vận mệnh ta sở dĩ dặng này tất cả đều là bởi vì cái kia đáng chết tiện n h ắ đầu nếu không phải nàng năm đó vi phạm ý nguyện của ta lại có ai dám bắt chước nàng lại có ai dám làm trái ý nguyện của ta ta làm những này chỉ nghĩ chứng minh một sự kiện không có người có thể làm trái ý nguyện của ta lạc phàm cười hỏi xin hỏi trong miệng ngươi cái kia đáng chết tiện nha đầu là ai mạc nguyên hóa cả giận nói đây là ta mạc ra ra sự cùng ngươi có một văn tiền quan hệ sao ba lạc phàm cách không rút ra ngoài một bàn tay trực tiếp rút mạc nguyên hóa đánh miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài một màn này thật sâu rung động tất cả mọi người phải biết mạc nguyên hóa tu vi thế nhưng là thập phần cường đại mấy năm trước liền đạt tới hóa thần kỳ định phong nhưng bây giờ lại bị một thiếu niên trước mặt mọi người đánh miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài cái này mặc dù là ngươi mặc ra việc nhà nhưng trong miệng ngươi cái kia đ á n g chết tiện nha đầu lại là m ẫ u thân của ta lạc phàm gầm nhẹ một tiếng cái gì hắn là tiểu thất nữ nhi giờ khác này mặc ra tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người mỗi người ánh mắt bên trong đều để lộ ra thật sâu ý hoảng sợ bọn hắn biết tiểu thất sinh hạ qua một cái năm hài thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới tuổi quá trẻ hắn thực lực sẽ như thế khủng bố tiểu di mụ cũng kinh ngạc đến ngây người nàng biết lạc phàm là cái tu chất giả có thể vạn b ạ n đều không nghĩ tới vậy mà cường đại đến loại trình độ này tiểu di mụ cũng không biết mạc nguyên hóa thực lực nhưng cũng biết tu vi của hắn coi như phóng nhãn toàn bộ tu chân giới cũng là cao thủ trong cao thủ lúc này nàng cuối cùng minh bạch lạc phàm trước đó đã nói hắn căn bản liền không có đánh không thăng đối thủ chỉ có thuận mắt c ũ n g không vừa mắt người ngươi là tiểu thất nhi tử mạc nguyên hóa sắc mặt tái nhợt đứng dậy trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ lạc phàm nàng là con gái của ngươi nhưng cũng là mẫu thân của ta ta không biết nàng làm cái gì để ngươi không đủ sự tình ta chỉ biết một điểm về sau ngươi đối nàng tôn trọng một chút nếu không vậy coi như không phải một bàn tay đơn giản như vậy mạc nguyên hóa cười lên ha h a ta liền biết cái tiêu tiện nha đầu không biết dạy xuất phẩm tính hữu dị như tử quả nhiên n g ư ơ i ta ông cháu hai người lần đầu gặp mặt ngươi liền để ta biết cái gì gọi là đại nghịch bất đạo ba lạc phàm đ ỗ n g nhiên nâng bàn tay lên chỉ nghe một đạo tiếng kêu thê thảm đ ỗ n g nhiên vang lên mạc nguyên hóa thân ảnh càng giống là như d i ợ u đất dây t r ú n g điệp rơi đập tại trên nóc nhà ngạnh sinh rút nóc nhà ném ra một cái lỗ t h n g sau đó một kiện khiến người ta cảm thấy dùng mình hình ảnh phát sinh m ạ chương n h m u n hóa hắn bảy mươi ba ngư phản gia môn thanh thúy cái tát âm thanh không dứt bên thai mặc dù lạc phàm chỉ rút mạc nguyên hóa ba cái bạn thai mạnh có thể giờ phút này mạc nguyên hóa mặt xưng phụ lại giống như là đầu heo đồng dạng nhìn qua rất là t h ê thảm đương nhiên những người khác cũng đều cảm giác đầu ngộ bởi vì bọn hắn phát hiện lạc phàm xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn dù là mạc gia đệ nhất cao thủ mấy năm trước liền đạt tới hóa thần kỳ đỉnh phong phụ thân ở trước mặt hắn đều không có mảy may sức hoạt thủ ngươi còn nghĩ hiểu được đạo lý gì ta có thể dạy ngươi à? lạc phàm ánh mắt bình thản nhìn xem mạc nguyên hóa nếu không phải hắn là mẫu thân phụ thân hắn đã sớm động thủ lấy hắn tính danh mạc nguyên hóa cười lên ha hả tốt một cái lạc、Phạm. kỳ thật người ta hai ông cháu vốn không có bất luận cái gì thù hận mà ta cũng có thể xem ở thực lực của ngươi cho ngươi một cái hiệu chúng ta mặc ra cơ hội có thể ngươi bây giờ lại là tự tay hủy trở thành vương tộc tư cách lạc phàm khinh thường cười nói vương tộc a các ngươi dẫn dắt coi là ngạo thân phận trong mắt ta không đáng một đồng mạc nguyên hóa mỉm cười nhìn hắn ngươi muốn như thế nào lạc phàm nói ta ý nghĩ rất đơn giản từ nay về sau không được can thiệp tiểu di mụ tự do càng không thể bức bách nàng gả cho nàng không thích người đây chính là ta đến mặc ra mục đích mạc nguyên hóa ánh mắt kiến định thật đáng tiếc thông trí ngươi Đây không có khả năng, tiểu nhất định không khả nhất phải năng, có cửu tiểu lạp ấ y chồng. Lao phàm trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang mạc nguyên hóa cười hỏi vô luận ngươi có thừa nhận hay không ta đều là ngoại công của ngươi ngươi dám làm ra loại này đại bất t í n h sự tình l ạ c phàm kỳ thật có đôi khi tử vong cũng không đáng sợ mạc nguyên hóa hỏi sau đó thì sao l ạ c phàm hôm nay ta sẽ dẫn lấy tiểu di mụ rời đi nhưng là ta cam đoan một ngày nào đó ngươi sẽ quỳ xuống đến cầu nàng trở về không biết ngươi tin hay không mạc nguyên hóa không có trả lời hắn vấn đề này tiếng nói nhất c h u y ệ n l ạ c phàm ngươi có biết vương tộc có được loại nào quyền lợi dựa hai lắng nghe mạc nguyên hóa nói vương tộc gáp đảo trên vạn người đây là ta viêm quốc ban thưởng đến vô thượng vinh dự vương tộc nếu có cần dù là quan phủ đều muốn phối hợp chớ nói chi là vương tộc còn cùng rất nhiều cỡ lớn tông môn giao hảo còn có lão hủ bất tài chính là tu chân giả hiệp hội thanh châu phân đà đà chủ l ạ c phàm như lời ngươi nói những này trong mắt ta đều là rát rưởi mạc nguyên hóa cười lên ha hả lạp phàm ta thật không biết người nơi nào đến cảm giác y việt cũng dám nói ra những lời này b ấ t quá cái này không trọng yếu trọng yếu chính là tiểu c ử u đã bị hải ngoại tiên đảo đ ồ n g lai tiên đảo thiếu đảo chủ nhìn chúng ít ngày nữa đối phương liền sẽ đến ta mạc ra đặt xính lễ đây chính là nàng số mệnh nghe được cái này mặc vũ trên mặt lộ ra không cách nào che giấu c h ấ n kinh đ ồ n g lai tiên đảo đây chính là lục đại siêu cấp tông môn xếp hạng trước ba tiên đạo cự đầu a nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới chính mình lại bị đ ồ n g lai tiên đảo thiếu đảo chủ nhìn chúng đây đối với nàng đến nói không khác sấm xét giữa trời quang nàng vốn cho rằng lạc phàm thực lực cương đại có thể cải biến vận mệnh của nàng nhưng bây giờ xem ra liền xem như lạc phàm đoán chừng cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất xem ảnh một dù sao đây chính là tiên đạo cự đầu siêu cấp thế lực lạc phàm cười lắc đầu trách không được ngươi hao tổn tâm cơ để tiểu di mụ thua trận ước định ban đầu thậm chí không tiếc cha con bất hòa nguyên nhân đúng là trèo lên bồng lai tiên đạo cái này chỗ dựa cảm giác thật rất lợi hại đâu mặc nguyên hóa nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ xin lỗi ta sẽ cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. lạc phàm ấy nay nhìn xem hắn không có ý tứ ngươi cái gọi là cơ hội cùng trong mắt ngươi cao cao tại thượng bồng lai tiên đạo trong mắt ta vẫn y như là là r ấ p r ư ỡ i mạc nguyên hóa thấp giọng nói ta cam đoan ngươi sẽ hối hận hôm nay lựa chọn ta nói qua ngươi tùy ý ta không sợ lạc phàm nói một tiếng sau đó nhìn về phía bên người mạc vũ đi theo ta đi t ố t mạc vũ khóc tràn đầy nước mắt trên mặt hốt nhiên nhưng tách ra nụ cười s á n lạn dù là nàng bị toàn thế giới đều vứt bỏ có thể bên người nàng còn có một cái chân chính yêu nàng quan tâm nàng đại cháu trai mạc nguyên hóa gầm thét một tiếng tiểu cựu ngươi coi là thật muốn đi theo hắn rời đi mạc vũ và hôm nay trước đó các ngươi là ta sinh mệnh trí thân dù là người để ta gả cho ta không thích nam nhân ta cũng có thể tiếp nhận bởi vì đây đều là tỉ m ộ i chúng ta số mệnh nha thế nhưng là ngài thật không nên lừa gạt ta giúp ta đủa bỡn trong lòng bàn tay tiếng nói dừng lại một chút nàng nhìn mình mấy vị kia c a c a k ỳ thật ta vẫn luôn rất kính trọng các n g ư ờ i cũng rất yêu n g ư ờ i nhóm bởi vì ta biết các n g ư ờ i đều rất thương ta sùng ta có thể cho đến hôm nay mới hiểu được các ngươi chỉ là coi ta là thành t r ấ n hưng gia tộc thẻ đánh bạc chỉ thế thôi tiểu cựu ngươi đừng nói như vậy chúng ta thật không có đưa ngươi xem như gia tộc thẻ đánh bạc mặc trấn hùng luôn miệng nói chớ chấn mạnh cũng nói đúng vậy a chín chúng ta cũng yêu ngươi cũng hy vọng ngươi có thể vô ưu vô lự sinh hoạt cũng không có đem ngươi xem như chấn hương gia tộc thẻ đánh bạc mặc vũ đau thương cười một tiếng chính là như thế vậy các ngươi làm sao đối ta tao nộ mà thờ ơ các ngươi làm sao không thể giống như lạc phàm quất hắn một cái b ạ n thai mạnh À, hắn là phụ thân của các ngươi các ngươi không thể làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình có thể các ngươi hẳn là có phân rõ không phải là năng lực a các ngươi chẳng lẽ liền không thể nói câu không phải là hắn vì ta lấy một cái công đạo mặc chấn hùng mấy người không lên tiếng bọn hắn cũng muốn nói câu phụ thân không phải có thể cuối cùng không dám ngẫu nghịch phụ thân a kỳ thật các ngươi hẳn phải biết thái độ của các ngươi quyết định không được vận mệnh của ta nhưng lại là quan hệ chúng ta tình huynh m ộ i mối quan hệ mà bây giờ các ngươi tự tay hủy nó cho nên từ nay về sau chúng ta lại không có chút quan hệ ta muốn bắt t r ư ớ c thất tỉ thoát ly m ạ c g i a nói đến đây nàng ngẩng đầu nhìn về phía lạc phàm chúng ta đi thôi lạc phàm khẽ gật đầu sau đó đưa tay ôm mạc vũ eo thon hai người trực tiếp biến mất tại mặc ra hai người rời đi về sau mặc ra vẫn không có mảy may thanh âm tất cả mọi người lòng còn sợ hãi nhìn về phía mạc nguyên hóa lúc này mặt của hắn s ư n g giống như cái đầu heo nhìn qua vô cùng thê thảm mạc trấn hùng nhịn không được hỏi một câu phụ thân ngài không có bị thương chứ người mù sao chẳng lẽ không nhìn ra lão tử mặt đã s ư n g rồi mạc nguyên hóa gầm thét một tiếng c h u y ệ n hôm nay là hắn suốt đời đến nay sỉ nhục lớn nhất hắn thể tuyệt đối sẽ không khinh s u ấ t tha thứ lạc phàm dù là người này là hắn ngoại tôn đưa tin xuống dưới phong sát tiểu c ử u ta muốn để nàng biết mưu phản ta mạc ra đại g i i mạc nguyên hóa còn có đưa tin bồng lai tiên đạo sứ giả hôn ước sự t ì n h đúng hạn cử hành đồng lai tiên đảo cái này quan hệ chúng ta nhất định phải trèo lên mặc trấn hùng đáy lòng thở dài hắn rất muốn thay tiểu cựu cầu tình có thể cuối cùng không có dám lên tiếng sáu bóng đêm như nước vạn rằm không mây dưới trời sao mặc vũ một mặt ủy khuất dựa vào tại lạc phàm trong ngực dù là kẹo que rất ngọt nhưng cũng không cách nào bao trùm trong lòng nàng c a y đắng mặc vũ lên tiếng chúng ta bây giờ đi đâu lạc phàm n é t miệng lên đồng lai tiên đảo t i ế u đảo chủ không phải nghĩ tới ngươi sao chính chúng ta đưa tới cửa được chứ chương bảy mươi b ố ngươi không có tư cách nói chuyện với ta đi bồng lai tiên đ ả o mặc vũ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem lạc p h ạ m lạc p h ạ m khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên có cái gì không thể a đại cháu trai ngươi là tu chân giả hẳn phải biết lục đại siêu phàm thế lực a đ ồ n g lai tiên đ ả o thế nhưng là lục đại siêu phàm thế lực chúng xếp hạng trước ba tô n g môn ta dạng này tùy tiện đến nhà bọn hắn sẽ đem chúng ta trực tiếp xóa bỏ mặc vũ vô ý thức nuốt nước miếng một cái là thật bị lạc phàm cho chân kinh đến lạc phàm trên mặt mắng cười ta nói qua trong mắt ta chỉ có thuận mắt cùng không vừa mắt người gặp được không vừa mắt làm liền xong Người ba, mặc vũ bỗng nhiên không biết nên nói cái gì nàng phát hiện cái này đại cháu trai ánh mắt phảng phất có loại khinh thường p h à m trần cảm giác chỉ là hắn thật có thể chấn nhiếp đ ồ n g lai tiên đạo cao thủ sao phải biết đ ồ n g lai tiên đạo thế nhưng là có được truyền thừa cổ xưa coi như tại mặt pháp thời đại lúc đều là thế gian đỉnh tiêm tôm môn chớ nói chi là bây giờ linh khí khôi phục lâu như vậy một lát sau lạc phàm đã mang theo mặc vũ đi vào một tòa rộng lớn trên biển nơi này s ó n g cả m á h liệt mặt biển thường xuyên sẽ cuốn lên từng đạo cao hơn mười mét sóng lớn phố thiên cái địa phát ra đinh thái nước g ó tiếng oanh minh lạc phàm cách không một chỉ xôi trào mặt biển lập tức bình tĩnh lại nhưng ngay lúc này một đạo màu đen tàn ảnh tại đáy biển vọt ra khỏi mặt nước kia là một đầu màu đen d a o long dài ước chừng nắn g mét đầu giống như to bằng g i à n phòng một đôi tròng mắt lạnh như băng so cối say còn m a lớn tản mát ra khí thế cường đại màu đen d a o long đột nhiên xuất hiện để mạc vũ giật cả mình nàng biết thế gian có một ít hung thú lại vạn vạn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ánh mắt của đối phương quá hung ác phảng phất tùy thời có thể đưa nàng xóa bỏ đồng dạc để trong lòng nàng dâng lên một trận bất an máy liệt lạc phàm trong miệng phát ra một đạo băng lanh âm phủ ngao g i a o long trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm trong con mắt càng là lộ ra sợ h ã i thật sâu cùng bất an sau đó thân thể lớn như vậy ẩm vang rơi vào mặt biển tại chỗ hồn phi p h á c h tán ta dựa vào tiểu di mụ trực tiếp bạo cái nói t ụ trong đôi mắt đẹp để lộ ra thật sâu h ã i nhiên lúc này nàng cuối cùng minh bạch cái gì gọi là trong nháy mắt hồi phi yên diệt dù là đầu này giao long cường đại c ỡ nào nhưng tại lạc phàm trước mặt căn bản liền không có sức hoàn thụ a xem ảnh một cho các ngươi mười giây mở ra kết giới tới gà ta nếu không các ngươi bồng lai tiên đảo hạ tràng rút cùng đầu này giao long hạ tràng đồng dạng lạc phàm thanh n m rất bình thản nhưng lại cho người ta một loại đinh thai nhức có cảm c giác đến mức liền ngay cả nước biển đều sôi trào lên lập tức mặt biển xuất hiện một đạo yếu ớt hào quang hào quang trung thì là hiện ra một tòa cự đại hòn đảo hòn đảo phía trên cây xanh dơ mát m sinh hoạt rất nhiều linh đ i ể u tẩu thú nhất là ở trên đảo cái kia đ ả o cao chừng ngàn mét thác nước xa xa nhìn qua lộ ra mười phần hùng vĩ dám đến ta bồng lai tiên đảo gây hấn gây chuyện ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn rồi nương theo lấy một đạo tiếng hét phẫn nộ chỉ gặp một vị người mặc trường b à o màu xám lao giả bay lên không trung sau lưng hắn càng là đi theo hàng trăm hàng ngàn tu chân giả mỗi người đều trận địa sẵn sàng khi thế thập phần c ư ờ n g đại l ạ c phàm ngươi thế nhưng là đ ồ n g lai tiên đảo trưởng môn lao giả nói ta chính là đ ồ n g lai tiên đảo phó trưởng môn vân thông tử l ạ c phàm cái kia thanh các ngươi đ ồ n g lai tiên đảo người đứng đầu giao ra đi ngươi không có tư cách nói chuyện với ta làm càn vân thông tử giận tí m ặ t hắn dù sao cũng là đ ồ n g lai tiên đảo người đứng thứ hai cho tới nay trên đảo sự tỉnh đều là từ hắn tới quản lý bây giờ lại bị một tên tiểu bối không nhìn hắn làm sao có thể không giận để các người bồng lai tiên đảo người đứng đầu ra gặp ta lạc phàm ngữ khí bình thản có thể tất cả mọi người đều là phát hiện phía sau hắn dâng lên một đạo cao mấy ngàn thước sóng lớn cái k i a đạo sóng lớn che khuất bầu trời một khi rơi xuống tất nhiên có thể đem bồng lai tiên đảo hủy đi một màn này rung động tất cả bồng lai tiên đảo đệ tử đạo h ư u bất giận một đạo k i ế m quang bỗng nhiên xuất hiện lập tức một người mặc đạo bảo màu xanh láo giả dâu tóc bạc trắng xuất hiện tại lạc phàm trước mặt lao hủ bồng lai tiên đảo vô trần tử không biết ta bồng lai tiên đảo chỗ nào đắc tội đ ạ o hưu vua trần tử chính là bồng lai tiên đảo trưởng môn sống tại mặt pháp thời đại lúc liền có được nguyên anh kỳ đ ỉ n h phong tu vi mà những năm này tu vi của hắn càng là nhảy lên bước vào độ kiếp kỳ hậu kỳ tùy thời đều có hy vọng nên đón t h i ê n k i ế p sau đó bạch nhật phi thăng tiến vào tiên liên giới nhưng coi như dạng này hắn cũng nhìn không thấu lạc phạm tu vi ba tiểu di mụ kinh ngạc đến lấy người vua trần tử danh tự nàng nghe nói qua đây tuyệt đối là một ngôi nhà dụ hộ hiệu siêu cấp tồn tại có thể nàng nằm mơ đều không nghĩ tới tương đại như thế tồn tại vậy mà tại lạc phàm trước mặt biểu hiện như thế cung kính cái này đại cháu trai thực lực không khỏi cũng thật đáng sợ đi lạc phàm mở miệng các ngươi bồng lai tiên đảo thiếu đảo chủ ở đâu vô trần tử h o à n g ngươi lại ra vâng đ ồ n g lai tiên đảo thiếu đảo chủ địch hoàng đáp ứng một tiếng sau đó cung kính bay đến vô trần tử sau lưng hắn nhìn qua cũng liền hơn hai mươi tuổi một thân trường bảo màu trắng nhìn qua anh tuấn bất phàm vô trần tử còn không giống vị đạo hữu này xin lỗi địch hoàng có chúc mộng sư tôn đồ nhi cũng không nhận ra vị tiền bối này a vô trần tử một mặt hoang mang nhìn về phía lạc phàm lạc phàm người ta dù không quen biết nhưng ngươi có thể nhận biết bên cạnh ta vị này nhận biết địch hoàng lúc này mới phát hiện lạc phàm bên người mạc vũ lạc phàm khẽ gật đầu nhận biết l i ề n tốt nghe nói ngươi muốn lấy nàng làm vợ vô trần tử nói liệt đồ cùng mạc gia hôn sự sớm đã định xuống dưới đây là mạc gia tộc trưởng chính miệng đáp ứng mà lại việc này tu chân giới sớm đã mọi người đều biết lạc phàm trung điệp hư lạnh một tiếng thế nhưng là ta không đáp ứng đạo hữu đây là ý gì vô trần tử hơi nhũ lên lông mày địch hoàng là hán đồ nhi muốn gả cho hắn nữ tử càng là nhiều vô số kể mà hắn duy nhất trung tình tại mạc vũ nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi mấu chốt là trước đó mạc gia đã đưa tin bọn hắn hôn sự đúng hẹn cử hành mà bọn hắn cũng đem việc này t ặ n hằng ra sau ba tháng khắp thiên hạ hai to mặt lớn tu chân giả đều sẽ tới đ ồ n g lai tiên đảo tham gia hai người hôn lễ nếu như hai người việc hôn nhân không cách nào đúng hạn cử hành như vậy đ ồ n g lai tiên đảo còn mặt m ũ i nào mà tồn tại về sau như thế nào tại tu chân giới đặt chân lạc phàm nói nàng là ta tiểu di mụ là ta sinh mệnh cực kỳ người thân cận nàng chuyện không muốn làm không ai có thể ép buộc nàng vô trần tử trong mắt lóe lên một vòng h à n g quang chẳng lẽ đạo h ư u muốn cùng ta bồng lai tiên đ ả o là địch phải không không có ý tứ các ngươi bồng lai tiên đ ả o còn chưa có tư cách đối địch với ta lạc phàm trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ vô trần tử cả giận nói đạo h ư u lời này không khỏi khinh người quá đáng không đem ta bồng lai tiên đ ả o để ở trong mắt ta bồng lai tiên đ ả o dù sao cũng là lục đại siêu phàm thế lực một trong tồn tại ngươi sát hại ta bồng lai tiên đ ả o hộ đ ả o yêu thú việc này ta có thể nhịn nhưng là ngươi không có tư cách hủy bỏ hai người bọn hắn người hôn sự lạc phàm nết miệng lên nếu như ta nhất định phải hủy bỏ hai người bọn hắn hôn sự đâu chương bảy mươi lăm kẻ đến không thiện nếu như ta nhất định phải hủy bỏ hai người bọn hắn hôn sự đâu vô trần tử trung điệp hư lạnh một tiếng vậy ngươi chính là ta bồng lai tiên đạo đệ đảo tử trong tay nhao nhao xuất hiện sắc bén lơi dao khí thế cũng biến thành càng thêm kinh người đây chính là bồng lai tiên đạo nội tình nhân thủ một năm linh khí mà loại này nội tình lại không phải phổ thông tông môn có thể có dù sao linh khí thật rất hiếm thấy vô trần ngươi còn thay thế không được bồng lai tiên đạo một đạo vang r ộ i thanh â m đ ố n g nhiên vang lên lập tức một người mặc trường b à o màu đen lôi thôi lết tiết l á o giả xuất hiện tại không trung nhìn người nọ vô trần tử trong mắt để lộ ra thật sâu hãi nhiên lao tổ tông ngài làm sao xuất q u a n rồi vô trần tử mặc dù là đồng lai tiên đạo trưởng môn có thể cũng không phải là thực lực người mạnh nhất người mạnh nhất chính là trước mặt l á o giả này người này tên là khương lan sớm m ấy năm độ kiếp thất bại tu tản tiên chính là một vị cấp năm tản tiên thực lực kinh khủng dị thường khương lan không để ý đến vô trần tử hãn hướng về lạc phạm chắp tay hành lễ đã tiền bối muốn hủy bỏ vụ hôn nhân này kia hủy bỏ là được vô trần tử luôn miệng nói lao tổ tông không thể dạng này sẽ ảnh hưởng ta bồng lai tiên đạo thanh danh im nay nơi này không có n g ư ờ i nói chuyện phần khương lan hung dữ nói một câu ba vô trần tử rất biệt khuất nhưng cũng không dám nói thêm cái gì lạc phàm nói xem ở ngươi như thế tức h thời phân thượng chuyện hôm nay một bút bỏ qua nếu như trong lòng các ngươi khó chịu có thể đi trả thù mặt ra việc này ta tuyệt đối sẽ không can thiệp nói đến đây mang theo mạc vũ biến mất tại trong bầu trời đêm mắt thấy lạc phàm rời đi khương lan nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống đất lúc này chán của hắn đã chạy ra lở mở có thể thấy được mồ hôi lạnh lao tổ tông người kia đến cùng là ai n g à i vì sao muốn như thế kiêng kỵ hắn vô trần tử nhịn không được hỏi một câu khương lan ánh mắt n g ư n g trọng bắc cảnh lạc thần cái gì vô trần tử suýt nữa thét lên ra mặt mũi tràn đầy rung động biểu lộ hắn chính là bắc cảnh c h i chủ lạc thần vương cái này sao có thể hắn làm sao trẻ tuổi như vậy khương lan thở dài đây chính là thiên tài cùng sâu kiến khác nhau vô trần tử trong lòng dâng lên một trận âm thầm sợ hãi đây chính là bắc cảnh tri chủ chính là một vị sát phạt quả đoán siêu cấp tồn tại cho dù là lục đại siêu cấp tông môn ở trước mặt hắn cũng như sâu tiến may lão tổ tông kịp thời xuất hiện nếu không đồng lai tiên đảo liền muốn t r ô n vùi đến trong tay hắn cùng sinh mệnh so ra mặt mũi lại đáng giá mấy đồng tiền lao tổ tông ngài có biết hắn đạt tới cái nào cảnh giới vô trần tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu xem ảnh một thương lan lắc đầu tứ phương thần vương vô cùng cường đại về phần cường đại đến loại cảnh giới nào lại không người có thể biết mà là thần hẳn là tứ phương thần vương trung cường đại nhất vị kia c h í nhưng n g ơ i cái xử lý à y cục diện d ố hô chuyện chuyện hôm đi. nay i i nói mất t không t ra tắt nước ra ngoài đã đến không cách nào thu hồi tình trạng mà lại hắn tin tưởng vững chắc mạc nguyên hóa khẳng định biết lạc phàm sự tình hắn chẳng qua là muốn mượn tay mình diện trừ đối phương đối với loại hành vi này hắn căm thù đến tận xương thủy sáu duyên châu động đình đường phố khu nhà cũ đại cháu trai ngươi hẳn phải biết tiểu di mụ là một cái bắt quẻ chi lòng tham m n i người ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta nói một chút trên người ngươi phát sinh cố sự a tiểu di mụ ánh mắt cực nóng nhìn xem lạc phàm nàng nghĩ tới lạc phàm có khả năng sẽ cùng đồng lai tiên đảo khai chiến có thể làm mộng đều không nghĩ tới đối phương cứ như vậy hủy bỏ nàng hô nước nhất là khương lan thái độ đối với hắn quả thực không nên quá cung kính a lạc phàm cười nói ta gọi lạc phàm a sau đó thì sao tiểu di mụ hỏi lạc phàm núi v a i không có sau đó a lạc phàm ba tiểu di mụ thì thào nói nhỏ sau đó nàng đ ỗ n g nhiên đứng dậy một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn ta dựa vào ngươi sẽ không phải là bắc cảnh cái kia lạc phàm lạc thần vương a lạc phàm núi v a y ừm hừ trời ạ cái này sao có thể tiểu di mụ kinh ngạc đến n g â y người dù là lạc phàm chính miệng thừa nhận thân phận của mình nàng cũng có loại cảm giác nằm n g tứ phương thần vương chính là viên quốc tứ phương thủ hộ thần quốc vận thủ hộ giả tên của bọn hắn tuyệt đối là nổi tiếng đối với lạc thần vương danh tự nàng không có chút nào lạ lẫm cũng bởi vì hắn cùng lạc phàm t r ù n g tên mặc dù nàng khắp thế giới đều đang tìm kiếm lạc phàm thế nhưng là chưa hề rút hai người liên hệ với nhau đột nhiên lạc phàm lộ ra đau đớn biểu lộ ngươi bóp ta làm gì ta thử một chút có phải là đang nằm mơ vậy ngươi hẳn là bóp chính mình hai mẹ con chúng ta bóp ai không giống a tiểu di mụ cười lên ha h a đối với lạc phàm lấy được thành cựu nàng đánh trong lòng cảm thấy cao hứng cùng lúc đó nàng chân chính mộ lạc phàm câu kia thuận mắt cùng không vừa mắt người dùng trước mắt hắn tu vi quyền thế l ớ như n vậy v i ê m quốc sao lại dám có người cùng hắn chống lại lạc phàm nói khẽ từ nay về sau ngươi liền đợi tại duyện châu sinh hoạt đi mặc ra cũng đừng trở về sau đó ta xem một chút bên người có hay không người có thể t i n được giúp ngươi tìm kiếm một cái nhà chồng tiểu di mụ đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem hắn quá phận a ta thế nhưng là ngươi tiểu di mẹ nào có để ngươi giúp ta thu xếp hôn sự đạo lý coi như thu xếp hôn sự đó cũng là ta giúp ngươi thu xếp đúng hôm nào chúng ta đi tìm tam t h ị a nàng còn không biết chuyện của ngươi đến thời điểm chúng ta đi cho nàng một cái to lớn kinh hỉ dù sao ta cùng nàng cũng thật lâu không gặp ta ngày mai còn có chút việc hậu thiên như thế nào lạc phạm dự định ngày mai đi tu chân giả hiệp hội một chuyến thu hồi chính mình cây kia bút trì được sáu cùng lúc đó vô trần tử mang theo đồng lai tiên đạo cao thủ cũng xuất hiện tại thanh châu mặc ra bọn hắn mặc dù có thể bay đi nhưng là tốc độ phi hành nhưng còn xa không kịp lạc phạm trường môn bây giờ đêm đã khuya chúng ta là nghỉ ngơi một đêm vẫn là hiện tại liền lao tới mặc ra một cái đồng lai tiên đạo đệ tử cung kính hỏi vô trần tử không cao hứng nói một câu chúng ta là hướng mạc gia đòi hỏi thuyết pháp đòi hỏi thuyết pháp chẳng lẽ còn muốn tiến hành cùng lúc thần sao hiện tại liền chạy tới mạc gia vâng một đoàn người thẳng đến mạc gia đại viện bay đi cuối cùng đắp xuống mạc gia cổng mạc nguyên hóa nhanh chóng cút ra đây vô trần tử miệng phun lôi âm tại trong màn đêm mười phần vang dội một lát sau mạc nguyên hóa trực tiếp mang theo mạc gia đệ tử đi ra trên mặt mọi người đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ các ngươi là người phương nào làm sao đến ta mạc ra trước cửa kêu gạo mạc nguyên hóa trùng điệp hừ lạnh một tiếng vô trần tử ánh mắt đạm m c Ta chương í bảy mươi sáu một năm bài tốt bị chơi nháo nhẹt mạc nguyên hóa thật rất một mực kỳ thật trước đó hắn đã từng cho vô trần tử thông qua điện thoại nói rõ hôn ước đúng hạn cử hành sự tỉnh lúc ấy đối phương thái độ rất tốt nhưng bây giờ lại là sụ mặt phà phất thiếu tiền của bọn hắn đồng dạng điểm này thật rất khác biệt bình thường mặc dù không biết v ô trần tử tại sao lại đem khuya đến nhà nhưng mạc nguyên hóa vẫn là nói v ô trần tử tiền bối có thể quang lâm ta mặc ra thật l à khiến hàn xá rồng đến nhà tôn mời vào bên trong nói là một cái mời thủ thế không cần v ô trần tử nói bản trưởng môn hôm nay tới đây liền muốn hỏi ngươi một sự kiện ngươi mặc ra vì sao muốn hại chúng ta mạc nguyên hóa biến sắc v ô trần tử tiền bối lời này ý gì v ô trần tử trung điệp hư lạnh một tiếng ngươi mặc ra ngàn kim minh, minh không nguyện ý gả cho ta đồ nhi ngươi vì sao muốn nói hôn kỷ vận y như là ngươi có biết việc này đối ta bồng lai tiên đ ả o là như thế nào ảnh hưởng mạc nguyên hóa cười nói hôn nhân đại sự từ chức là phụ mẫu chi mệnh ngôi t r ư ớ c chi ngôn tiểu nữ hôn sự l a o hủ nói coi như không cần đồng ý của nàng vô trần tử có thể lạc phàm không đồng ý mạc nguyên hóa ý kiến của hắn tịnh không đủ vậy ảnh hưởng bồng lai tiên đ ả o cùng ta mạc ra hô nước vô trần tử trung điệp hư l ệ n h một tiếng mạc nguyên hóa ngươi cái này lao sắc mặt hẳn là bị lạc phàm giú ta ngươi có biết thân phận chân thật của hắn đừng nói là ngươi cho dù là ta bồng lai tiên cảnh cũng không dám đắc tội hắn hắn chính là bắc cảnh tri chủ lạc Thần. một Vâng. Đơn giản phàm ạ lạc lạc chính Nguyên ó a có l ạ là bắc cảnh tri chủ hắn mới hai mươi ba tuổi làm sao có thể là bắc cảnh c h i chủ vô trần từ nói mạc nguyên hóa kỳ thật các ngươi mạc gia cùng ta đ ồ n g lai tiên cảnh thông ra mục đích tất cả mọi người lòng dạ biết rõ các ngươi mạc gia bất quá là muốn mượn cơ hội trèo lên ta đ ồ n g lai tiên đảo cây to này từ đó thu hoạch được chúng ta đối các ngươi năm nữa chỉ bất quá hiện tại xem ra là ta đ ồ n g lai tiên cảnh trèo không lên các ngươi mạc gia cánh cửa à. từ nay về sau đ ồ n g lai tiên cảnh cùng mạc gia không còn chút nào nữa quan hệ mạc nguyên hóa giật cả mình lúc này mới trong khiếp sợ tỉnh táo lại vô trần tử tiền bối coi như tiểu nữ không nguyện ý lấy chồng có thể ta mạc gia còn có rất nhiều nữ hải còn mời ngài cho ta mạc ra một cái cơ hội mặc ra mặc dù là thanh châu vương tộc có thể cũng không phải là một tay che trời tồn tại dù sao còn có cái khác vương tộc đối mặc ra nhìn chằm chằm mặc ra chỉ là rất nhiều trong vương tộc thực lực yếu nhất một cái gia tộc mạc nguyên hóa sở dĩ muốn để mạc vũ gà cho đồng lai tiên cảnh thiếu đạo chủ cuối cùng là nghị c h ấ n nhất mặt khác mấy đại vương tộc xem ảnh một nếu như đồng lai tiên cảnh thật cùng bọn hắn phân rõ giới hạn đoán chừng dùng không được mấy tháng mạc gia liền sẽ bị cái khác vương tộc liên thủ tiêu diện vô trần tử cảm thán một tiếng mạc nguyên hóa kỳ thật các ngươi mạc gia hoàn toàn có thể trở thành sánh vai mười ba đại thần tộc tồn tại vâng thời điểm n nói vô trần tử lúc này dẫn người rời đi mạc ra cổng hắn vốn định sửa chữa mạc nguyên hóa dừng lại nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đừng để ý tới hắn trong lòng cỡ nào tức giận có một chút không thể phủ nhận hắn cùng lạc thần vẫn là có được rất sâu huyết mạch thân tình loại này huyết mạch quan hệ là vô luận như thế nào cũng vô pháp phủ định nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể nói ra lạc phàm bối cảnh nó mục đích chính là để hắn cảm thấy hối hận không cần nghĩ cũng biết lúc này mạc nguyên hóa trong lòng hối hận chi ý hẳn là gì thường máy người ta dù sao viêm tộc cái này không thể với cao thân phận đối với bọn hắn đến nói có thể dễ như t r ở bàn tay mà bây giờ bọn hắn lại tự tay hủy diệt trở thành viêm tộc khả năng sư phụ hôn lễ sự tình nên làm cái gì dù sao chúng ta đã rộng mời thiên hạ cường giả nếu như không đúng hạn cử hành chúng ta đồng lai tiên đạo khẳng định sẽ trở thành trò cười Địch đúng cử chọn chính Hoàng hôn hạng hành,、về、phần là, miệng. Trần nói, tân đương, lựa chọn lần nữa một người mở một Vô Tử lễ lựa về dù sáu a o trước cũng đó không b i mặc gia cửa chính mạc nguyên hóa ngơ ngác đứng ở nơi đó cả người phảng phất nháy mắt g i à n mua rất nhiều vì cái gì vì sự tình gì lại biến thành cái dạng này chúng ta có thể trở thành viêm tộc nhưng vì cái gì lại biến thành dạng này a mạc nguyên hóa tâm thái băng trong mắt nước mắt t u ô n đầy mặt hắn cũng không hoài nghi lạc phàm thân p ậ n dù sao đồng lai tiên đảo không có khả năng lừa gạt bọn hắn chỉ là hắn khó lòng chấp nhận hiện thực này bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể cùng lạc phàm giao hảo như đúng như đây mặc ra hẳn là có thể trở thành viên tộc ta lúc này hắn mới hiểu được lạc phàm tại sao lại nói hắn là rác r ư ỡ i nói đồng lai tiên đảo là rác r ư ỡ i những n à y trong mắt hắn cũng không chính là rác r ư ỡ i sao mạc nguyên hóa mấy con trai đều lẳng lặng đứng ở nơi đó không có tỏ thái độ đây là bọn hắn trong trí nhớ phụ thân lần thứ nhất rơi lệ vì cái gì trước đó các ngươi không đánh ta một bàn tay mạc nguyên hóa nổi giận gầm lên một tiếng nếu như các ngươi đánh ta một bàn tay cũng sẽ không để tiểu cựu phản g a tộc chúng ta m ặ c r a còn có hy vọng làm sao trước đó các ngươi đều mặc không ra mạc nguyên hóa hận chính mình cũng hận hắn mấy con trai nếu như bọn hắn biết được sự kiện kia sau có thể thay tiểu cựu lên tiếng bảo vệ cho hắn tiểu cựu lại thế nào có thể sẽ tàn nhẫn rời đi mạc r a coi như rời đi mạc r a tối thiểu tình huynh muội cũng có a mà mấy người bọn hắn nhưng không có người tỏ thái độ mạc nguyên hóa cả giận nói câm đ i ứ t sao cũng sẽ không nói chuyện sao đại nhi t ử mạc trấn hùng thở dài phụ thân ta biết trong lòng ngài có hỏa nhưng coi như lúc trước mấy người chúng ta thay tiểu c ử u lên tiếng thì phải làm thế nào đây cho tới nay ngài tôn nghiêm đều là không thể xâm phạm đừng nói trong gia tộc mấy cái m u ộ i m u ộ i sợ rằng chúng ta không phải cũng là dựa theo ngài chỉ định sinh hoạt quỹ tích sinh hoạt ngài có thể từng tôn trọng qua ý nghĩ của chúng ta có thể từng tôn trọng qua chúng ta ta biết ngài vẫn luôn nghĩ lớn mạnh gia tộc thế nhưng là ngài lớn mạnh gia tộc t h ể đánh bạc lại là hy sinh chúng ta huynh m g ụ i được đến ngài vẫn luôn trông cậy vào leo lên người khác nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến dựa vào chính mình nên được người khác tôn trọng nói câu đại bất kính n g à i không phải một cái hợp cách tộc tộc g cái một i a trưa ộ tộc c t ngày c thứ ô n g hai một cỗ màu đen dồn dơ sờ đi vào yên sơn chân xuống nơi này chính là tu chân giả hiệp hội đại bản doanh thiếu chủ trực tiếp làm thiên toa rút áo khoác khoác trên người lạc phàm nhìn không được hỏi một câu lạc phàm mắt nhìn yên sơn Tiên lạc ễ hậu binh hy đi, n v ọ phàm nói h hai cái tu tử chân ngăn giả hiệp hội đệ đường Lạc Phạm cùng thiên toa đường đi. Lạc Phạm nói, nói cho các ngươi biết thất trưởng lão thẩm khánh sinh liền nói cố nhân tới thăm xin chờ một chút người đệ tử kia lập tức khách khí rất nhiều sau đó phái người đi thông chi thất trưởng lão cố nhân tới thăm thẩm khánh sinh to mày nhưng vẫn là đi ra ngoài khi hắn nhìn thấy lạc phàm cùng thiên toa về sau ánh mắt hung hăng r u lên hiển nhiên không nghĩ tới hai người này vậy mà thật đi vào tu chân giả hiệp hội mặc dù rất khiếp sợ thế nhưng là trong mắt lại lóe ra hàn ý lạnh lẽo thật không nghĩ tới hai người các ngươi cũng dám đến ta tu chân giả hiệp hội quả nhiên là thiên đường có lối ngơi ư không đi địa ngục không cửa lại sông tới a thẩm khánh sinh rất sợ lạc phàm cùng thiên toa dù sao hắn còn không có quên bị thiên toa chi phối cảm giác sợ hãi bất quá cái này không trọng yếu bởi vì đây là tu chân giả hiệp hội là địa bàn của bọn hắn nương theo lấy thẩm khánh sinh em rơi xuống chỉ gặp một đám tu chân giả hiệp hội đệ tử chạy như bay đến hình thành một đạo phòng ngự bọn hắn thực lực đều rất mạnh tu vi thấp nhất đều đạt tới nguyên anh kỳ thiên toa thở dài xem đi ta liền nói không bằng trực tiếp làm lạc phàm lắc đầu dạng này không tốt dù sao chúng ta là tới lấy về chi tia duyên bút chi tia duyên bút sớm đã ném đúng lúc này đại trưởng lão m ặ t không biểu tình đi tới sau lưng còn đi theo mặt khác mấy vị trưởng lão lạc phàm hí hư nói đây quả thật là một cái bi thương cố sự đại trưởng lão cũng nói đúng vậy a ngươi lập tức sẽ chết cái này đích sắc là một cái bi thương cố sự thiên toa mở miệng có thể làm sao lạc phàm đốt thuốc được rồi thiên toa cười hắn lấy ra một điếu thuốc t h ơ m đưa cho lạc phàm sau đó hỗ trợ điểm lên kỳ thật lạc phàm nghiện thuốc cũng không lớn nhưng là hắn biết mỗi khi hắn muốn đại khai sát giới thời điểm cơ hồ đều muốn đốt một điếu thuốc dựa theo hắn lại nói hắn không thích mùi máu tươi t r â m một điếu thuốc về sau thiên toa ánh mắt trở nên dữ tận một chút hắn nhìn về phía đại trưởng lão đến nói cho ta các ngươi ai chết trước xem ảnh một đại trưởng lão hử lạnh một tiếng làm càn t a tu chân giả hiệp hội há lại các ngươi có thể d ư ơ n g oai địa phương vài ngày trước các ngươi đ ổ s á t vô niệm tông cùng thần ba môn thậm chí còn đ ổ s á t p h à m nhân bút chướng n à y bản thân còn chưa cùng các ngươi thanh toán bây giờ lại đưa tới cửa hôm nay nhất định phải để n g ư ờ i hai người biết xúc phạm luật pháp đại giới lên đại trưởng lão vung tay lên giết những cái k i a tu chân giả hiệp hội cao thủ kêu gào phóng tới thiên toa thiên toa tiếu dung không thay đổi đợi những cái k i a tu chân giả hiệp hội cường giả cách hắn còn có mười mét khoảng cách lúc hắn một quyền đánh về phía phía trước một đạo nóng hồi họa diễm giống như hỏa long tản ra kinh khủng nhiệt độ cao n g á y mắt chui vào trong đám người như là pháo hoa nở rộ r ú t tất cả mọi người bao phủ trong đó một trận lốp bốp thanh â m bỗng nhiên vang lên những cái kia bị liệt diễm ba vừa đến người thậm chí cũng không kịp h ế t thảm một tiếng trực tiếp đốt hóa thành cho tàn chỉ là một chiêu liền miễu sắt trên trăm cái tu chân giả hiệp hội tinh nhuệ n thiên toa thực lực thật sâu chấn nhiếp tu chân giả hiệp hội bảy đại trưởng lão nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ tăng tận thiên lương g i a hỏa ngươi vậy mà đồ sắt ta tu chân giả hiệp hội tinh nhuệ lão phu nhất định phải trả người thủ cấp nhị trưởng lão gầm thét một tiếng đưa tay ở giữa một nắm trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay sau đó hướng về thiên toa giết tới xem ra ngươi là người thứ nhất muốn chết ta thiên toa giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn sau đó cách không một chỉ một chỉ này tồi khô lạc hủ trực tiếp phá vỡ hư không、Phúc. một đạo đỏ thám huyết vụ tại nhị trường lão mi tâm nở rộ thân ảnh của hắn càng là nháy mắt ngã xuống đất lạnh thấu tất t cả mọi người thấy thế đều hít sâu một hơi nhị trường lao thực lực cũng không phải là tu chân giả trong hiệp hội mạnh nhất nhưng lại có thể đứng vào trước năm đây tuyệt đối coi là siêu cấp cao thủ thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới dạng này một vị cường giả sẽ bị đối phương nháy mắt biểu sát ngay cả mẹ hắn một chiêu cũng đỡ không nổi a thất trưởng lão chi tiêu duyên bút ở đâu a thiên toa cười nhìn về phía thất trưởng lão thất trưởng lão sắc mặt tái nhuận ta ta không biết việc này ngươi hẳn là hỏi đại trưởng lão lúc trước ta đem chi tiêu duyên bút cho hắn vậy ngươi liền đi chết tốt thiên toa cách không một nắm có được hóa thần kỳ cảnh giới thất trưởng lão phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm cả người tuân ra một đạo huyết vụ thiên toa lại nhìn về phía đại trưởng lão đại trưởng lão chi tiêu duyên bút ở đâu đã ném đại trưởng lao trên mặt mồ hôi lạnh chạy r ò n g trong lòng càng là dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua sợ hãi địch nhân quá mạnh cương đại đến hắn không thể tưởng tượng tình trạng dù sao vô luận là thất trưởng lao vẫn là nhị trưởng lao bọn hắn đều là tu chân giới hiệp hội cao thủ dù là phóng nhãn toàn bộ tu chân giới cũng là cao thủ trong cao thủ bây giờ lại là một điểm sức hoàn thủ đều không có a thiên toa than nhẹ một tiếng vậy liền thật đáng tiếc dù sao kia là thiếu chủ nhà ta để các ngươi đảm bảo bây giờ lại bị các ngươi mất đây rõ ràng là không cho thiếu chủ nhà ta mặt mụi a thiên a m trưởng lão cả nói, ngươi các toa r c tiện người tay t tu vung lên nhị trưởng lão ngã xuống đất trường kiếm phá không mà ra dùng thế xét đánh không kịp bưng thai chém về phía tam trưởng lão tam trưởng lao sớm đã chuẩn bị kỹ cảng trong tay xuất hiện một thanh trưởng lao có thể hắn còn chưa tới kịp g i ờ trường kiếm lên đón ữ a nhị trưởng lao trường kiếm liền tại hắn mi tâm lưu lại một đạo tơ máu sau đó tam trưởng lão nhục thân tại chỗ mi tâm một phân thành hai lạnh lạnh liên tiếp sát hại ta tu chân giả hiệp hội ba vị trưởng lão các ngươi quá p h ậ n đi một đạo giống như thanh âm như sấm trợt nhờ tới chỉ gặp thạch thái nhiên từ trên trời giang xuống trên mặt để lộ ra không cách nào che giấu tức giận thiên toa khinh thường nhìn xem hắn ta coi là bảy vị trưởng lao chết hết phía sau ngươi mới có thể hiện thân Không nghĩ thạch ớ i ngươi nặng n vậy mà ư vậy không nhẫn nhịp. h t thái nhiên thấp giọng nói các ngươi đến cùng là người phương nào vì sao muốn tại ta tu chân giả hiệp hội mở rộng giết chóc thạch thái nhiên rất muốn diệt trừ thiên toa cùng lạc p h à m nhưng cho dù là hắn đều nhìn không thấu tu vi của đối phương nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể ẩn nhẫn thiên toa chúng ta là ai cũng không trọng yếu chúng ta lần này ý đồ đến kỳ thật rất đơn giản vừa đến linh tội thứ hai là thu hồi thiếu chủ nhà ta cho các ngươi đảm bảo tri vật về phần giết người a chúng ta giết dính một chút đều không muốn dạng này thạch thái nhiên trong lòng hung hăng run lên Giết rồi. dính Ba chương ữ này này hắn trọng nhiêu n là quay phải Phải lại, cái này mẹ hắn là trọng điểm giết A. Phải bao mẹ g ờ i mới giết có thể d h rồi. n a tại Thạch、thái、Nhiên còn chưa bảy mươi tám cường thế nghiên ép nói đi ngươi muốn t r ị chúng ta tội gì thạch thái nhiên miễn cưỡng vui cười vì sao muốn t r ị ngươi nhóm tội lạc phà mở miệng ta trước đó diệt vô niệm tông cùng thần ba môn cùng duyệt châu ngũ đại gia tộc cộng lại chừng mấy ngàn cái tính mạng chớ nói chi là còn giết người tu chân giả hiệp hội đệ tử đây chẳng lẽ là vô tội sao thạch thái nhiên sắc mặt nghiêm túc hắn vốn cho rằng đối phương hội kiến tốt liền thu có thể ép cây liền không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đề cập những sự tình kia rất rõ ràng đây là tại đánh hắn mặt hít sâu một hơi thạch thái nhiên cưỡng ép rút tức giận trong lòng g i ấ u ở đáy lòng tu chân giới từ trước giảng cứu mạnh được yếu thua kẻ thắng làm vua bị người g i ế t chỉ có thể coi là tài nghệ không bằng người làm sao đến có tội nói chuyện lời này vừa nói ra m ặ t khác bốn vị trưởng lão không khỏi hút mạnh một luồng lương khí trong lòng càng là dâng lên thật sâu hai nhiên phải biết thạch thái nhiên thế nhưng là tu chân giả hiệp hội hội trưởng phóng nhãn toàn bộ tu chân giới đó cũng là đứng tại cự nhân trên bờ vai tồn tại nếu không căn bản chấn nhiếp không nổi cái khác tông môn cùng cường giả bọn hắn vốn cho rằng thạch thái nhiên sau khi xuất hiện sẽ đánh giết thiên toa có thể vạn vạn không nghĩ tới sẽ nói ra loại những lời này lời này đã vi phạm tu chân giả hiệp hội đ ể sướng hài hòa phát triển trung tiến văn minh tu chân tôn chỉ không chút khách k h í mà nói đây quả thực là đang đánh mình mặt đương nhiên bọn hắn cũng biết tu chân giả hiệp hội gặp đại địch cường đại đến liền ngay cả thạch thái nhiên cũng không dám ngỗ nghịch đối phương nếu không quả quyết sẽ không nói ra loại những lời này t r ờ i ạ để thạch thái nhiên đều kiên kỵ câu giả đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía thiên toa cùng lạc phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập ngưng trọng cùng kiên kỵ lạc phàm khẽ nhả vòng khói lời giải thích này cũng bao quát thủ hạ của ta sát hại n g ư ờ i tu chân giả hiệp hội ba vị trưởng lão cùng trên trăm người đệ tử sao đúng vậy bọn hắn tài nghệ không bằng người đều đáng chết thạch thái nhiên thấp giọng trả lời một câu trong lòng dâng lên mãnh liệt k h t n h tu chân giả hiệp hội sáng tạo đã có thời gian mười lăm năm cái này thời gian mười lăm năm bên trong hắn nếm tận thế gian tất cả danh tiếng không có người đuổi tại trước mặt hắn kêu gào cùng l à g cản dù là lục đại siêu phàm tông môn cường giả nhìn thấy hắn cũng phải sưng hô một tiếng nói bạn mà bây giờ bộ hạ của hắn chết tại địa bàn của hắn hắn cũng không dám vì bọn họ minh bất bình mấy vị trưởng lao trong lòng cũng đều mười phần bị khuất địch nhân giết đến tận cửa bản thân cái này chính là sỉ đục mà bây giờ liền ngay cả thạch thái nhiên đều nói bọn hắn đang chết lời này quả thực tựa như là một cái bàn tay vô hình đồng dạng hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn xem ảnh、một. lạc phàm khẽ gật đầu lời giải thích này nhưng cũng nói được có thể các n g ư ơ i tu chân giả hiệp hội đại trưởng lão vừa mới còn lên án chúng ta có tội còn tuyên bố muốn để chúng ta nhận luật pháp trừng phạt như vậy xin hỏi việc này ngươi như thế nào hướng ta giải thích nghe nói như thế đại trưởng lão dọa đến suýt nữa ngồi liệt trên mặt đất một loại dự cảm bất t ư ở n g ở trong lòng lặng yên lan tràn ra thạch thái như nói trong chuyện này đại trưởng lão đại biểu không được ta tu chân giả hiệp hội thái độ một câu liền muốn rũ sạch hắn cùng người tu chân giả hiệp hội quan hệ sao các người tu chân giả hiệp hội thật rất không có thành ý a lạc phàm cười lắc đầu thạch thái nhiên nắm chặt xong quyền sau đó không hề có điểm báo trước ở giữa một quyền đánh phía đại trưởng lão giống kinh khủng quyền phong vậy mà b ộ c phát ra một trận h ổ khiếu sơn lâm khí thế trực tiếp đánh vào đại trưởng lão vùng đan điền đại trưởng lão miệng p h u n màu tươi trực tiếp quỳ trên mặt đất một cố cường đại chân khí ở trong cơ thể hắn k h u y ế t tán ra đến mà dung mạo của hắn cũng trong nháy mắt giản mua rất nhiều ta đã phế đại trưởng lao đan điển loại này trừng phạt hẳn là có thể nhìn ra được chúng ta tu chân giả hiệp hội thành ý đi thạch thái nhiên sắc mặt tâm trầm đại trưởng lao thế nhưng là tu chân giả trong hiệp hội gần với hắn tồn tại mà lại trước kia còn đã từng dạy bảo q u a hắn nói câu vỡ lòng ân sư cũng không quá đáng nếu không phải đối phương ép người quá đáng hắn như thế nào lại phế tu vi của đối phương lạc pham khẽ gật đầu cái này cựu đoán như vậy bỏ qua thạch thái nhiên nhẹ nhàng thở ra tuy nói đại trưởng lão tu vi bị phế có thể bản thân hắn chính là tu chân giả hiệp hội lớn nhất t à i phú đúng thế mặc dù tu chân giới là một cái mạnh được yếu thua thế giới có thể đại trưởng lão tinh thông cổ văn minh rất nhiều thượng cổ di tích bên trong cổ văn cũng đều là từ hắn đến thiên dịch chỉ cần bất tử vẫn ý như là có thể phát huy ra to lớn giá trị lạc phàm kỳ thật ta nói qua ta ý đồ đến có hai đệ nhị chính là thu hồi lúc trước cây kia từ các ngươi đảm bảo duyên bút có thể nghe nói cây kia duyên bút giao cho đại trưởng lão sau đó bị hắn hủy rồi chuyện này các ngươi hẳn là cho ta một cái công đạo a thạch thái nhiên trong lòng hung hăng run lên nhưng vẫn là nói cây kia duyên bút hoàn toàn chính xác đã hủy bất quá ta tu chân giả hiệp hội có thượng cổ lúc thần phú bút vật này chính là trong tu chân giới cực phẩm chúng ta nguyện ý dùng nó đến đền b thiên toa k h é cười một tiếng như đúng như đây đây chẳng phải là cho người ta một loại ngoa nhân cảm giác thiếu chủ nhà ta có thể cực kỳ thống hận loại này hành vi lạc phàm núi bay đúng vậy ta chỉ cần ta duyên bút thạch thái nhiên nội tâm đang gầm thét các ngươi không phải tại ngoa nhân các ngươi quả thực so ngoa nhân còn muốn qua phận a hai vị xin về sau ta cái này để người đi tìm chi kia duyên bút hẳn là có thể tìm tới thạch thái nhiên v ộ i vàng đưa tin đồ đệ của mình tần vũ để hắn chuẩn bị một cây hoàn chỉnh duyên bút đồng thời thi pháp mọc ra một mảnh lá cây nếu không bọn hắn căn bản không cách nào ứng phó lạc phàm đúng thế cây kia duyên bút chỉ là đối phương hướng về tu chân giả hiệp hội nổi lên lấy cớ nếu như có thể chuẩn bị một chi giống nhau như đ ú c duyên bút tu chân giả hiệp hội hoàn toàn có thể ứng phó hôm nay kết nạn trái lại hôm nay liền phải chết người sư phụ ta không cách nào làm cho duyên bút mọc ra l á cây cái này đã vượt qua ta năng lực tần vũ thanh âm quanh quẩn tại thạch thái nhiên trong đầu để hắn có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác thạch thái nhiên ngộ mới đầu hắn cho rằng đối phương chỉ là một cái có được một hệ linh căn tu là giả có thể cho tới bây giờ hắn mới hiểu được lạc phàm đáng sợ hắn không phải một cái có được một hệ linh căn tu luyện giả a hắn thi triển chính là chân chính khô một phùng xuân a đ ừ n g tìm coi như tìm tới viên kia lá cây cũng đã tàn lụi vậy căn bản không phải ta g i a thiếu chủ đồ vật các ngươi vẫn là nhanh cho cái t u y ế t pháp đi thiên toa vân đạm phong khinh nói một câu thạch thái n h â nói n hai vị đạo hưu x i n bất giận việc này đích thật là ta tu chân giả hiệp hội thất trách không có giữ gìn kỹ vật phẩm của các ngươi nhưng theo ta ở giữa trên đời này không có không giải được cân đoán nếu không chúng ta đổi một loại đền bù phương thức được chứ vô luận là tiền tài vẫn là linh thạch Các nếu g ư ơ i tùy t như ra cái giá. t t lạc phàm không c nói một ngụm giá hắn hoàn toàn có thể tùy tiện báo một vài nhưng bây giờ hắn cũng không dám lung tung báo giá dù sao quan hệ này lấy đại trưởng lao sinh tử chấm ngâm một lát thạch thái n h â nói n năm nghìn lữ cú sd cùng một trăm vạn khối linh thạch thiên toa k h ẽ n nhữ mày mở mà giá cả cũng không phải ít mấu chốt là các ngươi có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy sao chương bảy mươi chín vô cùng nhục nhã thiên toa chính là lạc phàm thủ hạ bát đại chiến thần một trong mặc dù hắn chỉ phụ trách bảo vệ bắc cảnh đánh g i ế t vượt ngoại mà đến dị tộc nhưng cũng biết bắc cảnh những h u y n h đệ kia quân nhu đều không cao đúng thế bọn hắn không phải phàm nhân bọn hắn vật chất chỉ là linh thạch mà thôi linh thạch ý nghĩa không chỉ có thể để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế thậm chí còn có thể tăng cao tu vi một trăm vạn khối linh thạch đối với toàn bộ bắc cảnh mà nói là dòng dã một năm cô tư mà bây giờ thạch thái nhiên lại nói bồi thường một trăm vạn khối linh thạch hắn sao không khiếp sợ cùng chất vấn thạch thái nhiên khách khí nói ra hai vị đạo hưu yên tâm một trăm vạn linh thạch cố nhiên rất nhiều nhưng ta tu chân giả hiệp hội còn có thể cầm ra được thế nhưng là ta cây kia duyên bút lại là độc nhất vô nhị lạc phàm ánh mắt bình thản nhìn không ra là vui hay buồn bất quá thiên toa lại là có thể cảm thụ trong lòng của hắn bất đắc dĩ cùng bị phẫn bắc cảnh các linh đệ vì gia quốc dục huyết phân chiến có thể một năm chỉ có một trăm vạn khối linh thạch cung cấp mà bây giờ tu chân giả hiệp hội lại là tùy tiện xuất r a khoản này kết xù linh thạch hắn lần thứ nhất cảm giác đạo huynh đệ nhóm trả giá thu hoạch được không công bằng đối lãi đạo h ư u coi là thật muốn như thế sao thạch thái nhiên nắm chặt s o n g quyền hắn vốn cho rằng đối phương hội kiến tốt liền thu có thể như c ũ không nghĩ tới sẽ hùng hổ do người là phàm ta nguyên tắc làm người rất đơn giản cầm ta còn trở về an ta phương ra chỉ thế thôi sau đó hắn nhặt lên trên đất trường kiếm trực tiếp đâm vào tim ổ trường kiếm đâm xuyên hắn ngực cũng làm cho hắn loa hoa nôn lên máu tươi bất quá ánh mắt của hắn lại có vẻ rất bình tĩnh ta lần thứ nhất cảm nhận được tu chân giới tàn khốc mạnh được yếu thua mới là chân chính pháp tắc sinh tồn chúng ta đều sai dứt lời hắn ngửa mặt lên trời mà ngược lại triệt để mất đi hô hấp thạch thái nhiên mục xích muốn nước nhìn xem một màn này nội tâm đang không ngừng tích huyết có loại bị đau s ẹ t qua cảm giác loại cảm giác này để hắn gần như ngạt thở kỳ thật hắn hoàn toàn có thể ngăn cản đây hết thảy nhưng là hắn không thể nếu là ngăn cản đại trưởng lão như vậy lạc phàm nội hỏa tất nhiên sẽ phát tiết đến tu chân giả hiệp hội bên trên đến thời điểm dãy núi này khẳng định sẽ nhuốm máu kẻ cầm đầu đã chết không biết hai vị đạo hữu còn có gì chỉ thị thạch thái nhiên ánh mắt bình tĩnh thiên toa thở dài người cái này ra vẻ bình tĩnh ánh mắt nhìn rất trầm ổ n nhưng lại bạo lộ ra người lớn nhất uy hiếp lúc này ngươi nên phát tiết ra ngoài dạng này có thể nhìn ra máu của người tính mà bây giờ chỉ bạo lộ ra ngươi đối quyền thế tôn trọng ngươi dù còn sống lại không bằng chết đi đại trưởng lão có ngộ tính giữa chúng ta đã không cái gì thù hận Bất quá, lời khuyên thạch hội trưởng quá, khuyên lời hội một câu đơn giản lời nói để thạch thái nhiên cùng mặt khác ba vị may mắn còn sống sót trưởng lao có loại rơi xuống hầm băng cảm giác bắc cảnh rất lớn mà lại có rất nhiều tu chân giả nếu như là phổ thông tu chân giả cũng là thôi có thể thiên toa trước đó lại xưng hô lạc phàm vì thiếu chủ trong chấp đoán này bọn hắn biết lạc phàm lai lịch hắn là bắc cảnh c h i chủ viêm tộc lạc thần vương a thật sâu ý hoảng sợ trong lòng bọn họ bước lên để bọn hắn có loại không thực tế cảm giác kỳ thật trong lòng bọn họ suy đoán qua lạc phàm lai lịch có thể vạn vạn đều không nghĩ tới đối phương vậy mà là bắc cảnh c h i chủ lạc phàm ta thạch thái nhiên hướng lên trời phát hệ mối thù hôm nay ngày khác gấp mười hoàn lại ngươi thạch thái nhiên ánh mắt ấm lãnh dù là đối phương là bắc cảnh tri chủ hắn cũng không sợ bởi vì hắn rất nhanh liền sẽ nên đón thiên tiếp Tuy nói vượt qua thiên qua nói kiếp sáu a địa gian. đao u cầu quả, sẽ bạch lại tại lại đoạn lạc có có chỉ có có nhật phi thăng tiến vào thiên giới, có thể hắn thể thời thời nhất định phải rút lạc phàm thiên đao và quả, chỉ có như vậy mới có thể h tiến tiên trên dừng Đến vậy một rút p giới, điểm mới vào và t tiết trong lòng của hắn của c hận cùng xỉ nụ. xỉ thiếu chủ vì cái gì nói đi là đi rồi làm sao không trực tiếp diện tu chân giả hiệp hội đ ư ờ n g xuống núi bên trên thiên toa nhịn không được hỏi một câu lạc phàm người lối tu chân giả hiệp hội thấy thế nào thiên toa nghĩ nghĩ tu chân giả hiệp hội nước rất sâu lạc phàm than nhẹ một tiếng đúng vậy a nước rất sâu sâu đến có thể là một cái tu vi bị phế trưởng lão có thể xuất ra một trăm vạn linh thạch một ta bắc cảnh huynh đệ dục huyết phân chiến hàng năm chỉ có một trăm vạn khối linh thạch ta cái này làm lão đại liền cảm giác trong lòng rất cảm giác khó chịu thiên toa vội và nói thiếu chủ ngài đừng như vậy nghĩ các huynh đệ có thể đi theo ngươi cùng một chỗ giết địch có thể cùng ngươi cùng một chỗ bảo vệ gia quốc chính là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật về phần linh thạch bọn hắn cũng không coi trọng thế nhưng là trong lòng ta rất khó chịu a vì cái gì huynh đệ chúng ta dục huyết phân chiến tân tân khổ khổ một năm mới có thể có đến một trăm vạn linh thạch vì cái gì tu chân giả hiệp hội liền có thể tùy tiện xuất ra nhiều linh thạch như vậy ta lạc phàm tuy là bắc cảnh c h i chủ nhưng đây cũng là các h u y n h đệ đối ta nâng đỡ thân là lão đại ta cần thiết vì bọn họ n mưu càng nhiều tu luyện vật tư đây là mạng của bọn hắn thiên toa trầm mặc mặc dù hắn vừa rồi an ủi lạc phàm các h u y n h đệ không coi trọng những cái kia linh thạch có thể chính như hắn nói những cái kia linh thạch đối với bắc cảnh các h u y n h đệ mà nói thật so tính mệnh còn quý giá tu chân giả hiệp hội nước rất sâu sâu đến ta đều không muốn đi lội nhưng ta nhất định phải giải quyết chuyện này kỳ thật cái kia đại trưởng lão ngộ tính rất cao hắn trước khi chết từng đưa tin cùng ta hắn đoán được thân phận của ta cùng ý đồ đến cũng không phải là lấy tính mệnh của hắn mà là muốn biến đổi đường kim tu luyện giới quy tắc chỉ bất quá hắn lại nói cho ta một bước này rất khó thực hiện thiên toa nhịn không được hỏi đây là làm sao bởi vì tu chân giả hiệp hội phía sau có mặt khác ba vị thần vương duy trì lạc phàm nửa g đầu nhìn trời ánh mắt lộ ra hết sức phức tạp t ứ phương thần vương các thủ một phương hộ viêm quốc ước vạn sinh linh nhưng ai có thể nghĩ đến mặt khác ba vị thần vương vậy mà nhúng tay thế tục sự tình nếu như chỉ là vì mưu tài cũng là thôi dù sao cái này có thể tăng lên bọn hắn thực lực thế nhưng là tu chân giả hiệp hội chế định quy tắc lại là làm trái mạnh được y ế u thua pháp tác sinh tồn cử động lần này không khác tự chịu diệt vong đạo lý này tam phương thần vương hẳn là hiểu nhưng lại không có ngăn cản thậm chí còn nâng đỡ tu chân giả hiệp hội quả nhiên là khiến người thất vọng đau khổ a thiên toa xứng sở thật lâu sau đó thở dài tu chân giả hiệp hội đề xướng hài hòa phát triển t r u n g kiến văn minh tu chân tôn chỉ cũng nguyên nhân chính là điều ấy bọn hắn mới có thể bị tất cả tu chân giả tôn sùng đầy đủ tu chân giả hiệp hội mới có thể mượn cơ hội vơ vét của cải mà nếu như đánh vỡ quy tắc này tu chân giả hiệp hội thu nhập sẽ thẳng tắp hạ xuống cái này r ú t trực tiếp ảnh hưởng đến mặt khác tam phương thần vương lợi ích ta cuối cùng biết đại trưởng lão tại sao lại nói biến đổi rất khó thực hiện cái này thật rất khó lạc phàm cười ha ha một tiếng huynh đệ chúng ta giải quyết qua việc khó còn tiêu sao thiên toa cũng cười vậy liền nhiều vô số kể lạc phàm nụ cười trên mặt dần dần biến mất như gặp được không vừa mắt người phải làm gì xử lý hắn chương tám mươi nước ấm nấu thanh hoa lạc phàm trên mặt dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt đúng liền phải xử lý hắn thiên toa nhịn không được nói thiếu chủ đã muốn làm hắn vì cái gì ngài bỏ qua thạch thái nhiên theo ta thấy chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể đem hắn giết sau đó giết gà dọa khỉ đúng vậy dù là phía sau hắn có ba vị thần vương lại nên làm như thế nào chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng ta tin tưởng bọn họ khẳng định không dám cùng ngài là địch l ạ c phàm bất đắc dĩ lắc đầu lão lục trước kia bọn hắn nói ngươi chỉ là mãng phu ta còn không tin hiện tại xem ra mấy người bọn hắn nói vẫn là có đạo lý thiên toa cười hắc lập tức liền không lên tiếng hai người sóng vai dọc theo thềm đá hướng về dưới núi đi tới lạp phàm nói kỳ thật thạch thái nhiên chẳng qua là một cái khôi lỗi mà thôi dù là ta giết hắn mặt khác ba vị thần vương cũng sẽ tìm ra một người khác thay vào đó vị trí của hắn cái này giống cắt r a u hẹ đồng dạng căn bản là không cách nào trừ tận gốc ngươi có lẽ sẽ nói giết chết mặt khác ba vị thần vương không nói đến ba vị thần vương c h ấ n thủ tam phương coi như thật giết chết bọn hắn cũng vô dụng bởi vì thiên hạ tu chân giả còn không có cảm nhận được mạnh được yếu thua tàn gốc bọn hắn còn không có nhận biết đến chính mình tồn tại tầm quan trọng cho nên chuyện này căn bản liền không thể giải quyết dứt khoát muốn áp dụng nước cấm nấu thanh hoa hình thức từng bước một để bọn hắn đối tu chân giả hiệp hội cảm thấy thất vọng chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể tức giận phân đấu từ đó chân chính trưởng thành thiên toa như có điều suy nghĩ gật đầu tuyết rơi lạc phàm chậm rãi ngẩng đầu lên bầu trời vẻ lo lắng u ám l ẻ i t ẻ đ ô n g tuyết như là từ trên trời giáng xuống tinh linh chậm rãi phiêu lạc đến đại địa bên trên đây chính là tuyết sao thiên toa đưa tay tiếp được một mảnh đ ô n g tuyết có thể là sợ h ã i đ ô n g tuyết sẽ hòa tan hắn thi pháp đem hắn đông lạnh nhìn qua ó n g ánh sáng long lanh lạc phàm dù là người băng phong nó cũng chỉ là nhất thời mà thôi một ngày nào đó nó sẽ hòa tan thành thủy đây là đại thế nhân lực không thể khống vậy ngài làm sao còn muốn sớm biến đổi thiên toa biết lạc phàm thâm ý sâu sắc lạc phàm than nhẹ một tiếng bọn người nhóm biết đại thế khi đó đã muộn đến lúc đó phiến thiên địa này sẽ thành một cái to lớn lò sát sinh thiên toa nhịn không được hỏi chúng ta nên làm cái gì lạc phàm lan rộng ra ngoài tin tức liền nói tu chân giả hiệp hội hôm nay chết ba vị trưởng lão mấy trăm cái tinh nhuệ n được rồi thiên toa trong mắt lóe lên một vòng hạ quang ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến hắn biết hôm nay việc này tất nhiên sẽ cho tu chân giả hiệp hội lưu lại trí mạng thai hoàng n ầ m trưa hôm đó trên mạng buộc ra một cái to lớn tin tức có tiếng người xưng nhìn thấy tu chân giả hiệp hội buộc phát đại chiến không chỉ có chết mấy trăm cái tu chân giả hiệp hội tinh nhuệ thậm chí còn chết ba vị trưởng lão việc này lập tức gây nên sóng to gió lớn vô số người cảm thấy chân kinh dù sao trong mắt bọn hắn tu chân giả hiệp hội là trong lòng bọn họ bên trong thánh điện là không gì làm không được siêu nhiên thế ngoại tồn tại vô số người vì có thể gia nhập tu chân giả hiệp hội mà cố gắng đây là bọn hắn đời này tín ngưỡng xem ảnh một ai có thể tin tưởng sẽ có người dết tới tu chân giả hiệp hội đại bản doanh đồng thời sát hại nhiều như vậy tu chân giả hiệp hội đệ tử chớ đừng nói chi là thực lực siêu nhiên trưởng lão cho nên căn bản liền không có người tin tưởng cái này tin tức về điểm này hoàn toàn có thể nhìn ra được tu chân giả hiệp hội tại tu chân giả cùng bách tính trong mắt địa vị nó tựa như là một gốc thương thiên đại thụ tại mọi người trong lòng sớm đã thâm căn cố đế cùng lúc đó tu chân giả hiệp hội cũng ngay lập tức bác bỏ tin đồn công bố là lời nói vô căn cứ trận đại chiến kia là môn hạ đệ tử luận võ luận bàn dẫn đến cũng không tồn tại đệ tử cùng trưởng lao chết thảm sự tình đương nhiên bọn hắn cũng sẽ cố gắng điều tra kẻ tạo lời đồn thân phận đem ra công lý để bọn hắn biết nói xấu tu chân giả hiệp hội là phải bỏ ra đại giới nhưng vào lúc này một kiện để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh thanh châu tu chân giả hiệp hội phân đà hội trưởng mạc nguyên hóa công nhiên tuyên bố từ đi tu chân giả hiệp hội phân hội trưởng chức vụ chuyện này gây nên chấn động không nhỏ phải biết tu chân giả hiệp hội thành lập mười tám năm qua không biết có bao nhiêu người mơ ước trở thành tu chân giả hiệp hội một phút chớ nói chi là hắn là thanh châu tu chân giả hiệp hội phân hội trưởng dù là đối phương chính là vương tộc có thể cái này phân hội trưởng thân phận lại là có thể để cho hắn thêm điểm không ít đồng thời áp đảo thanh châu mấy đại vương tộc phía trên nhưng ai đều không nghĩ tới hắn sẽ tuyên bố t ừ nhiệm chuyện này dẫn phát dân chúng rộng khắp nghị luận rất nhiều người đều đang suy đoán hắn rời khỏi chân tướng trở lại duyện châu đã là chạm vào tối tuyết lớn mặc dù đã đình chỉ nhưng trên mặt đất lại là bao trùm lấy nhất tầng thật dày tuyết đọng dẫm trên mặt đất phát ra chi chi thanh âm còn chưa trở lại khu nhà cũ lạc phàm liền nghe được tiểu di mụ cùng thư n h i ê n vui lụa ẩ m ý thanh âm hai người mặc thật d à y đ ô n g vải phục trong sân đánh lấy gậy chợ tuyết mỗi người khuôn mặt đều đ ỏ bừng nhìn qua tràn ngập tính trẻ con để ngươi không đành lòng cái dày nhiên nhiên ngươi đừng chê ta lại nhại ta liền muốn biết ngươi cùng lạc phàm tiến triển đến một bước kia rồi tiểu di mụ đoàn một cái to lớn tuyết cầu trực tiếp đánh tới hướng thư n h i ê n lúc nói chuyện càng là có một luồng hơi nóng thở ra thư nhiên một bước kia hai ngươi cái kia rồi sao tiểu di mụ lông mày dương lên đưa cho nàng một cái ngươi hiệu ánh mắt thư nhiên đại quýnh tiểu di mụ ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái đề tài này rất xấu hổ sao ngươi thế nhưng là trường đ ố i của chúng ta ngươi hỏi cái này vấn đề không xấu hổ sao tiểu di mụ cười hắc hắc ta mặc dù là hai ngươi trường đ ố i nhưng chúng ta cũng đều là người đồng lừa à? mắt thấy thư nhiên ném qua tới một cái t u y ế t cầu nàng vội vàng trốn tránh đồng thời nói không đánh không đánh nghỉ ngơi nghỉ ngơi một hồi tiếp xuống chúng ta tâm sự đại sự sinh sôi dòng dõi gia tộc truyền thừa đại sự ngươi trả lời trước ta hai người các ngươi hiện tại phát triển tới trình độ nào rồi thư nhiên ho nhẹ một tiếng ra tay ta ba tiểu di mụ kinh ngạc đến ngây người vạn vạn cũng không nghĩ tới hai người cũng chỉ là g ra tay kịp phản ứng về sau tiểu di mụ than nhẹ một tiếng hai người các ngươi phân biệt mười tám năm lặp lại cũng chỉ là g ra tay các ngươi chẳng lẽ đem đối phương làm thành huynh đệ đi dạng này không được a các ngươi phải ngủ ở cùng một chỗ mới có thể làm sâu sắc tình cảm đều là người trưởng thành làm sao ngủ liền không cần ta tại nhiều lời đi sáu thư n h i ê n không phản b ắ t được tiểu di mụ thở dài ngươi đừng nhìn lạc phàm công danh hiền hách chớ nhìn hắn dáng dấp ấn tú lịch sự nhưng hắn lại là một cái hướng nội người có chút sự tình đã hắn không hiểu được chủ động vậy ngươi thắng lấy chủ động sách lược vạn nhất bị cái khác nữ nhân nhanh chân đến trước làm sao bây giờ đến thời điểm chúng ta coi như không phải hai mẹ con mà là t ỷ m ộ i tương xứng t h ư n h i ê n lộ ra lễ phép tính tiểu dung tiểu di mụ việc này liền không vững ngài hao tâm tổn trí ta có chừng mực tiểu di mụ nghiêm mặt nói dùng từ không thỏa đáng ngươi phải nói ngươi có chiều sâu phân tấp cái này từ không phải một nữ nhân có thể nói t h ư n h i ê n kinh ngạc đến ngây người ngoa tạo ngươi một nữ nhân làm sao như thế ô chương tám mươi mốt cùng một chỗ ngủ và trở về. l ạ c phàm thực tế là nghe không vô dẫm lên thật dày tuyết động đi vào khu nhà cũ l ạ c phàm xuất hiện đánh vỡ nguyên bản không khí ngột ngạt t h ư ơ n h i ê n cười hỏi ngươi làm xong rồi l ạ c phàm ừ một tiếng hai mẹ con nhà ngươi chơi rất này à nếu không ta cùng các ngươi chơi biết nói đến đây tay phải cách không một nắm vô số tuyết động hướng về hắn lòng bàn tay hội tụ trở nên giống như bóng rổ lớn nhỏ sau đó bóng rổ lớn nhỏ tuyết cầu rời khỏi tay chính giữa tiểu di mù mặt lạp phàm ta muốn giết ngươi trong màn đêm bỗng nhiên chuyển đến một đạo phẫn nộ thét lên lạp phàm m ạ c vũ ngươi là nữ sinh phải thận trọng về sau nếu như còn dạy bậy vợ ta cẩn thận ta đánh ngươi tức giận tiểu di mụ cười hắc hắc ta đây không phải vì ngươi nghĩ a lạc phàm n é t miệng đi thay quần áo khác đi đợi chút nữa đi ăn cơm tiểu di mụ luôn miệng nói không cần đi ra ta chuẩn bị lưu đồng nồi lẩu còn có rượu ngon tiểu di mụ hiện tại tương đối thanh nhàn dù sao nàng hiện tại đã rời đi thanh châu cũng không cần đi làm giữa chưa liên hệ thư nhiên thời điểm nàng liền chuẩn bị tốt cơm tối nguyên liệu nấu ăn cũng tốt lạc phàm cũng không thèm để ý ăn cái gì chủ yếu là cùng người nào cùng một chỗ ăn cơm không thể nghi ngờ trước mặt cái này hai nữ nhân đều là tính mạng hắn trung trọng yếu nhất than thủy thiêu đốt lưu đồng bên trong canh ngọn nguồn cũ n gừng ngực gừng ngực sôi trào lên màu vàng ấm gian phòng bên trong ấm áp như xuân để cửa cửa sổ pha lê đều bao phủ nhất tầng hơi nước cao trên mặt bàn cũ kỹ tv chính phát hình buổi chiều tin tức cho đến ngày nay lạc phà mới m chính thức cảm nhận được ra ấm áp người hôm nay đi làm cái gì rồi tiểu di mụ rất yêu bác quái nhất là lúc ăn cơm miệng căn bản là không chịu ngồi yên đi tu chân giả hiệp hội một chuyến lạc phàm rút hâm tốt thịt dê đặt ở thư nhiên trước mặt cho nên trên mạng nói sự kiện kia là thật thư nhiên ngược lại là biết lạc phàm cùng tu chân giả hiệp hội ở giữa điểm kia ân đoán dù sao lúc trước đối phó ngũ đại gia tộc lúc tu chân giả hiệp hội đã từng đ ú n g tay qua việc này lạc phàm ân thiểu di mụ nói không đúng lúc chiều tu chân giả hiệp hội công khai gửi công văn đi nói là đã tìm được phỉ bán tu chân giả hiệp hội người mà lại muốn đem bọn hắn đem ra công lý mà vào lúc này trên tv bỗng nhiên truyền đến người chủ trì thanh âm xem ảnh một Cám sau đó hình ảnh nhất truyền xuất hiện vào một cái bắt hiện trường kia là một cái nhỏ hẹp phòng cho thuê một cái lôi thôi trung niên nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi bị tu chân giả hiệp hội đệ tử bắt sống t h ư n h i ê n hỏi đây là kẻ chết thay a l ạ c phàm khép cười một tiếng thật không nghĩ tới luôn mồm dùng nhân nghĩa tự cho mình là tu chân giả hiệp hội vậy mà lại xem mạng người như có rác t ì một m cái kẻ chết thay đến hóa giải lần này phong ba từ đó giảm bớt tự thân tổn thất thiểu di mụ tức giận bất bình nói ra bọn hắn thật rất h è n hạ t h ư n h i ê n muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là t r ở mặc l ạ c phàm n h i ê n nhiên, nhiên ngươi muốn nói cái gì t h ư n h i ê n nói ta không biết gốc gác của người đàn ông này cũng không biết hắn làm qua cái gì chuyện xấu nhưng ta cảm giác hắn không nên trở thành ngươi cùng tu chân giả hiệp hội ở giữa vật hy sinh sau đó hắn cầm điện thoại di động lên cho thiên toa phát cái tin nhắn kỳ thật hắn cũng biết ông cường không đáng chết hắn cũng có thể cứu ông cường thế nhưng là ông cường phải chết chỉ có dạng này mới có thể để cho thế nhân nhìn thấy tu chân giả hiệp hội xấu xí gương mặt Hắn tiểu đ hội chức h trưởng t Có vụ. là ố di mụ lắc đầu ngươi không biết thanh châu thế cục thanh châu mặc dù là cựu châu một trong luật diện tích cũng là nhỏ nhất có thể nơi đó đấu tranh lại rất tàn khốc nhất là thanh châu có bát đại vương tộc mặc ra là bát đại trong vương tộc thực lực yếu nhất một cái tiểu di mụ phụ h t â nói ngươi thành tu chân giả hiệp hội phân hội trưởng, ngươi vẫn là bát đại trong vương nhất nhiên giả Gia Thư hiệp hội hội đại cái đều tu yếu trở bát tộc thực lực yếu nhất một t là các Mạc lực sao. tu chân giả hiệp hội phân hội trưởng chẳng qua là một cái hư danh mà thôi cũng không có quá nhiều tính thực chất chỗ tốt ngày bình thường còn muốn điều giải các đại tông môn ở giữa ân đ oán cùng một chút t ụ c sự cho nên mấy cái khác vương tộc tộc trưởng đều không muốn nhậm chức mặc ra cũng là bị ép mới làm người hội trưởng này t h ư ơ nhiên hiểu ra nguyên lai、like、là dạng này tiểu di mụ giàu dĩ không vui uống ly rượu đỏ trước đó mạc gia tình cảnh cũng không phải là rất tốt bây giờ hắn từ đi tu chân giả hiệp hội hội trưởng chức vụ khẳng định sẽ chọc giận mặt khác mấy đại vương tộc bọn hắn rất có thể sẽ hướng mạc gia nổi lên nói đến đây len lén nhìn lạc phàm một chút lạc phàm trực tiếp chính là một cái đầu băng ở trước mặt ta nói chuyện còn cần như thế huyện c h u y ể n sao tiểu di mụ cười hắc hắc ta đây không phải sợ ngươi đối mạc gia oán nghiệm quá sâu a lạc phàm núi v a i có thể ngươi cuối cùng tâm hệ mạc g i a không phải sao yên tâm đi nếu như mạc nguyên hóa dựa theo ta lúc đầu nói quỳ xuống đến cầu ngươi ta tự sẽ giúp bọn hắn một chút Cũng coi là báo đáp đối người dưỡng dục chi người dưỡng báo đối là đáp tiểu ì n h t ớ tới tới, t i uống rượu.、Tiểu、di mụ trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười s á n lạ cung thích người cùng một chỗ thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh trong bất chi bất giác tiểu di mụ chuẩn bị bốn bình rượu đỏ cũng thấy đ ấ y lúc này trừ lạc phàm tiểu di mụ cùng thư nhiên đều có mấy phần m e n say nhiên nhiên bên ngoài đã kết băng người đêm nay cũng đừng trở về ở lại đây ngủ không dù sao có hai cái gian phòng hai ta các ngủ một gian là được tiểu di mụ men say mông lung nói đứng dậy thư nhiên nói nếu không hai mẹ con mình ngủ một gian không muốn ta không thích cùng người khác ngủ một cái giường tiểu di mụ quả quyết cự tuyệt thư nhiên đề nghị sau đó nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta không phải cố ý muốn thúc đẩy ngươi cùng l ạ c phàm gia hỏa này là cái tu chân giả coi như ném tới băng thiên tuyết địa cũng đông lạnh bất tử để hắn ở bên ngoài đả tọa tu luyện một đêm cũng không có gì đáng ngại a nói đến đây nhìn về phía l ạ c phàm không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại l ạ c phàm bị c h ọ c cười tiểu di mụ vì hắn quả nhiên là dụng tâm lương khổ a kia không phải tiểu di mụ ngẩng lên đầu trở lại gian phòng của mình thư n h i n sắc mặt đỏ bừng nếu không cùng một chỗ ngủ sáu chương tám mươi hai quả thực chính là phế vật ngày thứ hai nhân nhân đâu tiểu di mụ ngáp liên thiên đi ra lúc này trên mặt bàn đã dọn xong lạc phàm tại đầu hẻm mua được bữa sáng lạc phàm đi làm đêm qua hai ngươi chẳng lẽ không có phát sinh chút gì tiểu di mụ nháy mắt ra hiệu nhìn xem hắn lạc phàm liếc nàng một cái mặc vũ nếu như ngươi về sau còn như thê ô cẩn thận ta sửa chữa ngươi ta cùng n h i ê n n h i ê n sự tình ngươi cũng đừng hao tâm tổn trí hai chúng ta hiện tại loại trạng thái này rất tốt tranh thủ thời gian ăn cơm cơm nước xong xuôi đi ung châu mặc dù lạc phàm cùng thư nhiên chính là thanh mai trúc mã có thể hai người cũng không có đột phá cái kia quan hệ vẫn n như là là ra tay dù là đêm qua hắn cũng không có lên giường đi ngủ mà là tại trong phòng ngủ tính t o a một đêm có chút sự tình giảng cứu nước chạy thành sông hiện tại thủy còn chưa tới quả thực chính là cái phế vật thiểu di mụ lẩm bẩm một câu sau bữa ăn hai người đón xe đi vào sân bay đổi thừa máy bay hướng về ung châu mà đi ung châu chính là lục triều cố đô tây bắc thủ phủ mặc dù kinh tế tại cửu châu trung chỉ có thể coi là bình thường có thể ung châu diện tích lại tại cửu châu trung vị liệt thứ ba nhất là tu chân văn minh có thể so với duyện châu còn n óng ánh hơn đúng thế nhất là mặt pháp thời đại kết thúc về sau trên địa cầu linh khí khôi phục ung châu trên phiến đại địa này càng là xuất hiện rất nhiều tu chân giả đến ung châu mục đích rất đơn giản là muốn bay phỏng một chút tam di mụ mạc v ã n tỉnh tam di mụ mạc v ã n tỉnh hơn hai mươi năm trước liền gả vào ung châu tề gia mà tề gia thì là bản thổ tam đại hoàng tộc một trong siêu cấp tự đầu luật ở trong xã hội địa vị gần với cái gọi là thần tộc c ũ So với duyện châu giết lạnh ung châu bên này lanh ý càng thêm rõ ràng hàn phong phảng phất vô khổng bất nhập thủy ngân vừa mới xuống máy bay liền đông tiểu di mụ toàn thân phát dù là mặc thật dày tháo lông cũng là phí công thiên toa rút trong cabin ô tô mở ra sau đó lái xe chở lạc phàm cùng mạc vũ rời đi sân bay hướng về tề ra mà đi thiếu chủ đây là sở thần vương địa bàn chúng ta tới đây không cho hắn chào hỏi không khỏi không thể nào nói nổi à thiên toa hết sức chuyên trú lái c ố xe lạc phàm nói việc tư đến thăm không cần như vậy dòng c h ố n g thua chiêng xem ảnh một thiên toa ừ một tiếng không có nhiều lời hai giờ chiều dẫn d ắ i sở dừng ở ung châu thành bên trong một cái linh khí bốc lên sơn mặt trước ngọn núi này cũng không phải là rất cao phía trên nhiều kỳ thạch hoặc phi cầm hoặc tẩu thú nhìn qua sinh động như thật mà tại chân núi thì là có một cái to lớn hùng vĩ cổ kiến trúc b ầ y xa xa nhìn qua tựa như là phiên bản thu nhỏ hoàng cung đồng dạng đây chính là hoàng tộc tề gia đại bản doanh tương truyền tề gia tại xã hội phong kiến chính là thanh danh h i ể n hách gia tộc trải qua ngàn năm không suy nhất là cổng trưng bày kê hai tôn cao chừng m ộ mươi mét sư từ đá cho người ta một loại khí thế cường đại người tốt ta đến từ thanh châu mặc g i a là đến tìm mạc văn t ì n h tề gia muôn miệng tiểu di mụ khách khí hướng về tề gia hộ vệ nói tiểu di mụ cũng không có cho mạc văn tỉnh gửi nhắn tin cùng gọi điện thoại bởi vì như vậy vừa đến đã không có kinh hỷ thất phu nhân không ở trong nhà cái kia hộ vệ nhàn nhạt nói một câu tiểu di mụ nói vậy xin hỏi nàng lúc nào trở về hộ vệ thất phu nhân sớm đã chuyển ra tề ra mấy tháng nếu như ngươi muốn tìm nàng vậy liền đánh nàng điện thoại đi tạ ơn tiểu di mụ nói tiếng c ả m ơn sau đó trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra gọi tam tỷ mạc vãn tình dây số thế nhưng là điện thoại lại chậm chạp không có kết nối lạc phàm ngươi nói tam tỷ có thể hay không xảy ra chuyện rồi nàng tại sao phải chuyển ra tề ra vì cái gì không tiếp điện thoại của ta tiểu di mụ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem lạc phàm mặc dù nàng có mấy cái tỉ tỉ có thể duy trì có các nàng quan hệ tỉ bội tình thâm trước kia vô luận rất chế, nàng đều sẽ tiếp điện thoại của mình chớ nói chi là hiện tại vẫn là ban ngày nàng lúc này trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường tam di mụ giống như xuất r a lạc phàm thu hồi linh hồn của mình chi lực lúc đến trên đường tiểu di mụ cho hắn nhìn qua tam di mụ ảnh chụp cho nên hắn rõ ràng cha tìm đến tam di mụ vị trí nàng ngay tại một cái am ni cô bên trong xuất ra rồi tiểu di mụ giật nảy cả mình sau đó nói mau dẫn ta đi gặp nàng được lạc phàm trực tiếp đằng không mà lên hướng về tam di mụ mặc vãn tỉnh chỗ am ni cô bay đi chỉ là một lát thời gian hai mẹ con liền tới đến cái này rách nát am ni cô trước cửa am ni cô không lớn chỉ có hơn mười ni cô sinh hoạt ở nơi này nơi này tất cả mọi người cũng đều là người bình thường cũng không có tu luyện giả tam tỷ vì cái gì vì cái gì ngươi muốn xuất ra tiểu di mụ một mặt thống khổ nhìn qua trong đại điện ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên gõ lấy một ngư nữ tử kia là cỡ nào tuyệt vọng mới có thể để một người chặt đứt ba búi tóc đen q u in xuất ra nàng không dám tưởng tượng tiểu cựu làm sao ngươi tới rồi tam di mụ xoay người sang chỗ khác khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ nàng q u in xuất ra sự tình căn bản liền không có nói cho những người khác cho nên đối mặt vũ xuất hiện cảm thấy khiếp sợ sâu sắc tiểu di mụ nói là lạc p h ạ m dẫn ta tới lạc p h ạ m tam di mụ thần sắc đại trấn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía lạc p h ạ m nàng vốn nghĩ chặt đứt thất tình đục dục quên mất tất cả p h i não nhưng bây giờ trong mắt lại là bất tranh khí hiện ra nhất tầng hơi nước cũng thế thứ cảm tình này như thế nào nói quên liền có thể quên nàng run run rầy rầy v ư ơ n tay nhẹ vô về lạc phàm gương mặt giống thật giống thật giống tiểu thất ta hai tử ngươi cùng mẹ ngươi những năm này đi nơi nào vì cái gì tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng hai mẹ con nhà ngươi hai năm này có được khỏe hay không lạc phàm nắm chặt tay của nàng nói khẽ tam di mụ mẹ ta đã không tại nhân thế về phần ta trôi qua còn có thể tam di mụ kéo căng lấy bờ m ô i thân thể nàng hào hảo làm sao lại tráng nghiên mất sớm lạc phàm nàng là bị người hại chết bất quá hung thủ đã trả giá đại giới thiên đạo bất công vì cái gì vì cái gì người tốt liền phải bị người khi dễ tam di mụ nước mắt tuôn đầy mặt khóc không thành tiếng ngồi s ổ m trên mặt đất khóc lớn lên mặc ra rất lớn lớn đến khiến người ta cảm thấy không đến mảy may thân tình đông đảo huynh mộ c h u n g t a m di mụ cùng lạc mẫu quan hệ xấu nhất vốn cho rằng không có tin tức chính là tin tức tốt nhất có thể nàng cuối cùng vẫn là n g h ê n đón tin d ữ đây đối với nàng đến nói là rất khó tiếp nhận tiểu di mụ c a n h mút nói tam tỷ ngài đừng khóc thất tỷ trên trời có linh cũng không hy vọng ngài như vậy khổ s ở ta lần này tới tìm ngươi chính là định mang ngươi về d u y ệ n châu chúng ta cùng đi tế bái dưới thất tỷ tam di mụ mắt đỏ vành mắt khóc không thành tiếng đi nhất định phải đi tế điện một chút tiểu ba Phúc! lời còn chưa nói hết nàng phun ra một ngụm máu tươi màu đen thân thể vô lực ngã trên mặt đất tam tỷ tam tỷ ngươi làm sao rồi ngươi đừng dọa tà a tiểu di mụ hoa rung thất sắc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lạc phàm kiểm tra dưới tam di mụ thân thể trong mắt lóe lên một vòng hạ quang tam di mụ trúng độc kịch độc sáu chương tám mươi ba thiên nhiên hương trúng độc đây là có chuyện gì rất nghiêm trọng sao tiểu di mụ mặt mũi tràn đầy biểu tình bất an sau đó nàng vội vàng dùng tay háo lao đi mạc vãn tình vết máu ở khoe miệng lạc phàm nói cụ thể chuyện gì xảy ra hẳn là cùng tam di mụ tỉnh lại sau đó lại đến hỏi nàng về phần có nghiêm trọng không ta không cách nào cứu không dung suy nghĩ nhiều lạc phàm lấy điện thoại di động ra cho chư cắt thành phát cái tin nhắn để hắn nhanh chóng tới gặp mình kỳ thật dùng lạc phàm tu vi chỉ cần người bị thương bất tử bình thường đến nói đều có thể cứu trở về nhưng là mạc vãn tình lại là một ngoại lệ bởi vì nàng thân chúng kịch độc mà loại này thương thế cần đúng bệnh h ố t thuốc chứ cắt thành thân là viêm quốc quốc sư không chỉ có trận pháp tạo nghệ cao minh càng là một cái dùng độc đại sư cho nên chuyện này nhất định phải từ hắn đến giải quyết phu nhân đây là làm sao rồi đúng lúc này một cái hơn hai mươi tuổi tiểu ni h cô đi đến chỉ gặp nàng sắc mặt tái nhật như sáp trong con mắt càng là để lộ ra thật sâu vẻ bất an người là thúy nhi mặc vũ vội và nói tăng tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra nàng làm sao lại rời đi tới da làm sao lại xuất ra còn có trên người nàng độc là chuyện gì xảy ra thúy nhi cùng nàng tuổi tác tương tự chính là mạc vãn tình nha hoàn trước đây ít năm mạc vũ ngược lại là gặp qua nàng một lần thúy nhi nói mạc vũ tiểu thư ta cũng không biết phu nhân tại sao lại trúng độc nhưng là ta hoài nghi cùng đại phu nhân có quan hệ ba năm trước đây lão phu nhân đại thọ phu nhân đưa nàng một kiện chính mình hoa thời gian ba năm tự tay têu h bất lao tủng mặc dù lễ vật này không đáng tiền nhưng lại rất dụng tâm lúc ấy lao phu nhân rất là vui vẻ phía sau thời gian hơn một năm đều đối phu nhân sùng ái có thừa Phu phu phu nhân danh thắng nhân, nhất là đại phu nhân, qua tiếng cũng trong â ra tề tất đại cả là một thầm từng đoạt tiếng, trả đát. phu nhân đoạt nàng danh tiếng, muốn m nói nàng nàng giá để năm trước lão phu nhân chết bệnh từ sau lúc đó đại phu nhân liền thường xuyên gây sự với nàng không chỉ có an bài nàng một chút bọn hạ nhân làm công việc thậm chí còn cắt xén nàng tiêu xài còn không cho nàng đi ra ngoài kỳ thật cái này đều không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là nàng vậy mà tại lao ra trước mặt nói phu nhân cho hắn đội nón xanh ở bên ngoài bao nôi u tiểu bạch kiểm loại hình mặc vũ giận dữ nàng quả thực chính là ngầm máu p h ư n người Tam Thị thể biết Thúy ta thời biết sao kia gian sao làm liêm năm, phẩm. không nhân. Nhi hầu hạ phu nhân thời gian 8 năm, sao không biết phu nhân nhân phẩm? Nhưng là loại là, sỉ có cũng nói, nữ Nhưng đương ạ lại Lạc đại i hỏi, chứng cứ gì? Thúy Nhi nói, đại phu Pham phu phu chụp nhân chứng chứng Thúy nhân nhân nhân khác cùng một chỗ chụp ảnh. cùng nam cùng có cứ. cứ có gì? một đ nhiên sự tình cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy nam nhân kia là đại phu nhân tìm vì chính là đi c ầ u dẫn phu nhân thế nhưng là phu nhân một mực không có tiếp thụ qua đối phương không chỉ có như thế coi như gặp mặt cũng là ta đi theo bên người nàng nhưng lão gia cũng không tin đối phu nhân ra tay đánh nhau sau đó đem nàng đuổi ra tề ra chuyện này thật sâu tổn thương phu nhân tâm phu nhân nản lòng thoái trí lúc này mới đi vào cái này am ni cô bên trong xuống tóc làm ni cô ta sở dĩ nói cùng đại phu nhân có quan hệ chủ yếu là bởi vì rời đi tề ra lúc đại phu nhân từng nói cho phu nhân coi như rời đi tề ra nàng cũng sẽ chết rất thảm đại phu nhân q u ác á cũng không phải là nàng n h ầ m vào phu nhân mà là nàng vậy mà tìm một cái nam nhân tại phu nhân cực kỳ cô lập bất lực thời điểm đi câu d ẫ t nản may phu nhân là cái trung trinh n g i đổi lại người khác lại có ai có thể ngăn cản loại này dụ hoặc nhưng coi như nàng không có làm qua thật xin lỗi lao ra sự tình vẫn n g như là bị hiểu lầm nói đến đây ánh mắt lộ ra hủy khuất ánh mắt phu nhân vẫn luôn rất hiền hòa ngày bình thường cũng không giống người khác đồng dạng cao cao tại thượng có thể hạ tràng lại quá bi thảm mặc vũ thấp giọng nói l ạ c phàm người muốn giúp tam tỷ lấy lại công đạo nhất định muốn lấy lại công đạo l ạ c phàm điểm đ i ề u thuốc nói khẽ đại phu nhân kêu cái gì xem ảnh một thúy nhi nói tiết n g c đình siêu một đạo yếu ớt â m thanh xé gió chuyển đến l i ê n gặp chư c á t thành giống như một đạo như quỷ mị xuất hiện tại cửa ra vào lạc phàm nhìn một chút ta tam di mụ trung loại kia độc được chư c á t thành bước nhanh đi ra phía trước sau đó kiểm tra giới mạc vãn tình thương thế biểu lộ trở nên nghiêm túc lên thiếu chủ tình huống không ổn chư c á t thành nói nếu như ta không có nhìn lầm nàng hẳn là trung vân vụ sơn thiên nhiên hương thiên nhiên hương lạc phàm nhữ mày hắn vẫn luôn đợi tại b ắ c cảnh cái chỗ kia mười phần giam cầm cho nên hắn với bên ngoài thế giới cũng không hiểu rõ chư các thành nói thiên nhiên hương chính là một loại vô cùng bá đạo lại độc gác kịch độc loại kịch độc này sơ kỳ lúc cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng khó chịu mà một khi đến trung hậu kỳ chúng độc người ngũ tạng lục phụ thì là sẽ sinh mù hư thối nhưng cái này lại sẽ không tử vong mà lại toàn thân lại phát ra một chủng loại giống như đàn hương mùi thơm đợi đến hậu kỳ cả người sẽ hóa thành khói xanh biến mất ở trong thiên địa bởi vậy loại độc này đặt tên là thiên nhiên hương mặc vũ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên giữa thiên địa làm sao có như thế tàn nhẫn độc dược chứ các thành nói vân vụ sơn mặc dù là lục đại siêu cấp trong tông môn xếp hạng thứ sáu tồn tại có thể luận dùng độc trên đời này không ai có thể so được với bọn hán lạc pham nói thẳng loại độc này ngươi có thể hay không hóa giải chứ cắt thành lắc đầu hồi thiếu chủ kỳ thật những năm này ta vẫn luôn đang nghiên cứu thiên nhiên hương loại kịch độc này thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối b a n g vào ta thực lực bây giờ chỉ có thể chỉ hoãn mạc nữ sĩ thời gian mười ngày về phần giải dược vân vụ sơn có lẽ có bất quá vân vụ sơn qua thần bí cho dù là ta cũng không biết vân vụ sơn ở đâu mặt pháp thời đại kết thúc sau trên địa cầu phát sinh biến hóa rất lớn xuất hiện rất nhiều thượng cổ tiểu thế giới trong đó vân vũ sơn an vị ủng một tòa tiểu thế giới như không có vân vũ sơn thân phận minh bài người bình thường căn bản không cách nào cảm nhận được tiểu thế giới chuẩn xác vị trí kỳ thật đây cũng là viêm quốc trước mắt gặp được khó giải quyết nhất một vấn đề dù sao vân vũ sơn loại này siêu nhiên thế lực gần nấp tại một cái thần bí c h i địa đều sẽ làm người ta đuổi tới bất an chớ nói chi là bọn hắn còn là dùng độc cao thủ lạc phàm nhàn nhạt nói ra khởi chung phải do người buộc chồng vân vũ sơn ở đâu tiết ngọc đình có lẽ biết được tiểu di mụ vội vàng nói đúng đi tìm tiết ngọc đình thúy nhi nói đại phu nhân lâu dài đợi tại tề i a ngày bình thường cực ít ra ngoài các ngươi là không thể nào nhìn thấy nàng mặc vũ âm thanh lạnh lùng nói trực tiếp đánh đến tận cửa đi lạc phàm cười lắc đầu tiểu di mụ ngươi không phải luôn miệng nói để ta về sau không nên đánh đánh g i ế t g i ế t sao làm sao ngươi lại trở nên như thế bạo tính tình rồi theo ta thấy vẫn là có rất nhiều biện pháp có thể dẫn xuất tiết ngọc đình đánh đến tận cửa đi chính là cực kỳ hạ đẳng biện pháp mặc vũ nhịn không được nói vậy chúng ta phải nên làm như thế nào l ạ c pham nhìn về phía thúy nhi tiết ngọc đ ì n h nhà mẹ đ ẻ ở đâu trong thế tục nhưng có cái gì người thân nhất thúy nhi nghĩ nghĩ nói đại phu nhân mười phần thích nàng chất nhi tiết thần người này tại ung châu thành có một nhà số bảy công quán l ạ c pham khẽ gật đầu quốc sư ta tam di mụ trước hết giao cho ngươi tiểu di mụ chúng ta đi số bảy công quán đi sáu chương tám mươi bốn g trên trời thẻ hội viên số bảy công quán tại ung châu bách tính trong mắt tựa như là thiên thượng nhân gian đây là một cái tập thương vụ giải trí hưu nhàn làm một thể hội sở nó gần trong găng tấc nhưng lại xa không thể chạm số bảy công quán áp dụng hội viên chế hình thức thấp nhất thẻ vàng niên phí đều đạt tới ngàn vạn về phần bạch kim thẻ hội phí thì là một trăm i triệu mà thẻ kim cương hội phí càng là nhiều đến hơn một tỷ mặc dù giá cả đắt đỏ lại có rất nhiều xã hội danh lưu tới đây xử lý thẻ tiêu phí dù sao đây là toàn bộ ung châu cực kỳ cấp cao hội sở nếu như không có một chương số bảy công quán thẻ hội viên vậy liền không có tại xã hội thượng lưu đặt chân tư bản tuy nói nơi này hội phí m ư ơ i phân cao nhưng nơi này lại là ung châu thượng lưu xã hội các tinh anh căn cứ rất nhiều người đều ở đây kết giao sinh mệnh quý nhân từ đó thu hoạch được kinh người hồi báo lạc phàm cũng không có số bảy công quán thẻ hội viên nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu chính là hắn có tiền làm một t r ư ơ n g thẻ kim cương tiến vào số bảy công quán về sau lạc phàm tay lấy ra kim sắc thẻ ngân hàng phía trên có một cái tử kinh hoa đồ án đây là nước ngoài tử kinh hoa gia tộc tư nhân ngân hàng thẻ ngân hàng mặc dù là một nhà tư nhân ngân hàng nhưng còn xa so thụy sĩ ngân hàng đen thẻ còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp muốn có được loại thẻ này chí ít cũng phải có trăm tỷ usd mà lại còn phải tại trên quốc tế có lực ảnh hưởng nhất định mặc dù t ử kinh hoa gia tộc truyền thừa mấy trăm năm nhưng là loại thẻ này phát ra ngoài bất quá mấy chục tấm m à t h ô i tiên sinh xin về sau ta cái này liền liên hệ quản lý một cái da trắng mỹ mạo nữ t ử liền vội vàng đứng lên mang theo lạc phẳng cùng mạc vũ tiến đến khu nghỉ ngơi chờ t ử kinh hoa ngân hàng thẻ ngân hàng đều có độc lập phòng ngụy tiêu chí nhất là trên thẻ kêu đoán ở rộ t ử kinh hoa vô luận là ở đâu cái góc độ đi xem đều giống như ba d lập thể đồng dạng cho nên loại này cao quý khách nhân nhất định phải từ quản lý tự mình ra mặt tiếp đãi một lát sau, một người mặc màu trắng xáo trang bên trong phối hợp màu đen đai đeo sau lưng tuổi trẻ nữ tử chân đạp g i à y cao gót mang trên mặt nụ cười ưu nhã xuất hiện tại khu nghỉ ngơi nàng nhìn qua hai mươi năm hai mươi sáu tuổi ngũ quan lập thể rõ ràng đẹp mà không diễm cả người càng là bị người một loại ưu nhã khí chất cao quý ta là ngũ mị là số bảy công quán quản lý không biết hai vị s ư n g hô như thế nào nữ tử tự giới thiệu lạc phàm mặc vũ ngũ mị khẽ gật đầu cảm tạ hai vị có thể để mắt ta số bảy công quán bất quá nếu muốn trở thành số bảy công quán hội viên lạc t h i ế u còn c ầ n đơn giản trả lời ta m ộ t vấn đề. Dù sao, c h ú n phàm lạc ô n quán g đối h ộ i viên c ũ n g p h ả i có hiểu rõ n h ấ t à m lạc phàm lạc phàm lạc phàm lạc phàm lạc tới n ư ớ c t r à sau đó k h ô n g người đặt ở lạc phàm t r ư ớ c mặt, lạc t h i ế u hẳn không p h ả i l à Ung c h â u người địa phàm ư ơ n lạc phàm Ngũ m c tiểu thư làm sao biết được ta không phải ung châu người địa phương ngũ mỹ lại sẽ chén thứ hai nước trà đặt ở mạc vũ trước mặt lúc này mới đáp ung châu rất lớn nhưng là có được từ kinh hoa thẻ cũng chỉ có hai vị cho nên ta suy đoán lạc thiếu cũng không phải là ung châu người địa phương đương nhiên đây là vấn đề thứ nhất lạc thiếu chỉ cần nói cho ta n g à i đến từ cái nào châu là được rồi lời này nói bóng gió đã rất rõ ràng nếu như không muốn nói ra lai lịch chân chính tùy tiện nói một cái ứng phó một chút là được dù sao số bảy công quán cũng là có chế độ nhưng là bọn hắn chỗ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chế độ đối với lạc phàm loại người này nhưng không có quá lớn ư ớ c t h ú c tính lạc phàm duyệt châu ngũ mị lại nói không biết lạc thiếu đến ung châu không biết có chuyện gì thăm người thân lạc phàm nói ngũ h thần đúng không?、Khi、thật, đến, chúng ta hoặc nhiều hoặc e nói bản người đúng bàn đến, gọi tiết lao là của ta các c ít Kỳ về n như nguồn g gốc, coi có chút nguồn gốc. Ta di ta mị ẫ u cùng cô cùng hắn Ngũ gia. mụ m ở tại tề sửng sốt một chút nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn không nghĩ tới lạc thiếu vậy mà cùng tề g i a có loại này nguồn gốc dựa theo chúng ta hội quán chế độ ngài có thể hưởng thụ được giảm còn tám mươi ưu đãi đ ã i ngộ lạc phàm nhàn nhạt nói ra không cần ta không thích nợ ơn người khác vậy ta để người giúp ngài trừ khoản ngũ mị hướng về một cái nhân viên công tác nháy mắt ra g ấ u bất quá nhiều lúc lạc phàm trên điện thoại di động chuyển đến trừ khoản tin nhắn mà vào lúc này ngũ mị dùng khoe mắt quét nhìn nhìn lướt qua đầu kia trừ khoản tin nhắn nội dung của nó để nàng có loại cảm giác không rét mà run đúng chính là không rét mà run bởi vì nàng nhìn thấy một nhóm lớn số lẻ trước đó số lượng nhiều đến nàng vậy mà không có đếm được thanh thân là số bảy công quán quản lý nàng tiếp đãi qua ung châu kia hai nắm giữ t ử kinh hoa thẻ siêu cấp tài chủ thế nhưng là nàng tin tưởng liền xem như hai vị kia siêu cấp tài chủ tất cả tài chính cộng lại cũng không sánh nổi lạc phàm một lát sau một cái nhân viên công tác cầm một chương thẻ kim cương đi tới lạc thiếu từ nay về sau ngài chính là chúng ta số bảy hội quán khách nhân tôn quý số bảy công quán tất cả nhân viên đều chân thành chào mừng ngài đến đồng thời hy vọng ngài chơi vui vẻ ngũ m ỹ cầm trong tay thẻ kim cương đưa cho lạc phạm cùng lúc đó vẫn xứng có một chương số bảy công quán bản đồ địa hình phía trên tiêu chú từng cái khu vực vị trí cùng phục vụ nội dung đi thôi chúng ta đi dạo chơi lạc phạm đứng dậy nhìn về phía m ặ c vũ mặt vũ ân hai vị là lần đầu tiên đến số bảy công quán nếu không ta trước mang các người thăm một chút ngũ mị chủ động xin đi được rồi chính chúng ta dạo chơi là được lạc phàm cự tuyệt ngũ mị đề nghị sau đó cùng mạc vũ hướng về nơi xa đi tới lại nói thiết thần cũng quá keo kiệt ta cho là ngươi nói ra thân phận của ngươi sau ngũ mị sẽ giảm miễn tất cả hội phí có thể vạn vạn không nghĩ tới cũng chỉ là đánh cái giảm còn tám mươi mạc vũ nhỏ giọng thầm thì nói lạc phàm cười nói tề ra rất lớn có quan hệ thân thích quan hệ nhiều đến nhiều vô số k ể nếu như tất cả cùng tề ra có quan hệ thân thích người đều giảm miễn hội phí cái này cần tổn thất bao nhiêu tiền đương nhiên đó cũng không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là này sẽ phá hư quy tắc của nơi này dù sao hoa một tỷ xử lý thẻ lại tới đây đám người chính là vì thu hoạch được đặc hữu cảm giác ư u việt nếu để cho bọn hắn biết có người không tốn tiền liền có thể tiến vào nơi này ngươi đoán bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào ngươi nói phảng phất c ó như vậy ném một cái rất đạo lý mặc vũ tiếng nói nhất c h u y ệ n lại nói chúng ta đã đi tới số bảy công quán nên như thế nào mới có thể nhìn thấy t i ế t thần l ạ c phàm t i ế t thần cũng không tại hội quán bên trong mặc vũ vậy chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ t i ê một tỷ trôi theo dòng nước nếu như là dạng này cái kia cũng quá thua thiệt đi lạc phàm n é t miệng lên phía trước chính là xoa bóp trung tâm chúng ta đi trước làm xoa bóp đi tiết thần rất nhanh liền đến mặc vụ khe n h ư mày ngươi xác định tiết thần rất nhanh liền đến lạc phàm không thể phủ nhận núi vai cùng tề ra có quan hệ thân thích người có rất nhiều nhưng là có bao nhiêu người có thể xuất r a t ử kinh hóa thẻ nếu như ta không có đoán sai ngũ mị đã nói cho tiết thần ta sự tỉnh cho nên ta đoán hắn rất nhanh liền sẽ chạy đến gặp ta nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hạ quang chương tám mươi lăm đối phó ngươi không cần xuất kiếm chính như lạc phạm trong dự liệu đồng dạng khi hắn cùng mạc vũ vừa mới làm xong bản chân xoa bóp thời điểm một người mặc tây trang màu đen phong độ nhẹ nhàng nam tử trung niên liền đi vào phòng nghỉ ngơi hắn mày kiếm mắt sáng chưng một thước tám dáng người khoác trên người một kiện áo khoác màu đen đỉnh đầu mang theo một đỉnh màu đen mái vào mũ đẩy cửa vào hình ảnh cực giống phim đổ thần trung phát ca ra trận hình ảnh về phần ngũ mịt h ì là cùng sau lưng hắn tiết tổng vị này chính là lạc phạm lạc thiếu tiến vào phòng nghỉ ngơi về sau ngũ m ị đơn giản giới thiệu một chút tiếp thần mặt mỉm cười lạc、thiếu. nghe nói tin tức của ngươi sau ta liền lập tức lao tới mà đến có chỗ tiếp đón không được chu đáo còn mời tha lỗi nhiều hơn còn có ta đã vừa mới dạy d i chỉ bảo qua ngũ n g mị đã ngươi ta đều cùng tề ra có nguồn gốc trên lý luận đến nói chúng ta cũng là thân thích theo t u ổ i tắc đến nói ta hẳn là có thể làm nổi ngươi một tiếng thần ca cho nên k i a m ộ t tỷ hội phí nhất định phải trả lại cho ngươi không nói gạt ngươi các ca tại ung châu tốt xấu có cái ung châu quan nhị ra tiếng khen nếu là thu huynh đệ mình tiền đây không phải đánh ta tiết thần mặt sao từ nay về sau ta còn như thế nào tại ung châu đặt chân lạc phàm cũng không biết tiết thần có hay không ung châu quan nhị ra tiếng khen bất quá lại có thể nhìn ra được đây là một cái rất tinh minh nam tử kỳ thật trước đó ngũ mị nói tới giảm miễn hai ước hội phí bất quá là sáo lộ của hắn mà thôi hắn chân chính mục đích đúng là nghĩ dẫn xuất đoạn văn này vì cái gì chính là để lạc phàm đối với hắn có ấn tượng tốt dù sao có được từ kinh hoa thẻ người vẫn là đáng giá hắn lấy lòng lạc phàm cười cười t i ế t thiếu hảo ý ta xin tâm lĩnh chính như như ngươi nói vậy ta cũng là một cái sĩ diện người nếu là người khác biết được ta tiêu xài tiền còn thu hồi lại vậy ta lạc mẫu người mặt để nơi nào t ừ n a y về sau lại như thế nào tại giang hồ đặt chân nghe được cái này tiết thần trên mặt biểu lộ hơi đ ổ i hắn vốn cho rằng đối phương là bằng hữu nhưng bây giờ xem ra đối phương kể đến không tiện a đúng thế hắn hoàn toàn có thể có cái khác lý do thoái thác đến cự tuyệt hảo ý của hắn có thể hết lần này tới lần khác lại muốn nói mình cũng là một cái sĩ diện người rất rõ ràng tại cái này một tỷ hội phí vấn đề bên trên hai người nhất định phải có một người ném mặt m ũ i mà người này chính là hắn tiết thần bởi vì hắn căn bản không cách nào rút kia một tỷ trả lại cho lạp phàm dù sao t ử kinh hoa thẻ không giống với cái khác thẻ tiết kiệm vô luận là chi tiêu vẫn là thu nhập đều muốn có cầm thẻ người cho phép dù là hắn muốn để người đem khoản tiền kia chuyển cho lạc phàm đều làm không được trong lúc nhất thời tiết thần trong lòng dâng lên một trận khó chịu chi ý lại xem nhẹ lạc phàm đằng sau câu kia nếu là thu khoản tiền kia từ nay về sau như thế nào tại trên giang hồ đặt chân một cái dùng ung châu vì địa bàn một cái lại là dùng giang hồ vì sân khấu hai người chú định không phải một cái cấp bậc đối thủ lạc phàm nói tiếp kỳ thật tiết thiếu đại khái có thể yên tâm thoải mái nhận lấy số tiền kia coi như chuyển đi cũng sẽ không có người nói ngươi cái gì tiết thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt vậy ta nên được có cái lý do mới có thể nhận lấy số tiền kia à? l ạ c phàm ngươi chẳng lẽ không muốn biết ai là ta di mẫu sao xem ảnh một tiết thần là ai l ạ c phàm mạc văn tình tiết thần sắc mặt đại biến cái gì ngươi là mạc văn tình chất tử l ạ c phàm tại ngươi ngươi vẽ giật mình bên trên là đủ nhìn ra câu ngươi cùng ta di mẫu quan hệ cũng không khá lắm cho nên ta phế ngươi tứ chi đền bù ngươi một tỷ số tiền kia ngươi hẳn là có thể yên tâm thoải mái vui vẻ nhận a Tiết thần cất tiếng cười to, lạc phàm, số hội quán thế nhưng là ta tiết thần cười hội phàm, nhưng quán lạc là số bảy đúng ị địa a của ta phê ta. A. bàn, bàn là người nghĩ trên Người、si、người nói tại tại si phê thực đây đ quả vậy ta không phủ nhận ta cô mụ cùng n g ư ờ i di mụ quan hệ rất ác liệt có thể vậy thì thế nào tiết thần trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường nàng chẳng qua là một cái thiết thất ta cô mụ muốn để nàng sinh thì sinh muốn để nàng chết nàng liền phải chết tính toán thời gian nàng hẳn là cách cái chết không xa đi xem ra gì ta mẹ chuyện bị chúng độc quả thật cùng tiết ngọc đình có quan hệ kỳ thật lạc phàm cũng không biết chuyện này cùng t i ế t ngọc đình phải chăng có quan hệ trực tiếp lần này tới tìm t i ế t thần vì cái gì chính là tìm kiếm đáp án hiện tại xem ra t i ế t ngọc đình chính làm mưu hại tam di mụ chân chính hung thủ t i ế t thần bộ dáng làm bộ như t r ợ t h i ể u ra à, ta minh bạch các ngươi đến số bảy công quán là chịu chết nghĩ đến buổi tiếp ngươi di mụ cùng lên đường a ngươi tốt xấu cũng là ta số bảy công quán kim cương hội viên mà ta số bảy công quán vẫn luôn tận sức tại thỏa mãn khách nhân tất cả nhu cầu muốn chết ý nghĩ này chuẩn dù sao ngươi là người thứ nhất đến ta số bảy công quán muốn chết người vừa dứt lời l i ề người ặ p một này nhìn qua hơn sáu mươi tuổi dáng vẻ dù là hàn phong lạnh thấu xương cũng chỉ là mặc một bộ đơn bạc cây đầy trường sam nhất là kia đạm mạc đôi mắt cho người ta một loại phiêu miễu xuất trần v ậ n vị tiếp thần nói lưu lão người này muốn chết liền làm phiền ngài tiện hắn lên đường đi về phần nữ nhân này hình dạng cũng không tệ trước nốt vào t ú y hương cư ta nghĩ rất nhiều khách nhân đều sẽ thích nàng a nói đến đây lộ ra ý vị sâu xa ánh mắt lạc pham k h é cười một tiếng chỉ bằng hắn cũng muốn giết ta tết thần cười lạnh nói lưu lão thế nhưng là có được hóa thần kỳ định phong tu vi coi như phóng nhãn toàn bộ ung châu cũng là cao thủ trong cao thủ hắn nhưng là ta bỏ giá trên trời thuê đến giết ngươi giống như nghiền chết một con run dế tết tổng ngươi muốn cho hắn chết như thế nào lưu lão nhìn về phía tết thần tết thần nghĩ nghĩ nói trước chém dụng mệnh căn của hắn cánh tay trái tiếp theo là cánh tay phải sau đó chân trái đùi phải cuối cùng đem hắn đầu chém xuống tới lưu lão được lạp phàm nhiều hứng thú nhìn đối phương lao đầu đánh cược như thế nào lưu lão đánh cược gì lạc phàm ta cược kiếm của ngươi không bằng ta nhanh lưu láo cười lạnh một tiếng tràn đầy khinh thường nhìn xem hắn đối phó ngươi không cần xuất kiếm lão hủ một cái ý niệm liền có thể xóa bỏ ngươi dứt lời một c ỗ cường đại linh hồn chi lực phô thiên cái địa khuyết tán ra đến giống như lũ quét giống như núi lửa phun diễm hướng về lạc phàm nghiền ép mà đi vô c h i tiểu nhi cũng dám tại lưu l á o trước mặt trăng bức lần này ngươi xác định vững chắc chết rất thảm tiết thần m i t miệng lên phà phất nhìn thấy lạc phàm miệng phun máu tươi ngã trong vũng máu hình ảnh dù sa hóa thần kỳ cảnh giới công kích linh hồn là rất cường đại có thể trong lúc vô hình xóa bỏ một phạm nhân tính m ệ n h đương nhiên hắn tin tưởng lạc phạm không phải phạm nhân trừ phi đầu hắn có bệnh nếu không sao lại dám đơn thương độc mã giết tới số bảy công quán cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể trực tiếp mời ra lưu lão vì cái gì chính là trực tiếp xóa bỏ đối phương lưu lão tinh thần công kích rất mạnh cường đại đến để trên vách tường tv cũng hơi run dày lên để phòng nghỉ ngơi bên trong ghế sofa cũng đung đưa nhất là nước trà trong chén không ngừng về ra nhìn qua giống như địa chấn có thể lạc phạm lại là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó hắn bưng lên trước mặt chén nước chập chân nước trà nháy mắt bình tĩnh lại sau đó hắn nhấp miệng nước trà trong chén ngẩng đầu nhìn về phía lưu lão lao ra hỏa của ngươi linh hồn công kích không góp sức c chương tám mươi sáu thật xin lỗi quái dày n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi đừng muốn p h c h lối vừa rồi ta chỉ là vận dụng một phần ba linh hồn chi lực chỉ đợi lão hủ toàn lực công kích ngươi chắc chắn thân tử đạo tiêu lưu lão hai tay bấm quyết m ê n h g ô n g linh hồn chi lực hóa thành một đạo kiếm mang màu trắng nháy mắt chui vào lạc phàm mi tâm lần này nhìn ngươi còn không chết tiết thần sau l ư n g ngũ mị cười lạnh một tiếng tiết thần cười lên ha hả hắn đã chết rồi nhìn ánh mắt của hắn đều ngốc t r ệ nữa nha lao phu mặc dù chỉ có hóa thần kỳ tu vi có thể công kích linh hồn lại là ta cường hạng giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay lưu láo trên mặt khinh thường ta còn có hô hấp làm sao các ngươi lại nói ta đã chết rồi lạc phàm thanh â m bỗng nhiên văng lên cái gì vô luận là lưu lão thiết thần vẫn là ngũ mị ba người trên mặt đều lộ ra không cách nào che giấu rung động cùng sợ hãi cái kia thanh linh hồn chi kiếm rõ ràng chui vào đầu của đối phương hắn làm sao có thể còn sống sót cái này mẹ hắn cũng quá nghe rợn cả người đi a t i ế t thần dẫn đầu kịp phản ứng chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng nếu như ta không có đ o á n sai trên người ngươi hẳn là có một kiện phòng ngự pháp bảo a nếu không giải thích như thế nào có thể ngăn cản lưu lão công kích linh hồn giữa thiên địa pháp bảo đông đảo cũng chỉ có tam đại loại công kích pháp bảo phòng ngự pháp bảo phụ trợ pháp bảo xem ra lão hủ bị đánh mặt thật muốn xuất kiếm mới có thể giết chết n g ư ơ i a lưu lão trong mắt lóe lên một vòng h à n g quang lạc phàm ta nói qua ta c ư c kiếm của ngươi không bằng ta nhanh vậy liền thử một chút lưu lão quát lạnh một tiếng một nắm hàng quang lấp lóe trường kiếm trong tay hắn rời tay bay ra chém về phía lạc phàm mà liên tại lúc này lạc phàm đưa tay hắn hóa chỉ làm kiếm hướng về t i ế t thần khe khe chém một cái một đạo kiếm khí nháy mắt chui vào đối phương đúng quần mà lúc này lưu lão trường kiếm còn chưa có xuất hiện ở trước mặt hắn a tiết thần trận buộc phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn nơi đúng quần đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi anh tuấn ngũ quân cũng tại lúc này trở nên dữ t ợ giết hắn giết hắn tiết thần gấm thét hắn biết chính mình biến thành thái giám xem ảnh một bởi vì hắn đã không cảm giác được mệnh căn tử tồn tại t i ế t thần thiếu ra thực lực của người này quá mạnh lão h ủ không phải là đối thủ của hắn lưu láo trong lòng run sợ nhìn xem trường kiếm của mình nguyên bản thanh trường kiếm kia hẳn là chém dụng lạc phạm thủ cấp nhưng bây giờ lại là đứng im tại trong hư không mà hắn căn bản là không cách nào k h ô n g chế nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi mấu chốt là hắn cùng chính mình bản mệnh trường kiếm lại có loại mất liên lạc cảm giác xuất hiện loại tình huống này chỉ có một cái khả năng thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình cương đại đến khiến người dẫn sôi trình độ đúng thế mới đầu linh hồn của hắn chi kiếm chui vào lạc p h à m mi tâm hắn m u ố n cho rằng trên người đối phương có phòng ngự pháp bảo hiện tại xem ra là hắn xem nhẹ đối phương người này cường đại đã đến hắn theo không kịp tình trạng cái gì ngay cả lưu lão ngài đều không phải là đối thủ của hắn ngũ mị giật n ả y cả mình trong con mắt để lộ ra thật sâu rung động tiết thần cũng đổ hít sâu một hơi mạnh liệt rung động để trong lòng hắn chết lạng rất nhiều thậm chí đều quên đi đau đớn trên người hắn vạn đều không nghĩ tới lạc phạm cường đại liền ngay cả lưu lão đều không địch lại lưu lão nhìn về phía triệu tiểu ninh chắp tay nói thật xin lỗi q u á y dày dứt lời quay người hướng về bên ngoài chạy như bay hắn thậm chí đều từ bỏ chính mình bản m ệ n h trường kiếm từ bỏ bản m ệ n h trường kiếm với hắn mà nói sẽ ảnh hưởng tu vi nhưng lại có thể còn sống à. ta có nói qua để ngươi rời đi sao lạc phàm n i t miệng lên lưu lão bước chân dừng lại thấp giọng nói đạo hưu hẳn là muốn đ u ổ i tận giết tuyệt hay sao lạc phàm lắc đầu không ta chỉ là muốn đem ngươi bản m ệ n h vũ khí trả lại cho ngươi siêu chỉ nghe một đạo bén nhọn âm thanh xé g i bỗng nhiên văng lên lưu lão bản bệnh vũ khí trực tiếp phá không mà ra. tại tiết thần ngũ mị ánh mắt khiếp sợ hãi trực tiếp chém dụng lưu lão thủ cấp đáng chết lão hủ là sẽ không bỏ qua ngươi lưu lão thủ cấp mặc dù bị chém dụng nhưng là linh hồn của hắn lại là ly thể mà ra kia là một cái nắm đấm lớn hư ảnh lạc phàm cách không một chỉ phấp một đạo chỉ lực bay ra nháy mắt đánh xuyên lưu lão linh hồn để hắn giống như là phi trầm đánh tan khí cầu phát ra một đạo trầm muộn thanh âm kinh tiết thần cùng ngũ mị đều trần kinh đây chính là hóa thần kỳ cảnh giới siêu cấp cờ giả nhưng bây giờ lại là trực tiếp chết tại lạc phàm trong tay toàn bộ quá trình thậm chí đều không có sức hoàn thủ cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại a siêu siêu siêu liên tiếp bốn đạo kiếm khí tại lạc phàm đầu ngón tay bay ra trực tiếp chặt đứt tiết thần hai chân cùng hai tay mất đi hai chân hắn ngã trong vũng máu phát ra giống như quỷ khóc sói gào kêu thảm lạc phàm ngươi sẽ chết ngươi sẽ chết rất thê thảm ta cô mụ là sẽ không tha thứ ngươi dù là ngươi có thể giết lưu lão nàng cũng sẽ giết ngươi tiết thần thật giận hắn vốn định phế bỏ lạc phàm mệnh căn tử tử chi nhưng lại không nghĩ tới cái này trừng phạt lại là rơi vào trên người mình ngươi hẳn là không muốn chết ta lạc phàm nhìn về phía hoa rung thất sắc ngũ mị ngũ mị lắc đầu liên tục không muốn không muốn lạc phàm tìm ra t i ế t thần điện thoại cho hắn cô mụ đánh cái video điện thoại nếu như ngươi có thể hoàn thành chuyện này ta liền tha cho ngươi một mạng được ngũ mị vội vàng ngồi s ổ m trên mặt đất tại t i ế t thần trên thân tìm ra hắn điện thoại nàng vốn định hỏi thăm đối phương khởi động máy mật mã chỉ bất quá bởi vì không thể thừa nhận thống khổ cùng mất máu quá nhiều nguyên nhân t i ế t thần đã lâm vào hôn mê đương nhiên cái này không làm khó được nàng bởi vì còn có thể vân tay giải tỏa nhưng giải tỏa quá trình lại là tâm thái sắp băng người khác giải tỏa động động ngón tay liền có thể mà nàng phải ôm tiết thần cánh tay dù sao cánh tay của hắn đã bị chánh rụng cuối cùng tiết thần điện thoại bị giải tỏa thành công ngũ mị cũng tại thông tin phần mềm chung tìm được tiết ngọc đỉnh dây số nhưng là nàng nhưng không có dám gọi mà là đưa di động đưa cho lạc phạm n g ư ờ i có thể đi lạc phạm nhàn nhạt nói một câu sau đó gọi tiết ngọc đình hảo ngũ mị như lâm đại xá vội vàng thoát đi ngay tại ngũ mị vừa mới rời đi không bao lâu tiết ngọc đình d ễ số được kết nối chỉ gặp một vị nhìn qua t r ư ờ n g bốn mươi tuổi mặc một bộ màu đen chạm d ố g áo ngủ trung niên nữ tử dựa vào đầu giường thóc hai bù sủ sắc mặt có mấy phần h ư n g luận trong miệng còn hướng ra phía ngoài phun sương ngủ nàng chính là tiết ngọc đình t h ề gia đại phu nhân ngươi là ai nhìn thấy l ạ c phàm tiết ngọc đình sắc mặt đột nhiên biến đổi l ạ c phàm cười nói có phải là cái dậy tề phu nhân khoái hoạt rồi nếu như ta không có đ o á n sai tề tiên sinh hiện tại hẳn là không tại tề gia、A. mà ngài lại là cùng người nào cùng một chỗ làm loại sự tình này đâu nếu là tề tiên sinh biết được ngươi cho hắn đội n ó n xanh ta đoán chừng hắn khẳng định sẽ tức giận à. tiết ngọc đình k h é c quát một tiếng ngươi đến cùng là ai ngươi muốn làm cái gì thần nhi ở đâu ngươi làm sao có điện thoại di động của hắn lạc phàm n é t miệng lên không muốn chớp mắt cũng đừng sợ hãi bởi vì tiếp xuống hình ảnh có chút huyết tinh nói mở ra từ đứng sau ca m e ra ba chương tám mươi bảy nàng chẳng lẽ đáng chết sao tại lạc phàm mở ra sau khi đưa ca m e ra trong nháy mắt đó nguyên bản sắc mặt hồng nhuận tiết ngọc đình trên mặt nháy mắt trở nên không có chút nào một t i ê huyết sắc trong con mắt cũng lộ ra sợ hãi thật sâu cùng hãi nhiên trước mặt cái này hôn mê nam tử chính là nàng cực kỳ sùng ái chất tử mà bây giờ thứ chi của hắn lại là bị người chém rụng không chỉ có như thế hắn nơi đúng quần cũng có m ả n g lớn máu tươi chảy ra không cần nghĩ cũng biết mệnh căn của hắn bị phế ngươi đến cùng là ai cháu của ta cùng ngươi cái gì thủ cái gì toán vì sao muốn dưới loại này n g o a n thủ tiết ngọc đình giống như là một đầu phát cồn u g hung thú trong mắt tràn ngập nồng đậm sắc cơ tiết ra tại ung châu mặc dù cũng coi như cái không nhỏ gia tộc nhưng là hậu đại lại không nhiều tiết ngọc đình có một người m u ộ i muội còn có một cái đệ đệ tiết ra truyền thừa hương hỏa trách nhiệm tự nhiên rơi vào tiết thần cái này con trai độc nhất trên vai nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể như vậy cưng chiều hắn mà bây giờ mệnh căn tử đều không có đây là muốn để tiết ra tuyệt hậu a l ạ c phàm lần nữa mở ra trước đưa camera kỳ thật ngươi chất nhi cùng ta cũng không có bất kỳ cái gì thù hận cùng ta có thủ chính là ngươi tiết ngọc đình tiết ngọc đình n h ư mày chúng ta quen biết sao lạp phàm mặc vãn tình là ta tiểu dĩ mụ tiết ngọc đình cả giận nói là m ặ c v ã n t ỉ n h cái k i a tiện nữ nhân để ngươi đến báo thủ nếu như là dạng này ngươi có thể hướng ta tới là ta hủy nàng có thể ngươi vì sao muốn mưu hại cháu của ta hắn là vô tội a nói đến đây vui sướng khóc lớn lên cảm xúc đã sụp đổ lạc phan cười ngươi chất nhi vô tội chính là như thế vậy ta tam di mụ có tội gì ngươi nhìn nàng không vừa mắt cũng là tôi vì sao muốn ở trên người nàng dưới kịch độc mưu hại tính mạng của nàng nàng chẳng lẽ đáng chết sao nói đến đây ngữ khí lạnh lẽo tản mát ra m n h liệt tức giận nhất là kia ánh mắt lạnh như băng dù là cách điện thoại đều để tiết ngọc đình có loại gần như cảm giác hít thở không thông cô mụ ngài nhất định muốn giết l ạ c phàm báo thủ cho ta a trong hôn mê tiết thần tỉnh lại lớn tiếng gầm thét thần nhi ngươi yên tâm cô mụ nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ tiết ngọc đình nhẹ g i ọ n g an ủi một câu sau đó nói l ạ c phàm ngươi không phải muốn giết ta sao t ố t ngươi chờ ta cái này đi số bảy công quán nói trực tiếp cúp điện thoại họ lạc ngươi chết chắc ngươi thật chết chắc ta cô mụ là sẽ không bỏ qua cho ngươi tiết thần giống như l ạ như bị điên cười lên ha hả nửa giờ sau nội g i ậ n đùng đùng tiết ngọc đình mang theo hai vị lão giả đi vào số bảy công quán hai người này thực lực đều rất mạnh đặt tới độ kiếp kỳ hậu kỳ mà về sau chính là đại thừa kỳ cường giả kia tuyệt đối coi là chân chính cự đầu xem ảnh một phu nhân thiết công tử bị thương rất nặng đã vô lực hồi thiên một vị lão giả kiểm tra qua tiết thần thương thế không có khả năng tiết ngọc đình nói coi như tứ chi của hắn bị chạm dù n g đương đại y học thủ đoạn đều có thể đem hắn tục nối liền mà các ngươi lại là độ kiếp kỳ tu chân giả làm sao lại vô lực hồi thiên vị lão giả kia nói tiết công tử vết thương chỗ thần ử vết t ư ơ n g trô h k i n hư tất xuất tích tử, ta thúc thủ vô sách. Trong thiên cả chúng cũng sách. có đều đại nếu hiện hoại hạ diện n dù là là g vô ờ i có thể cứu thể h ắ nhược t u muốn ộ c Cô về Vân nhân Sơn. không thành thần mụ, ta không muốn trở thành phế nhân A. Tiết A. phế h n h ư nói một câu tiết ngọc đình vội vàng ă n ủi thần nhi ngươi yên tâm cô mụ cùng vân vũ sơn tam trưởng lao chính là khuê mật ta cầu nàng nàng khẳng định sẽ cứu ngươi n g ư ơ i quá hư nhược nhanh ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút đi tiết thần trong mắt buộc phát ra dữ tợn sắc ý không ta muốn nhìn lấy lạc phàm chết thảm tiết ngọc đình t h t cô mụ thỏa mãn n g u y ê nguyện vọng này dứt lời nàng đứng người lên nhìn về phía lạc phàm nói đi ngươi muốn chết như thế nào lạc phàm ánh mắt đạo mạc giao ra thiên nhiên hương giải dược ta có thể cho ngươi lưu một bộ toàn thầy về phần ta ngươi còn chưa có tư cách xử quyết ta làm càn vừa rồi mở miệng vị lão giả kia gầm thét một tiếng ta không biết ngươi là ai nhưng là tại phu nhân nhà ta trước mặt ngươi nhất định phải cung kính một chút chớ đừng nói chi là loại kia không có dinh dưỡng ngoan thoại hoàng tộc không phải ngươi có thể đã tội lạc phàm quỳ xuống bịch lão giả thân thể run lên bần bật sau đó thân thể không bị khống chế quỳ trên mặt đất chỉ gặp hắn sắc mặt tái nhợt to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng t r ư ợ t xuống khuôn mặt trong lòng càng là dâng lên thao thiên cự lãng hắn là một vị độ kiếp kỳ hậu kỳ cường giả mà bây giờ lại là không thể thừa nhận đối phương khí thế ngay tại vừa rồi hắn sinh ra một loại h ảo giác p h ả n phất trên vai khiêng một toàn đối cao căn bản là không có cách tiếp nhận lao giả đột nhiên quỳ xuống để tiết ngọc đ ỉ n h cùng một vị khác lao giả lộ ra biểu tình khiếp sợ nhất là vị lao giả kia con người run dày không ngừng mặc dù bọn hắn còn chưa xuất thủ có thể thắng bại đã phân cái này mẹ hắn là cái quỷ gì chẳng lẽ liền ngay cả tề g i a cao thủ đều không thể đánh bại lạc phàm sao nếu như là dạng này hắn còn thế nào trơ mắt nhìn lạc phàm bị giết thu này còn có thể b ả o sao nhưng vào lúc này lạc phàm thanh â m vang lên lần nữa lao đầu một lần nữa cho ngươi tổ chức ngôn ngữ cơ hội liền nói vừa rồi câu nói kia nói hay lắm hôm nay tha cho ngươi một mạng khó mà nói chết n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng không có đem chúng ta hai anh em để ở trong mắt đi một vị khác lao giả bị trọc giận mặc dù tu vi là chiến thắng mấu chốt có thể lời này cũng không phải là tuyệt đối bởi vì tại tu c h â n giới vũ khí cùng pháp bảo tầm quan trọng là có thể đền bù tu vi không đủ đây cũng là rất nhiều tu chân giả vì một món pháp bảo mà g i ế t thiên bất tỉnh đen đồ ầ u mờn mà bọn hắn đến từ hoàng tộc tề gia chính là tề gia bỏ giá trên trời mời tới cung phụng trong tay vẫn là có hai kiện cao cấp pháp bảo tiết ngọc đình quát lạnh một tiếng mục lão không muốn cùng hắn nói nhảm trực tiếp đem hắn giết vâng mục lao đáp ứng một tiếng chỉ gặp một cái thanh hoa chén lớn xuất hiện trong tay phía trên tản mát da yếu ớt hào quang xem xét cũng không phải là phàm vật lạc phàm mặt mỉm cười món pháp bảo này ngược lại là rất độc đáo m ộ t lao nhét miệng cười một tiếng lộ ra xâm nhiên hẳn ý ngươi không thấy được nó vừa lớn vừa tròn sao dứt lời tay phải hắn nhẹ nhàng ném đi cái kia chén lớn liền bay đến không trung lập tức hai tay của hắn b ấ m quyết nguyên bản không lớn chén hoa xanh lập tức biến giống như to bằng cái thớt nó nhanh chóng xoay tròn t à n mát ra một cố dọa người thôn vệ chi lực rút phòng nghỉ ngơi chung một chút giải rác chi vật tất cả đều thôn vệ mà lạc phàm cùng mạc vũ lại là lẳng lặng ngồi ở c h â đó không chỉ có như thế y phục của bọn、hắn. thậm chí tóc đều không có nhận tôn h phệ chi lực ảnh hưởng đây không có khả năng ngươi sao có thể ngăn cản vạn vật bát m ộ t lao phát ra rít lên một tiếng nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập h o ả n g sợ chi ý mặc dù vạn vật bát không phải đỉnh cấp phá bảo nhưng là cao cấp phá bảo uy lực kinh khủng dị thường hắn thậm chí còn dùng vạn vật bát từng đánh chết một vị đại thừa kỳ c ư ờ n giả g nhưng bây giờ lại không làm gì được đối phương mảy may cao thủ cái này mẹ hắn là cái siêu cấp cao thủ thế ra dù sao cũng là hoàng tộc nhưng vì sao có loại này ra rưỡi cái này đều cái quá gì lạc phàm thở dài một tiếng sau đó cách không một chỉ ba cái kia vừa lớn vừa tròn chén lớn phát ra một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn trực tiếp rơi trên mặt đất còn cái nháo nhẹn mà cái kia như bức cầm ầm một lão c ẳ n g làm miệng phun máu tươi ngồi liệt trên mặt đất hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía lạc phàm cái này mẹ hắn rốt cuộc là ai làm sao mạnh như vậy chương tám mươi tám tới lấy n g ư ờ i thủ cấp hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chư tiểu di mụ mạc vũ tất cả mọi người đều bị lạc phàm thủ đoạn chân kinh đến cách không một chỉ liền hủy đi món kia cao cấp p h á bảo thực lực của người này thật vượt qua tưởng tượng của bọn hắn vị đạo hữu này đều nói oan g i a nên n giải không nên kết theo ta thấy ngài cùng phu nhân ở giữa ân đoán hoàn toàn có thể hóa giải một lão một bên phun màu tươi một bên mơ hồ không do nói một câu bàn mệnh pháp bảo bị hủy hắn thật nhận kịch liệt phản vệ liền ngay cả tu vi đều rơi xuống đến hóa thần kỳ liền ngay cả tu vi đều rơi xuống đến hóa thần kỳ đúng đúng đúng việc này hoàn toàn có thể hóa giải không cần thiết đao binh tương h ư ớ n g một vị khác lão giả cũng liền gật đầu liên tục tán thành m ặ vũ bị trọc ư ờ i lao đầu ngươi lời mới vừa nói nhưng không có như thế ăn nói khép nép ta còn có ngươi không phải mới vừa nói hoàng tộc không phải chúng ta có thể đắc tội sao làm sao hiện tại đột nhiên liền phục nhuyễn lao giả lập tức liền không lên tiếng ta cũng không muốn chịu thua có thể thực lực không cho phép hắn tiếp tục phách lối xuống dưới a lạc phàm nhìn về phía tiết ngọc đình tề phu nhân vẫn là câu nói mới vừa rồi kia giao ra thiên nhiên hương giải d ư ợ n ta có thể cho ngươi một cái toàn thây tiết ngọc đình âm thanh lạnh lùng nói ta không có giải d ư ợ n dù là lạc phàm thực lực mười phần mười thiên nhưng là nàng lại không sợ đối phương dù sao nàng là tề gia chính thất hoàng tộc chủ mẫu nàng không tin lạc phàm dám giết nàng đương nhiên nàng cũng không có nói sai bởi vì nàng thật không có thiên nhiên hương giải dượng lạc phàm cách không một nắm t i ế t ngọc đình trước ngực b e o khối kia ngọc bài liền rơi vào trong tay của hắn phía trên điêu khắc một đoàn mây m ù đồng dạng tồn tại đem vật kia cho ta t i ế t ngọc đình giống to lạc phàm nết h miệng lên nếu như ta không có đ o á n sai đây cũng là vân vụ sơn lệnh bài a ngươi nhanh lên đem cái này có thể ngọc bài còn cho ta t i ế t ngọc đình nắm chặt xong quyền đây chính là c h ư a khỏi nàng chất nhi hy vọng dù sao vân vụ sơn tiểu thế giới ngăn cách chỉ có nàng mang theo khối này lệnh bài mới có thể tiến nhập tiểu thế giới mới có thể tìm được tam trường lão mới có thể tìm được chữa khỏi nàng chất nhi biện pháp à. lạc phàm nói ta biết ngươi ý nghĩ ngươi muốn khối này lệnh bài đơn giản là muốn đi vân vụ sơn x i n thuốc từ đó chữa khỏi ngươi chất nhi à. hắn đều trở thành phế nhân còn có chữa trị tất yếu sao xem ở hắn thống khổ như vậy xem ở ngươi như thế lo lắng phân thượng ta liền phát phát hiện tâm t i ệ n hắn lên đường đi nương theo lấy một đạo thắt nhẹ một đạo chỉ lực bay ra tại tiết ngọc đình kinh dị ánh mắt dưới xuyên thủng tiết thần mi tâm ta muốn giết ngươi tiết ngọc đình nổi giận gầm lên một tiếng mãnh liệt phẫn nộ khiến nàng mất đi lý trí dương n anh múa v ố t nào về phía lạc phàm Cút. xem ảnh một lạc phàm nhấp chân trực tiếp đưa nàng đạp bay ra ngoài ta vốn định giết ngươi có thể đi qua ta thận trọng cân nhắc vẫn là trước hết để cho ngươi sống mấy ngày đi lạc phàm nhìn về phía m ặ c vũ hai người hướng về bên ngoài đi tới lạc phàm ta thể một ngày nào đó sẽ đích thân giết ngươi tiết ngọc đình mục xích một n ư ớ c khoe môi n i t lên một k i a màu tươi tùy thời x i n lợi bình thản thanh âm quanh quẩn tại tiết ngọc đình trong hai nhưng lạc phàm lại là biến mất tại trong tầm mắt của nàng thực lực của người này rốt cuộc mạnh cỡ nào t i ế t ngọc đình nhìn về phía hai vị kia láo giả trong mắt sát ý dữ tợn mục lao lắc đầu người này thực lực đư hãn chớ nói chúng ta liền xem như mặt khác mấy vị cung phụng liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn muốn giết hắn chỉ có tề gia lão tổ xuất thủ đồng thời vận dụng hoàng tộc chuyển thừa binh khí mục lao cũng không biết lạc phàm thực lực chân chính có thể người này có thể trong nháy mắt liền hủy đi cái kia cao cấp pháp khí có thể n g h ĩ thực lực đáng sợ đến cỡ nào cho nên trong lòng hắn liền ngay cả tề gia lão tổ đều không nhất định có thể đánh được hắn trừ phi vận dụng tề gia truyền thừa hoàng khí để lao tổ xuất thủ đồng thời vận dụng truyền thừa hoàng khí t i ế t ngọc đình lòng như cho n g ngội, có loại cảm giác bất lực nàng mặc dù gả vào tề gia hơn ba mươi năm nhưng là cũng chưa gặp qua tề gia lão tổ đây chính là tề gia thương thiên đại thụ cũng là bởi vì hắn tề gia mới có thể trở thành hoàng tộc dù sao lão gia t ử này thế nhưng là vì viêm quốc mà lên qua chiến trường tồn tại trừ phi gia tộc tồn vong thời khắc nếu không là không thể nào xuất thủ chớ nói chi là vì thủ riêng của nàng mà giết chết lạc phàm không có chút nào khách khí giảng coi như l ạ phàm giết nàng vị kia tồn tại cũng sẽ không ra tay còn có những biện pháp khác đúng vậy khẳng định có những biện pháp khác có thể giết chết lạc phàm khẳng định là như vậy tiết ngọc đình thì thao nói nhỏ sau đó ô m thật chặt tiết thần thi thể phàm phất muốn dùng tự thân nhiệt độ cơ thể ấm áp thân thể của hắn không để thân thể của hắn trở nên băng lãnh Rời trí trí, đi hỏi liên tới biết lại biết cái đại khái.、Sau、đó số sau. Sơn sự Sơn Sau công con Lạc Chư Cắt Chư Cắt cũng xác thực Lạc mạc không Thành quan Vân tình. Thành Vân nhưng mang theo Phạm Phạm thăm Vụ vị Vụ vị bởi vì nó không phải một ngọn núi mà là từ vô số tọa sơn mạch hội tụ m à thành vân vụ sơn ngay tại u n g châu biên cảnh dây núi côn l u ô n trung l ạ c phàm ngươi nói ta có thể tu l u y ệ n sao ta có thể giống như ngươi tự do bay ở không trung sao mặc vũ ánh mắt mong đợi nhìn xem l ạ c phàm nàng đã thích quan sát cựu thiên cảm giác thật rất mỹ diệu dưới cái nhìn của nàng nắm giữ cái này thần thông có thể nhìn lượn cựu châu mỹ cảnh đây đối với thích du lịch nàng đến nói thật có trí mạng lực hấp dẫn lạp phàm tiểu di mụ tu chân nhìn rất khóc nhưng là một con đường không có lối về ta vĩnh viễn cũng không muốn để các ngươi đạp lên con đường này nếu như ngươi thích bay ta để người chuẩn bị cho ngươi một đầu phi cầm là được mặc vũ ánh mắt cực nóng chính là trên mạng loại kia mười phần l ó a mắt to lớn phi cầm sao ừm hử. mặc vũ đại hỉ cứ như vậy vui sướng quyết định chúng ta giống như đến mục đích lạc phàm quan sát phía dưới kia là một mảnh hết sức bình thường sân cốc trong sơn cốc tất cả đều là một chút đá vụn bởi vì côn lôn sơn nhiệt độ không khí rét lạnh cho nên cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ thực vật sau đó lạc phàm cùng mạc vũ rơi vào trong sân cốc trong tay hắn khối kia ngọc bài c à n g là tách ra một đạo yếu đ ớt hào quang ngay sau đó hai người cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa nguyên bản tuyết trắng mênh mang tuyết sơn biến mất ở trước mắt đập vào mi mắt chính là một phiến chim hót hoa nợ thế giới nơi này lục cấm sung xuê không t r u n g bay mua rất nhiều chân quý linh đ i ể u trên mặt đất còn sinh hoạt lấy một chút ngây thơ chân thành cỡ nhỏ động vật quả thực chính là một cái thế ngoại đ ả o nguyên nơi này chính là vân vụ sân sao đây cũng quá xinh đẹp đi m ặ t vũ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên dù sao đây là nàng lần thứ nhất tiến vào cái nào đó tiểu thế giới các ngươi là ai đúng lúc này một cái vân vụ sơn đệ tử ngự kiếm mà đến rơi vào lạc phàm trước mặt hai người lạc phàm r ơ i lên trong tay lệnh bài nói chúng ta là phụng tề gia đại phu nhân chi ý đến vân vụ sơn còn hy vọng tiểu ca có thể mang bọn ta đi gặp một chút tam trưởng lão nguyên lai、like、các ngươi là tề phu nhân người mời đi theo ta đi người đệ tử kia khách khí rất nhiều mang theo lạc phàm cùng mặc vũ hướng về tam trưởng lao chỗ tu luyện đi tới tam trưởng lão có hai người phụng tề phu nhân ý tới bãi p h ò n g ngài trước một hăn g núi đệ tử kia cung kính nói hiu một đạo kinh khủng kiếm khí không hề có điểm báo trước ở giữa trong động bắn ra thẳng đến lạc phàm c h é m tới lạc phàm thân ảnh loay lên u n g dung né tránh ra tới cùng lúc đó một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi phụ nhân trong sơn động đi ra nàng mặc một thân cổ trang ngũ quan kinh diễm nhưng giờ phút này lại tràn đầy s ắ c ý các ngươi đến cùng là ai làm sao có vân đình mặc bài các ngươi đưa nàng làm sao rồi đến ta vân vụ sơn không biết có chuyện gì lạc phàm lời ít mà ý nhiều nói tới lấy ngươi thủ cấp sáu chương tám mươi chín chết bởi nói nhiều ngươi tới lấy ta thủ cấp nghe được câu trả lời này về sau tam trưởng lão lưu hương mai sửng sốt một chút sau đó cười lên ha h a n g ư ơ i trẻ tuổi không nói đến ngươi có thể hay không giết chết bạn trưởng lão nhưng là có chuyện ngươi phải biết nơi này là vân vụ sơn đây là địa bàn của ta cái này há lại ngươi một ngoại nhân có thể đến dương ai địa phương nói ngươi đem tiết ngọc đình làm sao rồi ngươi làm sao lại có lệnh bài của nàng tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng nàng cùng tiết ngọc đình chính là bạn cũ h ả o hưu nguyên nhân chính là như thế nàng mới phá lệ cho đối phương n h ấ t khối vân vụ sơn lệnh bài nhưng là nàng nói qua bất cứ lúc nào chỗ nào khối này lệnh bài cũng không thể giao cho người khác cho nên nàng liệu định tiết ngọc đình sẽ ra chuyện lạc phàm ta là tới giết ngươi mà không phải giải đáp trong lòng ngươi n g h i hoặc xem ra ngươi thật sự là muốn chết ta tam trưởng lao ánh mắt ngưng lại sắc ý lang nhiên hai tay b ấ m quyết ở giữa trên trường kiếm buộc phát ra mấy chục đạo sắc bén bức người kiếm mang c h ế tam t trưởng lão gầm thét một tiếng mấy chục đạo kiếm mang gào thét lên bay ra hướng về lạc phàm quấn giết tới g i á t rưởi lạc phàm rất ít bạo nói tục nhưng bây giờ nhưng lại không thể không nói một tiếng rát rưởi lập tức tay phải hắn vung lên mấy chục đạo kiếm mang tại tam trưởng lão kinh dị ánh mắt dưới bay ngược mà ra trực tiếp quán xuyên thân thể của nàng phốc phốc phốc tam trưởng lão thổ huyết rất có tiết tấu một ngụm tiếp lấy một ngụm nửa người trên đã bị kiếm mang xuyên qua máu tươi nhuộm đỏ quần áo trên người nhìn qua nhìn thấy mà giật mình tam trưởng lão ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ nàng nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình vậy mà lại chết tại động phủ mình cổng người sẽ chết không yên lành ta vân vụ sơn không có khả năng bỏ qua ngươi tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng sau đó thân thể mềm n h n trực tiếp liền lạnh trước khi chết nàng cũng không biết lạc phàm vì sao muốn giết nàng thậm chí không biết đối phương tên gọi là gì u i lạc phàm nhìn về phía một bên cái kia ngây ra như p h n g đệ tử a người đệ tử kia gọi là triệu c ẩ n nghe được lạc phàm thanh âm sau hắn giật cả mình lúc này mới trong khiếp sợ kịp phản ứng bất quá nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong lại là tràn ngập thật sâu hãi nhiên dù sao hạ tại vân vụ sơn hang ổ g i ế tam t trưởng lào a xem ảnh một giá hỏa này có phải là ăn hùng tâm văn báo làm sao lớn lối như thế lạc phàm Ta giết các ngươi vân vụ sơn tam trưởng ngươi các vân sơn vụ l ã hãi o ngươi chẳng lẽ không biểu hiện biểu thị. cần dọa đến ngồi liệt trên tràn mặt mặt cũng đánh không biểu biểu Triệu liệt mũi biểu thị. lẽ lộ, l mặt đất, mặt ta đầy dọa sợ ạ i ngươi, còn có t h ể l à m sao biểu thị. Pham Lạc、Phạm、nói ngươi chớ khẩn trương ý của ta là ngươi có thể lớn tiếng la lên liền nói tam t r ư ở n g lão bị người giết tốt nhất để ngươi vân vụ sơn tất cả cao thủ đều đi ra triệu cần khỏe miệng co giật ta thật có thể kêu cứu sao l ạ c phàm đương nhiên có thể đây là ta giao phó quyền lợi của ngươi triệu cần vô ý thức nuốt nước miếng một cái ca môn ngươi dạng này không khỏi quá khi dễ người a lạc phàm nói khi ngươi có được tu vi của ta bây giờ ngươi sẽ phát hiện thật có thể muốn làm gì thì làm ba người ta không oán không cừu ta cũng không muốn giết ngươi cho nên ta hy vọng ngươi nghe lời một điểm không muốn chống lại ta cảm nhận được lạc phàm trong lúc vô hình phát ra hàn ý triệu c ẩ n cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp chỉ gặp hắn dồn khí đan điển hô lớn không tốt tam trưởng lão bị người giết người tới đây mau triệu c ẩ n tu vi cũng không phải là rất cao nhưng cũng có kim đan kỳ đ ỉ n h phong tu vi hô to một tiếng giống như lôi âm q u a n quẩn tại toàn bộ vân vụ sơn trong tiểu thế giới không tốt tam trưởng lão bị người giết người tới đây mau van r ộ i thanh âm từng lần một quanh quần tại tiểu thế giới siêu siêu siêu nương theo lấy mấy đạo âm thanh xé gió chung quanh xuất hiện sáu vị cường giả trong đó một vị người mặc trường bào màu đen hơn bốn mươi tuổi tuổi tác tóc dài bậc quan mày kiếm mắt sáng anh vi bất phàm hắn chính là vân vụ sơn trưởng môn tên là hồng khoát người xưng hồng khoát chân nhân tên đang chết là người giết tam trưởng lão một vị l ã o giả nổi giận gầm lên một tiếng bọn hắn vốn không tin có người dám ở vân vụ sơn đánh giết trưởng lão của bọn họ nhưng bây giờ tam trưởng lão thi thể liền nằm tại bọn hắn trước mắt bọn hắn có thể nào không giận lạc phàm khẽ gật đầu thừa nhận nàng là các ngươi vân vụ sơn trưởng lão liền tốt người trẻ tuổi ngươi là có ý gì h ồ n g khoát chân nhân mở miệng lạc phàm nói ta tam di mụ chính là tề gia thiết thất chỉ bất quá bây giờ thần chúng ngươi vân vụ sơn t i ê n nhiên hương không còn sống lâu nữa cho nên ta tới đây là muốn cho chư vị cho ta một hợp lý giải thích đồng thời để các ngươi giao ra giải dược nhị trưởng lão nói người trẻ tuổi ngươi không khỏi không coi ai ra gì coi như người tam di mụ chúng ta vân vụ sơn t i ê n n h i n hương liền xem như thiên nhiên hương là tại tam trưởng lao trong tay chạy ra đi nhưng hôm nay nàng đã chết rồi mà ngươi lại hùng h ổ do người để ta vân vụ sơn giao ra giải dượng thậm chí còn cho ngươi một hợp lý giải thích như đúng như đây ta vân vụ sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại từ nay về sau như thế nào tại giang hồ đặt chân lại một vị trưởng lao nói nhị trưởng l a o nói có lý dù là ngươi tam di mụ trúng độc nhưng bây giờ lại còn chưa chết mà ngươi cũng đã giết tam trưởng lão bây giờ lại nghĩ đến để chúng ta giao ra giải dượng trả lại cho ngươi một hợp lý giải thích xin hỏi trong mắt ngươi ta vân vụ sơn cứ như vậy nhỏ yếu sao ngươi không cảm giác cử động lần này quá mức n g ư ơ i thơ sao đại trưởng lão lạnh giọng chỉ là một đầu tiện mệnh mà thôi có thể so sánh được tam trưởng lão quý giá sao muốn để chúng ta giao ra giải dược quả thực là người xin、si、ó i ngộng giám đắc tội ta vân vụ sơn ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi lạc phàm có chút meo cặp mắt lại ngươi chết bởi nói nhiều đại trưởng lão hử lạnh một tiếng vừa định nói chuyện hắn kinh dị phát hiện thân thể của mình chính dùng một cái tốc độ khủng khiếp nhanh chóng giàn mua nguyên bản hạc phát đồng nhăn hắn trên mặt xuất hiện từng đạo giống như cây khô r a nếp nhăn không chỉ có như thế thu vi của hắn cũng đang c h ậ m rãi trôi qua thẳng tắp d á người n g trở nên cong xuống nhất nhất nhãn vạn nghiên đây là nhất nhãn vạn nghiên con mẹ nó ngươi rốt cuộc là ai đại trưởng lao phát ra một đạo rung rộng trong lòng càng là dâng lên ngập trời sóng biển không chỉ có là hắn vân vũ sơn tất cả mọi người bị lạc phàm thủ đoạn thật sâu rung động đến nhất nhãn vạn nghiên trong truyền thuyết thần thông chỉ có thời kỳ thượng cổ đại năng mới có thể thi triển nhưng bây giờ lại là xuất hiện tại bọn hắn trước mắt m á n h liệt rung động để hồng khoát chân nhân bọn người nội tâm trở nên chết lặng nhất là cái k i a tên là triệu cần gia hỏa giờ phút này hắn cuối cùng minh bạch lạc phàm tại sao lại nói chờ mình có hắn tu vi sau có thể muốn làm gì thì làm ngay cả nhất nhãn b ạ n niên đều có thể thi triển đi ra cũng không phải phải muốn làm gì thì làm sao t i ê n bối ta sai còn mời ngài lòng từ bi thả ta một đầu tiện mệnh đại trưởng lão vội vàng cầu xin tha thứ trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi lạc phàm bị ta tuyên án tử hình người không ai có thể may mắn thoát khỏi chết bởi nói nhiều cái tội danh này thật độc đáo a đại trưởng l a o đau thương cười một tiếng sau đó thân thể ở trên không rơi xuống bản thân hắn liền đại nạn sắp tới một trận gió là có thể đem hắn t h ổ i ngã bây giờ ở trên không rơi xuống trực tiếp ngay tại châu ngã chết đại trưởng lão sau khi chết hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch lạc phàm n g ẩ n g đầu nhìn về phía vân vụ sơn cao thủ trong mắt lóe lên một vòng hàn quang các ngươi là ai nói ta quá ngây thơ chương chín mươi như là ôn thần hiện trường lặng ngắt như tờ không ai dám lên tiếng mới đầu bọn hắn cho rằng lạc phàm rất ngây thơ dù sao hắn giết vân vụ sơn tam trường lão bản thân cái này chính là tội không thể tha thứ được vân vụ sơn như thế nào lại cho hắn thiên nhiên hương giải dược lại cho hắn một hợp lý giải thích như đúng như đây vân vụ sơn mặt mũi để nơi nào nhưng bây giờ bọn hắn lại phát hiện ngây thơ không phải lạc phàm mà là bọn hắn đối phương như không có thực lực tuyệt đối sao lại dám đơn thương độc mã tay không tấc sắt xuất hiện tại vân vụ sơn sao lại dám tại trên địa bàn của bọn hắn công nhiên sát hại vân vụ sơn tam trường lão lạc phàm khe n h ư mày vấn đề của ta rất khó trả lời sao đã như vậy vậy ta liền thay cái vấn đề có thừa nhận hay không các ngươi là quả hở mềm đánh mặt đây là tại trần chùi đánh vân vụ sơn cao thủ mặt thế nhưng là vân vụ sơn người lại là ngay cả lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng bởi vì tại loại này siêu cấp cao thủ trước mặt dù là siêu cấp tông môn vân vụ sơn cũng phải chịu thua hồng khoát chân nhân rơi trên mặt đất hắn hướng về lạc phàm chắp tay khách khí hỏi không biết vị tiền bối này tôn tính đại danh lạc phàm các ngươi còn không có tư cách biết tên của ta hồng khoát chân nhân xấu hổ cười một tiếng nói đã tiền bối không nguyện ý nhiều lời vậy văn bối cũng không hỏi thêm nữa đây là thiên nhiên hương giải dược ngươi chỉ cần đưa nó để vào ngươi di mụ trong miệng là đủ nói trong tay xuất hiện một cái bình ngọc bên trong chính là một chỉ con rết màu đỏ ngòm nhìn qua mười phần dữ tợn rất rõ ràng hồng khoát chân nhân lựa chọn thỏa hiệp thừa nhận vân vụ sơn là quả hồng mềm đây chính là giải dược mặc vũ nhữ mày hồng khoát chân nhân nói không dối gạt hai vị thiên nhiên hương chính là một loại vô giải độc dược nhưng cái này con rết chính là ta hoa thời gian mười năm bồi dưỡng ra cổ trùng nó có thể thôn phệ hết thể độc tố bao quát thiên nhiên hương độc lạc phàm đưa tay tiếp nhận sau đó nói giải dược đã có nhưng là người vân vụ sơn giống như thiếu ta một cái thuyết pháp à. hồng khoát chân nhân có loại muốn thổ hết u y xúc động bởi vì chuyện này bọn hắn vân vụ sơn đã tổn thất hai vị trưởng lão xem ảnh một mà bây giờ đối phương lại hùng hổ do người hỏi bọn hắn đòi hỏi thuyết pháp thật rất phẫn nộ a mặc dù như thế nhưng là hồng khoát chân nhân cũng không dám nói thêm cái gì hắn không chút nghi ngờ nếu như chọc giận đối phương vân vụ sơn sẽ nên đón thai hỏa ngập đầu hồng khoát chân nhân khách khí hỏi không biết tiền bối muôn thứ gì lạc phàm nói đừng đem ta nói như vậy bỡ đỡ Các còn có người Vân、Vụ、Sơn còn không Vụ ba người khác nói lời này hồng khoát chân nhân khẳng định sẽ nói đối phương trăm b ư ớ c dù sao vân vũ sơn thế nhưng là lục đại siêu cấp tông môn một trong tu tiên tông môn truyền thừa mấy ngàn năm nội tình dị thường thâm hậu có thể lạc phàm nói ra thật một điểm không hài hòa cảm giác đều không có dùng thực lực của hắn chớ nói vân vũ sơn liền xem như toàn bộ tu luyện giới cũng không có hắn có thể để mắt đồ vật ta giống đột nhiên hậu sơn chuyển đến một đạo gào thét ngay sau đó một đạo hào quang đẳng không mà lên kia là vân vụ sơn hộ tông linh thú hỏa vân thú đây là một loại hỏa hệ linh thú có truyền ngôn nói là kỳ lân hậu đại chính là một loại mười phần hiếm thấy linh thú lạc phàm mau nhìn vật kia thật xinh đẹp a mặc vũ một mặt hưng phấn nhìn xem không trung hỏa vân thú nó nhìn qua giống như là sư tử toàn thân đều là bộ lông màu đỏ rực tại mặt trời chiếu d ọ i xuống giống như một đoàn l u y diễm lạc phàm nói ta tiểu di mụ thích đầu này hỏa vân thú các ngươi vân vụ sơn nhìn xem xử lý đi phốc hồng khoát chân nhân suýt nữa không có phun ra một ngụm lao huyết hắn cảm giác lạc phàm đang uy hết bọn、hắn. nhưng là hắn một điểm chứng cứ đều không có tiền bối cái này hỏa vân thú chính là ta vân vụ sơn hộ tông linh thú kỳ thật ta vân vụ sơn còn có rất nhiều linh thú các ngươi đại khái có thể lựa chọn cái k h á c linh thú à hồng khoát chân nhân rất mịt mở nói cho lạc phàm không muốn đáp ứng điều kiện của hắn lạc phàm khe n h ư mày đã các ngươi vân vụ sơn lại rất nhiều linh thú vì cái gì không thể lựa chọn cái k h á c linh thú xem như hộ tông linh thú hồng khoát chân nhân lập tức liền sửng sốt hắn chợt phát hiện chính mình trả lời không được vấn đề này nghĩa xúc còn không qua đây nhận chủ một đạo vang r ộ i thanh âm tại lạc phàm trong miệng vang lên liền gặp kia hỏa vân thú như lâm đại địch ánh mắt lộ ra kinh dị chi ý nhưng vẫn là nhanh chóng bay tới nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy nhìn xem lạc phàm nó chính là linh thú có thể rõ ràng cảm thụ đến trước mặt cái này trên thân nam nhân sát ý kia c ố sát ý là nó không thể thừa nhận t i ể u di mụ ngươi thích nó lạc phàm mở miệng ân ân thích siêu cấp thích mặc vũ vô cùng hưng phấn nàng thở nhỏ liền thích nuôi tiểu động vật chớ nói chi là đầu này hỏa vân thú mắt thấy đại thế đã định hồng khoát chân nhân đành phải thuận nước đẩy thuyền đã vị tiểu thư này thích đầu này hỏa vân thú vậy cái này đầu hỏa vân thú liền đưa cho ngài dừng lại lạc phàm nói đừng nói đưa đây là các ngươi vân vụ sơn thiếu chúng ta v â n v â n v â n hồng khoát chân nhân ăn nói khép nép phụ hòa nói lạc phàm hai tay bấm quyết hai cái cổ lão mà thần bí pháp quyết xuất hiện chui vào hỏa vân thú cùng mạc vũ mi tâm đây là một loại cổ lão khế ước chỉ bất quá đương thời đã không có người có thể thi triển thi triển loại khế ước này về sau mạc vũ cùng hỏa vân thú có thể linh hồn câu thông không chỉ có như thế m ạ c vũ cũng có thể khống chế hỏa vân thú dù là nó thực lực cường đại nhưng nếu như m ạ c vũ muốn giết nó một cái ý niệm liền có thể để nó hồi phi yên diệt nếu không chúng ta so t ả i một chút hai bay nhanh m ạ c vũ trực tiếp c ư ờ i tại hỏa vân thú trên lưng cười như cái hải t ử đồng dạng được đi m ạ c vũ k h ẽ quát một tiếng hỏa vân thú trực tiếp hướng về bên ngoài bay đi tốc độ nhanh chóng giống như một đạo t à n ảnh lạc phàm càng là theo sát phía sau cũng biến mất tại vân vũ sơn tên ôn thần này cuối cùng đi a lạc phàm rời đi về sau h ô n khoát chân nhân không khỏi cảm thán một tiếng có thể thấy rõ ràng trên mặt có mồ hôi lạnh chảy ra cái này mẹ hắn đến cùng người a làm sao có như thế thực lực đáng sợ một vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ lại một vị trưởng lao nằm chặt s o n g quyền thật biệt khó ta cho tới nay đều là ta vân vụ sơn khi dễ người khác nhưng hôm nay lại bị người khi dễ đến trên cửa không chỉ có chết hai vị trưởng lão thậm chí càng đưa ra hộ tông linh thú xem như bồi thường việc này nếu là chuyền đi ta vân vụ sơn khẳng định sẽ trở thành trò cười không thể hông khoát chân nhân nhàn nhạt nói ra tài nghệ không bằng người lại có thể trách được hay chuyền ta phát trị từ nay về sau không được đem vân vụ sơn độc dược tiết lộ ra ngoài kẻ trái lệnh chạm đi qua hôm nay việc này hồng khoát chân nhân là thật sợ còn có chuyện hôm nay không thể tiết lộ ra ngoài nữa chứ vâng trường môn ngài có thể đoán được lai lịch của đối phương một vị trưởng lão nhịn không được hỏi hồng khoát chân nhân ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái coi như đoán được thì đã có sao chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lấy đi báo thủ vị trưởng lão kia luôn miệng nói không không không ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ người kia lai lịch dù sao hắn cường đại đến mức có chút không hợp t h o i thưởng hồng khoát chân nhân nói quan tâm kỹ càng chú ý tề ra đi n g ư ờ i rất nhanh liền sẽ biết người kia lai lịch nói đến đây trong mắt lóe lên vẻ mong đợi người kia di mụ chỉ là trung vân vụ sân độc lại chết hai vị trưởng lão còn đưa ra hộ tông linh thu xem như đại giới không cần nghĩ cũng biết hạ độc người kia hẳn là trả giá càng thêm thê thảm đau đớn đại giới a sáu chương chín mươi mốt tận thế thanh châu mặc ra phụ thân gia tộc bọn ta những ngày này gặp gia tộc khác đà kích hao tổn nghiêm trọng đã đến phá sản biên giới mặc trấn hùng biểu lộ ngưng trọng nhìn xem lão phụ thân kỳ thật hắn đã sớm đoán được cục diện này nhất là phụ thân từ chức tu chân giả hiệp hội phân hội trưởng thời điểm hành động này khẳng định chọc giận mặt khác mấy đại vương tộc dù sao bọn hắn đều không muốn trở thành tu chân giả hiệp hội phân hội trưởng trước đó cũng là nhìn xem mạc nguyên hóa đảm nhiệm tu chân giả hiệp hội phân hội trưởng chức vị mới không có đối mạc ra thống hạ sát thủ mà bây giờ mạc nguyên hóa lại tự tay đẩy mạc ra hướng vực sâu và t r ư ợ g cuối cùng vẫn là vì lợi ích a mạc nguyên hóa đau thương cười một tiếng thiếu dung vô cùng thê lương phụ thân ngài là một cái sáng suốt quyết định nhị nhi từ mạc trấn cường nói chúng ta chính là tu chân giả nếu là tu chân giả vậy sẽ phải có một viên đi ngược dòng nước không sợ tử vong tâm thái mà ngài trước đó đủ loại quyết sách kỳ thực là kẽ hở sinh tồn ủy khúc cầu toàn đây là tu chân giả kiên kỵ lớn nhất mạc nguyên hóa sửng sốt một chút ánh mắt phức tạp nhìn xem mấy đứa con cháu các ngươi không trách ta sao ra ra chúng ta không trách ngài lần này ngài thật là một cái sáng suốt quyết định đúng người sống một thế cuối cùng là phải chết chính là như thế sao không chết có giá trị một chút sao không chết thảm liệt một chút mạc nguyên hóa cười thật không nghĩ tới ta vẫn cho rằng đời này làm quyết định sai lầm nhất tại trong lòng các ngươi vậy mà là chính xác nhất xem ra ta thật không thích hợp đảm nhiệm tộc t r ư ở n g chức vị này a các ngươi nói đúng là người liền phải không thẹn lương tâm kẽ hở sinh tồn t u y ệ t không phải sinh tồn chi đạo bất quá ta sẽ không để cho các ngươi chết coi như ta chết ta cũng sẽ không để các ngươi chết đi nói đến đây ánh mắt trở nên kiên định rất nhiều tiểu lôi cho ngươi tiểu cô mụ đánh video điện thoại mạc nguyên hóa trực tiếp hạ lệnh a t u t chớ lôi lúc này gọi mạc vũ video điện thoại sáu giữa không trung cưới trên người hỏa vân thú mạc vũ đ ô n g nhiên dừng ở không trùng bởi vì điện thoại di động của nàng văng lên phía trên biểu hiện ra chớ lôi danh tự làm sao rồi lạc pham hỏi mạc vũ mặt mũi tràn đầy khẩn trương ta cảm giác mạc già xảy ra chuyện lạc pham nói khẽ t i ế p đi mạc vũ gừ một tiếng sau đó đẻ xuống nút trả lời đập vào mi mắt chính là một t r ư ơ n g quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt xem ảnh một quen thuộc là đây là phụ thân nàng thế nhưng là hắn lại giả mua rất nhiều nàng không biết mạc già đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng là nàng có chút lòng chỗ sót vô luận như thế nào cái này nam nhân đều là phụ thân của nàng tiểu cựu phụ thân sai mạc nguyên hóa bỗng nhiên làm ra một cái để mạc vũ khiếp sợ cử động hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hổ thẹn biểu lộ mạc nguyên hóa khóc r ò n g r ò n g lạc phàm ngoại công thật sai ta biết ngươi xem thường ta ta cũng không có tư cách đảm nhiệm ông n g o ạ i ngươi thế nhưng là ta thật hy vọng ngươi có thể cứu cứu mạc ra bởi vì cứu cứu ngươi cùng biểu ca biểu đệ bọn hắn là vô tội lạc phàm bình tĩnh hỏi ngươi chỗ nào sai rồi mạc nguyên hóa lỗi của ta rất nhiều cuối cùng không nên sống như thế hèn bọn lạc phàm nói ngươi ngược lại là nhận rõ chính mình bất quá muốn để ta cứu mạc ra các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện mạc nguyên hóa vội vàng nói chỉ cần có thể cứu mạc ra đừng nói một cái coi như mười cái ta cũng đáp ứng lạc phàm điều kiện của ta rất đơn giản mặc ra tất cả tu luyện giả tất cả đều tự phế tu vi biến thành phạm nhân cái gì không chỉ có là mạc nguyên hóa mặc ra tất cả mọi người bao quát lạc phàm bên người mạc vũ cũng kinh ngạc đến n g ư ơ người ai cũng không nghĩ tới lạc phàm sẽ đưa ra yêu cầu này phải biết tu chân giả thế nhưng là trên thế giới này đỉnh tiêm tồn tại tất cả mọi người mơ ước có thể trở thành tu chân giả nhưng ai có thể nghĩ đến hắn lại muốn để mạc ra tất cả mọi người biến thành phạm nhân không có chút nào khách khí nói cái này so giết bọn hắn còn muốn thống khổ lạc phàm ta chỉ có yêu cầu này có đáp ứng hay không đó là các ngươi sự t ì n h chuyện này không có chỗ giảng hòa sao mạc nguyên hóa mặt mũi tràn đầy không cam lòng biểu lộ hắn đã mau mau tám mươi tuổi nếu như tự phế tu vi căn bản liền sống không được bao lâu càng tiếp nhận không được từ tu chân giả biến thành phạm nhân to lớn trinh lệch l ạ c phàm không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng l ạ c phàm ngươi đừng khinh người quá đáng dù là ngươi là thần vương lại như thế nào chúng ta không sợ chết mặc trấn hùng gầm nhẹ một tiếng mặc trấn cường thấp giọng nói phụ thân đại ca nói đúng chết không có cái gì thật là sợ tại sao phải cầu hắn đâu ngài mới vừa rồi còn nói không nên sống như vậy hèn mọn nhưng hôm nay vì sao muốn hèn mọn đi cầu hắn l ạ c phàm mỉm cười các ngươi mạc ra cuối cùng có chút có thể để cho ta thưởng thức đồ vật ta thưởng thức các ngươi cốt khí có thể có đôi khi các ngươi cái gọi là cốt khí sẽ chỉ làm các ngươi hành động theo cảm tính tạo thành không cách nào vãn hồi á c quả chỉ thế thôi t ố t ta đáp ứng ngươi mạc nguyên hóa ánh mắt k i ê n định sau đó tại điện thoại ống kính trước mặt phế bỏ tất cả mạc da đệ tử tu vi trang diện dị thường thê thảm tất cả mọi người che lấy đan điền phát ra cùng loạn tiêu thảm đan điền bị phế loại đau khổ này thật không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nhất là chân khí trong cơ thể nhanh chóng trôi qua loại kia cảm giác lực bất phòng tâm để bọn hắn cảm giác sâu sắc sợ hãi lạc phàm nhàn nhạt nói ra ngươi là một cái lựa chọn sáng suốt có thời gian trở về một chuyến đi mạc nguyên hóa hư ngược nói một câu run run dày dày cút máy video trò chuyện đan điền bị phế hắn căn bản là không có cách tiếp nhận đau đớn cùng suy yếu nếu không phải ý chí lực kiên định khẳng định đã hôn mê lao ra không tốt thất đại vương tộc người đánh tới đúng lúc này một vị mạc da người hầu sắc mặt tái nhợt chạy vào nghe nói như thế tất cả người nhà họ mạc trên mặt đều là lộ ra không cách nào che giấu rung động cùng sợ hãi bọn hắn đã sớm nghĩ đến mấy đại vương tộc người sẽ xuất hiện nhưng lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện sớm như vậy càng không có nghĩ tới sẽ tại bọn hắn trở thành phế nhân sau xuất hiện bọn hắn hôm nay thậm chí còn không bằng người bình thường lại thế nào khả năng ngăn cản mặt khác mấy đại vương tộc tiến công dịu ta ra ngoài mạc nguyên hóa hư nhược nói một câu vâng mặc ra cổng trước lúc này vây quanh trên trăm nhân khẩu bọn hắn chính là đến từ mặt khác thất đại vương tộc đệ tử đương nhiên còn có thất đại vương tộc tộc trưởng vương tộc cùng hoàng tộc nhìn như có kém một chữ kỳ thực t r ê n lệch nàn dặm hoàng tộc chính là v i ê m quốc chính là sắc phong vinh quang chỉ có vì viên quốc lập xuống qua công lao hãn mã người mới có thể trở thành hoàng tộc về phần vương tộc ba đây chẳng qua là dùng tiền mua vinh quang mà thôi đương nhiên đây chỉ là linh khí khôi phục sau để cho tiện quản lý thiên hạ tu chân giả viên quốc mới bán ra một chút vương tộc danh lệch từ các đại vương tộc quản lý cảnh nội tu chân giả chỉ bất quá theo sự phát triển của thời đại vương tộc quyền thế cũng không bằng trước đó thiên hạ tu chân giả tất cả đều bị tu chân giả hiệp hội thống nhất quản lý cũng chính là như thế các đại vương tộc ở giữa mới xuất hiện lợi ích chi tranh bởi vì bọn hắn đều có riêng phần mình địa bàn chư vị lao h i ế u ta mặc ra tất cả mọi người đã tự phế tu vi còn mời xem ở quá khứ tình cảm thả ta mặc ra một con đường sống m ạ chương Nguyên chín mặt tái ậ mươi hai cả nước chấn động mấy vị thuốc bá các ngươi khó tránh khỏi có chút bỏ đá xuống giếng đi mạc trấn hùng thấp giọng nói những năm này phụ thân ta một mực cẩn trọng không dám nói lao khổ công cao nhưng là Thanh châu tu tình Châu không luyện cũng có l giới sự à một phiền phụ hiệp thuốc hùng hổ Chỉ thân chức chân ngươi người diệt giả qua ba sao dọa ta ra. ta mấy làm mạc vị vì từ tu Các à. i hội r ư ở n g chức vị ụ sao. Một v lao giả nói mạc trấn hùng ngươi nói cố nhiên có lý phụ thân ngươi nhậm chức những năm này s á t thực biểu hiện rất tốt nhưng là thiên hạ cách cục đã biến bây giờ tu chân giả hiệp hội một nhà độc đại chúng ta các đại vương tộc lợi ích đều nhận x u n g kích cho nên chỉ có thể tuân theo mạnh được yếu thua pháp tắc sinh tồn chúng ta đã tự hủy tu vì trở thành phạm nhân các ngươi đồ sát phạm nhân liền không sợ làm trái tu chân giả hiệp hội quy tắc sao mạc trấn cường gầm t h é t một tiếng đừng mẹ hắn dùng tu chân giả hiệp hội để ước thúc chúng ta ghi nhớ là các ngươi mạc ra trước bội phản tu chân giả hiệp hội các ngươi là tu chân giả hiệp hội phản đồ mạc nguyên hóa run r i n g nói là tu chân giả hiệp hội bảy mưu đặt kế để các ngươi đến diệt đi ta mạc ra sao phải thì như thế nào mạc nguyên hóa sắc mặt tái nhợt như sáp chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ hy vọng lạc phàm có thể biết được mạc ra tình cảnh có thể ngay lập tức chạy đến nếu không mạc ra tất vong、Sáu. ngươi vì cái gì muốn cho bọn hắn tự phế tu vi giữa không c h u n g mặc vũ ánh mắt phức tạp nhìn xem lạc phàm lạc phàm ngươi tin tưởng ta là tại bảo vệ bọn hắn sao tin mặc vũ cũng không biết lạc phàm tại sao lại hỏi như vậy nhưng nàng đối lạc phàm lại là vô điều kiện tin phục một lát sau hai người trở lại a m n i c o lạc phàm càng là đem con kia con rết màu đỏ ngòm đưa cho chư c á t thành thiếu chủ đây chính là thiên nhiên hương g i ả i dược cái này vân vũ sơn giải độc thủ đoạn không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng đi giờ phút này liền xem như quốc sư chư cắt thành cũng bị chấn kinh đến lạc phàm nói ta nghĩ vân vụ sơn hẳn là không dám lừa gạt ta c h ư cắt thành cao mày nhìn chằm chằm con kia con rết màu đỏ ngòm sau một hồi nói ta thị hồ biết vân vụ sơn chân chính chỗ bí mật lạc phàm lời này ý gì c h ư cắt thành nói cho tới nay vân vụ sơn đều là tu chân giới trung cực kỳ thần bí tồn tại bọn hắn độc cho tới nay đều là vô giải sở dĩ khó giải cũng không phải là chân chính khó giải mà là chúng ta nghiên cứu nhầm phương hướng vân vụ sơn độc cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa độc có thể là một loại đáng sợ cổ trùng trừ phi tìm tới tương khắc tri vật nếu không c là xem ảnh một lão gia hỏa này mặt mũi tràn đầy cười xấu xa trong tay càng là cầm một cây truy thủ lạc phàm nói tiểu di mụ không nên cản hắn hắn thí nghiệm nếu như thành công như vậy đối với toàn bộ v i ê m quốc đến nói cũng là một cái công lớn coi như tam di mụ tỉnh lại cũng sẽ không nhiều nói cái gì vậy được rồi sau đó chư cắt thành đi vào mạc vãn tình bên người hắn tay trái bưng một bát thanh thủy sau đó dùng t h ù y thủ cắt vỡ mạc vãn tình tay trái ngón áp ú t tích tích hai giọt máu tươi nhỏ xuống trong chén rất nhanh liền cùng chén kia thanh thủy hôn thành một đoàn căn bản liền không nhìn ra điều khác thường gì bất quá trong bình ngọc con kia con rết màu đỏ ngòm lại trở nên phấn khởi chư cắt thành mở ra bình ngọc con kia con rết màu đỏ ngòm bay thẳng nhập trong chén ông cái kia bát xứ trên mặt đất run dày lên phảng phất cùng cái gì vật thể sinh ra cộng minh cái bát chỗ còn có vô số giọt nước dâng lên tựa như là một bình cắt bò na xít đổ uống đổ vào trong chén đồng dạng chỉ bất quá những cái kia i ọ t nước thì nhỏ hơn nhiều cuối cùng những cái kia nhảy vọt giọt nước bị con rết màu đỏ n g ó n g thôn p h ệ cái kia bát xứ cũng yên tĩnh trở lại toàn bộ quá trình mạc vũ cũng không có nhìn ra bất cứ dị thường nào nhưng vô luận là lạc p h ả m hay là chưa cắt thành đều nhìn thấy kia lít nha lít n h í giống như bụi bặm đồng dạng cổ trùng mặc dù chỉ nhỏ xuống hai giọt máu tươi nhưng cổ trùng số lượng c h í ít đạt tới ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu quả thật cùng ta suy đoán đồng dạng chư cắt thành cười nói thiên nhiên hương chỗ đáng sợ chính là khiến cái này cổ trùng từng bước xâm chiếm người bệnh cái gọi là mùi thơm kỳ thực là những này cổ trùng phát ra đám người bệnh đến cuối cùng như vậy nục thân thì là sẽ bị cổ trùng thôn vệ không còn một mảnh từ đó cho người ta một loại thiên đốt cảm giác lạc phàm khẽ gật đầu như thế nói đến vân vụ sơn cũng chẳng phải đáng sợ chư cắt thành cười nói tiếng rác rưởi cũng không quá đáng sau đó hắn xuất ra một cái sách nhỏ phía trên ghi chép trên đời này tất cả tông môn cuối cùng hắn tìm được vân vũ sơn danh tự dùng màu đỏ bút gạch chéo hảo hắn những năm này vẫn luôn đang nghiên cứu các đại tông môn đặc điểm cùng uy hiếp vì cái gì chính là có thể cầm chắc lấy bọn hắn bậy t ấ c hiện nay đã thành công công phá vân vũ sơn các ngươi đừng nhàn r ộ i a cứu người trước ca mặc vũ ở một bên thuốc d i ụ c nói lạc phàm nói không nội không biết thiếu chủ còn có gì phân phó c h ư a cắt thành m ở m miệng mặc vũ cũng tò mò nhìn về phía lạc phàm giải dược đã có hẳn là cứu người mới đúng nhưng vì sao còn một bộ bình chân như vại mạc không liên quan đến mình bộ dáng lạc phàm nói đối ngoại tuyên bố tin tức ta sẽ ở sau ba ngày chín giờ sáng đi tể ra thăm viếng ta tam di mụ mạc văn tỉnh chơi như thế á t sao chứ cắt thành vừa mới đem con kia cổ trùng tu lại nghe được lạc phàm sau dọa đến hai tay lắp một cái suýt nữa dọa nước tiểu t ứ phương thần vương vẫn luôn rất đ h ự a thấp mỗi người bọn họ c h ấ n thủ một phương từ xưa tới nay chưa từng có ai lâm thế đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối không có người lâm thế mà là từ xưa tới nay chưa từng có ai công khai qua hành trình của mình không khó biết được nếu là lạc phàm công khai hành trình cả nước khẳng định sẽ khiến to lớn chấn động tề da cũng tất nhiên sẽ trở thành viên quốc lớn nhất tiêu điểm đây là chuyện tốt sao khả năng ở trong mắt rất nhiều người tề da trèo lên bắc cảnh lạc thần có thể sẽ lên như diều gặp gió chín vạn dặm cho dù là bọn họ là hoàng tộc nhưng tại bắc cảnh lạc thần trong mắt lại tính là cái gì đến thời điểm nhất định có vô số người lao ước tề da nhưng đối với tề da đến nói thật là chuyện tốt sao nếu như mạc vãn tình tại tề da địa vị cao thượng không có nhận bất kỳ hủy khuất gì cũng là thôi mấu chốt là nàng hiện tại vẫn còn hôn mê trạng thái thế ra lại thế nào hứng phó lạc phàm đến đây là muốn bức tử bọn hắn đây là tại ủy thế hết người đương nhiên loại thủ đoạn này t r ư cắt thành vẫn là rất thích bởi vì thiếu c h ủ không chỉ có sát phạt quả đoán công tâm kế cũng là không người có thể được đâu không dung suy nghĩ nhiều t r ư cắt thành lấy điện thoại di động ra biên soạn một đầu tin nhắn phát ra gần như cùng một thời gian các đại tin tức truyền thông đài truyền hình cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức quan trọng bác cảnh lạc thần lâm thế sẽ ở sau ba ngày chín giờ sáng thứ phương thần vương trấn thủ tứ phương chiến công hiển hách chính là quốc vận thủ hộ giả chính là một nước hưng thịnh thịnh chi căn bản đồng dạng thứ phương thần vương cũng là cực kỳ thần bí tồn tại căn bản liền không có người biết bọn hán tướng mạo gia đình bối cảnh v v mà bây giờ bác cảnh lạc thần lại là công khai tuyên bố sẽ tại s a u ba ngày chín giờ sáng tiến về ung châu tề ra bái phòng tam di mụ mạc văn tỉnh việc này thật chấn kinh đến rất nhiều người ung châu tề ra cố nhiên là bản thổ hoàng tộc nhưng tại lạc thần trước mặt lại đáng là gì lạc thần xuất hiện thật giống như là một cái to lớn đĩa bánh nện ở bọn hắn trên đầu không chút khách khí mà nói từ nay về sau tề ra sẽ thành v i ê m quốc không ai dám t r e o trọc siêu cấp tồn tại dù sao bác cảnh lạc thần phải xưng hô tề ra ra chủ t ể chính thanh một tiếng tam di phu cái này mẹ hắn quả thực là muốn một bước lên trời a không không phải muốn một bước lên trời mà là đã bay đến đám mây vô duyên vô cơ đến rơi xuống một cái thần vương cháu trai thế ra mộ tổ sẽ không phải là bước lên khói xanh đi ngoại giới tiếng nghị luận không ngừng ánh mắt của tất cả mọi người đều chú ý tới tề ra sáu tề ra tề chính thanh tâm tình cũng không khá lắm bởi vì khoảng thời gian này mặt khác hai đại hoàng tộc đối tề ra khai thác một chút chèn ép biện pháp xem ảnh một suy cho cùng vẫn là tu chân giả hiệp hội xuất hiện ảnh hưởng í t lợi của bọn hắn bọn hắn không dám cùng tu chân giả hiệp hội là địch nhưng lại không sợ tề ra dù sao vô luận là hạ gia vẫn là khăn g g i a thực lực đều so tề g i a còn mạnh hơn bọn hắn là nghĩ chiếm đoạt tề g i a cùng ăn đúng c h â u khối này đại bánh gà tổ lao ra hạ huyên cùng khang hồng đến rồi ngay tại tề chính thanh tâm phiền ý loạn thời điểm lão quản gia sắc mặt nghiêm túc đi đến tề chính thanh sắc mặt nghiêm túc bọn hắn là đến ngã bài sao quản gia nói không giống như là đến ngã bài nhìn qua ba tề chính thanh hơi nhũ lên lông mày nhìn qua cái gì quản gia nhìn qua cũng là đến ta tề g i a b á i phỏng lộ ra đặc biệt khắc khí bây giờ còn đang ngoài cửa trở lấy tề chính thanh mày nhữ lại càng sâu hạ huyên cùng khang hồng rốt cuộc là ý gì mặc dù không hiểu nhưng vẫn là đứng dậy đi ra ngoài đi tới cửa sau hắn nhìn thấy kinh sợ hạ huyên cùng khang hồng hai người đều qua tuổi ngũ tuần trước kia gặp bọn họ lúc cái kia đều là tinh thần quát thước mà bây giờ hai người lại là đầu đầy mồ hôi phải biết bây giờ đã tiến vào tháng chạp trời đông chớ nói chi là tây bắc nhiệt độ rất thấp hai người phản ứng có chút khác thường nhìn thấy tề chính thanh xuất hiện hạ huyên trực tiếp quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hổ thẹn biểu lộ chính thanh minh hôm nay đến nhà là hướng ngài thỉnh tội ta trong mấy ngày qua một mực tại nước ngoài cũng không biết đạo r a trong tộc phát sinh nhiều chuyện như vậy càng không biết ta mấy cái kia đứa con bất hiếu vậy mà chèn ép ngươi tề ra sàng nghiệp còn mời ngài xem ở ta ba nhà giao hảo phần đại nhân không nhớ tiểu nhân qua thả ta hạ ra một con đường xuống a xảy ra chuyện gì làm sao trực tiếp liền q u ỷ rồi tề chính thanh kinh ngạc đến ngây người kỳ thật hắn biết hạ huyên tại c h g trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng bởi vì những ngày này hắn căn bản liền không có xuất ngoại hạ ra chèn ép tề ra cũng là thụ hắn ý có thể cái này không trọng yếu trọng yếu chính là hắn đích đích xác, xác quỳ gối trước mặt mình bất luận hắn có âm mưu gì dương m ì n h uy điểm này là chuyện chắc như đinh đóng cột khang hồng cũng b ị c h một tiếng quỳ trên mặt đất hắn hung hăng rút chính mình hai cái bạn thay mạnh sau đó nói chính thanh huynh ta khang hồng không phải người ta không nên vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ mà phá hư hai nhà chúng ta quan hệ c ầ u ngài thả ta khang ra một con đường sông a cái này ba làm sao biểu hiện một cái so một cái còn muốn khoa trương đến cùng xảy ra chuyện gì tề chính thanh trong lòng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi dù không biết xảy ra chuyện gì hắn vẫn lả vội và nói hai vị mau mau xin đứng lên ta có thể đảm nhận đợi không dạy nổi loại này đại lễ đều nói sự tình gia khác thường tất có yêu tề chính thanh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút sợ hãi dù sao hai người bọn họ quá mức khác thường chính thanh huynh ngươi nếu là không đáp ứng chúng ta hôm nay liền không dạy hạ huyên ánh mắt chắc chắn khang hồng cũng nói đúng vậy hy vọng chính thanh huynh đại nhân có đại lượng thả chúng ta hai nhà một con đường sống từ nay về sau hai nhà chúng ta nguyện dùng tề ra như thiên lôi sai đâu đánh đó hai vị nghiêm trọng ba nhà chúng ta thế hệ giao hảo từ nay về sau hài hòa phát triển là được tề chính thanh nói các ngươi mau d ậ y đi nếu không ta thật sự tức giận nghe được cái này hạ huyên cùng khang hồng nhìn nhau riêng phần mình đứng dậy chỉ nghe hạ huyên nói ta liền nói chính thanh huynh mềm lòng nhân hậu khẳng định sẽ thả chúng ta một con đường sống a khang hồng cười nói kia là tự nhiên dù sao chính thanh huynh thế nhưng là lạc thần tam di phu tề chính thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi chờ một chút các ngươi đang nói cái gì hạ huyên chính thanh huynh chẳng lẽ không có nhìn tin tức sao không có tề chính thanh tuyệt không nói láo khoảng thời gian này hắn căn bản liền không có chú ý qua tin tức cùng trên internet sự tình Thang hồng nhịn không đ ư ợ cái bạo c nói tủ, ta tề dựa vào, gì i nhưng biết. thần cháu sau trai ra về bác cảnh lạc thần là ta cháu trai cái này sao có thể tề chính thanh sắc mặt như sáp hắn có mấy phòng di quá căn bản liền chưa nghe nói qua cái nào di quá có ngưu bức như vậy thân thích lao ra là thất di thái thất di thái mặc v ã n tỉnh chính là lạc thần tam di mụ quản gia xuất ra điện thoại di động nhìn thấy rất nhiều phô thiên cái địa liên quan tới lạc thần tiến về tề gia thăm người thân tin tức cái này khiến thân thể của hắn không khỏi run dậy mấy phần bởi vì thất di thái mạc vãn tình đã sớm bị tề gia đuổi ra ngoài hiện tại đã xuống tóc làm n g cô cái gì vãn tình chính là lạc thần tam di mụ giờ khắc này tề chính thanh có một loại trời đất quay cùng cảm giác nếu như là người khác như vậy đột nhiên thêm ra đến lạc thần tuyệt đối coi là tề gia phúc tinh có thể mạc vãn tình đã bị tề gia đuổi ra ra môn nếu như lạc thần biết chuyện này hắn khẳng định sẽ tức giận a chính thanh minh ngươi thật cưới một người cô gái t ố i ta hạ huyên nói nói câu đề lời nói với người xa lạ ta cảm giác hẳn là lập tức để mạc nữ sĩ trở thành ngươi chính phỏng trở thành tề gia chủ mẫu dù sao nàng có một cái làm cháu trai thần vương nếu như không để nàng trở thành ngươi tề gia chủ mẫu như vậy người khác khẳng định sẽ cho rằng ngươi tề gia không đem lạc thần để ở trong mắt đây là đối với hắn lớn nhất bất kính dù là lạc thần không thèm để ý những này có thể lão bách tính cũng sẽ không tha thứ phát sinh loại sự tình này à k h a hồng khẽ gật đầu hạ huyên huynh nói có lý nếu như đối phương là một người bình thường cũng là thôi mẫu chốt thế nhưng là tứ phương thủ hộ thần một trong quốc vận thủ hộ giả việc này tuyệt đối không thể mập mờ nhất định phải trang trọng xem đi thiên hạ căn bản liền không có tuyệt đối cựu nhân hạ uyên cùng khang hồng đã tại giúp tề chính thanh bảy mưu tinh kế nữa nha nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là tề chính thanh phản phất không nghe thấy bọn hắn đồng dạng hai mắt nhắm lại ngất đi hạ uyên cười lên ha h a ta liền biết trên trời rơi xuống như thế lớn địa bánh đổi lại là ai cũng sẽ bị vui sướng nệ ngất n đi q u ả ra mau đưa nhà ngươi lão ra nâng đỡ đi về sau có hắn vui thời điểm Quản gia tâm chương a n tỉ p ổ i t chín mươi bốn còn sống không tốt sao thanh châu mặc da mặc da ra, ra muôn khẩu mặc da tất cả mọi người đều đổ vào trong vũng máu hoặc dê dỉ hoặc run dày thương thế tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đối với vừa mới phế bỏ tu vi bọn hắn đến nói lại như là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đồng dạng vì cái gì vì cái gì n g ư ơ i cái lao g i ả muốn từ chức tu chân g i ả hiệp hội phân hội trưởng chức vụ đâu còn sống không tốt sao vương trí đông hung hăng đạp mạc nguyên hóa một ước mặt mũi tràn đầy cửu hận l ã o vương cùng hắn nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì nhục nhã hắn thời gian dài như vậy cũng nên đưa mạc ra một nhà lên đường một vị lão giả hít một hơi thuốc lá vân đạm phong k i n h nói một câu mạc nguyên hóa đau thương cười một tiếng các ngươi có biết hay không các ngươi đây là tại đùa lửa coi như giết chúng ta một ngày nào đó các ngươi cũng đều vì này đ ề n mạng nói đến đây cười to lên mặc dù trên mặt mang cười có thể mạc nguyên hóa nhưng trong lòng dâng lên một trận không cam lòng hắn biết đợi không được lạc phàm xuất thủ cứu bọn hắn mạc ra lao tiểu Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành vương ậ y ta thành liền bằng n g i v ư ơ trí đông trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm sắp bén băng lanh kiếm khí để mạc nguyên hóa lòng như cho ngội mà hắn cũng làm tốt chờ chết tế ra trên mặt tất cả mọi người cũng đều lộ ra không cam lòng cùng tuyệt vọng biểu lộ tóm lại vẫn khó thoát khỏi cái chết chỉ là tiểu chết này không khỏi quá mức biệt của t a dừng tay hét lớn một tiếng đông nhiên văng lên kịp thời ngăn lại vương trí đông làm sao láo tiền vương trí đông nhìn về phía tiền ngọc tiến tiền ngọc tiến sắc mặt tái nhợt trực tiếp cầm trong tay điện thoại đưa cho vương trí đông nhìn thấy trên điện thoại di động nội dung vương t r í đông sắc mặt nháy mắt trở nên như là sắc vòng không chỉ có liền liền trong tay trường kiếm cũng vô lực rơi vào trên mặt đất trên mặt cũng chảy ra chừng hạt đậu mồ hôi lạnh những người khác sau khi thấy cảm giác sâu sắc hiếu kỳ trên điện thoại di động đến cùng có cái gì nội dung xem ảnh một tại sao lại để vương t r í đông thái độ khác thường khi bọn hắn nhìn thấy trên điện thoại di động tin tức sau mỗi người đều cảm giác đầu vong o n g nổ vang đến mức có loại c h ó n g đầu t h á i cảm giác mạc nguyên hóa không mạc huynh l ạ thần là ngài ngoại tôn sao vương trí đông mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem mạc nguyên hóa giờ khác này thân thể của hắn tại không bị khống chế run rẩy hắn hy vọng dường nào tin tức này là giả a có thể đây là viêm quốc trang ép công khai tin tức loại này tin tức sẽ là giả sao mạc nguyên hóa cười lên ha hả không tệ lạc thần chính là ta mạc nguyên hóa ngoại tôn là tiểu thất nữ nhi các ngươi không phải muốn giết ta cả nhà sao đến a giết chúng ta a mạc nguyên hóa không biết đối phương làm thế nào biết tin tức này có thể hắn biết mặc gia đã thành công hóa giải lần này hai họa ngập đầu bình một tiếng vương trí đông trực tiếp dọa đến quỷ trên mặt đất không chỉ có là hắn mặt khác sáu đại gia tộc tộc trưởng cũng đều tập thể quỷ trên mặt đất lại không trước đó phách lối chi ý không phải bọn hắn không muốn phách lối mà là không dám lạc t h ầ n chính là viêm tộc hộ nhất quốc c h i vận quốc vận thủ hộ giả p h ạ m là cùng hắn có ngàn kia t r ă m sợi quan hệ người đều chính là viêm quốc người cần bảo vệ ai dám cùng bọn hắn là địch ai dám trêu chọc hắn phiền thức cái này mẹ hắn thế nhưng là chu cựu tộc đại tội a còn sống không tốt sao vì cái gì các ngươi không phải đến đây chịu chết đâu mạc nguyên hóa bị hai cái cháu trai r ư ợ u dắt đứng lên trên mặt hồng n h ấ t khối xanh một miếng không chỉ có như thế liền ngay cả răng c ử a cũng bị vương trí đông đá rơi xuống hai cái mạc huynh ta có tội a vương trí đông dọa đến vui sướng khóc lớn lên hắn chưa hề nghĩ tới đợi này sẽ bị dọa khóc dù sao bọn hắn ý đổ đến là san bằng mạc g i a cái k i a n g h ĩ đến mạc g i a có cái thần vương ngoại tôn sớm biết như thế coi như cấp cho bọn hắn một trăm cái lá gan cũng không dám đến tìm mạc g i a p h i ề n phức tiên ngọc tiến mạc h u n h là vương trí đông là vương tri đông tập kết chúng ta đến đây diệt đi ngươi mặc ra hắn là thủ phạm chính chúng ta đều là t ò n phạm còn mời ngài dơ cao đánh khẽ cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội chúng ta nguyện ý xuất ra tất cả tài sản lại một vị lão giả nói đúng đúng đúng chúng ta nguyện ý xuất ra tất cả tài sản hiếu kính mặc ra chỉ câu mạc hinh c ó thể cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội những người khác cũng đều nhao nhao tỏ thái độ bọn hắn hái t ả i nhưng bây giờ lại đều nguyện ý xuất ra suốt đời tài sản chỉ vì đổi một cái còn sống cơ hội tiền thứ này rất trọng yếu sao mạc nguyên hóa cười lạnh một tiếng trên mặt lộ r a kiêu ngạo biểu lộ ta ngoại tôn là thần vương tiền tài đối với chúng ta mà nói quả thực chính là một đống vô dụng số lượng a mọi người nhất thời liền không lên tiếng tiền tài đối với rất nhiều người mà nói đều là phân đấu mục tiêu cho dù là bọn họ cũng là như thế nhưng đối với trước mắt mạc ra đến nói lại tính là cái gì đồ chơi nhân ra chính là viêm tộc trí thân vô luận làm cái gì viêm quốc đều sẽ ngoài định mức chiếu cố công thần gia quyến nếu như bọn hắn nói thiếu tiền quan phủ khẳng định sẽ ngay lập tức đưa tới đại bút tài chính mạc huynh ngươi q u á mệt mỏi nếu không tọa hạ nghỉ một lát ta vương trí đông cười ha hả bỏ đi đến mạc nguyên hóa chân xuống mặt mũi tràn đầy lịnh n o ạ t biểu lộ bộ dáng này cực giống cổ trang kịch bên trong thái giám mạc nguyên hóa cười lạnh một tiếng sau đó ngồi tại hắn trên lưng một cái nho nhỏ cử động để vương trí đông vô cùng kích động bởi vì hắn thấy mạc nguyên hóa nguyện ý ngồi ở trên người hắn đây tuyệt đối là cho hắn mặt mũi những người khác trên mặt đều lộ ra hối hận biểu lộ vì cái gì chúng ta không nghĩ tới dùng nhục thân làm băng ghế để mạc nguyên hóa tọa hạ nghỉ ngơi a bạch, bạch bỏ lỡ một cái lịnh bợ mạc nguyên h mạc nguyên hóa sau khi ngồi xuống nhìn về phía đám người nói các ngươi cũng không cần ở đây cầu tình dù sao các ngươi hôm nay đến ta mạc ra chính là vì giết người các ngươi đã muốn giết ta mạc ra đệ tử ta vì sao muốn bỏ qua các ngươi ta mạc nguyên hóa còn không có đại độ như vậy trong lòng mọi người dâng lên một trận không hiểu hàn ý không nghĩ tới mạc nguyên hóa muốn thống hạ sát thủ đương nhiên tôn nhi ta chính là lạc thần chức trách của hắn là bảo vệ v i ê m quốc bách tính hộ nhất quốc c h i vận ta cũng không thể con hắn trắng trợn giết chóc dạng này sẽ chỉ hủy ta ngoại tôn một thế anh danh mạc nguyên hóa thanh âm làm cho tất cả mọi người trong lòng đều dấy lên một tia hy vọng tất cả mọi người lẳng lặng chờ chờ lấy hắn lời kế tiếp mạc nguyên hóa nói các ngươi bảy người chính là thất đại vương tộc người quyết định các ngươi bất kỳ một cái nào quyết sách đều quan hệ gia tộc sinh tử tồn vong hôm nay các ngươi quyết sách xuất hiện sai lầm cho nên các ngươi đến nỗi trả giá đ ắ t ta cũng không hùng hổ do a người n chính các ngươi giết chính mình một đứa con trai chuyện hôm nay liền một bút bỏ qua đi mạc h u y n còn mời ngài phát phát từ bi đổi một cái điều kiện được không dù là ngài để chúng ta tự sát chúng ta đều không có chút nào lời hoán giận một vị lão giả khóc ra thành tiếng người đầu bạc tiễn người đầu xanh bản thân liền là thế gian cực kỳ chuyện đau khổ chớ nói chi là để bọn hắn chính tay đâm con của mình bọn hắn có thể giới được loại này tay sao cái này so giết bọn hắn đều muốn thống khổ mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần mặc nguyên h ó a n h u n vai không có ý tứ ta chỉ có cái này một cái điều kiện còn có đây là ta đối với các ngươi trừng phạt nếu như ta ngoại tôn thần vương trở về biết được chuyện hôm nay kia có lẽ chính là chu cựu tộc đại tội cho nên các ngươi phải tại hắn không có trở về trước làm được chuyện ta nói chỉ cần chúng ta ở giữa ân oán xóa bỏ coi như ta ngoại tôn trở về ta cũng có thể ở trước mặt hắn thay các ngươi nói tốt vài câu để hắn không muốn tìm các ngươi gây phiên phức vì bảo đảm các ngươi ta thật là dụng tâm lương khổ đâu điều kiện tiên quyết là các ngươi phải nghe lời sáu chương chín mươi lăm có quyền người vui vẻ chính là đơn giản như vậy bảy vị tộc t r ư ở n g sắc mặt tái nhật bọn hắn không muốn chính tay đầm con của mình nhưng là bọn hắn không dám cự tuyệt mạc nguyên hóa ý tôi ta giá hỏa này mở miệng một tiếng cháu trai thần vương cái này mẹ hắn ai có thể nhận được rồi đã mạc hưng nói mấy người chúng ta chỉ có làm theo cũng cảm tạ n g ư y i đối với chúng ta ân không giết một vị lão g i ả đứng dậy trực tiếp hướng đi con của mình ánh mắt vô cùng bí thống rõ ràng là đối phương muốn giết con của mình có thể chính mình lại muốn cảm tạ hắn ân không giết thế giới này thật là một cái không nói đạo lý thế giới a căn bản là không chỗ nói rõ lý lẽ con của hắn ánh mắt bình tĩnh tuyệt không mở miệng cầu xin tha thứ hoặc là nói thêm cái gì bởi vì hắn biết coi như mình chết rồi cũng tốt hơn toàn tộc người đều chết thảm một lát sau giữa sân nhiều bảy bộ thi thể tất cả đều là thất đại tộc trưởng yêu mến nhất nhi tử đợi bọn hắn chính tay đâm con của mình về sau mỗi người biểu lộ đều rất nặng nề bọn hắn cuối cùng minh bạch tự thực các quả bốn chữ này hằng nghĩa chuyện hôm nay xóa bỏ các ngươi có thể lăn mạc nguyên hóa không kiên nhẫn nói một câu sau đó bị hai đứa con trai đỡ lấy đi vào mạc gia đại trạch trung phụ thân ngài làm sao không để bọn hắn tự phế tu vi mạc trấn hùng mở miệng tự phế tu vi đây là đối tu chân giả mà nói tàn khốc nhất trừng phạt cứ như vậy mạc gia đệ tử trong lòng sẽ cân bằng rất nhiều mạc nguyên hóa cười vì cái gì phế tu vi của bọn hắn chẳng lẽ cũng bởi vì tu chân giả áp đ ả o phạm nhân phía trên sao nhưng coi như như thế về sau bọn hắn nhìn thấy chúng ta những phạm nhân này cũng phải quy củ k h á c h khí cái này chẳng lẽ không thể so phế tu vi của bọn hắn còn muốn đã nghiền cùng kích thích sao mặc trấn hùng bọn người s ư ơ n g sở tựa như là như thế cái đạo lý mặc nguyên hóa than nhẹ một tiếng có quyền người vui vẻ bà t h ư ở n g t h ư ở n g chính là đơn giản như vậy nói đến đây cười to lên nghe được cái này mặc ra đệ tử trên mặt đều là lộ già khinh bị biểu lộ có quyền người vui vẻ nơi phát ra hoàn toàn chính xác rất đơn giản xem ảnh một có thể ngài trong miệng có quyền người ba chữ này lại là bởi vì dính lạc phàm ánh sáng nói chăng ra cùng ngài lúc trước kia một quỳ là có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ đúng đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao mấy cái kia láo giả thái độ chuyển biến nhanh như vậy mạc nguyên hóa đột nhiên hỏi một câu mặc ra một cái đời cháu thiếu nên nói ra ra tại trước đó trên mạng công bố lạc phàm biểu ca hành trình hắn sẽ ở sau ba ngày chín giờ sáng đi ung châu tề ra b á i phòng tam di mụ nguyên lai、like、là dạng này mạc nguyên hóa bừng tỉnh đại ngộ sáu tề chính thanh không biết hôn mê bao lâu khi hắn sau khi tỉnh lại chính mình mấy phòng di thái thái đều tại trước giường mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn xem hắn duy chỉ có không thấy chính thất tiết ngọc đình lao ra ngài thế nào rồi nhị phu nhân quan tâm hỏi tề chính thanh chật vật ngồi dậy hắn nhìn đám người một chút thấp giọng hỏi phu nhân đi nơi nào nhị phu nhân nói phu nhân ra ngoài ta vừa rồi đánh điện thoại của nàng lại nhắc nhở đã tắt máy tề chính thanh nhỏ giọng ân một câu sau đó nói mấy người các ngự nhưng biết tiểu thất bây giờ tại đây tề chính thanh hy vọng giường nào lạc thần đến tề ra bãi phòng sự tỉnh là một giấc ngộng chỉ có như vậy tề ra mới có thể hóa giải trận này thai họa ngập đầu nhưng hắn biết đây không phải mộng mấy vị di thái thái đều lắc đầu biểu thị không biết ngũ di thái không xác định nói ra tiểu thất giống như xuống tóc làm ni cô bây giờ tại ung châu thành tây một cái am ni cô bên trong làm ni cô tề chính thanh hai mắt tỏa sáng vội văn nói mấy người các ngươi hiện tại liền đi một chuyến am ni cô vô luận như thế nào cũng phải đem tiểu thất mang về nhị phu nhân mặt mũi tràn đầy khó xử biểu lộ lao ra tiểu thất tính cách ngài cũng biết nàng cố chấp hung ác tỉ mọi chúng ta mấy cái chỉ sợ không cách nào đưa nàng mang về a tề chính thanh nói các ngươi đi trước thử một chút nếu như thực tế không được ta tại ra mặt cũng không m u ộ n đô hốt trướng người là ngươi đổi đi vì cái gì muốn cho ngươi mấy cái bà nương giúp ngươi chổi đ i một đạo tiếng hét phẫn nộ đ ố n g nhiên vang lên ngay sau đó một vị người mặc trường bảo màu đen tóc bạc trắng lôi thôi lết thiết láo giả đi ra sắc mặt hắn băng lãnh mang theo một cỗ khí thế không giận m à uy gặp qua lão tổ tông tề chính thanh liền vội vàng hành lễ hiển nhiên không nghĩ tới liền ngay cả lão tổ tông đều xuất quan gặp qua lão tổ tông tề chính thanh ngũ phòng gì quá cũng đều hành lễ mỗi người đều rất khẩn trương mặc dù các nàng gả vào tề gia đều hơn hai mươi năm có thể đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tề gia lão tổ tông đủ thương ánh mắt đạo mạc ta không biết khoảng thời gian này tề gia sẽ ra chuyện gì nhưng nếu như sau ba ngày lạc thần không gặp được hắn tam di mụ cái này chính là ta tề gia thảm tao là ngày diệt môn dù là ta tề gia là hoàng tộc dù là có được miễn tử kim bài nhưng cũng chỉ giới hạn tại người bình thường cho nên ngươi nhất định phải tự mình đem lạc thần tam di mụ mời về vô luận trả cái giá lớn đến đâu nếu không lão phu chỉ có lấy thủ cấp của ngươi hướng lạc thần thỉnh tội tề chính thanh vội và nói g n lão tổ yên tâm tôn nhi cái này đi am ni cô đem tiểu thất mời về nói hắn long hành h ộ i bộ hướng về bên ngoài đi tới mang theo năm cái di thái thái đi vào mạc vãn tình sinh hoạt cái kia am ni cô thúy nhi phu nhân ở đây đi vào am ni cô về sau tề chính thanh nhìn thấy mạc vãn tình tiếp thân nha hoàn đối với tề chính thanh xuất hiện thúy nhi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì nàng đã biết lạc phạm sau ba ngày đi tể ra bái phòng sự tỉnh lão gia phu nhân hiện tại ngay tại trong hôn mê thúy nhi nhàn nhạt nói nàng không thích tề chính thanh bởi vì tề chính thanh căn bản cũng không rõ là không phải nếu không phu nhân cũng sẽ không bị đổi ra tề g i a bị to lớn văn tình phu nhân hôn mê rồi đây là có chuyện gì tề chính thanh dọa đến sắc mặt tái nhật kỳ thật hắn cũng không thích mạc văn tình nhất là biết được nàng cho mình đội nón xanh càng là hận không thể nàng đi chết nhưng bây giờ hắn lại biết mạc văn tình quyết định tề g i a tồn vong thúy nhi ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra ngài nếu như muốn gặp phu nhân ta mang ngài đi là được nhanh nhanh, nhanh mau dẫn ta đi gặp nàng tề chính thanh lòng nóng như lửa đốt cuối cùng tại một cái trong xương phòng nhìn thấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh mạc vắn tỉnh thời khắc này nàng đã cạo đi ba n g à n phiền nao kia sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường hô hấp rất yếu ớt mà lại toàn thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương lao ra thất di thái cái này giống như là chúng độc a nhị phu nhân biểu lộ ngưng trọng tề chính thanh đưa tay xóa đi trên mặt m ồ hôi lạnh nói thẳng trước tiên đem tiểu thất mang về tề gia ta tin tưởng lão tổ nhất định có thể cứu nàng tề chính thanh mặc dù là tề gia gia chủ có thể tu luyện thiên phú rất thảm chỉ là người bình thường cho nên cứu người loại sự tình này chỉ có thể dựa vào lão tổ trong mắt hắn lão tổ là không gì làm không được chỉ bất quá khi hắn trở về tề ra về sau lại là nghe được một cái sấm sét giữa trời quang lão tổ liền ngay cả ngài cũng không thể cứu sống tiểu thất sao nếu như là dạng này sau ba ngày ta làm như thế nào hướng lạc thần bàn giao a giờ k h ắ c này tề chính thanh cảm thấy trước nay chưa từng có qua tuyệt vọng chương chín mươi sáu để người chuẩn bị quan tài đi ngươi làm sao cùng lạc thần bàn giao cùng ta có quan hệ sao mặc v ã n tình nàng là vợ ngươi bây giờ nàng thân chúng kịp độc đây là ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm làm như thế nào cùng lạc thần bàn giao kia là chuyện của mình ngươi tề thương không cao hưng quát to một tiếng tề chính thanh quỷ trên mặt đất run lầy bầy lão tổ tông còn mời ngài mau cứu tôn nhi lần này đi tề thương ánh mắt băng lãnh ngươi trong mắt ta chính là một cái phế vật từ đầu đến chân nếu không phải ngươi lần này liên lụy tề ra con mẹ nó chứ quả quyết sẽ không giúp ngươi thôi ta đi vân vụ sơn một chuyến hy vọng bọn họ có thể ban thưởng giải dược kỳ thật tề thương biết mặc văn tình chính là trung vân vụ sơn thiên n h i n hương chỉ bất quá hắn cùng vân vũ sơn quan hệ cũng không phải là rất sâu đối phương có thể hay không ban thưởng giải dược giúp bọn hắn vượt qua khẩn cấp vẫn là không biết đa tạ lão tổ tề chính thanh vội vàng dập đầu sáu vân vũ sơn bên ngoài tinh không v ạ n lý phồn tinh treo cao c h ó i mắt tinh quang tại thương khung chỗ sâu long lánh ó n g ánh tinh huy nhìn qua lộng lẫy tề thương chân đạp phi kiếm đứng ở nơi đó lão hủ tề t h ư ơ n g nay chuyên tới để b á i phòng hồng khoát chân nhân mong rằng hồng khoát chân nhân hiện thân gặp mặt làm bản t ổ hoàng tộc tề thương tự nhiên biết vân vũ sơn vị trí chỗ nhưng không có tiến vào vân vụ sơn tiểu thế giới chìa khóa t h ế thương đạo h ư u thế nhưng là quý khách ta không biết hôm nay đến đây không biết có chuyện gì nương theo lấy một đạo vang r ộ i thanh nhầm vang lên hồng khoát chân nhân không hề có điểm báo trước ở giữa xuất hiện ở giữa không trung nhìn thấy hồng khoát chân nhân xuất hiện t h ế thương thoáng nhẹ nhàng thở ra nói hôm nay đến nhà chủ yếu là muốn cầu phải thiên nhiên hương giải d ư ợ n hồng khoát chân nhân nhàn nhạt nói ra không có không có t h ế thương khẽ nhữ mày nói hồng khoát đạo hữu thiên nhiên hương chính là các ngươi vân vụ sơn đặc hữu k ị độc các ngươi làm sao có thể không có giải d ư ợ n ta biết chế biến ra thiên nhiên hương giải dược sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tâm huyết nhưng ta t ể ra nguyện ý xuất ra nhất định thủ lao cho ngài xem như đền bù một vạn khối linh thạch được chứ hồng khoát chân nhân cười lạnh một tiếng thủ bút thật lớn đừng nói một vạn khối linh thạch coi như mười vạn khối một trăm vạn khối lại như thế nào có thể để cho ta vân vụ sơn tam trưởng l a o cùng đại trưởng l a o khởi t ự hoàn sinh sao thế thương hồng khoát đạo h ư u đây là ý gì hồng khoát chân nhân nói trước lúc này đã có người đến qua ta vân vụ sơn đồng thời mang đi thiên nhiên hương giải dược đó cũng là duy nhất một phần giải dược không chỉ có như thế hắn còn giết tam trưởng lão cùng đại trưởng lão nguyên nhân rất đơn giản kia phần thiên nhiên hương là tại tam trưởng lão trong tay chạy vào ngoại giới mà giết đại trưởng lão nguyên nhân vậy thì càng đơn giản bởi vì đại trưởng lão đối với hắn bất k í n h thế thương giận dữ là người phương nào như thế c u ồ n g vọng hồng khoát chân n h â n c ư ờ i là người phương nào trong lòng ngươi hẳn là so ta rõ ràng a nếu không phải ngươi tề ra người ta vân vụ sơn như thế nào lại liên tiếp chết thảm hai vị trưởng lão ngươi có biết đối phương còn cưỡng ép mang đi ta vân vụ sơn hộ tông linh thú hỏa vân thú nói đến đây thanh em bên trong để lộ ra mãnh liệt tức giận xem ảnh một giống như quần quận kinh lôi từng lần một quanh quận tại thương không c h ỗ sâu hồng khoát chân nhân thanh em mặc dù rất vang nhưng còn xa không kịp tề t h ư ơ n g trong lòng rung động mãnh liệt hắn nghĩ tới người kia lai lịch tuyệt đối là lạc thần tuyệt đối là lạc thần lấy đi thiên nhiên hương duy nhất giải dượng sở dĩ không có cho mạc vãn tình m u ố n b ả o cuối cùng là muốn hướng tề ra nổi lên a là khẳng định là như thế này trước lúc này tề thương vẫn luôn rất h ế u kỳ làm sao lạc thần muốn công khai hành trình bãi phòng tề ra dù sao hắn tam di mụ mạc v ã n tỉnh chỉ là tề gia di thái cử động lần này khó tránh khỏi có chút c a o điệu mà lại có chút tán ngội mà bây giờ hắn ngộ cái gọi là bái phòng kỳ thật chỉ là một cái lấy cớ mà thôi hắn là tại lấy thế đại người là tại hướng tề gia đòi hỏi một cái công đạo đúng thế nếu như là thần bái phòng trước bọn hắn có thể chữa khỏi mạc v ã n tỉnh như vậy vạn sự đại cát nhưng nếu như không cách nào trị liệu mạc v ã n tỉnh như vậy hậu quả khó mà lường được toàn bộ tề gia đều muốn làm tốt nên đón một vị thần vương n ộ hòa chuẩn bị chỉ là tề ra có thể chịu đựng lấy một vị thần vương nộ họa sao chớ nói bọn hắn liền ngay cả thần tộc đều không chịu nổi đến từ một vị thần vương nộ họa còn có hắn vì sao muốn lấy thế đại người chẳng lẽ là tề ra có người tại mưu hại mạc văn tình sao nghĩ đến cái này tề thương trong lòng dâng lên một trận không hiểu hẳn ý nếu như chỉ là mạc văn tình thân chúng kịch độc cũng là thôi tề ra mặc dù có tội nhưng tội không đáng chết nhưng nếu như thật là tề ra người bên trong muốn hại chết mạc văn tình vậy coi như là chu cựu tộc đại tội a ngay tại tề thương còn chưa kịp phản ứng thời điểm hồng khoát chân nhân thanh â m lần nữa vang lên tề thương đạo h ư u nam sơn có một tên là sát nay một cứng rắn như sát có thể vạn năm bất hủ chính là chế tạo quan tài tuyệt hảo lựa chọn các ngươi tề ra có thể đi chặt cây một chút sai người chế tạo thành quan tài tề thương trùng điệp hư lạnh một tiếng việc này liền không vững hồng khoát đạo h ư u hao tâm tổn trí nói xoay người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại dưới bầu trời đêm thật không nghĩ tới đối phương vậy mà là l ạ thần tề thương rời đi về sau vân vũ sơn mấy vị trưởng lão bay ra biểu lộ đều rất nghiêm trọng hồng khoát chân nhân cảm thán một tiếng đúng vậy a ai có thể nghĩ tới đường đ ư ờ n g bắc cảnh thần vương vậy mà như thế tuổi trẻ kỳ thật bọn hắn cũng là vừa mới biết được lạc phàm thân phận thật sự một vị trưởng lao nói lần này tề ra là muốn xong cũng may lạc thần cũng không phải là loại kia một lời không hợp liền sát nhân chi bối phận chỉ giết tam trưởng lão cùng đại trưởng lão kỳ thật coi như hắn giết sạch chúng ta vân vụ sơn tất cả mọi người dân chúng cũng sẽ không chỉ trích hắn dù sao thiên nhiên hương hoàn toàn chính xác ra bản thân vân vụ sơn chờ lấy nhìn tề ra diệt vong đi hồng khoát chân nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt sáu lao tổ ngài có thể cầu được giải dược bây giờ đêm đã khuya có thể tề ra lại đèn đuốc sáng trưng tề chính thanh càng là một tấc cũng không rời canh dự ở mạc v ã n tỉnh trước giường hắn hy vọng giường nào đối phương có thể tỉnh lại thế nhưng là nàng n h ư n g như cũ hám sâu trong hôn mê ba tề thương hung hăng rút tề chính thanh quất bay ra ngoài cả giận nói đồ hông trướng tề ra đã vong tại ngươi trong tay ngươi để sau khi ta chết như thế nào đi gặp tề ra liệt tổ liệt tông lao tổ bất giận lao tổ bất giận tề chính thanh dập đầu như giá tỏi trong tất h khiếu có máu tươi chảy ra hắn chỉ là người bình thường làm sao có thể ngăn cản t ề thương phẫn nộ một k í c h may t ề thương thủ hạ lưu t ì n h nếu không nhất bàn tay có thể rút nát đầu của hắn tề thương hung dữ nói ra cho ngươi thời gian một ngày nhất thiết phải t r a ra là ai hại mạc văn tỉnh nếu không lao phu tất nhiên muốn chặt ngươi đầu chó tết i ngọc đình khẳng định là cái tia nữ nhân á c độc tề chính thanh nháy mắt liền nghĩ đến tiết ngọc đình tề thương hay lớn kêu mau đem nàng tìm ra a nếu như tìm không thấy nàng chúng ta tề ra sẽ bởi vì nàng cá nhân hành vi mà thảm tạo diệt ô n ta tin tưởng ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh a tề chính thanh khóc nói lao tổ ta đã sai người toàn thành tìm kiếm tiết ngọc đình hạ lạc nhưng bây giờ không thu hoạch được gì a tề thương p h ả n g phất nháy mắt dàn mua rất nhiều than nhẹ một tiếng nam sơn có một tên là sát này m ộ t dị thường cừng rán có thể vạn năm bất hủ tính toán tề ra có bao nhiêu người để người trong đêm chế tạo quan tài đi lần này tề ra bị ngươi đẩy hướng vô tận vực sâu chương chín mươi bảy đến nhà b á i phòng rất nhiều người đều đang chăm chú tề ra đúng thế không chút khách khí mà nói u nhưng g c â u quốc Tề trở thành quốc lớn nhất mắt Gia g viêm đã lớn n Vô số báo. ờ i đều đ a chờ đợi lạc chỉ của chỉ công thần hiệt thần. Dù sao, thế nhân hắn, hắn hạ hắn Nhưng đợi biết biết lập lao tên Dù sao, mã. không có người mắn gặp có thể may quá a Gia. hắn. hội thấy Phản nhìn Châu Nhưng không người đều muốn mượn lần này cơ hội thấy tôn dung. Phản nhìn Ung Mọi đều Tề u cơ có q nhiều biểu hiện r a tâm tình kích động không chỉ có như thế thậm chí toàn bộ tề g i a đều bao phủ tại vô cùng lo lắng trong không khí cái này là thật để người cảm thấy ngoài ý muốn đúng thế đổi lại bất kỳ gia tộc nào biết được một vị thần vương bái phỏng đều hẳn là răng đèn kết hoa biểu thị hoan ninh a đây là cơ bản nhất lễ nghi cũng là đối một vị thần vương tôn trọng cũng là đối viêm quốc quốc uy tôn trọng dù sao hắn chính là quốc vận thủ hộ giả đương nhiên đây là dùng người bình thường góc độ đi đối đại việc này cũng có một loại trường hợp đặc biệt đó chính là tại tề ra mắt người chung đối phương không phải thần vương mà là một vị đơn thuần cháu trai bái phòng di mụ cùng dì phu nếu như là nghĩ như vậy như vậy chuyện này liền có thể nói còn nghe được cuối cùng nên đón lạc phạm bái phòng tề ra thời gian t mấy chục dặm dáng dấp đường núi hai bên tụ tập rất rất nhiều truyền thông c u n g máy tính dù là khi bọn hắn nhìn thấy nhất chiếc dồn dồn sợ tới gần cũng không có người phát ra hò hét cùng tiếng thét trói thai không chỉ có như thế liền ngay cả những cái kia tin tức truyền thông nhớ kỹ cũng đều dùng y mắng máy ảnh tiến hành quay chụp hiện trường tĩnh chỉ có thể nghe được phong thanh nhưng là hốc mắt của bọn họ đều đỏ bừng mang theo nước mắt ra ra vì cái gì hiện trường an tĩnh như vậy hắn là t h ầ n vương sự xuất hiện của hắn hẳn là dẫn tới vô số thét lên cùng tiếng ho hét hẳn là so với cái kia ngành giải trí các minh tinh còn mãnh liệt hơn nhưng vì cái gì hiện trường lặng ngắt như tờ đưa mắt nhìn kia chiếc dồn sợi đi về sau một cái hơn mười tuổi hài đồng ngẩng đầu nhìn về phía bên người ra ra lão giả than nhẹ một tiếng hai tử hắn mặc dù là thần vương mặc dù vinh dự ra thân có thể hắn cũng chỉ là người bình thường nhưng là trên người hắn lại gánh chịu quá nhiều trách nhiệm là hắn phụ trọng tiến lên mới bảo hộ chúng ta nhà nhà đốt đèn hắn quá mệt mỏi tất cả mọi người không muốn đánh quay hắn hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút hai đ ồ n g nắm chặt s o n g quyền ánh mắt kiên định lạ thường ta lớn lên cũng muốn làm lạc thần đồng dạng nam nhân vì dân mà chiến vì nước mà chiến sáu thiếu chủ ngài xác định không đi xuống cùng nhiều như vậy yêu quý ngài dân chúng chào hỏi sao dùm dơ sợ tay lái phụ bên trên chư cắt thành cười hỏi một câu người biết ta không thích làm xuất đầu lộ diện sự tình lạc phàm ánh mắt bình thản nếu không phải lần này vì tiểu di mụ lấy lại công đạo nếu không phải trợ giúp mạc gia hóa giải trước đó hai họa ngập đầu dù n g tính cách của hắn quả quyết sẽ không công khai hành trình của mình hắn không muốn làm hao người tốn của sự tình đương nhiên đây cũng là thần vương đặc hữu đặc quyền tại khoảng cách tề ra còn có năm dặm đường thời điểm ven đường tin tức truyền thông cùng bách tính đều biến mất hôm nay lạc thần bái p h ò n g tề ra chính là việc tư tại không có đạt được tề ra cho phép điều kiện tiên quyết ai cũng không dám tới gần năm dặm trong vòng khoảng cách tề ra ra môn khẩu tề thương l ặ n g lặng đứng ở nơi đó hắn n g ầ m đầu g ỡ ữ ngực nhìn như, như một nắm thẳng tắp lợi kiếm nhưng nếu như nhìn kỹ không khó phát hiện lúc này thân thể của hắn tại biên độ nhỏ run rẩy không chỉ có là hắn sau lưng hắn tề chính thanh cùng tề ra tất cả lao hấu cũng đều sắc mặt như sáp tái nhuận tất cả mọi người biết hôm nay tề ra rất có thể sẽ nên đón thai hỏa ngập đầu cũng chính là sớm có loại dự cảm này bọn hắn mới có thể như vậy sợ hãi cùng bất an tử vong không đáng sợ bởi vì ai cũng không biết tử vong lúc nào sẽ giáng lầm chân chính đáng sợ là biết rõ tử vong sẽ giáng lâm mà không cách nào cải biến kết quả này còn không có tìm tới tiết ngọc đình cái kia tiện nữ nhân sao tề thương mở miệng thanh âm dị thường lạnh lùng tề chính thanh vội vàng nói hồi lao tổ tông cơ lao đã tìm được tiết ngọc đình hạ lạc hiện tại đã đi bắt nàng đoan chừng không bao lâu liền có thể trở về cơ lão chính là một vị c ô n điếp lại là tề gia thực lực mạnh nhất cung phụng nàng giấu ngược lại là rất nghiêm mật tề thương cười lạnh một tiếng trong lòng căng cứng thần kinh có chỗ làm dịu dù sao tiết ngọc đình mới làm lưu hại mạc van tình chân chính hung thủ chỉ cần bắt đến nàng tề ra cũng có thể cho lạc thần một lời giải thích tề chính thanh nói tiết ngọc đình cũng không có tận lực giấu đi nàng chất nhi mấy ngày trước bị lạc thần xử quyết nàng bi thống quá độ tăng thêm có thương tích trong người vẫn luôn tại chưa thương ta cũng là cho lúc trước nàng gọi điện thoại mới biết được tung tích của nàng lạc thần đến đột nhiên một cái tề ra đệ tử t h ấ p giọng nói một câu nghe được cái này tất cả mọi người nín thở nhìn về phía nơi xa một cỗ màu đen rồn rồn sờ phẹn t ù n lặng yên mà tới sự xuất hiện của nó để tề ra mấy chục cái người tâm nhảy đều đông tăng tốc rất nhiều có loại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra lồng ngực cảm giác dù sao người đến thế nhưng là được xưng là thần nam nhân đương nhiên tại tề ra mắt người chung lạc phàm chỉ từ địa ngục nam nhân bởi vì ai đều biết hắn kẻ đến không thiện cuối cùng dũng do sở phen tồn dừng ở tề ra ra môn khẩu tề ra nhiều người a hy vọng đối phương không muốn xuống xe vĩnh viễn cũng đừng xuống xe kể từ đó tề ra liền có thể tránh lần này thai họa ngập đầu có thể bọn hắn cuối cùng vẫn là nhìn thấy không nguyện ý phát sinh sự t ì n h cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế dẫn đầu mở ra đi tới một ngôi nhà dụ hộ hiểu tồn tại quốc sư chư cát thành chư cát thành cũng không có trên tivi như thế uy phong bắt diện cũng chưa đẩy mặt uy nghiêm biểu lộ hắn giờ phút này giống như là một vị người hầu đồng dạng kéo cửa xe ra cửa xe mở ra về sau một con b ị sáng bóng không nhốn bụi trần dày ra màu đen dẫn đầu rơi xuống đất màu xanh sâm ống còn không có một tiếng nếp gấp ngay sau đó một vị d á người n g khôi ngô ngũ quan lập thể hất lên áo khoác người trẻ tuổi đi ra hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại bất động như sơn trầm ồn để người ngưỡng vọng sau đó mạc vũ cũng đi ra nàng bọc lấy nhất kiện thật dày lông áo khoác bất quá tinh thần đầu cũng rất không tệ lạc phàm cùng mạc vũ xuất hiện để tề ra một vị giữ cửa hạ nhân run như cây s ấ y có loại gần như cảm giác hít thở không thông bởi vì hắn nhận ra lạc phàm lai lịch mấy ngày trước hắn cùng mạc vũ đã từng từng tới bãi phòng tề ra bất quá đương sơ hắn lại là không có để hắn tiến vào tề ra thiếu chủ tề ra đến chư cắt thành nói khẽ thiếu niên khẽ gật đầu quay đầu nhìn về phía tề ra đám người băng lanh trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt không biết vị nào là ta tam di phu mặc vũ ngón tay tề chính thanh cười nói là hắn hắn là ngươi tam di phu tề chính thanh ngáy mắt ngạt t ở đây không phải nhận thân đây là muốn bắt hắn khai đ à o a sáu chương chín mươi tám tiếp sau hảo hảo là người tề chính thanh sắc mặt tái nhận to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng ở trên mặt t r ở xuống lẽ ra bị một vị thần vương xưng hô di phu hắn hẳn là biểu hiện rất kích động nhưng bây giờ hắn lại cảm giác hai chân giống như là rót trì đồng dạng căn bản là bước bất động chân văn bối lạc phàm gặp qua tam di phu lạc phàm không mình hành lễ khiêm tốn giống như là một cái văn bối t ề chính thanh hô hấp r ồ n r ậ p không không cần đa lễ lạc phàm đứng lên nói mẫu thân của ta tại mạc gia xếp hạng lao thất bởi vì một chút chuyện xưa cho nên cùng mấy vị huynh đệ tỷ bội đi lại không nhiều duy chỉ có cùng tam di mụ cùng tiểu di mụ quan hệ thâm hậu vạn bối từ bắc cảnh mà về cố ý đến nhà bãi phòng mặc dù lạc phàm không nói thêm gì nhưng t ề ể ra người lại là minh bạch hắn lời nói bọn hắn có thể đối với bất kỳ người nào bất kính nhưng duy chỉ có không thể khi dễ mạc vãn tình cùng m ạ vũ lão hủ tề thương gặp qua lạc thần vương tề thương hành lễ lạc phàm nói tề lao không cần đa lễ ngài chính là viêm quốc công thần văn bối hẳn là hướng ngài hành lễ mới đúng lão hủ hổ thẹn lão hủ chuyện làm cùng lạc thần so ra lại đáng là gì thế thương k i ê m tốn nói một câu thật sự là hắn là viêm quốc công thần nếu không cũng sẽ không bị phong làm hoàng tộc chỉ bất quá hắn đứng dưới công h ơ n lại là tại mặt pháp thời đại trước đó tại cái kia dung chuyển niên đại khi đó chư quốc đại chiến hắn đã từng vì nước mà chiến mà lạc phàm lại là vì vạn dân mà chiến cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tỷ phu ta tam tỷ ở đâu làm sao không thấy thân ảnh của nàng mặc vũ mở miệng tề chính thanh k h ỏ e miệng run r à y bất an mãnh liệt cùng sợ h ã i trong lòng hắn l ặ n g yên lan tràn ra có loại thiên hôn địa ám cảm giác hiu một đạo yếu ớt âm thanh xé gió lên chỉ gặp một vị lão giả mang theo tiết ngọc đình xuất hiện tại tề r a ra một khẩu tiết ngọc đình xuất hiện để tề chính thanh lộ ra ánh mắt nóng bỏng cơ lão xuất hiện thật quá kịp thời a chỉ cần bắt được tiết ngọc đình như vậy hắn liền có thể rút tất cả trách nhiệm đẩy lên trên đầu của nàng mặc dù hắn cũng có tội xem ảnh một nhưng lại tội không đáng c h ế ta lúc này t i ế t ngọc đình cũng phát hiện lạc p h ạ m xem nàng nhìn thấy lạc p h ạ m về sau trong mắt bắn ra không cách nào che giấu sát ý cùng i ự u h ậ n dù sao cũng là hắn sát hại cháu của mình thậm chí đều không cho hắn lưu lại một cái toàn thây nghĩ đến cái này t i ế t ngọc đình gầm thét một tiếng tốt một cái lạc p h ạ m ngươi cũng dám có gan đến ta t ể ra đã đến vậy cũng đừng nghĩ còn sống trở về dứt lời nàng nhìn về phía tề chính thanh lão công chính là h ắ n chính là hắn sát hại thần nhi không chỉ có như thế thậm chí còn đả thương ta ngài nhất định muốn báo thủ cho ta a tức ngọc đình biết l ạ phàm thực lực rất mạnh nhưng nàng không sợ dù sao tề ra lão tổ còn tại hiện trường bình thường không ngời nổi hắn bây giờ hắn biết được mình bị đánh hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến a dù sao nàng thế nhưng là tề ra chủ mẫu đại biểu chính là tề ra mặt mũi tề ra tất cả mọi người đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ nữ nhân này điên rồi sao nàng làm sao dám nói ra những lời này đến chẳng lẽ nàng không biết lạc thần bãi p h ò n g tề ra tin tức lạc thần bất giận nữ nhân này điên nàng phát r ổ không xứng là ta tề ra con dâu tề thương liền vội vàng k h n g người tạ lỗi nhìn thấy tề thương hướng về lạc phàm không người tạ lỗi thậm chí còn xưng hô là thần tiết ngọc đình giống như ngũ lôi oanh đỉnh nháy mắt hoa đá lạc ba thần trên đời này chỉ có bốn người có thể xưng là thần chẳng lẽ trước mặt thiếu niên này chính là bắc cảnh là thần không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng mặc vãn tình sao có thể có dạng này một vị cường đại cháu trai nếu thật là dạng này mặc ra như thế nào lại vì lợi ích đem nữ nhi gả cho không thích người không nói khác vẹn vẹn là lạc thần di mụ cái thân phận này trong thiên hạ lại có bao nhiêu người môn cưới nàng không có chút nào khoa trương chỉ bằng cái thân phận này cho dù là thần tộc cũng phải lấy lòng a mà nàng lại gả vào tề ra trở thành một cái tiểu thiếp quá nhiều nghi vấn tại tiết ngọc đỉnh trong lòng xuất hiện mà trên mặt nàng cũng không có trước đó vênh vá hung hăng bộ dáng ngay tại tiết vân đình còn chưa kịp phản ứng thời điểm tề chính thanh quỷ trên mặt đất chỉ gặp hắn khóc ròng ròng lạc thần ta tề chính thanh có tội a lạc phàm có tội gì tề chính thanh nói ta hồ đồ vô năng không phân phải trái tin vào tiện nhân này sàn ôn hiểu lầm văn tình đưa nàng đuổi ra tề ra cứ thế nàng thân chúng kịp độc hiện tại còn hôn mê bất tỉnh ta có tội ta có tội a nói đến đây không ngừng đập lấy đầu t r â n m u ợ n tiếng va đập không ngừng quanh quẩn tại tất cả mọi người trong tim tề chính thanh trên chán càng là chảy ra máu tươi nhìn qua máu thịt bé bét mười phần thế thảm ta muốn biết ta tam di mụ là bị người nào làm hại lạc phàm ánh mắt bình thản có thể tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được phản phất liền ngay cả nhiệt độ đều trợt hạ xuống rất nhiều có một loại vô hình cảm giác áp bách làm cho tất cả mọi người đều cảm giác hô hấp g a nan tề chính thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên chỉ vào tiết ngọc đình nói là nàng là nàng hại vãn tình việc này cùng ta tề ra thật không có quan hệ a ta dự tính ban đầu chỉ là đem vãn tình đổi ra tề ra lại không nghĩ rằng phụ nhân này sẽ như thế ác độc gặp một màn này tề thương lắc đầu hắn biết tề ra xong tề chính thanh nàn g không nên nhìn vào lúc này trốn tránh trách nhiệm đây là vô năng biểu hiện lạp phàm tiết ngọc đình ngươi có lời gì muốn nói tiết ngọc đình đau thương cười một tiếng ta còn có thể nói cái gì sao ngài là cao cao tại thượng thần vương chúa tề thương sinh ta nói cái gì có thể thay đổi ngươi g i t lòng ta sao không thể lạc phàm nói đương nhiên ta sẽ không giết ngươi bởi vì ngươi còn chưa có tư cách chết trong tay ta nghe được cái này thế thương đã hiểu lạc phàm nói bóng gió trong tay hắn xuất hiện một nắm dao găm sau đó đưa cho tề chính thanh đây là ngươi vợ nàng làm chuyện sai lầm lẽ ra phải do ngươi đến xử quyết nàng được tề chính thanh ánh mắt kiên định nắm qua lão tổ tông đưa tới truy thủ lao công ngươi ngươi coi là thật muốn giết ta sao t i ế t ngọc đình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ khi biết lạc phàm thân phận một khắc này nàng liền làm tốt chờ chết chuẩn bị có thể nàng nằm mơ đều không nghĩ tới sự quyết chính mình vậy mà là chính mình cực kỳ yêu nam nhân kỳ thật nàng cùng tề chính thanh chính là bạn học thời đại học hai người sau khi tốt nghiệp đại học liền len lén đi cục dân chính lanh giấy hôn thú mặc dù phía sau tề chính thanh lại cưới mấy cái tiểu tiếp nhưng ở trong lòng nàng đó bất quá là gia tộc thông gia công cụ mà thôi căn bản liền không có người có thể dung chuyển nàng tại tề chính thanh trong lòng địa vị bởi vì hai người là chân ái cũng chính bởi vì hai người là chân ái cho nên tại lao thái thái đại thọ lúc mặc van tình đoạt nàng danh tiếng là lao thái thái cùng tề chính thanh thích nàng mới có thể tràn ngập ý đ thái thái ế ra ra tính tính phúc giao gâm sắc bén đâm vào trái tim của nàng trái tim cung cấp huyết không đủ để hô hấp của nàng càng thêm gian nan có loại trời đất quay cùng cảm giác mà vào lúc này nàng nghe được tề chính thanh tràn ngập cừu hận lời nói tiếp sau hảo hảo khi cá nhân không muốn tác nghiệp chương chín mươi chín loại này yêu quá giá rẻ tiết ngọc đình s ắ c mặt như sáp thân thể của nàng ngửa mặt lên trời mà ngược lại trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra trong con mắt tràn đầy không cam lòng cùng hối hận nàng hy vọng dường nào tề chính thanh tại nàng bên thai nhẹ nói một câu ngọc đình chớ có trách ta ta làm như vậy chỉ là nghĩ bảo toàn tề ra có thể hiện thực tàn khốc lại trở thành nàng trước khi chết tiếc nuối lớn nhất chính mình thật không xứng là người sao làm sao liền ngay cả mình yêu nhất nam nhân đều nói ra loại này vô tình lời nói hạn tại sao phải như thế vô tình kết thúc hai người ở giữa tình cảm mang theo đủ loại mê hoặc cùng không hiểu tiết ngọc đình ý thức hoàn toàn biến mất tại giữa thiên đ i ệ m lạc thần tiết ngọc đình tiện nhân này đã chết rồi còn mời ngài xem ở hai nhà chúng ta quan hệ phân thượng thả ta t ề ra một ngựa được không tề chính thanh mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ lạc phàm hỏi ngược lại hai nhà chúng ta là quan hệ như thế nào ngài ngoại công là ta nhạc phụ tề chính thanh vội vàng tỏ thái độ đây cũng là hắn lần thứ nhất thừa nhận cùng mạc nguyên hóa quan hệ trong đó dù sao lấy trước coi như gặp mặt hắn cũng biểu hiện cao cao tại thượng lạc phàm không có ý tứ mặc ra ta chỉ có hai cái thân nhân Xoát. Tề thanh trên chính mặt biểu lạc ộ lập tức liền tức kết.、Vốn、cho rằng chuyển ngưng Vốn rằng ra m nguyên hóa quan hóa hệ có thần ể hòa hoán một chút quan hệ. Hiện tại hắn lại phát hiện, Phạm hệ cũng không phải là chính mình chung như quan ra quan cùng cũng tưởng tượng chung đơn giản một mạc tại t Lạc lại là Lạc vậy. việc này ta tề ra có không thể trốn tránh trách nhiệm vô luận ra sao nguyên nhân chúng ta đều không có bảo vệ tốt ngài di mụ còn mời gián g tội tề thương con người lạc phàm tề lão ngài chính là v i ê m quốc công thần ngươi bây giờ hẳn là bảo dưỡng tuổi thọ cần gì phải bởi vì hậu bối sự tình mà nhọc lòng đâu lạc phàm cũng không có nói quá nhiều nhưng nói bóng gió lại rất rõ ràng tề thương chính là viêm quốc công thần có thể miễn hắn bị phạt tề thương bị xuống đất lạc thần khai ân ta biết ngài trong l ò n g ngực n ộ hỏa khó bình la o hủ nguyện ý chết đến chỗ tội chỉ cầu ngài bỏ qua tề gia già trẻ quốc sư c h ư cắt thành bất đắc dĩ lắc đầu tề thương ngươi dạng này đáng ra không tề thương nói ta chính là tề gia lão tổ tông bọn hắn đều là con của ta cho dù là bọn họ phạm thiên đại sai ta cũng muốn bảo vệ hắn A. nếu bọn họ chết rồi ta sống còn có cái gì ý nghĩa lạc phàm than nhẹ một tiếng tề lão ngã kính trọng ngài loại này vì nước mà chiến tiền bối là các ngươi trả giá để đại gia vượt qua an cư lạc n g h i ệ p sinh hoạt xem ảnh một đã ngươi thay tề ra đám người cầu tình như vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt tề thương đại hỷ tạ lạc thần tề chính thanh trên mặt cũng lộ ra không cách nào che giấu vẻ mừng như điên hiển nhiên không nghĩ tới lạc phàm dễ dàng như vậy liền thả tề ra một con đường sống không cần cảm ơn quá sớm lạc phàm nói duyên tới duyên đi đều có nhân quả đã ta tam di mụ tại tề gia thụ như thế lớn bị khuất như vậy đương nhiên phải rời đi ta không thích thay người khác làm quyết định hôm nay ta liền thay tam di mụ làm quyết định từ nay về sau cùng tề gia nhất đao lưỡng đoạn giải trừ hôn nhân quan hệ tề chính thanh vội và nói g n lạc thần còn mời ngài cho ta một cái cơ hội ta thể đời này khẳng định sẽ hảo hảo đối đại v ă n tình tuyệt sẽ không để nàng nhận mảy may bị khuất lạc phàm nói người thiện đại tam di mụ bất quá là bởi vì thân phận của ta loại này yêu quá giá rẻ không xứng với nàng l i ê n theo lạc thần chi ngôn đi tề thương thở dài cả người phảng phất nháy mắt g i à n mua tề chính thanh thần sắc nóc trệ mặc dù lạc phàm tha thứ tề gia nhưng nếu như công khai m ặ c vãn tình cùng hắn ly hôn tin tức như vậy toàn bộ tề g i a tất nhiên sẽ nên đón thai họa ngập đầu ngoại giới khẳng định sẽ đối đoạn hôn nhân này nghị luận ở mỹ thậm chí có các loại suy đoán cho dù là bọn họ thám tính không đến trần tướng có thể tề g i a vẫn ý như là sẽ trở thành ngàn người chỉ trỏ tồn tại dù sao ly hôn không phải việc nhỏ ta tam di mụ hiện tại người ở chỗ nào lạc phàm mở miệng tề chính thanh h i ế u khí vô lực trả lời một câu tại phòng nàng lạc phàm khẽ gật đầu sau đó đi vào tề da tại trong một cái phòng nhìn thấy tam di mụ sau đó hắn rút tam di mụ bế lên tại tất cả mọi người không bỏ được ánh mắt dưới rời đi tề ra cưới xe sang trọng dần dần từng bước đi đến lao tổ ngài tại sao đáp ứng ly hôn sự tình a tề chính thanh vui sướng khóc lớn lên tề thương hừ lạnh một tiếng không đáp ứng tề ra tất vong tề chính thanh nước n ở nói đáp ứng cũng không nhất định có thể còn sống s ó u ta tề thương ánh mắt hơi có vẻ tiểu tụy tối thiểu hiện tại đại gia sống tiếp được nói đến đây ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ rất nhiều nhấc chân đạp hướng tề chính thanh đều là ngươi tên phế vật này nếu không phải là ngươi tề ra như thế nào lại đứng trước loại này kiếp nạn Lao tổ, ta sáu a lạc thần công khai hành trình tiến về ung châu tề ra thăm người thân tin tức trở thành toàn dân tiêu điểm không biết có bao nhiêu hảo môn gia tộc nghĩ đến cùng tề ra giao hảo dù sao tề ra tốt xấu cũng coi là viêm tộc trí thân nếu là có thể cùng tề ra nhờ vào chút quan hệ đối với bọn hắn gia tộc mà nói tuyệt đối là chuyện tốt nhất kiện nhưng vào lúc này đóng tại đường cái hai bên những cái kia tin tức truyền thống cùng dân chúng lại khiếp sợ phát hiện lạc thần vậy mà rời đi tề ra cái này khiến vô số người cảm thấy chân kinh hắn là đi tể ra thăm viếng chính mình di mụ làm sao chỉ đợi hơn mười phút cái này khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi a đừng nói hắn là cao cao tại thượng thần vương dù là coi như người bình thường đi thăm người thân t ố i thiểu cũng phải ăn cơm rau dưa rời đi a trong lúc nhất thời vô số người đều tại ngờ vực vô căn cứ lạc thần làm sao sớm như vậy liền rời đi tể ra mà vào lúc này một cái tin tức nặng ký tại trên mạng truyền ra lạc thần tự mình gửi công văn đi gặp lại không hối hận quá khứ không tiếc nguyện tương lai con đường phía trước riêng phần mình trân trọng、Soạn. một lời kích thích ngàn trọng sóng đây là mạc vãn tỉnh cùng tề chính thanh ly hôn sao kỳ thật vẹn vẹn là lời nói này rất khó để người liên tưởng đến mạc vãn tỉnh cùng tề chính thanh đây cũng chính là tương đối văn nghệ phạm ly hôn văn án mà thôi cũng không nên quên lạc thần vừa mới đi bãi phòng tề ra chỉ đợi mấy phút liền rời đi việc này bản thân cũng là người ta sinh lòng nghi vấn chớ nói chi là tại lúc này lạc thần tự mình gửi công văn đi tại tăng thêm tề ra cũng không có quá nhiều nhiệt tình nên đón lạc thần đến đây càng thêm kiên định suy đoán của bọn hắn trong lúc nhất thời tề da một lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió vô số người đều tại ngờ vực vô căn cứ ly hôn nguyên nhân nhưng đều không ngoại lệ tề da đã trở thành ngàn người chỉ trỏ tồn tại dù là tề da lão tổ tề thương vì viêm quốc lập xuống qua công lao han mã dù là bị phong hoàng tộc nhưng đều không thể phủ nhận bọn hắn làm qua thật xin lỗi viêm tộc trí thân sự tình mà lại bọn hắn làm sự tình còn không là bình thường ác độc nếu không lạc thần như thế nào lại công khai gửi công văn đi tuyên bố kia đoạn hôn nhân kết thúc dù sao tuyên bố loại chuyện này đối với hắn tự thân cũng là có nhất định ảnh hưởng thật rất muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì vậy mà để lạc thần tự mình gửi công văn đi kết thúc tiêu đoạn hôn nhân nhất định muốn điều tra ra trong đó nội tình dù là lạc thần có thể tha thứ tề h ra chúng ta cũng không thể tha thứ bọn hắn không thể lạc thần tại bắc cảnh chống cự ngoại địch vì thiên hạ thương sinh mà chiến chúng ta không thể vì hắn hiệu lực nhưng tuyệt đối không thể để cho người khi nhục thân nhân của hắn đây là dân ý không thể đỡ chương một trăm linh một giết gà chỗ này dùng mổ t h â u đao thạch thái nhiên công khai hướng lạc phàm tuyên chiến việc này nháy mắt chuyển khắp toàn bộ v i ế n quốc không chỉ có như thế liền ngay cả cái khác chư quốc cũng đều nghe được phong thanh trở thành toàn cầu lớn nhất tin tức cùng tiêu điểm hắn thạch thái nhiên tính là thứ gì có tư cách gì khiêu chiến lạc thần có người tại xã giao bình đài công nhiên phát ra tiếng dù là thạch thái nhiên vượt qua cựu cựu trọng tiếp lại có thể tính là cái gì lạc thần chính là chân chính thủ hộ thần hắn vì ư ớ c vạn bách tính thân ở địa ngục lao khổ công cao lại sao là thạch thái nhiên có thể khiêu khích không tệ lạc thần chính là quốc vận thủ hộ giả dù là thạch thái nhiên trở thành viên tộc cũng không có tư cách hướng về lạc thần khiêu khích đây là đối với hắn lớn nhất bất kính rất nhiều người đều tại phát ra tiếng giữ gìn lạc phàm đương nhiên cũng có thanh âm không hài hòa lạc thần công tích là không thể phủ nhận nhưng làm tu chân giả mà nói thạch hội trưởng hẳn là có tư cách hướng hắn khởi xướng khiêu chiến a làm sao các ngươi lại đủ kiểu bảo vệ cho hắn chẳng lẽ tại trong lòng các ngươi liền ngay cả lạc thần đều không phải thạch hội trưởng đối thủ rất rõ ràng nói lời này chính là tu chân giả hiệp hội cao thủ hắn mới ra rất nhiều người đều trầm mặc nhất là trước đó giữ gìn lạc phàm những người kia mặc dù bọn hắn không muốn tiếp nhận nhưng nhất định phải tiếp nhận một sự thật đó chính là thạch thái nhiên là linh khí khôi phục sau cái thứ nhất vượt qua cựu cựu trọng kiếp người thực lực của hắn khẳng định nghiền ép tất cả tu chân giả dù là tứ phương thần vương cũng không thể thắng nổi hắn thạch thái nhiên tâm hắn đáng chết ta hắn nghĩ trước khi phi thăng hung hăng chen ép lạc thần muốn để hắn thân bại d a n h l g ư ờ i ta lạc phàm lười biếng tựa ở trên ghế salon mặt mỉm cười ứng hắn vâng c h ư a c ắ t thành cầm điện thoại di động lên biên soạn một cái tin nhắn phát ra cùng một thời gian tin tức hình ảnh hoán đổi đến diễn truyền b á thất nữ mc biểu lộ nghiêm túc rõ ràng nói ra bản đài vừa mới tiếp vào lạc thần hồi phục sẽ tại tết nguyên đán lao tới đông hải ứng chiến ngoại giới một mảnh xôn xao ai cũng không nghĩ tới lạc thần vậy mà đáp ứng thạch thái nhiên kỳ thật hắn rất không cần phải để ý tới chỉ cần trở về bắc cảnh coi như thạch thái nhiên cũng không dám đối với hắn như thế nào a xem ảnh một mà bây giờ hắn lại đáp ứng thạch thái nhiên cái này khiến rất nhiều người cảm thấy chân kinh chẳng lẽ lạc thần có thể đánh bại đối phương a không đây không có khả năng dù là hắn được người xưng là thần thế nhưng chỉ là cái phổ thông tu luyện giả lại thế nào có thể là một vị chuẩn tiên người đối thủ dù sao liền ngay cả quan môi đều nói thạch thái nhiên chính là linh khí khôi phục sau vị thứ nhất vượt qua cựu cựu trọng k i ế p cường giả toàn bộ địa cầu đều không có người có thể trở thành đối thủ của hắn lạc thần thật không nên đáp ứng hắn sáu chư c á t thành nói thạch thái nhiên đây là tại công khai khiêu khích v i ê m quốc quốc uy không khó biết được từ nay về sau tu chân giả hiệp hội thanh danh rút áp đảo bất kỳ thế lực nào phía trên đến lúc đó khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập tu chân giả hiệp hội thiên toa n h ú n vai không quan trọng dù sao hắn rất nhanh liền sẽ chết ngừng nói thiên toa nhìn về phía lạc phàm thiếu chủ muốn hay không tăng tốc biến đổi bước chân không cần dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành là được lạc phàm h ơ i hợt nói một câu trước đó hắn đang giàu làm sao có thể nhất cử phá hủy tu chân giả hiệp hội cái tiê u nghĩ đến thạch thái nhiên liền tự mình nhảy ra ngoài hắn cử động lần này tựa như là tại đưa cổ hướng lạc phàm hô to đến a ngươi tới chém ta a đối với hắn cái này yêu cầu nho nhỏ lạc phàm tự nhiên sẽ thỏa mãn hắn mà vào lúc này lạc phàm điện thoại di động đê đây là video trò chuyện chính là viên quốc ngũ vị nguyên láo gửi tới lạc phàm kết nối rút hình ảnh hình chiếu đến tv bên trên hình ảnh chung ngũ vị hạc phát đồng nhan hình thể không đồng nhất l á o giả người mặc tây trang màu đen ngồi tại một cái rộng lớn đại s ả n h bên trong sau lưng bọn hắn có một bộ rộng lớn sơn hà đồ bên k i n là toàn bộ viêm quốc địa đồ lạc thần ngươi không nên đáp ứng thạch thái nhiên người này thực lực kinh khủng dị thường chúng ta đã tìm người hạch nhiệm g qua thực lực của hắn xa so với lúc trước tiến công địa cầu dị tộc còn mạnh hơn một vị mày kiếm mắt sáng mũi ương láo giả mở miệng nói bóng gió rất rõ ràng ngươi có thể đánh bại những cái kia tiến công địa cầu dị tộc nhưng thật không nhất định có thể đánh bại thạch thái nhiên lạc phàm khép cười một tiếng các ngươi lưu lại cái này cục diện rồi rắm cũng nên có người thay các ngươi thu thập không phải sao ngũ nguyên mặt giả bên trên lộ ra lung túng biểu lộ trong đó một vị hình thể hơi có vẻ phúc hậu lao giả nói thân ngươi tại địa ngục không biết tình huống bên ngoài nhớ ngày đó tu chân giả hiệp hội thành công lúc chúng ta tuyệt không đem hắn để ở trong lòng mà lại đối phương đánh ra hài hòa tu chân t r u n g sáng tạo văn minh chống cự ngoại địch xưng hảo chúng ta cũng không thể đưa nó diệt trừ a như đúng như đây vậy tương đương cùng khắp thiên hạ tu chân giả là địch chỉ là không nghĩ tới nuôi hổ cuối cùng thành hoạn đương nhiên đây là chúng ta thất trách điểm này chúng ta có không thể trốn tránh trách nhiệm lạc thần lần này cho ngươi gửi điện thoại mục đích rất đơn giản chúng ta hy vọng ngươi trở về bắc cảnh tam nguyên lão mở miệng thạch thái nhiên vượt qua cựu cựu trọng tiếp ít ngày nữa sắp vò nát hư không bạch nhật phi thăng tiến vào tiên giới ngươi hoàn toàn không cần thiết giao thủ với hắn lạc phàm thạch thái nhiên là một viên ưu ác tính tam nguyên lão đạo có thể viên này ưu ác tính chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tiên giới lạc phàm khép cười một tiếng ta lạc phàm chính là bắc cảnh tri chủ bị ngươi tôn xưng một tiếng thần vương chức trách của ta không chỉ là trông coi bất cảnh mà là muốn diệt trừ hết thể ảnh hưởng tộc ta khí vận người dù là thạch thái niên h ít ngày nữa sắp phi thăng một trận chiến này ta vẫn ý như là sẽ không vắng mặt ta nguyên lao than c ầ u khí ngươi làm sao như thế bướng bình A. lạc phàm tu chân giả hiệp hội ngày càng lớn mạnh nhất định phải chèn ép một chút bọn hắn phách lối khí diễm nếu không hướng chiến dù là thạch thái niên h phi thăng tu chân giả hiệp hội cũng sẽ xuất hiện vô số cái thạch thái niên như đúng như đây đến thời điểm cục diện nhưng so sánh bây giờ bị động nhiều mấy vị nguyên láo trầm mặc kỳ thật bọn hắn biết lạc phàm dụng tâm lương khổ nhưng bọn hắn thật không muốn để lạc phàm cùng thạch thái nhiên giao thủ nếu như có thể thắng cố nhiên b ạ n sự đại cát nhưng nếu như thua kia đối với viêm quốc mà thôi chính là hai nạn tính đ ặ kích đến thời điểm lại có ai có thể c h ấ n thủ trụ bắc cảnh luyện ngục kỳ thật lạc phàm có hay không tại bắc cảnh đều không trọng yếu bởi vì địch nhân nghe được tên của hắn đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật nhưng nếu như biết được hắn t h ụ thương tất nhiên sẽ chen chúc mà tới thậm chí rết ra địa ngục a mấy ngày trước ngươi hẳn là đi qua tu chân giả hiệp hội đại bản doanh tiện thể lấy giết bọn hắn một chút đệ tử cùng Đại nguyên lão đ ô n g nhiên mở miệng ngày đó chuyện này bọn hắn có nghe thấy chỉ bất quá về sau tu chân giả hiệp hội gửi công văn đi bác bỏ tin đồn bọn hắn mới không có suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ nhìn tới thạch thái nhiên vừa mới vượt qua c ử u c ử u trọng kiếp liền hướng lạc phạm k i ê u khích rất rõ ràng giữa hai người là có một đoạn thù hận cho nên hắn mới đem hai chuyện liên hệ đến cùng một chỗ lạc phạm nói tu chân giả hiệp hội nước rất sâu các ngươi mấy vị làm tốt chính mình sự t ì n h liền có thể cái khác để ta giải quyết ngũ nguyên lao đạo đã ngơi ý đã quyết vậy chúng ta cũng không tại nhiều nói cái gì Quốc chuẩn cẳng, có khi kỹ giúp ngươi chuẩn bị kỹ cảng, ngươi đã bị t h thời ể tùy t ớ i lấy. l ạ c p h một cười, i g chỗ trăm lẻ hai ngươi thật là đang trăng bước ngay tại máy bay sắp hạ xuống thời điểm mặc vũ thanh n m h ĩ a ư n g phấn vang lên lạc phàm ngươi mau tới tàm tỷ tỉ tình nghe được cái này lạc phàm bước nhanh đi vào trong phòng ngủ giờ phút này mặc vãn tình đã tỉnh lại trên mặt hồng luận lại không một tia bệnh trạng nhìn qua trạng thái rất không tệ mặc dù nhìn qua trạng thái rất tốt nhưng chư cắt thành vẫn là kiểm tra một chút tình huống của nàng thiếu chủ m ạ c nữ sĩ cơ thể bên trong thiên nhiên hương đã toàn giải không chỉ có như thế tính mạng của nàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng dị thường bình ổn cho dù là tu chân giả đều không nhất định có thể so sánh được nàng mạc v ã n tình sở dĩ có loại thể chất này cuối cùng cùng con kia con giết màu đỏ ngòm có quan hệ con kia con giết màu đỏ ngòm thôn vệ xong những cái k i a cổ trùng về sau trực tiếp cùng mạc v ã n tình hòa thành một thể không chỉ có thể chất qua người hơn nữa còn có thể bách động bất sâm người là quốc sư mạc văn tình không biết mình ở đâu cũng không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng là nàng lại một chút liền nhận ra chứ c ắ c thành tam tỷ có chuyện nói cho ngươi ngươi đừng c h ấ n kinh lạc phàm hiện tại thế nhưng là bắc cảnh c h i chủ lạc thần vương mặc vũ cười nói mặc văn tình một mặt hai nhiên ta cái này sẽ không phải là đang nằm mơ chứ mặc vũ nếu như đây là mộng đâu mặc văn tình sửng sốt một chút nói vậy liền vĩnh viễn không tỉnh dậy đi lạc phàm ho nhẹ một tiếng nói tam di mụ tiết ngọc đình đã chết rồi mà ta cũng tự tiện chủ trương hủy bỏ ngươi cùng tề chính thanh hôn sự ta làm như vậy ngươi hẳn là sẽ không trách ta chứ đứa nhỏ gốc ta là ngươi di mụ Như h t ân chạp ngươi? m vạng tối thời điểm lạc phàm đám người đi tới động đình đường phố khu nhà cũ hắn vốn định mang tam di mụ đi biệt thự có thể nàng khăng khăng muốn về khu nhà cũ rơi vào đường cùng lạc phàm chỉ có thể theo tam di mụ xem ảnh một khu nhà cũ chỉ có một gian nhà chính hai cái phòng ngủ cũng là có thể ở lại các nàng n ư ơ n g ba cảnh con người mất mọi chuyện đừng lần ngươi trở lại nơi này mặc v ã n tình lộ ra mười phần thương cảm năm đó mẹ ngươi vừa mới mang ngươi liền cùng trong nhà trở mặt rơi vào đường cùng lựa chọn rời nhà trốn đi lúc ấy nàng người không có đồng nào ta nhìn nàng thực tế đáng thương liền giúp nàng ở đây mua nhà này dân t r ạ c ta vốn cho rằng nàng đợi này có thể hạnh phúc an khang sinh hoạt thật tráng không nghĩ đến nàng sẽ tráng mất sớm. lạc phàm nói tam di mụ nén bi thương nếu như ta mẹ trên trời có linh nàng cũng không hy vọng ngươi khó qua như vậy mạc văn tình cười nói đúng chúng ta không nên khó qua như vậy chỉ có vô cùng cao hứng vượt qua mỗi một ngày mới là đối m â u thân ngươi lớn nhất an ủi ngừng nói mạc văn tình nói tiểu phàm ngươi biết m â u thân ngươi nguyện vọng sao lạc phàm ừ một tiếng biết nhưng trong mắt của ta lạc gia còn không có tư cách để mẫu thân của ta mai táng tại lạc gia mộ tổ mạc văn tình than nhẹ một tiếng năm đó ta đã từng thấy qua phụ thân ngươi hắn là một cái rất anh tuấn gia hỏa dáng dấp tuấn tú lịch sự mà lại rất biết lấy nữ hải tử niềm vui cũng chính bởi vì dạng này mẫu thân ngươi mới có thể cùng gia tộc quyết liệt vì cái gì chính là có thể gả vào làn da hiện tại xem ra hắn không phải một cái hợp cách trợ phu càng không phải là một cái hợp cách phụ thân nói đến đây trong giọng nói tràn đầy vô tận đoán niệm nhưng coi như hắn có muôn vàn không phải cũng là mẫu thân ngươi yêu nhất nam nhân ta hy vọng một ngày kia ngươi có thể hoàn thành mẫu thân ngươi nguyện vọng mặc vãn tình ánh mắt kiên định một tiếng tỷ một thế tỉnh mặc dù nàng đã không tả nhân thế có thể nàng vẫn ý như là hy vọng có thể hoàn thành nguyện vọng của nàng được lạc pham cuối cùng vẫn là đáp ứng tam di mụ ẩm đúng lúc này một đạo cửa xe quan bế thanh âm tại cửa ra vào chuyển đến liền gặp một đạo xinh đẹp thân ảnh tại một cỗ bảo mà m ba đi tới người tới chính là t h ư n h i ê n nàng là mạc vũ gọi tới tam tỷ ngươi còn nhớ rõ nàng sao mạc vũ cười hỏi tam di mụ tốt t h ư n h i ê n ngọt ngào lên tiếng c h à o không có ấn tượng mạc văn tình lắc đầu nàng trước đó đã từng tới qua động đình đường phố nhưng lại không nhớ rõ người khác mạc vũ nói nàng là n h i ê n nhân a chính là cùng lạc phàm định thông gia từ bé nữ hài kia ta nhớ tới mặc vãn tình trên mặt lộ ra từ mẫu t i ế u dung liền ngay cả nàng đều không nghĩ tới hai người còn có thể đi đến cùng một chỗ có lẽ đây chính là mệnh t r u n g chú định duyên phận a t h ư n h i ê n xuất hiện để bầu không khí vốn một ngạt trở nên ấm áp rất nhiều không chỉ có như thế mặc vãn tình thậm chí còn rút m â u thân truyền thừa vào ngọc đưa cho t h ư n h i ê n cũng biểu thị chân chính tiếp nhận thư nhiên cái này cháu trai nàng dâu nghe trong phòng truyền đến trận trận tiếng cười trong phòng bếp lạc phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt hạnh、phúc. có đôi khi chính là như thế giản dị tự nhiên chính là đơn giản như vậy thiếu chủ sai sai ngươi hẳn là lên nồi đất dầu sao có thể trước thả xì dầu lạc phàm không hiểu nấu cơm thế nhưng là hắn thực tình không đành lòng quấy dậy vậy mẹ ba nói chuyện t h i ế m nguyên nhân chính là như thế mới có thể đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối bất quá lại là bấm lưu ly li video điện thoại dù sao lưu ly li là toàn năng hình nhân tài nấu cơm đối với nàng đến nói quả thực chính là trò trẻ con thế nhưng là xem nàng nhìn thấy lạc phàm trình tự về sau Cả chút người kém chút sụp đổ. lạc phàm không hiểu hỏi, dù mặt mũi tràn đầy xấu hổ khô khụ ta đây không phải tại học tập a đúng loại kia đồ ăn là dễ dàng nhất vào tay lưu ly thanh thủy nấu mị sợi đêm đó cơm liền ăn thanh thủy nấu cái mặt lạc phàm trực tiếp đem trong nồi xì dầu rửa qua sau đó dùng thanh thủy soát sạch sẽ lại gia nhập thanh thủy lưu ly kiên nhẫn nói ra cùng thanh thủy s ô i trào rút mì sợi để vào bên trong nấu sau khi ngươi dùng đũa kẹp một cây còn tại trên tường nếu như mì sợi treo ở trên tường vậy đã nói rõ quên mặt trái lại còn nhiều hơn nấu một hồi lạc phàm bừng tỉnh đại ngộ đây chính là mì sợi lai lịch sao lưu ly ta cũng không biết dù sao dạng này có thể kiểm nghiệm mì sợi quen không có quen nếu như ngưng ngại thanh thủy nấu mì sợi không có hương vị có thể thả chút ít xì dầu làm dạng dỡ để vị lạc phàm sắp sụp đổ đến cùng là thả tương dầu vẫn là xì dầu vì cái gì nấu cơm khó như vậy ta cảm giác nấu cơm so tu luyện muốn khó gấp một vài lần nghe thấy lời ấy lưu ly lập tức có loại kinh vì thiên nhân cảm giác thiếu chủ ta cảm giác ngươi đang t r ă m bước lạc phàm i ế t miệng cái này chẳng lẽ không phải lời nói thật sao nấu cơm thật rất khó lưu ly nói thật xin lỗi ta thu hồi lời nói mới rồi ngươi thật là đang t r ă m bước ẩm bên ngoài viện bỗng nhiên chuyển đến một đạo cửa xe quan bế thanh âm lập tức diệp văn hiên thanh âm vang lên tiểu phàm mau tới hỗ trợ c h ư một trăm lẻ ba ta cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu ngươi đây là tình huống như thế nào lạc phàm đi vào cổng một mặt kinh ngạc nhìn xem diệp văn hiên giờ phút này hắn chính ra bên ngoài chuyển địa trọn vẹn chuẩn bị hai dương trừ cái đó ra còn chuẩn bị mấy cái kho đồ ăn ca ca tâm tình tốt cố ý tới tìm ngươi uống chút ta nhất đoán ngươi chuẩn tại khu nhà cũ quả thật bị ta đoán t r ú n g diệp văn hiên cười ha ha một tiếng sau đó xách hai kết bia hướng về nhà chính đi tới về phần lạc phàm thì là cầm kia mấy đạo kho đồ ăn khoan hay nói diệp văn hiên giá hỏa này xuất hiện ngược lại là rất kịp thời tối thiểu cơm tối có rơi vào h o ặ c gây chú ý gây chú ý làm sao c â y a thật đẹp nữ diệp văn hiên vào nhà về sau lộ ra khoa trương biểu lộ kỳ thật ban đầu tính cách của hắn liền tương đối trương dương mà lạc phàm là tương đối trầm bồn loại kia chỉ bất quá đi vào xã hội về sau trên người hắn góc cạnh đều bị sa bằng mà bây giờ hắn lại biến trở về trước đó tính cách lạc phàm giới thiệu một chút vị này là ta tam di mụ mạc văn tỉnh vị này là ta tiểu di mụ mạc vũ may diệp văn hiên buông xuống trong tay địa nếu không kia hai kết b ị a khẳng định phải rơi xuống trên mặt đất hắn ngơ ngác nhìn lạc phàm nói cách khác ngươi chính là bắc cảnh lạc thần mặc văn tình cái tên này tại đoạn thời gian gần nhất quá vang dội dù sao nàng thế nhưng là bắc cảnh lạc thần di mụ có thể diệp văn hiên nằm mơ đều không nghĩ tới trước mặt người huynh đệ này vậy mà là bắc cảnh lạc thần cái này thật để hắn có chúc mộng lạc phàm coi như ta là bắc cảnh lạc thần không phải cũng là huynh đệ ngươi a tiểu di mụ tam di mụ hắn chính là chúng ta trước đó nói diệp văn hiên trước kia cũng ở chỗ này t h ư nhiên giới thiệu một câu đối với diệp văn hiên vô luận mạc v ã n t ì n h hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ấn tượng dù sao khi còn bé hắn cả ngày cùng lạc phạm ở cùng một chỗ ngược lại là mạc vũ ấn tượng không phải rất sâu ngươi làm sao mang nhiều đồ như vậy tới thư nhiên mở ra một lần tính cơ hội bên trong tất cả đều là một chút thịt kho cùng kho đồ ăn diệp văn hiên cười hắc hắc ta dự định hôm nay cùng tiểu phạm say một lần nói đi có cái gì cao hứng sự tình lạc phạm cười đưa cho hắn một cái băng ngồi xem ảnh một diệp văn hiên tiểu phạm ta muốn kết hôn lạc phạm nhữ mày kết hôn thật giả thư nhiên cũng nói đ ú n g thế ngươi không vừa mới ly hôn không bao lâu sao làm sao nhanh như vậy liền lại muốn kết hôn rồi thiềm hôn sao xem như thiềm hôn đi diệp văn hiên trên mặt mang cười lạc phàm nói hiên ca hôn nhân việc này ta vẫn là hy vọng ngươi có thể t h ậ t trọng không muốn rơi vào cả người cả của đều không còn kết cục đổi lại trước kia lạc phàm chắc chắn sẽ không có loại này lo lắng nhưng bây giờ diệp văn hiên dù sao cũng là một cái trang trí công ty la bản bên người tự nhiên thiếu không được nữ nhân hắn thật rất sợ hãi đối phương sẽ hố diệp văn hiên dù là diệp văn hiên trên mặt thường xuyên mang theo ý cười có thể lạc p h ạ m biết nội tâm của hắn chỗ sâu là rất mẫn cảm cùng nhiều ớt dù sao kia đoạn trên môn con rể lịch sử đã trở thành tính mạng hắn bên trong chỗ bẩn diệp văn hiên nói ta biết ngươi lo lắng ta bất quá lần này hoàn toàn có thể đem tâm đặt ở trong bụng nàng là ta cao trung lúc ban hoa bây giờ vừa mới du học trở về chúng ta trò chuyện vui vẻ nói đến đây trên mặt lộ ra một bộ tính phúc mỉm cười dự định trước sau khi kết hôn yêu đương đương nhiên ở cấp ba lúc hai chúng ta đối lẫn nhau đều có chút hào cảm chỉ bất quá chưa hề nói phá mà thôi dù là hiện tại ta ở trong mắt nàng cũng chỉ là một người bình thường nàng căn bản cũng không biết ta một thân phận khác nàng không phải một cái vật chất nữ hải nàng nhìn chúng thế giới tinh thần thỏa mãn mặc văn tình nói nếu như là dạng này cái tiêu ngược lại là một cái cô gái tốt ngươi hẳn là c h â n quý d i ệ p văn hiên tam di mụ nói đúng lắm ta chắc chắn sẽ không cô phụ nàng lạc phàm lúc nào kết hôn d i ệ p văn hiên ta cùng lương điển thương nghị tết nguyên đ á n cử hành hôn lễ nói đến đây ánh mắt phức tạp nhìn lạc phàm một chút hắn biết lạc phàm là bắc cảnh thần vương lại sao không biết hắn cùng thạch thái nhiên ước định không chỉ có là diệp văn hiên trong phòng ba nữ nhân cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lạc phàm các nàng cũng biết lạc phàm sắp nên chiến thạch thái nhiên sự tình chỉ bất quá các nàng lại không biết nên như thế nào khuyên nàng bởi vì ai đều biết một trận chiến này là không thể tránh né vô luận là cá nhân lợi ích lại hoặc là gia quốc lợi ích hai người nhất định phải mặt đối mặt phân ra một cái thắng thua lạc phàm thuận tay mở ra một chai bia đặt ở trước mặt hắn mấy điểm cử hành hôn lễ diệp văn hiên hai giờ triệu đi lạc phàm đến thời điểm giúp ta chuẩn bị một thân phù g i p h ụ ta đi cấp ngươi làm phù rể ngươi không đi đông hải ứng chiến thạch thái nhiên sao tiểu di mụ mạc vũ hưng phấn hỏi lời này vừa nói ra tất cả mọi người nín tở các nàng đánh trong lòng không muốn để lạc phàm đi lạc phàm nói đi đông hải cũng liền một lát công phu dù là đánh bại thạch thái nhiên cũng là vài phút giải quyết sự tình chậm chế không sảng khoái phù rể t ố t ăn cơm ăn cơm mặc văn tình biểu lộ nghiêm túc tiểu phàm tam di mụ biết ngươi kinh lịch rất nhiều chuyện cũng biết ngươi trẻ tuổi nóng tính thế nhưng là vô luận làm cái gì đều không cần không coi ai ra gì dù sao thạch thái nhiên chính là linh khí khôi phục sau vị thứ nhất vượt qua cựu cựu trọng k i ế p cờ giả ngươi hẳn là nhìn thẳng vào địch nhân của ngươi lạp p h a m cười khổ một tiếng tam di ngài cũng không cần lo lắng ta luận sinh tồn chi đạo trong thiên hạ không có mấy người có thể so sánh được ta ta cũng biết hẳn là nhìn thẳng vào mình địch nhân có thể ba thư nhiên hỏi có thể cái gì lạp p h a m kỳ thật thạch thái nhiên căn bản coi như không lên địch nhân của ta đúng vậy các ngươi nhìn thấy tu chân giới chẳng qua là đại thiên thế giới một góc của bằng sơn thạch thái nhiên căn bản không tính là cái gì hắn biểu lộ bình thản phản phất đang nói nhất kiện d â u rịa việc nhỏ mạc vũ nhịn không được nói ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết ngươi cường đại đến loại trình độ nào ngươi không nói chúng ta thật rất không yên lòng a mạc văn tỉnh tiểu cựu nói đúng dù là ngươi là thần vương có thể một trận chiến này chúng ta thật rất lo lắng dù sao mẹ ngươi đã đi chúng ta thật không muốn ngươi có bất kỳ sơ s u ấ t t h ư n h i ê n không nói gì thêm nhưng là ánh mắt bên trong lại lộ ra quan tâm chi ý lạc phàm đứng dậy đẩy cửa phòng ra băng lên không khí nháy mắt rút vào làm cho tất cả mọi người không hẹn mà cùng dùng mình một cái đêm nay bóng đêm k h n g tệ hẳn là có thể mắt thấy một trận mưa sa băng m ặ c vũ ngươi đừng đổi chủ đề chúng ta bây giờ cũng không có tâm tình đi xem mưa sa băng lạc phàm lẳng lặng nhìn về phía bầu trời đêm linh khí khôi phục về sau trên địa cầu hoàn cảnh có rõ ràng cải thiện dù là tại một chút thành thị cấp một ban đêm cũng có thể thưởng thức được mênh mông tinh hải kỳ thật ta cũng không biết ta mạnh bao nhiêu bởi vì ta còn không có gặp được có thể tiếp ta ba chiêu đ ị c h nhân lạc phàm thì thào nói nhỏ hắn ánh mắt thương cảm một loại tên là tịch mịch ánh mắt tại trong mắt lưu truyền thiếu niên bay đầu trên mặt mang cười các ngươi không phải muốn biết thực lực của ta sao ta đánh nổ một viên hành tinh cho các ngươi thấy được không dứt lời hắn giơ bàn tay lên vô hình năng lượng tại trong bàn tay hắn buộc phát ra gặp một màn này mặc van tình bốn người vội vàng chạy đến trong viện liền gặp trong bầu trời đêm một viên không phải rất sáng phồn tinh buộc phát ra trói mắt tinh quang sau đó bóng ánh trói mắt lưu tinh s ẹ t qua bầu trời đêm thấy cảnh này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người bọn hắn gặp qua mưa nhân tạo mà bây giờ lại là mắt thấy một trận nhân công hàng mưa s a băng ngươi đây có thể nhận được sao、bốn. trận ư ớ c cảm xúc 104, thiếu khuyết cảm xúc mánh liệt. t mánh r này mưa sao băng xuất hiện dẫn tới ngoại giới một mảnh xôn xao dù sao trận này mưa sao băng diện tích che phủ tích rộng lớn toàn bộ c ử u châu bách tính đều có thể thấy rõ ràng lưu tinh s ẹ t qua bầu trời đêm toàn bộ c ử u châu đều có thể nhìn thấy mưa sao băng trận này mưa sao băng bao trùm trình độ không thể so 18 năm trước linh khí khôi phục lúc trận kia mưa sao băng yếu thậm chí so 18 năm trước linh khí khôi phục lúc còn muốn rung động lòng người đúng thế năm đó mạn pháp thời đại kết thúc địa cầu linh khí khôi phục trời giáng sao trổi mưa từ sau lúc đó trên địa cầu xuất hiện rất nhiều cơ duyên có ít người ăn nhầm quả dại từ đó trở thành tu chân giả các loại cơ duyên tầng tầng lớp lớp cũng chính là khi đó dị tộc xâm lấn trên địa cầu tử thương thảm trọng cho nên trước mắt trận này đại quy mô mưa sao băng để dân chúng cảm thấy không h i ể u khủng hoảng bởi vì trận này mưa sao băng xuất hiện quá đột ngột một điểm dị thường đều không có dù là đài thiên văn đều không có tuyên bố có mưa sao băng xuất hiện tin tức rất nhanh chủ lưu truyền thông cắm truyền bá tin tức c ă m truyền bá một đầu đến từ đài thiên văn khẩn cấp tin tức quan trọng người chủ trì nói vừa mới tiếp vào đến từ đài thiên văn tin tức trận này phạm vi lớn mưa sao băng chính là bởi vì một vì sao giải thể dẫn đến đây là một loại không thể dự đoán thiên văn hiện tượng dân chúng không cần vì vậy mà khủng hoảng hoặc là t ả n các loại không thật lời đồn thinh tinh tự nhiên giải thể rất bình thường cho nên thuyết pháp này ngược lại là thành công bỏ đi dân chúng trong lòng khủng hoảng nhưng càng nhiều người lại đều muốn biết là cái k i a một vì sao xuất hiện giải thể xem ảnh một sáu đài thiên văn cha ra được chưa Là cái kia m ộ tranh vì sao xuất thể. t hiện giải thể. Tranh thủ thời gian hướng d â n chúng công bố tin tức này đi bớt có chút giáp tâm bất lương người mượn dùng sự kiện lần này mà rêu r a o sinh sự một vị lão giả mở miệng hỏi trọng lão kết quả đã ra một cái nhân viên công tác sắc mặt tái nhận trên mặt đất một phần văn kiện trọng lao tiếp nhận văn kiện khi hắn nhìn thấy cái kia tên thời điểm thân thể đột nhiên run dậy một chút trong mắt càng là tràn ngập thật sâu h ã i nhiên thái nhiên tinh vậy mà là thái n h i n tinh như thế nào là nó trọng lao trong lòng dân lên ngập trời sóng biển thật lâu không cách nào bình tĩnh hệ ngân h à bị mệnh danh hành tinh nhiều đến ngàn vạn nhưng vì cái gì giải thể chính là thái nhiên tinh nó vì cái gì hết lần này tới lần khác tại thạch thái nhiên vượt qua cựu cựu trọng tiếp sau giải thể trùng hợp sao trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao trọng lão muốn đem tin tức này đối ngoại tuyên bố sao nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ trọng lão hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái người muốn chết không muốn liên lụy t a được không trọng lão biết nếu như chuyện này đối với bên ngoài tuyên bố lời nói tất nhiên sẽ gây nên thạch thái nhiên tức giận đến thời điểm hậu quả khó mà lường được dù sao hắn hiện tại thế nhưng là một cái duy nhất linh khí khôi phục sau vượt qua cựu cựu trọng kiếp siêu cấp tường giả chẳng mấy chốc sẽ phi thăng tiến giới nếu như hắn lúc này nổi giận lực hủy diệt không thua gì vũ khí hạt nhân nghiêm mật phong tỏa tin tức này ta cái này đi gặp mấy vị nguyên lão trọng lão vô cùng lo lắng rời đi đại thiên văn đi vào ngũ vị nguyên lão chỗ ở đồng thời đem tin tức nói cho bọn hắn việc này liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra không cần cho dân chúng giải thích một vị nguyên lão nhàn nhạt, nhạt nói một câu chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng không muốn phức tạp dù sao thạch thái nhiên chẳng mấy chốc sẽ phi thăng tiến vào t h n giới trước ổn định hắn mới là vương đạo đài thiên văn không có bất kỳ cái gì tin tức đối ngoại tuyên bố nhưng là dân gian thiên văn kẻ yêu thích có rất nhiều mà lại có hoàn mỹ kính thiên văn dù là quan phương không có công bố tin tức bọn hắn cũng có thể được biết c h â n tướng thế là mọi người nhìn thấy c h â n tướng cái gì giải thể hành tinh là thái nhiên tinh n g o ạ i tạo đây có phải hay không là biểu thị cái gì thạch thái nhiên cùng l ạ thần nhất chiến chẳng mấy chốc sẽ cử hành thạch thái nhiên tinh làm sao lại vào lúc này giải thể rất rõ ràng cái này biểu thị thạch thái nhiên không phải lạc thần đối thủ không tệ tết h nguyên đan nhất chiến thạch thái nhiên tất nhiên sẽ vất lạc ngoại giới một mảnh xôn xao vô số người vì vậy mà cảm thấy chân kinh đa số người đều cho rằng thạch thái nhiên thua không nghi ngờ dù sao thái nhiên tinh giải thể thật là một loại bất tường báo trước đương nhiên cũng có một chút duy trì thạch thái nhiên người phát ra quan điểm của mình thạch hội trường đã vượt qua cựu trọng tiếp ít ngày nữa sắp phi thăng cùng hắn trùng tên cái hành tinh này giải thể cũng hợp tình hợp lý dù sao thế giới này đã dung không được bọn hắn vô luận là hắn vẫn là cùng hắn trùng tên cái hành tinh này đều muốn đi đến cao hơn không khỏi lời này có lý cùng lúc đó thạch thái nhiên cũng được biết tin tức này